Quy một chương 563, Đỗ Duy phải chết. Chương 563, Đỗ Duy phải chết. Tại bức tranh bên ngoài Nữu Giáp vùng ngoại thành. Bệnh viện Tâm Thần Hựu Hoang Phế trong mộ địa, phách bên trong ba thạch quan một bình Đỗ. Mà ở phía dưới, toàn bộ thành phố Cái Bóng đã cùng Nữu Giáp trùng điệp. Xe buýt cùng nhà kinh dị cũng chưa từng xuất hiện tại trong hiện thực. Ngược lại, cả hai không biết chuyện gì xảy ra, lâm vào một loại nào đó cục diện bế tắc bên trong. Hai cái quái dị ở giữa mâu thuẫn cùng kỉu hận, đã không phải là một ngày hai ngày. Theo trường học, đến ác linh học sinh, lại đến thành phố Cái Bóng. Song Vương từ khi đụng vào nhau, đã triển khai không biết bao nhiêu lần đối kháng. Xe biết không còn đi đón đưa Ác Linh. Nhà kinh dị cũng không có tứ ngược một phương. Hiện tại, bọn chúng tiến vào phi thường cục diện lúng túng. Cả hai lần nữa kiểm chế lẫn nhau. Không giống như là Đỗ Duy trước đó nghĩ như vậy, muốn để lưu giốt luôn hãm, mà là muốn đem lưu giốt tòa này hai ba giây thành phố, kéo vào thành phố cái bóng bên trong. Nơi đó mới là địa bàn của bọn nó. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hai cái này quái gì có thể xem là một cái mâu thuẫn trình thể. Hành động của bọn nó cùng mục đích đều hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá càng thêm ích kỳ mà thôi. Đỗ Duy nhìn xem phía ngoài hết thảy, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại khẩn trương cảm giác, không thích hợp. Phách bên trong ba thạch quan, quái gì? Phách bên trong đã bị giết chết, mặc dù ta không biết là ai làm, nhưng nó đã không tồn tại. Như vậy ba thạch quan đối với quái dị lực hấp dẫn hẳn là không lớn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ có cái gì ta không có phát hiện vấn đề? Đỗ Duy kỳ thật cũng muốn lấy được phách bên trong ba thạch quan, bởi vì đây là khoảng cách gần hắn nhất, thoạt nhìn cũng cực kỳ vô hại cùng ma thần có liên quan bất phẩm. Chỉ là vừa mới, xe buýt cùng nhà kinh dị xuất hiện, thật sự là quá đột ngột, khiến cho hắn trực tiếp trốn vào bức tranh bên trong, căn bản chưa kịp mang đi phách bên trong ba thạch quan. Hiện tại hắn nếu như muốn đạt được, liền phải trước theo bức tranh bên trong đi ra đi, chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị xe buýt cùng nhà kinh dị để mắt tới. Hai cái này quá dị. Nói thật, chỉ cần Đỗ Duy dám xuất hiện, bọn chúng tuyệt đối sẽ quên đi tất cả cửu hận, ưu tiên giết chết hắn. Hết lần này tới lần khác. Hiện tại Đỗ Duy lại ở vào lung túng suy yếu khí, ác linh Đỗ Duy còn không có thức tình. Cái này, ta chẳng lẽ lại muốn bắt đầu giống như kiệu trước đây, du tẩu tại kẻ cận cái chết sao? CDJ chỉ là bất đắc dĩ mới làm ra quyết định, có thể làm được tuyệt đối an toàn, Đỗ Duy là không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ Trực giác nói cho hắn biết, phía bên trong ba thạch quan có lẽ lại còn ẩn dấu đi một loại nào đó chính mình không có phát hiện bí mật. Nếu để cho xe buýt cùng nhà kinh dị đạt được, chờ chúng nó trở nên càng đáng sợ, đến lúc đó sẽ chỉ làm chính mình càng thêm nguy hiểm. Hắn không có cách nào xác định ác linh Đỗ Duy lúc nào có thể khôi phục, nhưng lại có thể xác định, chính mình át chủ bài ra hết, cũng không có khả năng cứng rắn hai cái quái gì. Tư địch là không thể làm. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy cắn răng, ta chịu đủ cuộc sống như vậy, huống hồ đây cũng không phải là kết cục chắc chắn phải chết. Nói, Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía bóng đen. Cái sau không chút do dự theo gạc của rừng ngực rút ra dao nhọn, đi đến phía sau hắn. Phong Thư cũng không cam chịu là hậu. "Chủ nhân, Phong Thư thỉnh cầu vì ngài chịu chết." Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Ngươi lưu tại bức tranh bên trong, xem trọng gạc của rừng, cách mỗi 10 phút cho hắn đượm điểm huyết, tuyệt đối không nên để hắn tỉnh lại." "A chủ nhân, Phong Thư không muốn ở lại cái này, Phong Thư đã học xong ngài hãm hại ác linh thủ đoạn, Phong Thư có thể giúp được ngài." Đỗ Duy lắc đầu, "Ngươi lưu lại trợ giúp ta càng lớn, làm ta trung thành nhất cấp dưới, ngươi hẳn phải biết ta đối với ngươi cùng đối với bóng đen là không giống." Hắn xem như nhìn thấu muốn để phong thư quyết một lòng vì chính mình làm việc, có đôi khi liền phải hỉ nộ vô thường, cũng không có thể thái độ quá tốt, cũng không thể quá nghiền ép. phong thư nghe nói như thế, nó đều muốn khóc. ta phong thư có tài đó gì, vậy mà có thể được đến chủ nhân tán thành, chủ nhân ngài yên tâm, chỉ cần ta phong thư còn có một hơi tại, gắt cổ dừng cũng đừng nghĩ tỉnh lại. đỗ duy hừ một tiếng, liền từ trong túi rút ra đại biểu cầu nguyện tấm kia thẳng thề bài. hắn hiện tại cần cho mình tăng thêm một chút điều kiện tiên quyết, cũng chính là cầu nguyện, mà bóng đen lại bản năng hóa thành một tầng thật mỏng xương ngụm bao phủ tại đỗ duy trên thân. trước kia, mặc kệ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỗ trả ra đại giới đều từ bóng đen đến kháng. hiện tại đỗ duy phải vận dụng thằng hề bài nó tựa hồ theo bản năng dựa theo quen thuộc hành sự không thể không nói có thể đi theo đỗ duy bên người sống đến bây giờ theo ác linh biến thành ma linh bóng đen từ một loại ý nghĩa nào đó nói hoàn toàn chính xác rất không giống đỗ duy cũng không có kinh ngạc hắn trầm giọng nói ra ta lấy bóng đen thân phận cầu nguyện từ giờ trở đi đem phách bên trong ba thạch quan tiến vào bức tranh bên trong về sau ta sẽ trong nháy mắt trở lại bức tranh bên trong thằng hề bài có chút rét run chỉ mong nhìn lại thực hiện so trước đó nhanh hơn nhiều có lẽ là bởi vì Cầu nguyện tồn tại đã theo ác linh biến thành cảng đáng sợ ma linh. Ê a, bức tranh cửa mở, Đỗ Duy trong nháy mắt xuất hiện tại ngôi mộ bên trong. Ma liên tại giờ khắc này, cùng lưu rớp trùng điệp thành phố cái bóng bên trong, kiềm chế lẫn nhau xe buýt cùng nhà kinh dị, lại đột nhiên dừng lại. Xe buýt đèn xe trong nháy mắt dập tắt, nhà kinh dị tản ra đáng sợ ác ý, khỏa tạp lấy xương mù sám xịt, như bị điên muốn xông lên. Xe buýt cũng giống như vậy, hai cái quái dị phảng phất là người được mùi máu tươi cám ập, trực tiếp khóa chặt Đỗ Duy tồn tại. Loại cảm giác này tới vô cùng mãnh liệt. Đỗ Duy thậm chí có loại da đầu tê dại run rẩy cảm giác. Hắn vừa nắm tay phóng tới phách bên trong ba thạch quan, trong đó một bộ bên trên, cái kia xương mù sám xịt liền dịn ra mặt đất. Đáng chết! Hắn thầm mắng một tiếng, lập tức đem thạch quan thu vào bức tranh bên trong. Sau đó bước nhanh vọt tới một cái khác cố thạch quan trước. Bên hai có thể nghe được, xe buýt tiếng kẽn đã thu hút. Hắn lần nữa vận dụng bức tranh, nhưng lúc này bộ thứ ba thạch quan trước, xe buýt đã theo thành phố cái bóng bên trong toát ra hơn phân nửa đầu xe. Sau lưng, nhà kinh dị cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai cái quái dị đem hắn kẹp ở giữa. Cuối cùng một bộ thạch quan cũng đã không có đến gần cơ hội. Đồng thời hai cái quái dị đều không tiếp tục quản cuối cùng một bộ thạch quan ngược lại nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy, cái kia nồng đậm ác ý đã khiến cho nhiệt độ trung quanh thẳng tắp hạ xuống, tinh mịn màu đen sợi tơ phảng phất một loại nào đó vật sống, theo xe buýt tài xế vị chạy ra tạo thành một cái hình người hình dáng, phảng phất là đầu nguồn, sau đó liền dọc theo trước cửa xe lan tràn ra ngoài, nhà kinh dị cửa chính thì từ từ mở ra, bên trong tựa hồ có một nửa trong suốt trạng thái hình người hình dáng đang hướng về phía Đỗ Du vây tay, các ngươi liền thật nghĩ như vậy muốn mạng của ta, Đỗ Du giữ vững tỉnh táo, hắn không chút do dự hướng về phía xe buýt vọt tới. Xe buýt từ đầu đến cuối yên lặng, chỉ là những cái kia tinh mịn màu đen sợi tơ, lại phun trào càng thêm chạy xiết. Ngược lại là nhà kinh dị. Nó tựa hồ bị chọc giận, trực tiếp đụng tới. Mời anh. Đỗ Duy thấp giọng nói ra, "Bóng đen." Một giây sau, bóng đen mang theo bức tranh chợt lướt lên, vượt qua xe buýt, nhào tới cuối cùng một bộ trên quan tài đá. Mà Đỗ Duy thì bị xe buýt những cái kia tinh mịn màu đen sợi tơ cuốn chặt lấy tay phải. Quy một chương 564, ghép hình. Chương 564, ghép hình. Đến lúc cuối cùng một bộ tài quan, vị bóng đen mang theo bức tranh làm cho sau khi đi vào Đỗ Duy toàn bộ cánh tay đã bị xe vít dọc theo người ra ngoài tinh mịn màu đen sợi tơ hoàn toàn bá quải. Những cái kia sợi tơ tựa như là vật sống đồng dạng phụ trào. tựa hồ muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Nhưng ở ác linh hóa trạng thái dưới Đỗ Duy, tất cả cảm xúc đều bị áp chế, hắn không chút do dự dùng một cái tay khác xuất ra súng kiếp, nhắm ngay những cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ. Beng, có súng bóp, súng kiếp đạn trúng đích màu đen sợi tơ. Chỉ là, nhưng không có đưa đến tác dụng vốn có. Nói thật, hiện tại Đỗ Duy bên người những cái kia vật thủ vật phẩm Tại đối mặt càng ngày càng đáng sợ quá dị, ma linh thời điểm, tác dụng đã không phải là rất lớn. Chỉ có hai tấm thẻ bài, cùng xúc sắc cùng tiền xu có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Mắt thấy súng kiếp không có đưa đến tác dụng. Đô Duy cũng không lục trí, bởi vì lúc này, bóng đen đã thuần gian di động đến hắn trước mặt, cái kia hai thanh sắc bén đao nhọn trực tiếp bổ về phía tới. Trong chốc lát, sợi tơ đứt đoạn, nhưng đứt gãy chỗ nhưng lại hiện ra càng nhiều tinh mịn sợi tơ, trực tiếp quấn quanh ở bóng đen cầm một cái dao nhọn bên trên. Cùng lúc đó, thang hề thực hiện nguyện vọng cũng hoàn thành tất cả điều kiện tiên quyết. Đỗ Duy một phát bắt được ý đồ đem dao nhọn đoạt lại bóng đen, một chủ một buộc liền biến mất không thấy, bị mang vào bức tranh bên trong. Cũng chính là đồng thời, nhà kinh dị đánh tới xe buýt. Bởi vì nó lúc đầu mục tiêu là Đỗ Duy, kết quả Đỗ Duy lại biến mất không thấy gì nữa, lợi dụng một loại trạng thái quỷ dị, cùng xe buýt đối với ở cùng nhau. Đương nhiên, để cho người ta rung động sự tình phát sinh, xe buýt có lẽ là không có ý thức được sẽ phát sinh loại sự tình này, nhà kinh dị cũng giống như vậy. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới, nhà kinh dị cùng nó đụng vào nhau, toàn bộ xe buýt đầu xe mạnh mẽ khẳm vào trong cửa lớn, hai cái quá dị lợi dụng loại này kỳ quái phương thức giống như là phế thổ phong cách vứt bỏ kiến trúc cùng vứt bỏ cỗ xe tùy ý nhét vào cùng một chỗ ghép thành một cái trình thể khí tức đột nhiên ngưng trệ xuống tới cùng toàn bộ New York trùng điệp thành phố cái bóng cũng đột nhiên chìm xuống xe buýt cùng nhà kinh dị cũng giống như vậy bọn chúng tựa hồ đã mất đi không chế lâm vào đứng máy bên trong ngay tiếp theo thành phố cái bóng cũng xuất hiện vấn đề tại bức tranh bên trong phong thư vừa mới hoàn thành một lần lấy máu đúng vậy có lẽ là cùng giới chọi nhau nguyên nhân thân là Đỗ duy trung thành nhất liếm chó phong thư quả nhiên là từ đầu liếm đến đuôi liếm đến Đô duy đều đối với nó cải biến cái nhìn liếm đến chính nó đều công nhận cho nên nó bản năng đối với hết thảy liếm chó thuộc tính tồn tại đều không có bất kỳ cái gì hào cảm theo Bơ Zenon cũng chính là có gì ẩn đọ cục ải, đã gạt cọp rừng cái này thật liếm chó nó đều vô cùng chán ghét bởi vậy tại Đô duy rời đi bức tranh về sau nó liền trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh gạt cọp rừng tới một lần lấy máu còn kém trực tiếp cắt động mạch chủ thế nhưng là ngay sau đó nó liền phát hiện phách bên trong ba thạch quan rất nhanh liền tiến vào bức tranh bên trong còn tốt bức tranh bên trong thế giới là một cái quỷ thứ nguyên cũng chính là mười năm trước trường học Không gian rất lớn, cho nên mới có thể thả xuống được. Sau đó, Đỗ Duy liền cùng bóng đen phi thường chợt xuất hiện ở nơi này. "Ai nha, chủ nhân ngài làm sao trở về nhanh như vậy a, có phải hay không đem xe buýt cùng nhà kinh dị đều giết chết?" "Không hổ là ngài a." Đỗ Duy không thèm để ý Phong Thư, quay đầu liền nhìn về phía bóng đen. Lúc này, nguyên bản cuốn quanh tại trên tay hắn những cái kia tinh mịn màu đen sợi tơ đã tất cả đều biến mất, thời khắc mấu chốt bóng đen sắc thực làm ra tác dụng rất lớn, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra đại rối. Bóng đen trừng mắt vẫn vẹn tia máu con mắt, tối đầu nhìn xem nó hai cánh tay. Nói là tay, nhưng kỳ thật chỉ là một cái mơ hồ hình dáng. Tay phải cầm một cái đao nhọn, tay trái thì giống tuyết. Đúng vậy, cái kia thanh được từ Viễn Đa Giáo phái Tà giáo đồ, bóng đen ngay từ đầu khát vọng nhất cây đào kia bị xe buýt đem cuốn đi. Hết lần này tới lần khác bóng đen đã không thể đơn thuần tính là một cái ma linh. Cái kia hai thanh đao nhọn là nó một bộ phận. Hiện tại, bóng đen trên thân tán phát âm lãnh khí tức, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Bên cạnh phong thư cũng phát hiện một màn này, nó lơ lửng tới, dừng ở bóng đen trước mặt. Bóng đen ca ngươi thế nào đao của ngươi đâu? Bóng đen mở mịt giơ lên tay trái. Sau đó, nó cặp kia con mắt đỏ ngầu liền nhìn về phía Đỗ Duy, cái sau một mặt lạnh lùng, bóng đen không biết làm sao. Đỗ Duy thấy vậy, dùng một loại rất phức tạp giọng điệu nói, "Quay lại ta cho ngươi thêm tìm một cái thích hợp hơn." Ở trong mơ phòng giải phẫu, ác linh Đỗ Duy lúc trước liền dùng cái kia thanh được từ hạn nghỉ bạn tà linh giao giải phẫu, đem ác ma nữ tu đóng ở trên sàn nhà cho tới bây giờ. Đây là một lá bài tẩy, Đỗ Duy một mực không có dám sử dụng, bởi vì ác ma nữ tu đầu ngần, chính là Vạ Lạc Ca, Solomon 72 trụ ma thần một trong. Nhưng nếu quả thật bức đến bề cảnh, Đỗ Duy sẽ nghĩa vô phản cố đem nó phong xuất. Bóng đen nghe không hiểu Đỗ Duy nó ngửa đầu, biểu hiện cảm xúc mười phần xa xát. Đỗ Duy đang muốn lại nói vài câu, nhưng đột nhiên, hắn thấy được ngoại giới cảnh tượng. Lúc đầu theo thành phố cái bóng cùng một chỗ chìm xuống xe buýt cùng nhà kính dị, đột nhiên xuất hiện một loại nào đó không thể khống, lại không thể thấy dị biến. Hai cái quái dị liều ở cùng nhau, trực tiếp kéo lấy thành phố cái bóng trôi lơ lửng. Đồng thời, cho dù là trốn ở bức tranh bên trong, Đỗ Duy đáy lòng vẫn như cũ nổi lên nồng đậm bất an. Loại bất an này tới không giải thích được. Một giây sau, tràn ngập hắc ý ý chí, lợi dụng ngang ngược tư thái, muốn chen vào bức tranh bên trong. Đông đông đông. Đây là một loại khái niệm lên tiếng đập cửa. Đỗ Duy con người co rụt lại. Làm bức tranh chủ nhân, hắn có thể cảm giác được có đồ vật gì đang bức tranh bên ngoài, muốn đẩy ra tên là ạ nọ thở đủ khái niệm. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Duy ý thức được chuyện không không thích hợp, trước đó xe bít cùng nhà kinh dị là không phát hiện được chính mình trốn ở bức tranh bên trong, chính mình thậm chí có thể tại hai cái quái dị ngay dưới mắt lén lút rời đi. Nhưng bây giờ, bọn chúng, hoặc là nói nó không chỉ có khóa chặt chính mình, hơn nữa còn muốn đẩy ra bức tranh cánh cửa. Nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Đỗ Duy không chút do dự đối với phong thư dặn dò, ta hiện tại muốn lần nữa rời đi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta cho lúc trước ngươi bố trí nhiệm vụ, xem trọng cả cuộc dân. Chủ nhân ngài yên tâm, phong thư tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Đỗ Duy không nói thêm gì nữa, lập tức nhắm mắt lại. Trong ngọng, những học sinh kia lú ác linh đã tại Đỗ Duy trước đó phát động hoàng kim cán cân thời điểm, tất cả đều hiến tế ra ngoài. Hiện tại cũng chỉ có chính và Di đi. Nó ngồi đang giải phẫu phòng trên đỉnh, một mặt ngốc trệ. Ở bên cạnh lại còn lơ lửng một cái điện thoại di động, đầu bên kia điện thoại là Giờn Liễu lo không ngừng chửi rủa. Di đi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi phải biết, ta Giờn Nam tức trong lúc cấp bách nhẫn chút thời gian đến mắng ngươi, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Hiện tại ngươi một câu đều không nói, ta dần nam tức không muốn mặt mũi sao? A, ngươi nói chuyện a. Phật Đi ngốc trệ lấy không rên một tiếng. Trước đó nó còn biết đỗi trở về, máng lại. Nhưng thời gian càng lâu, nó liền biết chính mình ở phương diện này căn bản không sánh bằng giai ẩn, chửi một câu liền muốn chịu 10 câu, còn biết đứng trước nôn đàm kết cục. Lại thêm Tom giấc mơ cho Phật Đi rung động thật lớn. Nó hiện tại không muốn chết. Dứt khoát liền giả bộ như nghe không được, mặc dù rất cảm thấy dày vọ, nhưng là tương lai đều có thể. Quy một chương 565, Tom ga muốn chuyển thụ cấp cao kỹ xảo. Chương 565, Tom ga muốn chuyển thụ cấp cao kỹ xảo. Chủ nhiệm, chủ nhiệm là ngươi sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia vô cùng hưng phấn. Sau đó, Phật Đi liền nghe đến Đồ Ma Quỷ thanh âm. "Nó nghe được, là ta, Jason, ta hiện tại bận bộn nhiều việc, chờ ta có rảnh lại quay về ngươi tin tức." Phật Đi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liếc nhìn thấy mặc áo khoác màu đen, một mặt lạnh lùng Đồ Duy xuất hiện ở phía dưới. "Đồ Ma Quỷ, ngươi?" Nó chỉ tới kịp nói đến đây, Đồ Duy liền lạnh như băng nói, "Theo ta ra ngoài, ta hiện tại cần lực lượng của ngươi." Phật Đi hai mắt to sáng, lập tức liền xuất hiện tại Đồ Duy bên người. Trong chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại điện thoại còn tại lơ lửng. Jai dần giọng điệu tràn đầy nghi hoặc, chủ nhiệm chuyện gì xảy ra, vừa mới tiến đến liền đi, cũng không giống trước kia đồng dạng cùng ta gọi điện thoại đánh tới nửa đêm, hắn chẳng lẽ thay đổi? Nói, Jai dần lại lầm bầm lầu bầu nói, ước, ta đã hiểu, cuối năm, khẳng định là đang đuổi hạng mục, không phải sao có thể bận rộn như vậy? Chỉ là dần căn bản không nghĩ tới, hiện tại mới cả tháng 7, khoảng cách cuối năm còn rất dài một đoạn thời gian. Tại thế giới của hắn trong quán, chỉ cần hắn cảm thấy hợp lý, cái kia hết thảy đều là hợp lý. Bức tranh bên trong, phần đi một mặt mở miệng theo Đỗ Du xuất hiện, sau đó nó mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem bên ngoài, đang điên cuồng đấm vào khái niệm lên cánh cửa, ý đồ tiến đến cái nào đó tồn tại đáng sợ. Phụ. Đố ma quỷ ngươi đã làm gì? Vì cái gì hai cái này quái dị sẽ kết hợp với nhau? Thượng đế a, Satan a, các ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao? Phật đi tâm tính triệt để sập, bởi vì nó lần trước chủ động khiêu khích xe buýt cùng nhà kinh dị, hiện tại hai cái này quái dị kết hợp thành một cái chỉnh thể về sau đồng dạng phát hiện nó tồn tại. Trong lúc nhất thời, Phận đi run lẩy bẩy, đấy lòng tràn đầy sinh tử không thể tự kiểm chế sợ hãi. Đố duy giọng điệu cẩn thận nói ra không kịp giải thích, ta hiện tại muốn ngươi đem ta mang vào tòm trong động, chúng ta muốn đuổi rời đi, bằng không mà nói ngươi cùng ta đều muốn xong đời. Phật đi lệ rơi đầy mặt, con mẹ nó chứ liền biết, đây đều là ngươi làm ra, là địa ngục trống rỗng, cho nên ngươi mới ở nhân gian sao? Nó đánh đáy lòng cảm thấy, toàn thế giới ma linh cùng quái dị nên liên hợp lại, phản kháng đô ma quỷ áp bách cùng bóc lột. Bởi vì trước mắt cái này thân thể nam nhân bên trong chảy xuôi mỗi một giọt máu tươi, đều lộ ra tạ ác khí tức. Bằng không mà nói, vì cái gì mỗi lần chính mình đi ra, đều là ác linh ma linh cùng quái dị muốn giết hắn. Một cái hai cái còn có thể nói còn nghe được đến chỗ nào đều có thủ người, dù sao cũng nên không phải ác linh sai đi. Đỗ Duy đã không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp lạnh giọng nói ra, bóng đen, giết chết nó. lập tức bóng đen liền từ ảnh tử bên trong đi ra, mang theo một cái đao nhọn, thản ra chí mạng lạnh léo. đã mất đi ô yếm vũ khí, bóng đen theo song cầm biến thành đơn cầm. bởi vậy, nó hiện tại rất táo bạo. vừa xuất hiện, cái tia so trước đó càng thêm hung tàn đắc ý, liền bao phủ tại Phật Di trên thân. Van bệnh tiêm máu con mắt, cũng hung tỵ nhìn chằm chằm Phật Di. Phật Di mở to hai mắt nhìn, đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói. đồ ma quỷ ta biết sai nhưng là ngươi để cho ta mang ngươi tiến vào Tom giấc mơ, mẫu chốt hắn hiện tại không nằm mơ à? Đỗ duy cắn răng nói, vậy liền để hắn làm giấc mơ. Đây là ngươi hẳn là có năng lực, nếu như ngươi làm không được, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Phận đi bị dọa phát sợ, so sánh hai cái quái gì kết hợp thể, nó vẫn là sợ hơn Đỗ ma quỷ. Lúc này, Phận đi do dự một chút, một phát bắt được Đỗ duy tay, ta đã thật lâu không có đạt được tầm bổ, hiện tại để Tom nhập động, đối ta tiêu hao rất lớn, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đỗ duy lạnh lùng nói, được. Sau đó, Phận đi không còn dám do dự, mang theo Đỗ duy thân ảnh một trận bận mèo, liền biến mất vô tung vô ảnh một màn này chỉ có phong thư nhìn ở trong mắt, phần tỉ cái này ngu xuẩn thật là có ý tứ, lại còn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nằm mơ đâu? Ta chủ nhân thế nhưng là nhân vật phản diện, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, chủ nhân chuẩn bị ở sau một phát động, ngươi nếu là còn có thể nhớ lại ân tình sự tình, coi như ngươi ngưỡng bức. Lúc này, đang lấy khái niệm đụng lên đấm bức tranh kinh khủng ý chí, tựa hồ phát hiện mục tiêu biến mất, tiếng đập cửa không còn vang lên, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ là tại ngoại giới, liều rốt lại phát sinh cực lớn chấn động, thành phố cái bóng nổ tận gốc đã lơ lửng tại thành phố trên không. Trong đó phạm vất neo điểm tồn tại chính là xe buýt cùng nhà kinh dị kết hợp thể. Hoặc là nói nó, không có linh thị người bình thường không nhìn thấy một màn này. Bọn hắn cùng bình thường đồng dạng xuất hành. Nhưng ở lưu giọt trung tâm thành phố, đô duy nhà trong biệt thự, trước đó phát sinh rất nhiều lần hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Trong phòng đen kịt một màu, kim đồng hồ lại đứng im bất động. Một cái tái nhặt cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài, chỉ là vừa rũa một nửa, tựa hồ là phát hiện cái gì đồng dạng nó lại dừng lại. Qua một hồi lâu công phu, trên mu bàn tay, mặt nạ đồ án chậm rãi tái hiện. Trước đó cái này đồ án cùng ác linh Đô Duy đại biểu chính là đồng dạng Chỉ là hiện tại ác linh đô duy trên mu bàn tay mặt nạ đồ án lại xuất hiện một cái hải dương ký hiệu. Cả hai có trên bản chất khác biệt. Nhưng vào lúc này, tái nhật trên mu bàn tay mặt nạ đồ án chợt mờ đi rất nhiều, thật giống như nhan sắc bị rút ra. Sau đó thì là kim đồng hồ đồ án. Lần này, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, phản phất tại ảnh hưởng cái gì? Cánh cửa là một cái thường ngày sinh hoạt thường ngày đều sẽ nhìn thấy, dùng đến đồ vật. Mà mang theo quỷ dị lực lượng cánh cửa, trên thế giới này cũng có rất nhiều. Tên là, à nọ thở độ bức tranh, đối ứng Solomon 72 trụ ma thần địa ngục chi môn. Cung hiện tại giống như là sát người đồng dạng tồn tại ở trong bóng đen, được từ án vì nẻ đỏ của cánh cửa năng lực. Tại bóng đen thể nội trong cửa, đã từng giam giữ lấy rất nhiều ác linh, cùng tà linh. Nhưng về sau tại địa ngục chi môn bên trong, ác linh đôi duy đem một mạch toàn hiến tế cho hoàng kim tầng cân. Đến mức nơi này trở nên trống giống. Tại cái kia trong sòng bạc, trấn ai lập địa, trên chiếu bạc không có m ai, tứ tán lá bài khắp nơi đều là. Mà trên mặt đất thì nằm một cái toa má đỏ, có rối bờ tóc vàng song đôi ngựa ác linh b. Án nạ bợ lệ đứng im bất động. Nhưng đương nhiên, nó run rẩy thườn cái. Lái về phía thành phố rể trên đường cái. Tom chính hút thuốc, cùng cha xứ Tony trò chuyện nam nhân ở giữa chủ đề, thỉnh thoảng lại còn phát ra hèn mọn tiếng cười. Cha xứ Tony, kỳ thật ta truyền thụ cho ngươi đặc thù kỹ xảo đã bị ta đào thải, gần nhất ta đang nghiên cứu kéo dài hơn, mạnh hơn cấp cao tiến giai kỹ xảo, mà lại ta đã có hiệu quả. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi yên tâm, làm xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi ta tâm đắc. Nghe nói như thế, cha xứ Tony mặt lộ vẻ kích động, hắn vô cùng chờ mong Tom truyền thụ, nhưng mà đúng vào lúc này, Tom lại cổ nhiên một cái, khoe miệng mang theo hèn bọn ý cười, nhắm mắt lại, trực tiếp nằm ở xe chốt ngồi. Cha xứ Tony mở to hai mắt nhìn, "Phụt, con ngươi sẽ không phải đột tử đi." Nhưng một giây sau, tại toa xe ghế sau trên ghế, Đỗ Duy thân ảnh lại chậm rãi xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói, "Yên tâm, hắn chỉ là ngủ thiếp đi." Quy một chương 566, quái dị cùng hắn không chết không lứt. Chương 566, quái dị cùng hắn không chết không lứt. "Đỗ Duy ngươi làm sao lại trong xe? Ngươi không nên trong xe a?" Đem Đỗ Duy thanh âm theo sau xe bại vang lên. Cha xứ Tony triệt để ngơ ngác, hắn đều quên hiện tại đang lái xe Tom đã không có ý thức, toàn bộ xe con đều là mất khống chế. Một mặt trợn mắt hốt hồn mà Đỗ Duy thì mặt không thay đổi chỉ chỉ tay lái cho nên ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Cha xứ Tony lấy lại tinh thần hắn vội vàng cầm tay lái Đỗ Duy thì xuất ra súng kiếp, hướng về phía ngoài cửa sổ xe bắn một phát vang một tiếng đinh hai nhức có tiếng súng khiến cho vừa mới lâm vào trong động tòm kinh hỉ hắn giọng điệu phẫn nộ nói nơi này là chỗ nào vừa mới cái kia hai mươi cái mỹ nữ đâu ta còn chưa bắt đầu liền kết thúc không có cái gọi là mỹ nữ ngươi chỉ là đang nằm mơ mà thôi nghe nói như thế thông theo bản năng nhìn một chút toa xe bên trong gặp cha xứ Tony chính nghiêng người sang cầm tay lái Hắn bên trong chiếm đi qua chuyện gì xảy ra, ta vừa mới ngủ thiết đi. Cha sứ Tony hồi đáp đúng vậy, mà lại Đỗ duy tiên sinh vậy mà tại trong xe, cái này thật bất khả tư nghị. Tony nghiêng đầu sang chỗ khác, mỹ mắt cuồng loạn hào huyến đệ, ngươi làm sao trong xe? Đỗ duy cao mày nói không có thời gian giải thích, liều rốt bên kia phát sinh rất nghiêm trọng sự tình, hai cái quái gì kết hợp thành một cái chính thể, mà lại nó đã để mắt tới ta. Ta có thể cảm giác được, nó đang hướng vị trí của chúng ta nhanh chóng nhảy vào. Thon, ngươi đem chân ga dẫm chết, có thể mở bao nhanh mở bao nhanh. Giờ này khắc này, Đỗ Du trong lòng cảm giác nguy cơ không có giảm bất chút nào nửa điểm. Từ nơi sâu xa, hắn Phượng Phất thấy được một mảnh thâm thúy hắc ám, trong bóng tối kia có một cái đáng sợ ý chí, dùng vô cùng ánh mắt cừu hận, gắt gao khóa chặt chính mình. Thật giống như, coi như đổi tới tận cùng thế giới, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hết thảy, đều sẽ lấy không chết không thôi là điều kiện tiên quyết. Đô Duy biết, ngoại trừ chính mình hố qua hai cái này quái dị số lần hơi nhiều, kết xuống thủ có chút lớn bên ngoài, còn có một loại nào đó càng thêm trực tiếp nhân tố ở bên trong. Xe buýt chỗ tài xế ngồi, là cho Ác Linh cái kia một mặt chính mình lưu. Có lẽ là trước đó, cái này đáng sợ quái dị liền biểu hiện ra qua nó ác ý về phần nhà kinh dị, nó trước đó cùng mình chỉ có cựu hận, nhưng bây giờ cùng xe buýt kết hợp với nhau, rất rõ ràng cự hận chồng chất lên nhau, cả hai đã hoàn toàn nhất trí, Thom không có hoài nghi Đỗ Duy, hắn một bên đem xe nhanh nâng lên tối cao, một bên cắn răng nói Đỗ Duy, ngươi không phải nói đùa ta đi, quái dị đang đuổi giết ngươi đó là đồ chơi gì? ngươi không phải thợ săn sao giết chết nó hẳn là rất đơn giản mới đúng à? Cha xứ Tony thì giọng điệu hoảng sợ nói hai cái quái dị kết hợp với nhau, loại sự tình này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đỗ Duy hiện tại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy đem xe cửa sổ mở ra. Mấy đầu nhìn xem hậu phương mơ hồ không rõ con đường, bên hai nghe được là hô hô phong thanh. Còn tốt, tạm thời không có đổi theo. Thế là, hắn liền lùi về thân thể, hướng về phía cha xứ Tony cùng Tom trầm giọng nói là xe buýt cùng nhà kinh dị, ta lúc đầu coi là hai cái này quái dị đã yên tĩnh, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, bọn chúng thế mà kết hợp thành một cái chỉnh thể. Ta hiện tại không có có thể giết chết năng lực của bọn nó, đây mới là khó giải quyết nhất. Trên thực tế, đúng là như thế. Đồ duy trước mắt có thể phái lên công dụng, cũng chính là bóng đen. Nhưng bóng đen chỉ là một cái đơn thuần ma linh. Nó hiện tại cũng bởi vì thất lạc một cái dao nhọn, không phải là thời đỉnh cao. Liền xem như thời đỉnh cao, cũng chỉ có thể là đối kháng đơn nhất xe buýt, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị áp chế. Chớ nói chi là, hiện tại 1 cộng 1 lớn hơn 2, lượng quá dị kết hợp thể. Tiếp theo là, đố duy lúc đầu trọng yếu nhất át chủ bài, có thể để cho hắn an toàn thoát đi bức tranh chuẩn bị ở sau, cũng đã xem như phế đi. Hiện tại không chết không thôi. Coi như hắn chạy đến vùng biển quốc tế, xem chừng cũng sẽ bị đợi kịp. Cục diện sẽ càng ngày càng bất lợi. Mà chính lái xe Tom nghe được nhà kinh dị Kinh ngạc nói, ngươi nói là theo liệu rốt biến mất tòa kia nhà kinh dị sao ta nhớ được? Chúng ta lại còn đi gặp qua. Thật giống như ta lần thứ nhất thăng chức tăng lương cũng là bởi vì ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết ta nhà kinh dị bên trong chết rất nhiều người. Đỗ duy sắc mặt âm trầm nói không sai, chính là cái kia cùng ta có thủ nhà kinh dị. Một bên cha sứ Tony thì hỏi do cái kia xe buýt đâu là trước kia ngươi điều tra trước kia. Đỗ duy sắc mặt càng âm trầm. Cha sứ Tony cùng Tom hít một hơi lãnh khí. Hảo huynh đệ, vì cái gì bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm ngươi không thả? Đỗ duy tiên sinh, ngươi có phải hay không đối bọn chúng làm cái gì? Lời của hai người để Đỗ Duy rất xấu hổ. Hắn làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ muốn nói xe buýt cùng nhà kinh dị chỉ là bị chính mình hố qua quái dị bên trong hai cái tương đối nguy hiểm, còn có càng nhiều tương tự không kém cỏi quái dị cùng Ma Linh đang muốn đến nơi này. Đỗ Duy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn hít mắt nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Thông, ngươi bây giờ muốn đem lái xe ở đâu? Liên Liên thành phố Rịa A. Đỗ Duy nhẹ gật đầu trách không được nhìn đường dây khá quen tại thành phố Rịa cùng ẹc sẽ dỉn chỗ giao hội có một đầu đường cái có thể thông hướng thành phố Marsip. Ngươi nhớ kỹ, chờ đến chỗ giao hội thời điểm không muốn do dự, trực tiếp lái qua. Tom còn chưa lên tiếng, cha xứ Tony chưa hết hoảng sợ nói thành phố mà xịt Đỗ Duy tiên sinh. Đoạn thời gian trước ngươi đi qua một lần, ngươi biết, tòa thành thị kia tình huống rất tồi tệ, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Duy lạnh giọng nói cho nên ta sẽ cùng các ngươi tách ra, một thân một mình đem nó đưa vào đi. Đến lúc đó nếu như ta có thể còn sống đi ra, đã nói lên sự tình đã kết thúc. Nếu như ta không thể từ bên trong đi ra, vậy liền làm tốt đám thợ săn lấy mạng lấp chuẩn bị. lấy giáo hội hiện tại năng lực, ngoại trừ vàẩn các hạ bên ngoài, cơ bản không có thợ săn có thể cùng hai cái quái dị kết hợp thể chống lại thậm chí vẩn các hạ phần thắng đều sẽ rất thấp bởi vì lần này xe buýt cùng nhà kinh dị tại không có khác nhau đối kháng về sau nó có được toàn bộ thành phố cái bóng kia là thường nhân không cách nào tưởng tượng nói Đỗ duy trực tiếp cầm điện thoại di động lên đem giáo hội chú đóng ở thành phố Mạn Xích bên ngoài những cái kia người trừ tà đánh tới điện thoại rất nhanh điện thoại liền kết nối hắn nói thẳng ta là các ngươi chủ giáo Đỗ duy liên quan tới ta sự tình khen các hạ cũng đã truyền đạt đi xuống hiện tại yêu cầu các ngươi tất cả mọi người rút lui thành phố Mạn Xích mặt khác tại thông hướng thành phố Mạn Xích trên đường cái chuẩn bị cho ta một chiếc xe Xin nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh." Nói xong, Đỗ Duy cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía sau xe phương kính chắn rõ. Hiện tại thời gian là hơn 5 giờ chiều. Con đường phía trước sáng tỏ vẫn như cũ. Hậu phương lại có thể nhìn thấy, bóng đêm vẫn như cũ xâm nhập tới, kèm theo còn có u ám mây đen, cùng ẩm ẩm tiếng sấm. Mưa to tại hạ. Mà xe buýt vừa vận sẽ chỉ xuất hiện tại trong mưa. Quy một chương 567, tự đoạn đường lui. Chương 567, tự đoạn đường lui. Tại trên đường lớn, một cỗ xe con tại cấp tốc chạy, tốc độ xe đã đạt đến 180 km, hơn nữa còn tại gia tốc. Hảo huynh đệ, con mẹ nó ngươi nói cho ta, đi theo phía sau xe quỷ đồ vật có phải hay không là ngươi nói quá dị. Con mẹ nó chứ tâm tính sập. Xe của ta báo tố không nổi à? Giờ này khắc này, Tom vừa lái xe, một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm kính chiếu hậu chiếu dọi ra cảnh tượng. Hắn nhìn thấy sau xe Phương, một mảnh mây đen đang lấy tốc độ cực nhanh di động. Tia sáng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Hiện tại, quái dị ở phía sau, xe phía trước, xe mũi chạy ra một khoảng cách, hậu phương quái dị liền hướng về phía trước truy kích, tốc độ so tốc độ xe phải nhanh rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn cũng sẽ bị cái kia mảnh hắc ám nuốt mất. Độ Duy trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng lại biểu hiện cực độ tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, hiện tại chỉ có chính mình có thể giải quyết chuyện này, nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào bảo trì trấn định, càng đừng đề cập Tôn cùng cha xứ Tony. Hai người này, ngoại trừ đối phó nữ nhân bên ngoài, cơ bản không phát huy được tác dụng. Thế là, hắn liền lạnh lùng nói, "Không cần lo lắng, mục tiêu của nó là ta, chờ chúng ta tách ra về sau, các ngươi bất quá gặp được bất kỳ nguy hiểm nào." Ông cũng không quay đầu lại nói, "Vậy ngươi làm sao ngươi đi đem đồ chơi kia dẫn tới thành phố Marsit sau đó thì sao vạn nhất ngươi chết ở bên trong làm sao bây giờ?" Con mẹ nó chứ tâm tính triệt để sập. Ngươi liền không thể không liều mạng sao?" Cha xứ Tony cũng lo lắng nói ra, "Ta đã thông chi giáo hội người bên kia, bọn hắn đang thương thảo đối sách, ngươi tuyệt đối đừng mạo hiểm." Đỗ Duy lắc đầu nói, "Vô dụng, chống đỡ không tới giáo hội cho ra đối sách thời điểm, ta tất cả đường lui đều đã bị phá hỏng, hoặc là tiến thành phố Marsit, đem nó vây chết ở nơi nào, hoặc là ta biến thành khôi lỗi của nó, so chết lại còn thảm." Không phải hắn không muốn lựa chọn mà là căn bản không có lựa chọn cơ hội. Lúc này, Tom cắn chặt răng, phẫn nộ nói ra: trên thế giới này liền sẽ không có những cái này quỷ đồ vật mới đúng. Ta cảm giác được chỗ đều gặp nguy hiểm, có phải hay không một ngày nào đó ta đi xóm làng chơi thời điểm, liền có ác linh đem ta giết chết. Áp lực không chỉ là đem Đỗ duy, những người khác cũng giống như vậy. Tom xem như cùng ác linh những vật này tiếp xúc khá nhiều, nhưng hắn là gan nhưng thủy trung không có ma luyện đi ra, bởi vì hắn vốn cũng không thích hợp một chuyến này. Hảo huynh đệ, ngươi vừa mới nói quá gì là xe buýt cùng nhà kinh dị kết hợp thể? Nếu là như vậy ta hướng liêu dõi cảnh sát đưa tin, xin trọng súng đạn trợ giúp có được hay không. đến lúc này, ta vẫn là nghĩ đến có thể giúp đỡ đô duy. dù sao hắn từ đầu đến giờ, liền biết đô duy tình cảnh đến cơn nào xấu hổ. có thể nói, vẫn luôn đang liều mạng. chỉ bất quá lần này chơi phá lệ điên cuồng. đô duy nhìn thật sâu một chút Tom. hắn ngữ khí kiên định nói, không có ích lợi gì, các ngươi không giúp được ta, trọng súng đạn trợ giúp chỉ có thể giết chết ta, đối với quái dị tới nói hoàn toàn không có tác dụng. đối với ác linh cũng giống như vậy. ta rất vinh hạnh có thể nhận biết các ngươi, mặc dù ta vẫn cảm thấy cuộc sống của các ngươi để cho ta không cách nào dung nhập nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, có một ngày ta sẽ để cho thế giới này khôi phục nó vốn nên có dáng vẻ. hết thề không hài, đều sẽ chết trong tay ta. nghe nói như thế, cha xứ Tony trong mắt lóe lên một kia khó nói lên lời phức tạp. hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy biết hầu hơi khô chát chát, không mở miệng được. Tom thì cắn răng nói, con mẹ nó ngươi đang nói gì ngôn sao? Đỗ duy mặt không thay đổi nói ra, ngươi có thể hiểu như vậy. giọng điệu này có chút quá mức bình thản, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ giống như. nghe Tom rất khó chịu, ta cảm thấy ngươi đang gạt ta, ngươi cho ta cảm giác chính là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm cũng không có khả năng thất bại hiện tại ngươi cùng ta nói gì nôn ta không có khả năng tin tưởng hảo huynh đệ nói cho ta ngươi khẳng định còn có ngươi át chủ bài đúng hay không do duy im lặng không nói thật sự là hắn còn có át chủ bài ác ma nữ tu có thể phóng xuất hoàng kim cán cân có thể chế tạo một cái chính mình phục chế phẩm thay mình chết Dầu gì có thể đụng một cái cương ép tỉnh lại ác linh do duy đến lúc đó hết thảy đều có thể giải quyết nhưng ngoại trừ ác ma nữ tu bên ngoài hết thảy đều là không xác định nhân tố hai cái quái dị kết hợp thể giết chết chính mình phục chế phẩm về sau có thể hay không vẫn như cũ truy sát chính mình vẫn là hai chuyện Ác Linh Đỗ Duy bị cưỡng ép tỉnh lại, còn chưa đồng hóa hoàn thành mà thần nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Được không bù mất, ta có át chủ bài, xin yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống theo thành phố mà xịt bên trong đi ra. Đỗ Duy thanh âm rất bình tĩnh. Nếu như nói Đỗ Duy là một chiếc gương, như vậy tấm gương bên ngoài chính là hắn, trong gương thì là Ác Linh Đỗ Duy. Hắn chết, nhân loại một mặt sẽ biến mất. Ác Linh Đỗ Duy sẽ theo trong gương đi tới, hết thảy tình cảm, hết thảy quan hệ nhân mạch đều sẽ bị triệt để xóa đi, bởi vì nó căn bản không thèm để ý. Nói một cách khác, Đỗ Duy tồn tại chỉ là một đạo gương xiển. Sau xe phương Hắn gám dần dần ăn mòn tới. Loang thoáng, có thể nhìn thấy xe buýt cùng nhà kinh dị mơ hồ hình dáng. Tom cũng lái xe vào lái về phía thành phố mà xịt đường cái. Có thể nhìn thấy ngay phía trước cách đó không xa, vừa vặn liền ngừng lại một cố màu đen xe con. Trung hợp, xe hình lá sủ bà dìm dễ dạ. Cùng Đỗ Duy sớm nhất cái kia một câu ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, khoản hình hoàn toàn nhất trí. Đây đã là hiện giai đoạn tin tức tốt nhất. Đỗ Duy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng ý chí trong xe lướt qua. Ba người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tôn cùng cha xứ Tony nhịn không được bật thốt lên, Đỗ Đỗ Duy, chúng ta giống như cũng bị để mắt tới. Trận kia trận lạnh lẽo, để cho hai người thân thể đều đang run rẩy. Ta đã phát hiện. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn về phía sau xe phương tồn tại, tay phải bởi vì cầm dùng quá sức, dẫn đến đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Đến cược một ván đi. Không biết vì cái gì, Đỗ Duy trong thanh âm mang lên một tia lạnh lẽo. Hắn theo trong quần áo xuất ra tấm mặt nạ kia mang theo trên mặt mình, sau đó lại móc ra tấm kia đại biểu đánh cược thẳng hề bài. Tom cùng cha sứ Tony có chút không hiểu, ngươi muốn làm gì? Đỗ Duy không có giải thích, trực tiếp lạnh giọng nói ra, hiện tại ta là nhà cái đánh cược quy tắc như sau, nếu như Tom cùng cha xứ Tony có thể đoán được lá bài tẩy của ta, ta sẽ là bên thua, nếu như bọn hắn đoán không được, ta thì là bên thắng. Ta muốn tiền đặt cược không phải bọn hắn hết thảy, mà là bọn hắn hiện tại nguy cơ. Hết thảy đều đem quy về ta. Tom không dám tin nói, ngươi đi rồi. Cha xứ Tony cũng mắt đỏ nói, đừng như vậy, chúng ta cùng ngươi tách ra về sau, nói không chừng còn có thể thay ngươi cản một hồi, ngươi không cần thiết làm như thế. Đỗ Duy không quan tâm nói, đáp án sai lầm, ta sẽ là bên thắng. Hắn nói đáp án chính là lá bài tẩy của mình. Mặc cho Tom cùng cha xứ Tony cỡ nào không muốn đều không thể phản kháng Đỗ Duy thủ đoạn, Thúng chi bọn hắn căn bản cũng không hiểu cái gọi là đánh cược cuối cùng là thế nào một chuyện. Một giây sau, Đỗ Duy nhắc nhở, chuẩn bị dừng xe, các ngươi vòng qua thành phố Mạc Xít một một chạy, ta muốn lên trước kia chuẩn bị xong xe, đem nó đưa vào thành phố Mạc Xít. Zombie thương nói, ngươi hẳn là cho mình lưu một đầu đường lui. Đỗ Duy nắm tay đặt ở cửa xe chỗ tay cầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần. Quy một chương 568, nếu bóng đen bị hiến tế. Chương 568, nếu bóng đen bị y tế. Xù. Tiếng thắng xe vang lên, lốp xe ma sát mặt đất, toát ra khét lẹt sương mù ững thanh mà xuống, cửa sau xe bịch một cái mở ra. Đỗ Duy nhanh chóng hướng về ra ngoài, tiến vào chiếc kia màu đen sủ bà dịu dễ dạ bên trong. Căn Bản không kịp cùng một cái khác chiếc xe lên cha xứ Tony cùng Tom nhiều lời, hắn liền phát động xe, một cước chân ga đạp xuống, hướng về phía trước thành phố Ma Xịt lái đi. Đơn giản tựa như là mũi tên, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Mà trên xe Tom cùng cha xứ Tony thấy vậy, cứ việc trong lòng có quá nhiều lời không ra tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn vẫn là đem lái xe hướng một phương hướng khác, xa xa lách qua thành phố Ma Xít. 2 phút sau, mặt đất sâm lấp vết tích bị nước mưa lớp nhẹ, há dám xâm nhập tới hai bó ánh sáng trắng trợn lóe lên. Kia là xe buýt trước nè lớn. Tại trên cùng là một mảnh đèn kịt mây đen. Hắc cám tại ăn mòn tới thời điểm, không hiểu dừng một chút, có xương mù tại hướng Tom cùng Cha xứ Tony rời đi phương hướng lan tràn, nhưng cuối cùng nhưng lại thu về. Sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn, hướng về thành phố Marsitt một đầu đã đâm tới. Giờ này khắc này, Đỗ duy Thần sắc vô cùng ngẫm lãnh, hắn đem chân ga một cước dẫm chết, phản phất mũi tên liền nhanh chóng phóng tới thành phố Marsitt. Chỉ là lần này không giống trước đó, hắn tha một vòng, lựa chọn cái an toàn lối vào vào thành, bị quái dị đuổi sát không công hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, nói cách khác, trước đó một chút kinh nghiệm cùng thủ đoạn, khả năng nhất thời bên trong đều không phát huy được tác dụng. hy vọng ta có thể thuận lợi đến chỗ kia đường đi đi. cũng chỉ có chỗ kia đường đi cùng đường cái mới có thể đem cái này quái dị vây khốn. đã từng, lần thứ nhất tiến vào thành phố mà xị thời điểm, Đô duy ở bên trong liền tao nộ hai cái quái dị. một cái là có thể định trụ ảnh tử đường đi, chỉ cần ảnh tử bại lộ trong bóng đêm, người liền sẽ dần dần mất đi quyền khống chế thân thể, lại thêm nơi đó bản thân liền xuất hiện không gian vặn vẹo hiện tượng, muốn rời đi khả năng cực kỳ bé nhỏ. mà đầu kia đường cái, đồng dạng cũng là quái dị. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là cái thứ nhất đem Đỗ Duy truy trì có chạy trối chết quái gì, toàn bộ đường cái sẽ không ngừng lan tràn, chỉ cần mục tiêu không chết, đường cái lan tràn tốc độ liền sẽ không dừng lại. Đỗ Duy lợi dụng hai cái quái dị đặc tính, tại ngay lúc đó thành phố Ma Xít bên trong làm một cái bẫy. Tính cả cái kia mười mấy cái ác linh tạo thành đội ngũ, cùng nhau vây chết tại bên trong. Hiện tại, hắn lại muốn về đến thành phố Ma Xít, chủ động đi đối mặt những cái kia kia cửa. Đúng làm liệm ai. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Từ sau xem trong kính nhìn thấy, ở hậu phương cái kia Hắc Ám đã cách chính mình càng ngày càng gần thậm chí tạo thành một loại nào đó cùng loại sóng thần dị tượng phô thiên cái địa để nén để cho người ta thở không nổi thậm chí giống như là hải thị thật lâu trong bóng tối chậm rãi nổi lên một tòa thành thị mơ hồ hình dáng để cho ta nhìn xem ngươi lấy cái gì giết ta Đỗ duy sở lấy mặt nạ trên mặt toàn bộ mặt nạ đều tản ra lạnh lẽo thấu xương ngay tiếp theo khí chất của hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa ác linh Đỗ duy giống như cảm nhận được nguy hiểm nó cho dù không có thức tỉnh cũng đang nỗ lực thay đổi cục diện đột nhiên vang một tiếng một đạo thiểm điện từ trên trời bổ xuống nếu không phải là xe đang đứng ở cấp tốc chạy bên trong, sợ rằng sẽ bị đánh vỡ vặn. trong chớp mắt, trung quanh sáng lên quang mang trói mắt. Đỗ Duy bỗng nhiên nhìn lại, hậu phương hắc ám cách mình chỉ còn lại có 10 mét khoảng cách. làm sao lại nhanh như vậy? xe buýt đầu xe đã từ trong bóng tối xông ra, rồi mưa to, tản ra tĩnh mịch khí tức. được triệu hoán cảm giác theo Đỗ Duy đáy lòng nhiệt lên, hắn reo lên một tiếng đau đớn. nơi trái tim trung tâm kim đâm đồng dạng đau. loại kia được triệu hoán cảm giác chính là nguồn gốc từ Vu Công giao xe, hoặc là nói là tài xế vị trí. bóng đen cho ta đem ẩn nạ bờ lệ phóng xuất. Đỗ Du cắn răng nói một câu. Lập tức, bóng đen liền xuất hiện tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên, mở mịt nhìn xem Đỗ Duy. Cái sau ánh mắt khẽ biến. Bóng đen đem Annaber lệ phóng xuất. Bóng đen vẫn như cũ không biết làm sao, tựa hồ phát sinh đột phát tình huống. Tại bóng đen thể nội, có cánh cửa tồn tại. Annaber lệ chính là bị giam tại bên trong. Đỗ Duy biết, cái này ác linh buc bê bị đồng hồ cổ ảnh hưởng rất sâu, đã sớm không thể khống. Cho nên hắn mới có thể đem nốt vào trong cửa, vì chính là có trời có thể phát huy được tác dụng, lợi dụng nó đem đồng hồ cổ một kích chí mạng. Nhưng bây giờ cục diện hoàn toàn mất khống chế. Đỗ Duy đã không nghĩ lại lưu lại Annaber lệ chỉ muốn để nó phát huy cuối cùng một tia tác dụng, quản chi chỉ là ngăn cản một hồi đuổi sát không buông vái gì cũng được. Ta tự mình tới. Đỗ duy tay phải trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án lập tức hiện lên đi ra. Tiêu ký năng lực phát động, nhưng để hắn không thể nào hiểu được chính là, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước đó hắn tiêu ký ác linh trên cơ bản đều đã chết hết, chỉ còn lại àn nạ bở lệ. Theo lý thuyết, phát động tiêu ký năng lực về sau, àn nạ bở lệ hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Đáng chết. Đỗ duy từ trong túi xuất ra súng kiếp, hắn nhắm ngay hậu phương bắn một phát. Đồng thời cái kia không đầu giáo sĩ ác linh cũng xuất hiện ở trong xe ngay sau đó đỗ duy liền không chút do dự bắt lấy con kia ác linh mạnh mẽ đem tính cả súng kiếp ném ra ngoài thế nhưng là làm như vậy lại không hề có tác dụng ác linh tính cả súng kiếp trực tiếp bị hắc ám nuốt mất nửa điểm ngăn trở tác dụng cũng không có tạo được đồng thời cái kia hắc ám đánh tới tốc độ nhanh hơn nó tựa hồ cũng biết thành phố mà xịt nguy hiểm muốn trước lúc này liền đem đỗ duy biến thành nó một bộ phận bóng đen đỗ duy cú họng đều khàn khàn hắn nhìn xem tay lái phụ lên bóng đen bóng đen mở to hai mắt nhìn cặp kia tràn ngập ác ý con mắt màu đỏ ngỏm bên trong loé lên một tia quỷ dị sát thái, thật giống như bóng đen biết mình tiếp xuống vận mệnh, nó cầm còn sót lại một cái dao nhọn, liền muốn phóng tới trong bóng tối. Ma linh phương diện bóng đen là có thể ngăn cản nó, quản chi thời gian này khả năng không hề dài. Nhưng Đỗ Duy nhưng lại do dự một chút. Hắn nói, phụ thể trên người ta, tạm thời ta còn không có bị buộc đến, đem ngươi đều ném ra bên ngoài chịu chết trình độ. Bóng đen không chút do dự hóa thành xương mù nhạt nhạt, bao phủ trên người Đỗ Duy. Sau đó, Đỗ Duy bỗng nhiên giẫm mạnh phanh lại, đuôi xe bỗng nhiên hất lên, toàn bộ xe đều không bị khống chế tại chỗ xoay tròn. Thoạt nhìn tựa như là tại tự sát. Nhưng Đỗ Duy lại nhắm mắt lại, há cám lập tức nuốt sống thân xe trong động. Há cám vẫn như cũ, ở chỗ này chỉ có Phật Điỷ cùng tòa kia giam giữ lấy ác ma nữ tu phòng giải phẫu, phần lớn thời gian đều là chết yên tĩnh giống nhau. Chỉ có giởn gọi điện thoại tới thời điểm mới có thể náo nhiệt như vậy một chút. Mà vào hôm nay, Đỗ Duy lần thứ hai tiến vào trong động. Vừa xuất hiện, Phật Điỷ liền chú ý đến hắn tồn tại. A, Đỗ ma quỷ, người tại sao lại tới? Vội vàng liền miệng lọn nên đón tiếp lấy. Nhưng Đỗ Duy lại nhìn cũng không nhìn nó, trực tiếp đi đến phòng giải phẫu trước. Ê a, tiếng mở cửa vang lên. Lúc đầu chỉ có vách tường phòng giải phẫu, không hiểu xuất hiện một cánh cửa. Ở trong đó, ác ma nữ tu nằm trên mặt đất, đầu bị một con dao giải phẫu xuyên qua, đóng đinh tại trên sàn nhà. Quy một chương 569, giải phóng ác ma nữ tu. Chương 569, giải phóng ác ma nữ tu. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân phảng phất đều lây dính phòng giải phẫu bên trong lạnh lẽo. Đỗ Duy mang theo mặt nạ, từng bước từng bước đi đến ác ma nữ tu trước mặt. Hắn thấp thân. Ác ma nữ tu cái kia đáng sợ hình dạng đang ở trước mắt. Làn da hôi bại, bộ mặt hẹp dài, xương gò má biến hình dẫn đến so người bình thường cao hơn rất nhiều, mỏ ứng đồng dạng cái mũi. Bờ môi biến thành màu đen, hốc mắt lóng sâu, chỉ có hai mắt tại đóng chặt. Nhưng cho dù là dạng này, Đỗ Duy cũng cảm thấy loại kia bị áp chế thật lâu áp nghiệm. Một khi giãy khỏi gông xiềng, nó người thứ nhất giết chính là mình. Ác linh Đỗ Duy có thể đem ác ma nữ tu dùng một cái tà linh dao giải phẫu đinh trụ, nhưng chính mình lại làm không được. Chính mình có thể làm, chính là đem nó đem thả đi ra. Lúc này, Đỗ Duy liền đưa tay cầm cái kia thanh tà linh dao giải phẫu. Vào tay liền cảm thấy kim đâm đồng dạng đâm nhói Có lẽ là đinh ác ma nữ tu quá lâu, cái này khiến giao giải phẫu cũng xuất hiện một chút quỷ dị biến hóa. Đỗ Duy cũng không có cảm giác được bên trong gửi lại tà linh, ngược lại cảm thấy khác cảm giác quen thuộc. Tờ hồ, ác ma nữ tu trong khoảng thời gian này, ăn mòn tà linh giao giải phẫu, đưa nó biến thành cùng loại hoàng kim châm ngực đồng dạng đồ vận. Đỗ Duy hít sâu một hơi, tay phải dùng sức vừa gậy. Thử, giao giải phẫu theo ác ma nữ tu trong đầu rút ra, lưu lại cực sâu đáng sợ vết thương, mà tại cái kia trong vết thương, có xương mù phảng phất vật sống dâng trào lên. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng giải phẫu liền bị sương mù tràn ngập. Mang theo nồng đậm ác ý, âm linh đến cực hạn ánh mắt khóa chặt Đỗ Duy. Ác ma nữ tu ở trong sương mù mở to mắt, Cất mắt kia để cho người ta chỉ nhìn một chút, tinh thần liền có dấu hiệu hững mất. Con của nó là một cái phẳng phất như dã thú màu vàng thú đồng, nho nhỏ một điểm tròn, còn lại trong trắng mắt thì một mảnh đen kịt. Toàn bộ mộng cảnh đều không bị khống chế rung rẩy. Nguyên bản màu đen nhạt dạo bị càng thêm quỷ dị sắp thái bao trùm, giống như là máu tươi ngưng kết về sau nhan sắc. Giấc mơ chủ nhân vẫn như cũng là Đỗ Duy, nhưng bây giờ, bị giam ở trong mơ dị loại tồn tại đã bị triệt để giải phóng đi ra. Đỗ Duy nhìn xem ác ma nữ tu, lạnh lùng nói, muốn giết ta sao vậy thì tới đi, ta tại trong hiện thực chờ ngươi." Dứt lời, hắn cầm tà linh dao giải phẫu một cái cắm vào trái tim của mình, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong giải phẫu bên ngoài, mắt thấy hết thể phật đi bị bị hù triệt để sụp đổ, nó cũng không dám lưu tại nơi này, liền điên cuồng hô, đố ma quỷ, dẫn ta đi à, dẫn ta đi, ta không muốn chết tại cái đồ chơi này trong tay. nhưng lại không có trả lời. đố duy tuệ hồ từ bỏ nó. phật đi tuyệt vọng vô cùng, nó nổi điên đồng dạng hướng về mộng cảnh biên giới chạy trốn, cũng mặc kệ chạy thế nào, đều không thể rời đi phòng giải phẫu phạm vi. ngay sau đó, phật đi nhìn thấy một đôi khô quắt phát sáng bàn tay, đầu ngón tay giống như là lợi chảo đồng dạng phân biệt cầm phòng giải phẫu không cửa. Suỵ, cửa bị phá hủy. Mặc nữ tu phục, ước chừng thân cao 2 mét ác ma nữ tu từ bên trong đi ra. Vừa xuất hiện, liền nhìn về phía và đi. Mộng cảnh bên ngoài, mưa to mưa như chút nước, giọt mưa rơi vào trên xe, nhưng không có phát ra một kia thanh âm. Bóng tối bao trùm hết thảy. Xe buýt cùng nhà kinh dị kết hợp thể, liền giáng chặt lấy dừng lại chiếc kia màu đen sủ bà dịu dễ ra. Mà trong xe, bóng đen phụ thể trên người Đỗ Duy, một chủ một bộ gan vị tại điều khiển vị. Ở trong mơ chuyện phát sinh chỉ mới qua trong ngáy mắt, nhưng Đỗ Duy trong tay, lại nhiều hơn một thanh tà linh giao giải phẫu. Đi ra cho ta. Đỗ Duy nắm tay thuật đao tay phải mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án tại chuyển động. Một giây sau, một mặt hoàng sợ sụp đổ Phật Đi Di liền xuất hiện ở vị trí kế bên tài xế. Người không được qua đây a. Vừa nói xong, Phật Đi Di liền hoàng sợ nói, không đúng, nơi này là chỗ nào ta không chết. Đỗ Duy lạnh lùng nói, nơi này là hiện thực, là ta đem ngươi từ trong mộng mang ra ngoài. Phật Đi Di nhịn không được rơi lệ, nó chính là muốn cảm kích Đỗ Duy ân cứu mạng. Nhưng một giây sau, lại hét lên. Phụt. Phía sau ngươi, phía sau ngươi là cái gì? Ác ma nữ tu. Phật Di nhìn thấy, tại Đỗ Duy hậu phường, ác ma nữ tu hình dáng như ẩn như hiện tùy thời đều có thể đi vào hiện thực. Cũng chính bởi vì dạng này có ác ma nữ tu tồn tại, tạm thời còn tính là an toàn. đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một giây sau, Đỗ Duy liền một cước đạp ra cửa xe. hắn có thể cảm giác được ác ma nữ tu đối với bóng đen áp chế, cùng đối với quái dị kết hợp thể kháng cự. Thời gian không nhiều lắm, ta còn có cơ hội. Đỗ Duy nói, hoàn toàn đem quyền khống chế thân thể giao cho bóng đen. hắn tiến vào bên thứ ba thị giác, bóng đen cũng không phải lần thứ nhất như vậy cùng hắn phối hợp. màu đen bóng dâm hoàn toàn bao trùm Đỗ Du, tay phải cầm dao nhọn tay trái cầm cái kia thanh tà linh dao giải phẫu, nó lại trở thành song cầm. mà lại so trước đó còn muốn đáng sợ một chút. hô, tà linh dao giải phẫu xẹt qua không khí, đâm về phía hậu phương vừa mới hiện hiện ra ác ma nữ tu. ác ma nữ tu một cái nắm chặt dao giải phẫu, một cái tay khác thì chụp tới bóng đen cổ. bóng đen lập tức thoát ly đỗ duy thân thể, nhào tới, mà đỗ duy thì xuất ra đại biểu cầu nguyện tấm kia thằng hề bài, để ác ma nữ tu theo trong xe của ta rời đi. thằng hề bài tản ra lạnh lẽo, kháng cự tính đang run rẩy, đây là nó làm không được sự tình, nhưng đỗ duy lại ung hăng nói ra. Ngươi nhất định phải làm được, mà ta sẽ lưu lại tấm kia đánh cửa bài. Thẳng đến ta chết ngày ấy, ngươi có thể xem là một trận giao dịch, hoặc là sống, hoặc là chết. Phúc. Đại biểu nguyện vọng tấm kia thẳng hệ bài trực tiếp bắt đầu cháy rực rực, ánh lửa xanh lét. Ác ma nữ tu vậy mà thật liền xuất hiện ở ngoài xe, cũng không phải là thẳng hệ bài trực tiếp lực lượng phát huy tác dụng, càng là mục tiêu minh sắc nguyện vọng, thực hiện phương thức liền càng bị dị. Xe buýt cùng nhà kinh dị kết hợp thể phản phất bị ác ma nữ tu xuất hiện chọc giận, lực lượng của nó trực tiếp khiến cho cái sau rời đi đối duy. Ngay tiếp theo, ác ma nữ tu cũng thành cái này quá dị mục tiêu cả hai lập tức triển khai một loại khác phương diện đối kháng, ngược lại là Đỗ Duy lại bị bỏ qua. Thật giống như hai cái đáng sợ tồn tại, đối với hắn sinh mệnh không thèm để ý chút nào đồng dạng. Không, hẳn là bọn chúng khả năng đều cho rằng giết chết Đỗ Duy là một kiện mười phần chắc 9 sự tình, khác nhau chỉ là cái gì thời điểm giết. Chỉ có Đỗ Duy biết, vì cái gì hai cái quái dị sẽ đối với ác ma nữ tu cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, Đỗ Duy cùng ác ma nữ tu có xu hướng tính. Một cái là bị ma thần để mắt tới, ác linh mạn sắp đồng hóa ma thần nam nhân. Một cái là Solomon 72 trụ ma thần và lạ cả kéo dài tại thời khắc này Đỗ duy không chút do dự phát động cỗ xe giống chết chân ga lái xe liền xông ra ngoài xe sẹt qua hầm gầm phía trước mục tiêu chính là thành phố Marsit chỉ còn cự li một cây số ngoài thành có rất nhiều vứt bỏ lưới điện nhưng Đỗ duy lại nhìn cũng không nhìn lái xe liền đụp vào quy một chương 570, trăm bảy hai ách giáng lâm chương 570, trăm bảy hai ách giáng lâm với anh màu đen sùi bọt xe con lấy ngang ngược tư thái phá tan thành phố Marsit phía ngoài vứt bỏ lưới điện lúc này toàn bộ thành phố Marsit trên không có đồng hậu dày đặc mây đen Cho dù là tại ban ngày, nội thành cũng vẫn như cũ hắc thâm trầm, mây đen thật dày đem tia sáng tất cả đều che kín. Lối vào tựa như là vượt sâu miệng lớn, tản ra tĩnh mịch khí tức. Nhưng Đỗ Duy lại nghĩa vô phản cố lái xe, vọt thẳng đi vào. Sau lưng, cái kia phiến từ hai cái quái dị kết hợp thể, kéo lấy thành phố cái bóng hình thành hắc ám khu vực, cũng không có lập tức chạy tới. Ngược lại là tại chỗ sâu nhất, vang lên một loại nào đó tiếng kêu rên. Cái kia tựa hồ là ác ma nữ tu tại cùng nó đối kháng, chỉ là, nó lại bị nghiêng về một bên chế trụ. Nó là ác ma nữ tu, cũng là Kenlun, nhưng nó chỉ là nguyên dự đầu mượn cái kia solo môn bảy trụ ma thần một trong vạ lạ cả kéo dài, cho dù nó so với bình thường ma linh muốn cường, cũng không có khả năng chống cự hai cái quái dị kết hợp thể. Đỗ duy đem nó phóng xuất về sau, duy nhất chờ mong điểm chính là hy vọng nó có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, cho nên đã đầy đủ. trong thành, xe vừa tiến vào lấy phạm vi, liền cưỡng chế tính tắt máy, ngừng lại. cũng không phải là Đỗ duy muốn ngừng xe, mà là xe con tiến vào nơi này về sau, tất cả đồ điện dụng cụ đều mất tác dụng, căn bản không có cách nào khởi động. không khỏi, hắn chỉ có thể mở cửa xe, vội vàng đi xuống bên cạnh lại còn đi theo phật di Đỗ Ma Quỷ, ta có chút hoảng, nơi này là nơi quái quỷ gì cho ta cảm giác thật không tốt, thật giống như ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này đồng dạng. Có muốn không dạng này, ngươi cùng cái kia hai quái ái gì có thủ, ta cùng bọn chúng cũng không có thủ, ta trước tiên tìm một nơi tránh một hồi ngươi thấy thế nào. Phật di trong mắt lấp lóe một tia dị dạng, nói thật, nó xem như nhìn lấu, cái này Đỗ Ma Quỷ đơn giản chính là người điên. Dùng một câu hình dung, đó chính là phương tây ác linh ngàn ngàn vạn, Đỗ duy chủ nhiệm gầy một nửa. Bởi vậy, liền hiện lên rời đi tâm tư. Dưới cái nhìn của nó. Mình đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đi theo Đồ Ma Quỷ cũng không phải một ngày hai ngày, để nó làm việc nó cũng không có không tận tâm qua. Nhưng kết quả đây, lại là mình bị dẫn tới thành phố ma xít khủng bố như thế địa phương. Nó một cái ác linh ở chỗ này, căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Tại trong thành thị, phản phất tồn tại rất nhiều đáng sợ đồ vật, những cái kia quỷ đồ chơi, cho nó cảm giác tựa như là bước vào xe khu. Đồ Duy Pay đầu nhìn nó một chút, sắc mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm. Hắn nói, ngươi muốn chạy đúng không? Phấn Điển Soan Suýt nói, ta chỉ là rất sợ hãi. Ta cảm thấy đi theo ngươi, ta khẳng định sẽ chết, mà lại ta đối với ngươi tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhà kinh dị cùng xe buýt kết hợp với nhau cái gì? Nó muốn giết chính là ngươi, mà không phải ta. Ta cảm thấy ngươi khẳng định phải xong đời. Ngươi nếu là có gì ngôn gì lời nói, có thể truyền cáo cho ta, ta giúp ngươi truyền đạt cho bằng hữu của ngươi, còn có ngươi đối tượng. Đỗ Duy bị chọc giận quá mà cười lên, hắn nhìn trầm trầm từ từ đi nói ra, cho nên ngươi cảm thấy ta hiện tại trạng thái rất chật vật. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta bàn điều kiện, có thể phản kháng ta có đúng không? Phấn đi xem xét hắn cười, liền có chút sợ, không không không. Ta chỉ là tại cùng ngươi giảng đạo lý, nếu Phong Thư ở chỗ này, nó nghe được Phật Dật lời nói, đoán chừng sẽ mắng to ngu xuân. cùng Đỗ Duy giảng đạo lý, sợ không phải sống ở trong động. Căn cứ vào đây, Đỗ Duy nhìn xem Phật Dật ánh mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm, hắn lạnh giọng nói ra, ngươi muốn chạy đúng không? Được, hiện tại ngươi tự do, ngươi muốn đi nơi đó liền đi nơi đó. Phật Dật bật tốt lên, thật ngươi không là ta. Đỗ Duy lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, mà lại ngươi theo ta lâu như vậy, không, có công lao cũng cũng có khổ lao, ta không có khả năng đem ngươi cưỡng ép cùng ta khóa lại cùng một chỗ. Phật Dật biết Đỗ Duy tính cách Nó tin là thật, tốt a. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, Đồ ma quỷ. Không. Đỗ Duy, ta cảm thấy ta khả năng đối với ngươi có một ít thành kiến. Cứ như vậy đi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ báo mộng đưa cho ngươi bằng hữu, để bọn hắn cho ngươi lập cái mộ địa. Đỗ Duy thở dài, hướng Phật Đi đưa tay phải ra. Tạm biệt, bằng hữu của ta. Phật Đi đưa tay cùng hắn nắm chặt, dùng trịnh trọng giọng điệu nói, gặp lại, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký ngươi. Đỗ Duy cảm thụ được đấy lòng bị khóa định rẽ chạm vu, từ đầu đến cuối không có tiêu tàn qua. Hắn cũng lùi lại cùng Phật Dĩ nói nhỏ. Liền không chút do dự xoay người bước nhanh xông về nội thành một đầu rách nát đường cái. Phật Điền thấy vậy, thì tìm cái cùng Đỗ Duy hoàn toàn phương hướng ngược nhau, biến mất tại trong bóng tối. Nó hiện tại thập phần hư phấn. Nguyên lai like Đỗ Duy cũng không phải là một người không nói lý. Ta trước kia vẫn cho là hắn là ma quỷ truyền thế, nhưng bây giờ ngẫm lại, kỳ thật cũng không có như vậy ma quỷ. Ai, đáng tiếc, hắn lần này nhất định phải chết. Cũng không biết rần nếu là phát hiện chuyện này, có thể hay không nội điên. Chờ một chút, ta đều tự do, ta lại còn đi quản giỡn cái kia bệnh tâm thần. Quá buồn cười. Ở ngoài thành, Hắc ám khu vực đã ăn vào tới đồng dạng mây đen, khác biệt chính là một phương lại rơi xuống liên miên mưa to. Giờ này khắc này, xe buýt cùng nhà kinh dị kết hợp thể đã kéo lấy thành phố cái bóng, ý đồ xâm nhập thành phố Maxis. Trên thực tế, tòa này cực kỳ nguy hiểm thành phố, cũng không kháng cự bất luận cái gì ngoại lai vật, chỉ là muốn từ bên trong ra ngoài sẽ rất khó mà lấy. Xe buýt đầu xe phía trước đi lên nhìn thì là cùng nó kết hợp với nhau nhà kinh dị, mà tại nhà kinh dị nội bộ dựa vào cửa sổ địa phương cũng lộ ra ác ma nữ tu cái kia khuôn mặt dữ tợn, nó bị vô số tinh mịn màu đen sợi tơ quấn quanh, kia là nguồn gốc từ xe buýt lực lượng có thể lý giải thành hiện tại ác ma nữ tu cũng bị hai cái quái dị kết hợp thể đồng hóa bọn chúng tựa như là liều xếp gỗ đồng dạng mặc dù hoàn toàn không hài hòa nhưng lại mạnh mẽ chấp vá ở cùng nhau lúc trước biểu hiện của nó có thể nhìn ra nó đối với thành phố mà xịt là có kiên kỵ nhưng bây giờ lại dần dần ăn mòn đi vào không thể không nói cục diện đối với Đỗ Duy càng phát ra bất lợi nội thành Đỗ Duy lúc này chính bước nhanh đi trên đường hắn hiện tại là tại hướng chính tây mà trước đó quái dị đường đi chỗ thì tại thành phố một bên khác nói cách khác hắn cần đi bộ xuyên qua nửa cái thành phố bằng không mà nói cơ hội duy nhất căn bản nắm chắc không ở, còn tốt thành phố mà xịt không có lớn như vậy. Đỗ Duy tại cấp tốc phi nước đại, nhưng vào lúc này, đáy lòng của hắn nổi lên không rõ ý vị. Tại tay phải của hắn ngón áp út chỗ, cũng truyền tới phản phất hỏa thiêu đau đớn. T, Đỗ Duy bị đau, tay phải phóng tới trước mặt, liền nhìn thấy ngón áp út chấm ba, vậy mà không giải thích được xuất hiện hỏa thiêu vết tích, cái kia vết tích lại là một cái vòng tròn, thoạt nhìn giống như là thường xuyên mang theo chiếc nhẫn tạo thành đồng dạng. Tay của ta, Đỗ Du hiện tại đang đứng ở Ác Linh Hóa bên trong, hắn phải không tồn tại suốt dắt cùng cảm rất đau, nhưng bây giờ hết thảy lại đều thay đổi. Đây không phải điểm tốt gì, bởi vì tại thời khắc này, Đỗ Duy có loại không hiểu trực giác, khóa chặt chính mình, ngoại trừ xe buýt cùng nhà kinh dị bên ngoài, tựa hồ lại thêm một cái tồn tại. Quy một chương 571, không có lựa chọn nào khác. Chương 571, không có lựa chọn nào khác. Đỗ Duy cũng không thích trên tay là một chút vật phẩm trang sức. Bao quát sớm nhất thời điểm, Alex tiện hắn khối kia vệ tẹt phi liệm bẻ đồng hồ, hắn đều không có mang qua một lần. Càng đừng đề cập chiếc nhẫn. Hiện tại, tay phải hắn trên ngón vô danh xuất hiện viên hoàn là giống như là trưởng kỳ đeo giới chỉ lưu lại. Đồng thời căn bản là không có cách tiêu trừ ta trước kia hoàn toàn chính xác mang qua một lần chiết nhẫn. Đỗ duy một bên nhanh chóng tiến lên, một bên ở trong lòng tâm ý, sớm nhất ta âm người chết kia theo trong ngậm cảnh nhảy ra nữ tu, liền đã từng mang qua viên kia có khắc vạn chữ cái chữ chiết nhẫn. Chỉ là khi đó ta là lấy ra kích thích nữ tu, vì cho nó đảo hố tiết sáo. Từ đó về sau, chiết nhẫn kia liền bị ta ném vào trong nhà. Chiết nhẫn đối ứng là nguyền rủa, hiện tại xem ra trên người ta nguyền rủa tựa hồ lại bạo phát, mà lại so trước đó tới còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Hắn tỉnh táo phân tích, cuối cùng trình lý gia đại khái mạch suy nghĩ tay phải của mình ngón áp út sợ dĩ sẽ phát sinh dị biến khả năng duy nhất tính chính là ác ma nữ tu bên kia xuất hiện vấn đề nó có lẽ không có bị hai cái quái dị giết chết có khả năng cũng thành chấm dứt hợp thể một thành viên Bằng không mà nói không có cách nào giải thích quyền rùa sẽ lấy cứng rắn như thế phương thức hiện ra cho nên ta hiện tại phải đối mặt quái dị kết hợp thể hiện tại khả năng còn muốn tăng thêm ác ma nữ tu còn có thể dính đến ma thần vạ là cả đỗ duy nhịn cười không được hắn cắn răng nói ta lúc đầu coi là bị buộc đến tiến vào thành phố ma xin cũng đã là kết quả xấu nhất không nghĩ tới ta thả ra ác ma nữ tu vậy mà để sự tình trở nên càng hỏng bét Nếu là như vậy, cái kia dứt khoát ta cũng không cần kế hoạch gì. Nhìn xem là ngươi trước tiên đem ta bước đến tuyệt cảnh, vẫn là ta trước tiên đem các ngươi đưa vào địa ngục. Kế hoạch dù sao là không đổi kịp biến hóa. Theo Đỗ Duy đối mặt tồn tại, càng ngày càng quỷ quật nguy hiểm, nhiều khi hắn đều muốn mệt mỏi ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện không thể không nhân tố. Cái này khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Trước đó một đoạn thời gian, ác linh Đỗ Duy không có lọ gặp, có thể quét ngang hết thảy. Đỗ Duy thậm chí đều không cần lo lắng cho mình sinh tử. Bởi vậy, dẫn đến hắn tính cảnh giác hạ thấp rất nhiều. Thậm chí nhiều khi, hắn có chút quá mứcỷ lại ác linh Đỗ Duy lực lượng. Bởi vì lực lượng là đường tắt, có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, không cần thiết không phải tỉnh táo phân tích, dùng trí tuệ đi giải quyết. Nhưng bây giờ, đem Ác Linh Đỗ Duy lọ gặp về sau, Đỗ Duy nhược điểm cũng triệt để bại lộ đi ra. Hắn không có mạnh như vậy, lực lượng chỉ có thể vì trí tuệ phục vụ, ta hiện tại cần làm hai chuyện. Thứ nhất, đi tới chỗ kia đừng đi, nghĩ biện pháp đem nó hố đi vào, điểm này ta trước đó đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào, phân tỷ chính là một cái mấu chốt. Nó tự cho là đạt được tự do, nhưng trên thực tế ta chỉ cần phát động tiêu ký, nó mặc kệ chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ trở lại trước mặt ta nó vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ta. Thứ hai, ta muốn nếm thử tỉnh lại ác linh ta. đã thôn vệ ma linh, có thể kích thích đến một cái khác ta, để một cái khác ta nhanh chóng khôi phục. cái kia thành phố mà xịt chính là thiên nhiên bãi săn. nơi này có lẽ không có ma linh, nhưng ác linh cùng cái gì, tuyệt đối sẽ không thiếu. Đỗ duy nói, liền từ trong quần áo xuất ra mặt nạ, một cái đeo ở trên mặt mình. hắn trong bóng đêm tiến lên, ảnh tử từ lâu dung nhập trong đó. Đỗ duy quay đầu nhìn về phía chỗ hắc ám, hắn nói, ta có thể cảm giác được, nó đã tiến vào thành phố mà xịt, cho nên ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. ác linh, ta linh. Ma Linh, đem ngươi có thể tìm tới tồn tại. Tất cả đều cho ta nhốt vào trong cửa mang tới. Mà ta sẽ đi trực diện những cái kia quái dị. Đi thôi bóng đen, đem ta muốn hết thảy đều mang cho ta. Trong bóng tối, một đôi vằn vện kia máu con mắt đống nhiên mở ra. Ẩn chứa trong đó chính là nồng đậm ác ý. Ngay sau đó, còn có xoẹt thanh âm, tựa hồ là bóng đen dùng đao tại huy động lấy cái gì, lấy nó có thể so với ngu ngốc trí tuệ là không thể nào hiểu được Đỗ duy mục đích làm như vậy. Cho nên nó sẽ chỉ dựa theo Đỗ Du phân phó, đi nghiêm ngặt chấp hành. Hiện tại, ta lại trở thành một người. Đỗ Du cảm thụ được bóng đen rời đi. Hắn nhìn thấy phụ cận có một cô vứt bỏ xe đạp, cũng không chê phía trên rơi chậm cho bụi, trực tiếp cỡi đi lên. Một thân một mình trong thành phố Ma Xịt tiến lên, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đứng trước tử vong kết cục. Theo lý thuyết, Đỗ Duy không có khả năng làm ra loại này đồng đẳng với hành động tự sát, nhưng bây giờ tình huống bức bách, hắn không thể không liều mạng. Hoặc là hắn chết trước trong thành phố Ma Xịt. hoặc là qua một đoạn thời gian bị Tam Phương kinh khủng tồn tại kết hợp thể giết chết. Hy vọng bóng đen đừng để ta thất vọng. Tại thành phố Ma City bên trong, nếu như đứng tại hơn ngàn mét không trung, nhìn xuống lời nói, liền có thể nhìn thấy một vùng tâm tối khu vực, chính lấy hình quả quế tán. Tức là xe bít, nhà kinh dị, ác ma nữ tu kết hợp thể. Bọn chúng hiện tại lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức kết hợp với nhau. Thành phố cái bóng đồng dạng là bọn chúng một bộ phận, hoặc là nói bên ngoài biểu hiện hình thức. Càng là ra tốt quế tán, những nơi đi qua, tất cả không hài, ác linh, tà linh, hoặc là khác đồ vật loạn thất bất ao, đều sẽ bị đặt vào lấy phá vi. Cái này quỷ đồ vật, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng sẽ càng lần càng lớn. Thằng đến cuối cùng tiết lộ một khắc này, thành phố mạt xịt có lẽ sẽ triệt để luôn hãm. Bởi vì thành phố cái bóng sẽ cùng lấy kết hợp với nhau. Toàn bộ thành phố lại biến thành khác loại trình hợp, thành phố mà xịt chính là đáng sợ đại danh tử, mà lại, ở trong đó lại còn sen lẫn xô Solomon 72 trụ ma thần khái niệm. Đến lúc đó, nó lại biến thành dạng gì tồn tại, ai cũng nói không rõ ràng. Bóng đen cùng Đô Duy tách ra về sau, nó cũng không có cách mình chủ nhân quá xa. Không có hạn chế, không có áp chế thời điểm. Bóng đen chấp nhất tại giết chết Đô Duy, cái này đã thành bản năng. Nhưng khi bóng đen không cách nào phản kháng Đô Duy, trở thành Đô Duy ảnh tử về sau, nó chính là Đô Duy trung thành nhất cấp dưới. Không có cái thứ hai. Phong thư cũng không sánh nổi, bởi vì chỉ có bóng đen sẽ hoàn toàn nghe theo đố duy mệnh lệnh, cũng sẽ không nói chuyện, nó ngoại trừ trí thông minh đáng lo bên ngoài, cơ hội có thể nói hoàn mỹ. Bản thân nó chính là đố duy ảnh tử, dung nhập trong bóng tối về sau, liền thành bí ẩn nhất thợ săn. Trong bóng tối, lướt qua một tòa sụp đổ phong ốc, ở trong đó truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, thanh âm kia có điểm giống là một nữ nhân. Nhưng ở thành phố mã Xịt bên trong, ngoại trừ đố duy bên ngoài không có bất kỳ cái gì người sống. Nó di động thật nhanh, thanh âm kia cũng càng phát ra rõ ràng. Một nữ nhân trong phòng nói, "Ta nhìn thấy ngươi." Sau đó, Thanh âm này liền biến mất không thấy. Chỉ có một đôi vằn vện kia máu con mắt sẹt qua há cám, nó lần nữa nhắm lại, hướng về cái khác nguy hiểm hơn địa phương tiến đến. Chỉ là, nếu như chủ nhân của nó cần nó, nó sẽ tùy thời xuất hiện tại chủ nhân bên người. Một bên khác, Đỗ Duy một tay nắm cầm xe đạp tay lái, tay phải thì mang theo một cái màu đỏ khí cầu. Cái kia khí cầu cũng không phải là rất lớn. So sánh nó trạng thái đỉnh cao nhất, hiện tại chỉ có một người đầu lớn cười. Sợ hãi sẽ để cho ngươi trở lại đỉnh phong, mà bây giờ, cái này cái gọi là sợ hãi sẽ theo ta bắt đầu. Quy 1 chương 572, vô hạn tiêu ký. Trong năm 573, vô hạn tiêu ký. Phật đi hiện tại rất khó chịu. Nó vốn cho rằng Đỗ Duy trước khi chết lựa chọn cho nó tự do, là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Nó thậm chí đều đem tương lai của mình sắp xếp xong xuôi. Từ đây sống nhờ tại tom trong động, trải qua đời trước nghị cũng nghị giống như không tới mộng ảo sinh hoạt, hết thảy nguy hiểm đều cùng nó rốt cuộc không dính nổi quan hệ. Mà lại, nó khác sâu ý thức được, chỉ cần nó không tại Đỗ Duy trong động, cái kia giản liền không khả năng cho nó đánh điện thoại quấy dày. Bởi vì giản gọi điện thoại mục đích là muốn gọi cho Đỗ Duy. Trừ phi hắn ngày đó đầu độc kinh, muốn măng chứng minh bằng không mà nói căn bản không có khả năng lại quấy rối chính mình. Coi như giống cầu cách nói kia, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Phần đi xương cảm giác hiện thực chính là nó phát hiện nó đạt được tự do, căn bản không phải tự do. Phật ta đều đã cùng Đồ Ma Quỷ nói bye bye, vì cái gì ta liền thành phố mà Xịt đều ra không được. Đồ Ma Quỷ ở trên, ngươi cho ta một điểm gợi ý đi. Cái này mẹ hắn cuối cùng là tình huống như thế nào? Phật đi nhìn trước mắt dần dần bước tiến tới hắc ám khu vực, nó có chút khóc không ra nước mắt, làm một ác ngộng âm linh. Nó lại không có tính thực chất thân thể, hoàn toàn có thể bỏ qua không gian, bỏ qua khoảng cách dị giơ nhưng trên thực tế nó hiện tại căn bản ra không được toàn bộ thành phố mà xịt tựa như là một cái cự đại cả bấy chỉ cần tiến đến liền không có đi ra khả năng phải đi thậm chí đều không cách nào tiến vào Tom mơ, từ đó rời đi nơi này ta liền biết đi theo đô ma quỷ khẳng định không có chuyện tốt cái tên điên này chính mình chết còn chưa tính còn muốn kéo lên ta làm đệm lưng phút phút ta phất tay quy trên mặt đất chắp tay trước ngực giọng thành khẩn nói ra thần a mau cứu ta chết tại khắc gác linh trong tay còn tốt nhiều lắm lạ cũng liền thật gờ gờ nhưng bây giờ nó phát hiện muốn chết cũng khó khăn Thành phố Mà Xích hiện tại đã bị xe buýt cùng nhà kinh dị, cùng ác ma nữ tu kết hợp thể tại lấy một loại phương thức khác đồng hóa, đến lúc đó, Phật đỉ cũng sẽ biến thành trong đó một bộ phận. Có lẽ, nó sẽ trở thành nhà kinh dị cái nào đó không? Vĩnh viễn như cái khôi lỗi đồng dạng bị khủng bố phòng chỗ chi phối. Đương nhiên, nếu như nó may mắn, có lẽ sẽ trở thành xe buýt tài xế cũng khó nói. Mà đúng lúc này, đương nhiên, Phật đỉ phảng phất cảm nhận được cái gì, nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thành phố Mà Xích trên không. Chỉ gặp một cái cự đại màu đỏ khí cầu đang hướng lên tốc tốc lên cao. Tại khí cầu bên trong, Còn có một cái mơ hồ bóng người hình dáng, bóng người kia một mảnh đen kịt, hai cánh tay tựa hồ lại còn cầm hai thanh dao cụ, một cái dài, một cái hơi ngắn mà lại mảnh, tựa như là dao giải phẫu. Phật Đĩ mở to hai mắt nhìn. Đây không phải đố ma quỷ dưới tay cái tia ma linh bóng đen sao nó làm sao tại khí cầu bên trong? Khí này cầu lại là cái gì quỷ đồ chơi? Vì cái gì ta cảm giác, ta giống như bị nó để mắt tới. Đố Duy mỗi lần sử dụng bện nhị và sẽ thời điểm, Phật Đĩ đi đều ở trong mơ chịu đủ tra tấn, bởi vậy nó không biết bện nhị và sẽ tồn tại. Lúc này gặp đến một màn này, Nó trong lòng không khỏi bỡ ngỡ, bởi vì cái kia màu đỏ khí cầu cho nó cảm giác thật không tốt, không duyên cớ để trong lòng sinh ra một loại nồng đậm không khí liền. Thật giống như đã từng bị đố duy trong nồng các loại thôi miên, vô hạn bút bê lần kia đồng dạng. "Oen!" Phật đi chung quanh, đột nhiên liền vang lên cực lớn chấn động âm thanh. Mặt đất đang chấn động. Cái kia mảnh hắc ám khu vực tựa hồ bị đố duy sở tác sở vi kích thích, nó đồng dạng bắt đầu dị biến, mà hiện ra tại phật đi trước mặt, chính là đại địa tại nứt ra, trong bóng tối phảng phất có thứ gì lướt qua, đồng thời cấp tốc hướng nó đánh tới. Thoáng qua ở giữa, cái kia hắc ám liền tới đến phật đi trước mặt. Doa đến nó vội vàng biến mất. Chỉ là, đây bất quá là uống rượu độc dài khát mà thôi. Không thể rời đi thành phố Ma Sịt, sớm tối đều sẽ trở thành nó một bộ phận. Không, Chuẩn xác mà nói, không có cái gọi là sớm tối. Bởi vì tại thời khắc này, đem toàn bộ mã tát tư thành bờn quanh ở chỗ hắc ám đều tại hướng khu vực trung tâm quyết tán. Những nơi đi qua chỉ có xoa tiếng mưa rơi. Trừ cái đó ra không còn có thanh âm khác. Rõ ràng hẳn là rất ồn ào là mới đúng, nhưng nghe vào trong thay lại lộ ra đồng động tĩnh mịch. Tại thành phố Ma Sịt bên trong, rất nhiều khu vực cẩn tàng quái dị, ác linh, tà linh, ma linh bọn họ cũng nhận kích thích. Chứ bọn bị đồng hóa mang tới cảm giác đè nén bên ngoài, bọn chúng lại còn nhận lấy đến từ trên đỉnh đầu ngàn mét chỗ màu đỏ khí cầu ảnh hưởng. Sợ hãi là một loại rất sức mạnh đáng sợ. Đầu kia gánh màu đỏ khí cầu, tựa như mặt trăng đỏ, không chút kiêng kỵ tản ra ác ý, bởi vì tại cái kia trong đó có một đôi vằn vện kia máu con mắt. Tất cả nhìn thấy nó tồn tại, đều sẽ bị nó nhìn thấy, đồng thời cũng bị ảnh hưởng. Cái kia ánh mắt những nơi đi qua, có tinh miện màu đen sợi tơ tồn tại, theo sợ hãi ấp ủ, sợi tơ cũng đem những cái kia sinh ra sợ hãi tồn tại sâu chui ở cùng nhau. Hết lần này tới lần khác, cái này màu đỏ khí cầu còn tại di động tại thành phố mà xịt bên trong, Đỗ Duy Cưới xe đạp, trong tay cầm kiếp nổ, kéo lấy màu đỏ khí cầu tại hướng về trung tâm thành phố tiến đến. hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như là tại chơi diều, khác biệt chính là tay phải trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án lại tại điên cuồng chuyển động, cũng không phải là ác linh Đỗ Duy từng làm quang lịch chuyển thời gian, mà là tiêu ký năng lực đang có tác dụng. Loại năng lực này lấy màu đỏ khí cầu bên trong bóng đen vì chạm trung chuyển, phàm là bị tinh mịn màu đen sợi tơ tiếp xúc đến tồn tại, tất cả đều lấy một loại phương thức cực đoan tiêu ký ở cùng nhau. Hắn bây giờ tại đùa lửa. Hơn nữa còn là loại kia có thể đem hắn cùng đốt thành cho đại hỏa. Cơ bản không sai bị lắm. Hiện tại, thành phố mà Xít bên trong tất cả tồn tại, chỉ cần thấy được bóng đen, đều đã bị ta tiêu ký thành công. Bọn chúng sẽ cùng ta cùng ở tại. Đỗ Duy Cỡi sẽ đạp, giọng điệu càng ngày càng âm lãnh. Hắn thô sơ giản lược tính toán dưới, đại khái tiêu ký có 11 cái quái dị, 4500 cái ác linh, còn có 2 cái ma linh, cùng cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đều là lá bài tẩy của hắn. Nhưng nếu có tốt hơn phương thức giải quyết, hắn tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Áp chủ bài càng nhiều, hắn chết cũng liền càng nhanh bất quá hắn không làm như vậy, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì được sống. kế hoạch biến rồi lại biến. về căn bản nguyên nhân chính là Đỗ duy hoàn toàn không có chính diện năng lực phản kháng, sinh tử của hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đánh cờ, đao kiếm khiêu vũ tìm kiếm một chút hy vọng sống. không tiêu ký những cái này kinh khủng đồ chơi, xe buýt cùng cái gì kết hợp thể cũng sẽ đem bọn nó đồng hóa. Tỉnh lại ác linh Đỗ duy, cũng cần đầy đủ tế phẩm, nhìn xem chúng ta ai nhanh hơn một bước đi. lúc này Đỗ Du cũng đã đến thành phố mà xịt khu vực trung tâm, trung bình mặt đất phần lớn là sụp đổ, hắn cơi xe đạp bánh xe cũng trở nên hình, cơ bản không có cách nào lại gỡ. Dứt khoát trực tiếp xuống xe. Sau đó, Đỗ Duy liền hít sâu một hơi, đứng tại cái này hắc ám bên trong, hắn phát động tiêu ký năng lực. Đỉnh đầu, màu đỏ khí cầu bên trong bóng đen đem ánh mắt di động đến Đỗ Duy trên thân. Những cái kia tinh mịn màu đen sợi tơ tất cả đều theo ánh mắt của nó đang biến hóa. Trong chớp mắt, từ Đỗ Duy làm tâm điểm, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống, từng cái đáng sợ tồn tại xuất hiện ở chung quanh hắn. Quy một chương 573, vô hạn tiêu ký. Chương 573, vô hạn tiêu ký. Phần đi hiện tại rất khó chịu.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 là một loại gì thể nghiệm. Nói thật, cho dù là tự tay không chế đây hết thể Đỗ Duy, hắn cũng không cách nào trả lời. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như làm sự tình có chút quá mức phát dở, đến mức gần ẩn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn có loại muốn lật xe rẽ chạp vu. Những cái kia đáng sợ tồn tại, tại xuất hiện về sau, tất cả đều gắt gao khóa chặt Đỗ Duy. Bọn chúng sở dĩ không có lập tức giết chết hắn, chỉ là bởi vì trong tay hắn nắm thật dày tiếp nổ, cái kia trong đó có bóng đen tồn tại. Cái này Đỗ Duy tín nhiệm nhất Ma Linh, đang sợ hãi tăng phúc dưới, đã sinh ra một loại nạo đó quỷ dị biến hóa những cái kia tồn tại phảng phất kiên kỵ nó, nhưng cho dù là dạng này, Đỗ Duy cũng phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào động. Thân thể của hắn bị triệt để khóa kín, loại kia áp lực vô hình để hắn nửa bước khó đi. cả người cũng chỉ có thể duy trì lấy nắm màu đỏ khí cầu tư thế. hết lần này tới lần khác, cái kia bốn năm trăm cái ác linh đã quá dị bọn họ có chút kiềm chế không được, tùy thời đều có thể động thủ. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, còn chưa tới hẳn phải chết thời điểm, hắn vẫn như cũ còn có cơ hội chỉ cần có thể ngắn ngủi đánh vỡ cân bằng, trước hiến tế một cái quái dị, chính mình liền có thể tỉnh lại ác linh Đỗ Duy, đến lúc đó hết thảy nguy hiểm đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghĩ như vậy đồng thời, Đỗ Duy cũng có chút sốt ruột, bởi vì hắn có thể cảm giác được, một mực khóa chặt chính mình, muốn đem chính mình biến thành tài xế quái dị kết hợp thể, đang lấy một loại tốc độ đáng sợ đánh tới. Không chỉ là một chỗ, bốn phương tám hướng, thậm chí cả trên không đều truyền đến hẳn phải chết cảm giác nguy cơ. "Phật đi, ta biết ngươi tại cái này, đi ra cho ta." Đỗ Duy cắn răng, âm lệnh xông trong bóng tối hô một tiếng. Lập tức Phật đi cái kia sợ hãi rụt rè thanh âm liền vang lên. Đỗ, Đỗ Ma Quỷ, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta đã triệt để minh bạch, trước ngươi đều là gạt ta, ngươi căn bản sẽ không cho ta tự do. Coi như ta chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng có biện pháp đem ta làm cho hứng trở về. Ta nhìn thấu ngươi. Phật đi mặc dù gần nhất bị dẫn tra tấn tinh thần có chút vấn đề, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, nó đã ăn xong mấy lần thua thiệt, hiện tại cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Tự do, đó cũng không phải là đem nô lệ. Đỗ duy lạnh lùng nói ra, cho nên ngươi muốn thế nào? Phật đi, Đỗ Ma Quỷ ngươi không nên làm ta sợ. Ta chỉ là đang nói một sự thật, ta cái gì đều không nghĩ, ta cam đoan với ngươi." Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì cút ra đây gặp ta?" Phất Đi bị bị hù lập tức từ trong bóng tối đi ra. Những cái kia quái gì, cùng 4500 cái ác linh, lập tức phân ra một bộ phận lực chú ý trên người nó. Tại những cái này quái gì bên trong, có Đỗ Duy rất tinh tưởng tồn tại. Lấy xương mù vì dấu hiệu đường cái, lấy trong bóng tối đèn đường làm tiêu chí tính đường đi, trong đó còn có đứng xếp hàng mười mấy cái ác linh, cùng một cái mang theo hoàng kim châm ngực nam tính ác linh. Tất cả đều là cùng Đỗ Duy có thủ. Nhưng Duy chỉ có Phất Đi cùng bọn chúng không giống nó chính là ác linh bên trong phản đồ, đố. đố ma quỷ người muốn ta làm thế nào? Phật Di nhìn xem trước mặt không nút đích, mang theo mặt nạ nam nhân, nó có tâm phản kháng, nhưng nhìn đến đối phương đen nhánh mắt phải, nhưng lại không dám thật như vậy đi làm. Mặc dù đây là một cái cơ hội tốt, nhưng không chịu nổi Phật Di thật sợ Đỗ Duy, càng sợ ác linh Đỗ Duy. nó trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái kia ác linh hắn chính là con mắt đen nhánh, hiện tại mặc dù rất giống có điểm gì là lạ, nhưng hắn thật sự là quá âm hiểm, ta không thể mạo hiểm. Đỗ Du nhìn ra Phật Di ý nghĩ, hắn lạnh giọng nói ra, nhìn thấy cái kia đường đi không, kia là một cái quái gì? Ngươi đem nó mang cho ta tiến trong ngậm của ta. Thuận tiện đem phòng giải phẫu bên trong bộ kia dương cầm cho ta lấy ra. Phật đi mở to hai mắt nhìn, đem quái dị mang vào trong ngậm của ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi muốn đem ngươi giấc mơ cũng trở nên thành quái dị sao? Đỗ duy hiếp mắt, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Giọng điệu đã mang theo sát ý. đương nhiên, đây chỉ là uy hiếp mà thôi. Thật muốn giết Phấn đi, lấy Đỗ duy tình huống hiện tại rất khó đi làm, bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là hắn có lưu tuyệt đối chuẩn bị ở sau. Nếu như Phấn ý lại tự tuyệt, hắn liền muốn khởi động tâm lý ám chỉ, chỉ là như thế đến nay. Phần đi hiện giai đoạn ký ức lại sẽ bị sờ tán, Liên phải lại phí một lần mạng lưới. Phần đi do dự một giây, nó quay đầu nhìn xem những cái kia quái dị, cùng những cái kia lũ ác linh, nhịn không được run thon cái. Trên một câu, ta gần nhất tại dùng đọc sách áp, neo neo đọc áp dược sách căn nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Ta làm không được a, đây chính là quái dị, ta chỉ là một cái hèn mọn ác ngẫu ác linh. Ngươi nhất định phải làm được. Đỗ duy thái độ mười phần cường ngạnh. Phần đi sụp đổ nói, được, ta cùng nó liều mạng. Nếu là ta lần này chết rồi, kiếp sau văn cầu ngươi thả qua ta, ta không nghĩ lại đi theo ngươi. Nói xong. Phật đi chịu đựng đấy lòng sợ hãi, đi hướng chỗ kia đường đi. Nhưng đông đảo cái gì, lúc ác linh lại tất cả đều để mắt tới nó. Những cái kia đang sợ tồn tại phảng phất biết Phật đi muốn làm gì. Phật đi lập tức không cách nào lại đi lên phía trước ra một bước. Đồng thời, thân thể của nó cũng đang vặn mèo. Ác linh giết ác linh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Đô duy lại nhiều một tia cơ hội thở dốc, hắn đưa tay bỗng nhiên kéo một phát kích nổ. Màu đỏ khí cầu lập tức cấp tốc hạ xuống. Bóng đen từ bên trong đi ra, một cái tay nắm tay thuật đao, một cái tay cầm đao nhọn đứng ở Đô duy trước mặt. Nó là Đô duy có thể dựa nhất cấp dưới cũng tương tự sẽ chỉ là Đỗ Duy. Phật Đi hét lên một tiếng, Đỗ Ma quỷ ngươi lại lợi dụng ta. Đỗ Duy đen nhánh mắt phải, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức, Phật Đi tạo ngộ tất cả nguy hiểm, tất cả đều bị hắn cản lại. Lần thứ nhất hy tế, Ác linh Đỗ Duy theo trong mặt nạ phản hồi cho Đỗ Duy một phần lực lượng, nhưng cũng không nhiều. Đỗ Duy cũng bèn bèn chỉ có thể làm được dạng này, hắn không có cách nào tại bốn năm trăm cái ác linh, cùng nhiều như vậy quái dị trước mặt phát huy ra tính áp đảo hiệu quả. Phật Đi may mắn thoát khỏi tại khó, nó không còn dám do dự, lập tức nhào về phía cái kia quái dị lấy nó năng lực muốn đem quái dị kéo vào Đỗ Duy trong động, nói thật phi thường khó, nó cần trả giá rất lớn, về phần lại sau này quái dị sẽ ở Đỗ Duy trong động biến thành cái dạng gì, vậy thì không phải là nó có thể nắm trong tay. Trong ngay mắt, Phật Đi cùng chỗ kia đường đi quái dị tất cả đều biến mất. Ngay tiếp theo ác linh đội ngũ, Cũng có thể kéo dài vô hạn đường cái cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, loại kia áp đô duy đều không thể động đại áp lực, cuối cùng là bị suy yếu rất nhiều. Hắn lập tức khôi phục tự do, mà đồng thời, bốn phương tám hướng cũng hiện ra nồng đậm hắc ám, tất cả quái dị cùng ác linh đều cảm nhận được bất an. Ngoại một tiếng Tại Đỗ Duy trước mặt, Phật đỉ kéo lấy một khung dương cầm xuất hiện lần nữa tại Đỗ Duy trước mặt, nó con kia giống như là móng đuốt thép đồng dạng cánh tay đã hoàn toàn biến mất. "Đỗ Ma Quỷ, cái kia quỷ đồ vật tới, ngươi muốn làm cái gì cũng nhanh làm a." Nghe nói như thế, Đỗ Duy trực tiếp ngồi ở bộ kia dương cầm trước mặt, đàn tấu hiện lên được từ giàn hầm cái kia thủ khúc kiến rớt. Du dương tiếng đàn dương cầm, cứ như vậy trong bóng đêm vang lên. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Bóng đen giống như là hòa tan dòng nước, hướng những cái kia quái dị, Lục Ác Linh, Ma Linh bọn họ khuyết tán ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại biểu cho Sebis, Akman Nuto Nhà kinh dị quái dị kết hợp thể, mạnh mẽ đụng tiền đến, nó là muốn so quái dị bọn họ càng đáng sợ, bởi vì nó lại còn ngay tiếp theo một tòa thành thị cái bóng. Hiện tại, toàn bộ thành phố Ma Xịt đều cùng nó đồng hóa, chỉ có bị Đỗ Duy Tiêu ký lấy tới trong thành thị khu vực quỷ dị tồn tại bọn họ may mắn thoát khỏi tại khó. Nó hiện tại muốn cướp đoạt những cái này tệ phẩm. Quy 1 chương 575, Đỗ Tổng phát đường. Chương 575, Đỗ Tổng phát đường. Đinh đinh. Là phím đàn đang nhẹ nhót. Thon dài chỉnh tề ngón tay linh hoạt tại đàn đấu, Đỗ Duy chố đàn tấu từ khúc là khúc kiến dấp, đây là từ vị tiên tại kia giở hạ mượn sở sáng tác từ khúc dương cầm thì đồng dạng là cái này nam nhân chế tạo phối hợp cùng một chỗ tác dụng là có thể để cho lũ ác linh lâm vào ăn nghỉ người sống không lo người chết không có gì lo lắng đã từng đố duy vì lắc lư alet vì đạt được bộ này dương cầm liền dùng làm tệ phương pháp học song khúc kiến rước bây giờ vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng hắn đang không ngừng thảy cái kia bốn năm cái ác linh cùng đông đảo quái dị cùng ma linh tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng bóng đen tại đem những cái kia tồn tại đặt vào trong đó nó đang liên cùng siêu tập tế phẩm ma nhà kinh dị cùng ác ma nữ tu kết hợp thể đồng dạng tại cướp đoạt tế phẩm bóng đen hiện tại mặc dù đạt được tăng phúc, lại thêm chủ tớ tề lực gia trì, vẫn như trước đoạn không qua đối phương. Hắc Ám khu vực đang không ngừng thu nhỏ, tựa như là độc vòng đồng dạng. Mỗi thu nhỏ một vòng, đều sẽ có ác linh cùng quái dị bị đặt vào trong đó. Nó biến càng ngày càng quỷ dị, tựa như là một vết nước hợp quái, lại xen lẫn một chút đồ vật loạn thất bất ao. Nó không thể dùng ái dị để hình dung, bởi vì nó hiện tại đã cơ hồ vượt ra khỏi Đỗ duy nhận biết, toàn bộ thành phố mà xịt cũng chỉ có một phần nhỏ không có bị hoàn toàn đồng hóa. Nếu như muốn cho nó chính xác định nghĩa, có lẽ nói hai ách để hình dung, có lẽ sẽ càng thêm chuẩn xác. Giờ này khắc này. Đỗ Duy trực diện cái này cái gọi là thai ách. cả hai châm mang tương đối, mà hắn phần thắng lại không phải rất lớn, thua cơ bản lệnh lệnh, hắn cũng sẽ trở thành thai ách một bộ phận. Hy vọng thắng lợi, chỉ có tỉnh lại tại mặt nạ bên trong ngủ say ác linh Đỗ Duy. Hiện tại, hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Khô yên giấc đàn tấu càng phát ra gấp rút, hắc ám khu vực cũng từng bước ép sát, trang diện càng ngày càng nghiêm trọng. Loại này sinh cùng tử đánh cờ, nếu là bị bất kỳ người nào nhìn thấy, đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thành phố Ma Xít bên trong, chỉ có Đỗ Duy một người sống. Mắt thấy đây hết thảy, chỉ có quỷ tác tại Đỗ Duy bên cạnh phở đi. Đối với nó tới nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất tạo nộ tình huống nguy hiểm như vậy, lần trước các linh đô duy đánh vào trong mộng cảnh, nó tận mắt thấy hai cái đô duy quyết chiến, cũng nhìn thấy cuối cùng, cái kia phảng phất theo trong địa ngục đi ra, để nó run rẩy sợ hãi một màn. Hết thấy hết thấy, tại cái kia trước mặt nam nhân đều không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ không giống, Phật đi trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng sụp đổ cảm xúc. Đồ ma quỷ, ngươi không phải có thể biến thân sao ngươi tranh thủ thời gian biến a? Lại không biến thân, chúng ta liền muốn xong. Không có người so phật đi càng khát vọng ác linh đô duy xuất hiện nhưng bây giờ nó cùng Đỗ duy vị trí phạm vi chỉ có không tới 10 mét vòng, trừ cái đó ra hết thể đều đã bị hám bao vây. trong đó không chỉ có lấy hai ách, còn có bóng đen tồn tại. nhưng từ đi lại nhìn ra được tình huống không thể lạc quan, trước mặt cái này nam nhân phải thua. chỉ có Đỗ duy. hắn vẫn như cũ không quan tâm, nhắm mắt lại không ngừng khẽ khúc lên rớt, ngón tay khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, du dương từ khúc sớm đã trở nên cực kỳ chói tai. tất cả âm phủ đều cương ép đắp lên cùng một chỗ, căn bản không dung dừng lại. đột nhiên hai ách đại biểu hám khu vực phản phất đạt đến một cái điểm tới hạn, nó tựa hồ lấy được thắng lợi lập tức bắt đầu cấp tốc thu nạp, hướng về đang đàn tấu khúc yên giúp Đỗ duy dâng lên, trong mũi có thể ngửi được rớt ra hơi nước, da thịt mặt ngoài nhận thấy cảm giác đến, thì là âm lãnh dính chặt khó chịu, đáy lòng tức thì bị mãnh liệt cảm giác đè nén chặt nập, mắt thường có thể nhìn thấy hết thể cảnh tượng tất cả đều giống như là bị rút đi sắc điệu ảnh trụ, dần dần trở nên mông lung hỗn độn. Tại trong lúc này, linh thị đã đã mất đi tác dụng, Đỗ duy đều không thể nhìn thấy hắc ám khu vực bên trong, có khác với thai ách bóng đen còn tại điên cuồng dây rùa, chủ nhân của nó chỉ có đối kháng quái dị thủ đoạn, làm Đỗ Du ác linh quân đoàn một thành viên. Bóng đen sớm đã không phải lúc trước cái nhà kia bên trong xếp hạng lão nhị ác Linh, nó hiện tại là Ma Linh, mà lại là đạt được tăng phúc Ma Linh. Nó là Đỗ Duy ảnh tử. Theo một khắc kia trở đi, nó liền vĩnh viễn sẽ không phản bội Đỗ Duy, nó tồn tại bị đánh lên một cái nhãn hiệu. Đó chính là chấp hành. Tuyệt đối chấp hành năng lực, khiến cho bóng đen liều lĩnh cùng Thái Ách cướp đoạt tế phẩm. Nó cặp kia văn viện kia máu trong mắt cùng trước đó đồng dạng tràn ngập từ đầu đến cuối không đổi ý. Tại trong cơ thể của nó, có cánh cửa năng lực tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bóng đen là một cái duy nhất có thợ săn năng lực Ma Linh. Nó một cái tay cầm Tà Linh giao giải phẫu một cái tay cầm cái kia thanh đao nhọn bóng râm giống như là vật sống núc ních bóng đen từ bên trong bò lên đi ra đồng thời dùng sức vạch một cái cái kia hướng về Đỗ duy Khuyết tán hắc ám khu vực liền dừng lại trong mấy mắt đồng thời bóng đen giao giải phâu cũng mạnh mẽ mà đâm vào hắc ám khu vực lại rút ra thời điểm giao giải phâu trực tiếp lộ ra một cái khuôn mặt giữ tận ma linh đây là bóng đen mức cực hạn nó tranh đoạt một nửa tế phẩm còn nhiều ra một cái ma linh nhưng đông đảo quái ác lì ẻn thành thái ách lại tức giận không thôi đáng sợ hơn chấn động bùng phát bóng đen trong nháy mắt bị đẽn nát hóa thành bóng râm chờ nó lần nữa hình thành thời điểm hình dạng đã không phục lúc trước trở nên mở đi rất nhiều một đôi vằn vện kia máu con mắt cũng giống như sắp dập tắt ngọn nến bóng đen đã đủ bóng đen lập tức ngừng đầu nó nghe được cái kia khắc dấu tại nó tồn tại âm lanh thanh âm vẫn như cũ giống như trước đây không từng có hơn phân nửa điểm kinh hoàng lý trí tỉnh táo phản phất vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm một giây sau bóng đen liền muốn lao ra nhưng hai ách lại tại ngăn cả nó muốn đem nó cũng cùng nhau đồng hóa bởi vì chỉ cần thành công hết thề đều đem đã định thành kết quả sau cùng thành phố mà xịt sẽ luôn hãm không người còn sống bóng đen không ngừng dãi dượt muốn thoát đi ra ngoài đem tế phẩm mang cho Đỗ Duy, nhưng nó thật đã đến cực hạn, hoàn toàn làm không được. Mà tại ngoại giới, Đông. Đỗ Duy hai tay đặt tại trên phím đàn, kết thúc cuối cùng một đoạn chương nhạc. Đồng thời, hắn đứng người lên, đen nhánh mắt phải bên trong phản chiếu lên trước mắt hết thảy. Cái kia thâm thúy phượng phất bóng tối biển trong con mắt, ẩn ẩn có một loại không nói ra được dị dạng. Ngươi là cái bóng của ta, tại ta không có tử vong, hóa thành bụi bặm trước đó, ngươi vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trở lại cho ta. Đỗ Duy tay phải bình thản, mu bàn tay hướng lên trên, cái kia kim đồng hồ đồ án trước này chưa từng có rõ ràng. Tiểu ký năng lực phát động một cái mắt, hắc ám phản phất là chất keo, từ bên trong đổ xuất một cái hình người hình dáng, đồng thời hai tay lại còn riêng phần mình cầm một cái dao nhọn. Siêu, tựa hồ có đồ vật gì bị đánh phá. Tại Phược Đi nghiện giọng nhìn chân chối nhìn chăm chú, bóng đen mạnh mẽ từ bên trong bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Nó lập tức xuất hiện tại Đỗ Duy trước người. Đỗ Duy tiến về phía trước một bước bước ra, hắn cùng bóng đen trùng điệp ở cùng nhau. Tất cả tế phẩm đều từ bên trong cửa bị mặt nạ thôn phệ. Tại mặt nạ bên trong, một cái băng lãnh vô tình ý thức, rốt cục nhận lấy đầy đủ kích thích, nó theo trong ngủ mê thức tỉnh. Quy 1 chương 576, nam nhân kia tựa cấp Trước năm trăm nam nhân kia thừa cấp. Toàn bộ thành phố mà xịt đều đã bị hất cám nơi ba bọc. Cái kia âm mật thâm thúy hết thảy đều phản phất bị kéo vào vực sâu. Thành phố cái bóng cùng trên mặt đất thành phố mà xịt kết làm một thể. Tựa như ngay từ đầu nói như vậy. Hiện tại, thành phố này đã thành hai ách. duy nhất tỉnh thổ. chính là đô duy đứng đấy khu vực cùng sau lưng bộ kia dương cầm chỗ phạm vi. Tại trên mặt nạ đại biểu hải dương đồ án triệt để thành hình chỉ là lại lúc sáng lúc tối. Nhưng ở trong đó cái nào đó ý thức đã hoàn toàn thất tỉnh. Mà ở một bên phật đi tận mắt thấy trước mặt cái này nam nhân khí chất xuất hiện một loại nào đó để nó xuất phát từ bản năng run rẩy biến hóa. Ba. Phật đi không chế không nổi quỷ trên mặt đất, nó cúi đầu điên cuồng run rẩy. Tại phía trước của nó, cái kia mang theo mặt nạ nam nhân hờ hững nhìn xem phóng lên tận trời, giống như là biển gầm đập tới sóng ngầm, hắn đưa tay tháo xuống mặt nạ. Đồng thời, trung điệp cùng một chỗ bóng đen từ khi thoát ly, một lần nữa biến thành ánh tử. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng. "Phật đi, cùng bộ kia dương cầm tất cả đều về tới trong ngõ." Đỗ Duy. Không, phải nói hắn khác, Ác Linh Đỗ Duy khôi phục. Nó lọ gấp thời gian không gian hiện tại nó về tới thế giới này, mang tính tiêu chí hai mắt, đã toàn hóa thành đen nhánh, nhánh, không có cái gọi là ký ức đồng bộ, bởi vì bọn chúng vốn là một người, hết thảy tất cả đều là tự mình trải nghiệm, chỉ là lúc trước nó lâm vào ngủ say, không cách nào đi giải quyết hết thảy phiền phức mà thôi. thật bất ý, ác linh đô duy thanh âm không nói ra được bằng lánh, nó tay trái cầm mặt nạ tùy ý rủ xuống, tay phải vươn hướng bầu trời, đột nhiên kéo một phát, Xoẹt tựa như là màn che bị kéo ra, từ nó làm trung tâm, hết thảy hắc ám đều bị cưỡng ép đẩy ra, tạo thành gần trăm mét phương viên tuyệt đối lĩnh vực, vang một tiếng cực lớn sấm sét trên bầu trời sẽ qua, đem chúng quanh chiếu rọi phảng phất ban ngày. Ngay sau đó, xoạt mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ác Linh Đô Duy cũng không thích ngày mưa. Đây cũng không phải là lực lượng của nó đưa đến, mà là vốn nên như vậy, toàn bộ thế giới đều giống như tại ăn mừng nó đến, cấp gia đặc thủ nghi thức hơn nên. Cũng coi là hợp với tình hình. Mà cái kia Hắc ám thủy triều lại bị Ác Linh Đô Duy tư thái chọc giận, sóng ngầm lần nữa sôi trào, phóng lên tận trời Hắc ám hội tụ vào một chỗ, hướng về nó ép xuống. Một tòa thành, một cái thái ếch. Nó đại biểu là toàn bộ thành phố mà sĩ lực lượng đáng sợ. Nhưng Ác Linh Đỗ Duy lại kinh thường một chú ý, cho dù nó thanh tỉnh tức tỉnh, cần phân ra một nửa lực lượng để duy trì trước mắt trạng thái, còn phải lại phân ra một bộ bao trùm bị đồng hóa Solomon 72 trụ ma thần một trong. Nó cũng vẫn như cũ đứng tại đỉnh phong. Ngươi là người thứ nhất dám đánh thức ta, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn." Ác Linh Đỗ Duy nói như vậy, con người bỗng nhiên co rú lại, định thân năng lực phát động, nào về phía nó sóng ngầm, lập tức bị triệt để đè trụ, giống như là toàn bộ thành phố Ma Xít cũng nhận đồng dạng đả kích, tất cả đều bị đè trụ. Ác Linh Đỗ Duy thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng thời điểm xuất hiện lại. Nó trực tiếp đứng ở vài trăm mét không trung, một đôi đen nhánh con người băng lãnh, khóa chặt phía dưới thái ách. Một màn như thế, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, vi phạm với hết thể nhận biết. Ngay sau đó, Ác Linh Đỗ Duynô ra tay, hướng xuống nhấn một cái, tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án đã sớm bị mặt nạ đồ án thay thế, nó chỉ là ấn xuống, có thể mang đến ảnh hưởng lại cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ thành phố mà xịt đều tại chấn động, phía trong thành thế kỷ trước kiến trúc, những cái kia cao lầu, những phòng ốc kia tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, ầm ầm rung động, mặt đất cũng tại nứt ra, đại địa tại sụp đổ vốn không ở vào giải địa chấn mà xịt thành phố không người tại thời khắc này động đất tại phía dưới cùng bị định trụ thành phố mà xịt hoặc là nói thay ách nó rốt cục triệt tiêu định thân năng lực đồng thời toàn bộ thành phố không người cũng không có trở ngại. toàn bộ thành phố hoàn toàn biến thành một trận thay ách tựa như là có ý chí của mình thành phố đổ sụp đồng thời tạo thành nó một bộ phận chiếc kia xe buýt tài xế vị cũng xuất hiện một cái từ tinh mịn màu đen sợi tơ tạo thành hình người hình dáng ngay sau đó cái này hình người hình dáng theo trên xe buýt đi xuống tinh miệng màu đen sợi tơ đang ngọ nguậy phản phất hoàn thành một loại nào đó biến hóa. Nó hình dạng bị hoàn chỉnh khắc họa đi ra, chính là ác linh Đô Duy dáng vẻ. Theo thân cao, ra ngoài mạo, lại đến màu quần áo, đều hoàn toàn tương tự. Sebit từ khi phát hiện ác linh Đô Duy tồn tại về sau, liền cùng Đô Duy sinh ra không thể xóa nhòa cửu hận, bởi vì ác linh Đô Duy là tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại. Đô Duy nhân cách, ý thức, phương thức tư duy, cộng thêm cái kia rõ ràng không cùng lo gì, nhưng lại đương nhiên đáng sợ, hợp thành một cái không nên tồn tại tồn tại. Sebit muốn đem ác linh Đỗ Duy biến thành tại thế. Nói như vậy, nó có thể sẽ biến thành một loại nào đó không cách nào tưởng tượng được vật, hoặc là nói khái niệm hiện tại nó thành thai ách một bộ phận, bước xuống xe cái này ác linh đô duy đồng dạng cũng là thai ách biểu hiện bên ngoài. Sau đó nó đồng dạng giơ tay lên, hướng về trôi nổi tại cao mấy trăm thước không khí phía trên ác linh đô duy nắm một cái, cách không thao vật, đủ loại đủ loại, đều giống như tại phục chế ác linh đô duy. Theo bề ngoài đến năng lực, nhưng cái này thật sự là quá buồn cười. Ác linh đô duy nhìn phía dưới cái kia chính mình, bỏ qua cái gọi là phục chế năng lực, căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời ác linh đô duy cũng đưa tay ra, hư hư cầm thoáng cái, cái kia phục chế tồn tại trực tiếp xuất hiện trong tay của nó. Cậu bị nó nắm chặt. Mỗi một cái bắt trước ta tồn tại, cuối cùng đều sẽ biến thành ta một bộ phận. Bởi vì thế giới này chỉ có một cái ta. Cái gọi là phục chế, cái gọi là phục chế phẩm, chỉ là tại trình bày sự cường đại của ta. Ta chính là thần. Ác linh đô duy chỉ là hơi dùng sức, cái kia phục chế tồn tại liền bị bóp nát, hóa thành vô số tinh mịn màu đen sợi tơ, muốn theo nó trên cánh tay bao trùm nó. Nên kết thúc. Ác linh đô duy không thèm để ý chút nào, nó chỉ là lắc lắc tay. Những cái kia tinh mịn màu đen sợi tơ liền cấp tốc truy lạng, lèn vào địa chấn bên trong thành phố không người. Lại là vang chấn động âm thanh thành phố mã xịt triệt để hỏng mất, mặt đất điên cuồng sụp đổ, hết thảy đều đem rơi vào lòng đất. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại thành phố mã xịt bên trong, những cái kia sụp đổ trong lòng đất nhưng lại có xương ngủ tại thầm thấu, tựa như là tiết lộ loan khí quảng, Dạ Đì A Tỏ nói, từng cái mơ hồ bóng đen theo sụp đổ lòng đất leo lên. Những cái kia mơ hồ bóng đen, mặc dù hình thù kỳ quái, có tứ chi không trọn vẹn, nhưng mỗi một cái đều có vằn vện kia máu con mắt, hay là một đôi, hay là một cái, còn có, có số nhiều con mắt. Cùng đố duy trung thành nhất cấp dưới bóng đen phảng phất là một loại tồn tại đồng thời bò ra tới cùng loại bóng đen tồn tại càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua toàn bộ thành phố ma xịt bên trong khắp nơi đều là những cái này quỷ đồ chơi ma linh cấp bậc tồn tại càng là nhiều đến để bất kỳ một cái nào thợ săn thấy cũng vì đó sợ hãi trình độ đồng thời những cái kia sương mù cũng không phải là cùng thai ách có quan hệ nó là phe thứ ba thế lực tại thời khắc này ác linh đô duy cảm thấy một loại manh liệt sức lôi kéo lượng nó con ngươi hơi co lại cái này dưới đất có ma thần vừa nói xong ác linh đô duy liền rên khẽ một tiếng Cái kia lôi kéo lực lượng càng ngày càng mạnh, trực tiếp đưa nó hút vào đổ sụp thành phố không người bên trong. Thành phố mà xịt đã hoàn toàn sụp đổ. Lưu lại, chỉ có sâu không thấy đáy cực lớn hố sâu, như là vực sâu. Mà bây giờ, Ác Linh Đỗ Duy liền bị kéo vào vực sâu. Vô số cùng loại bóng đen tồn tại nhào vào đất hố phía trên, trong chớp mắt, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cực lớn hố sâu biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thành phố mà xịt biến thành mặt đất bằng thẳng. Bụi đất ó vàng, phản phất vừa lật ra mới thổ. Quy 1 chương 577, khác một cái tay. Chương 577, khác một cái tay. Ác linh Đô duy tại cấp tốc hạ xuống, nó bị kéo vào thành phố mạt sị sâu trong lòng đất, Trung quanh một vùng tam tối. đã từng, Alex giúp hắn điều tra qua thành phố mạt sị thời điểm cũng đã nói, toàn bộ thành phố mạt sị lòng đất sớm tại thế kỷ trước liền đã bị đảo đổng. bây giờ, quả là thế. chỉ là ác linh Đô duy cũng không đối rối, nó vẫn như cũ thở ơ lạnh nhạt. cho dù là hiện tại chỉ có thể phát huy một phần ba lực lượng, nó cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. cái gọi là âm như bì kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chẳng qua là chuyện tiểu lâm. hướng chi, trí tuệ của nó là đủ ứng đối hết thảy. để cho ta nhìn xem đem ta kéo vào cái này dưới lòng đất ma thần, cuối cùng là ai? Ác Linh Đô Duy nói như vậy, con ngươi co rụt lại, ngược lại tìm đem chính mình kéo xuống đầu ngân, lấy tốc độ nhanh hơn rơi thẳng xuống. Nó hiện tại như trước địa ngục, lại cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nó vốn là hẳn là đứng tại trong bóng tối, lạnh lùng nhìn xem để nó chán ghét thế giới. Rất nhanh, đen nhánh không thấy đáy phía dưới, liền xuất hiện một tia dị dạng. Phản phất là cảm nhận được Ác Linh Đô Duy xuất hiện, một chút ngọn lửa bắt đầu cháy rực. Sâu dưới lòng đất bị chiếu sáng, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa, phân biệt tọa lạc tại vùng tảng đá kiến tạo cây đèn bên trên. Mà tại Ác Linh đô duy trong mắt, nó thấy được một cái cự đại tế đàn, khoảng trừng hơn 200 mét phương viên, hết thảy 6 đầu bậc thềm, phân biệt chỉ hướng 6 cái phương hướng, những cái kia bậc thềm đồng dạng từ tảng đá kiến tạo mà thành, kéo dài vươn vào hắc cám bên trong. Mà tại tế đàn hậu phương, có cao lớn pho tượng ẩn như ẩn như hiện trong bóng tối, pho tượng kia mặc dù biến mất hơn phân nửa, nhưng lộ ở bên ngoài bộ mặt lại là một trương làm bằng đá mặt nạ. Mặt nạ có lưu con mắt bộ vị, ở bên trong là cực kỳ thâm trầm sương đen, tựa hồ có đồ vật gì nuốt ở bên trong. Nhưng cho dù là dạng này, pho tượng này cho người cảm giác lại vô cùng trang nghiêm. Ác Linh Đô Duy xuất hiện tại tế đàn phía trên thời điểm, loại kia lôi kéo lực lượng không còn sót lại chút gì. Nó lạnh lùng cùng pho tượng kia đối mặt, bởi vì nó phát hiện một kiện phi thường truyện quỷ dị. Pho tượng bộ mặt mặt nạ, đồng dạng có cùng loại hải dương đồ án, hơn nữa còn có kim đồng hồ, hoàng kim cán cân, con mắt, vân vân đồ án. Những cái này đồ án lít nha lít nhít chiếm cứ lấy mặt nạ tất cả phạm vi. Thoạt nhìn, cùng ban đầu ở Bạch Bạch gia tộc phía sau núi nội bộ, nhìn thấy tòa kia trên tấm bia đá ghi chép đồ án không có gì khác nhau. Đều là Solomon 72 trụ ma thần một loại nào đó thể hiện. Toàn bộ pho tượng hấp dẫn nó tất cả lực chú ý mặt nạ người chế tạo, ác linh đô duy giọng điệu mười phần dị dạng, nó lần trước tại cái kia trong huyền mộ, đồng hóa hoàng kim cán cân thời điểm, liền thấy mặt nạ người chế tạo pho tượng, đồng thời vung tay lên liền đem pho tượng biến thành vỡ nát. Mà bây giờ lại tại thành phố mà xịt dưới nền đất, nhìn thấy người này pho tượng, chủ yếu nhất là ác linh đô duy xuất ra chính mình tấm mặt nạ kia, nhìn xem phía trên đại biểu cho hải dương đồ án, kia là bị nó đồng hóa ma thần khái niệm hiện ra. Hải dương đồ án chỉ ở mặt nạ mắt phải phía dưới, ta tại trên mặt nạ đem cái khác Solomon bảy trụ ma thần có lưu vị trí, đây là ta tại đồng hóa cái kia ma thần thời điểm nghĩ tới. Đối thủ của ta cho tới bây giờ đều không phải là những người phạm tu kia, hay là cái gì, ma linh, hai ác, mà là các ma thần. Nhưng vì cái gì, ngươi pho tượng vậy mà cùng ta như thế giống nhau, là chúng ta tại làm đồng dạng sự tình. Ác linh Đỗ duy không thể nào hiểu được, nó đem mặt nạ mang lên mặt, sau đó đưa tay hướng về phía pho tượng kia một vòng, hắc ám rút đi. Toàn bộ pho tượng đều bại lộ tại trước mặt nó. Một giây sau, Ác linh Đỗ duy giật mình, cái này sao có thể? Tại nó đối diện, tòa kia mặt nạ người chế tạo pho tượng, mặt màu đen giáo sĩ phủ cùng nó đã từng xuyên món kia giống nhau như lúc. Theo dáng người đến kiểu tóc đều không có khác nhau, hơi có chút cao giáo toái phát che khuất mặt nạ lên xuôi theo. Pho tượng tay phải chống đỡ cái cằm, ngồi tại cực lớn vương tọa phía trên, nhìn về phía cái nào đó không biết phương hướng. Đây là, đây là, cái này lại là ta. Ác linh đỗ duy tay phải nắm chặt, đầu ngón tay run rẩy. Nếu như nói mặt nạ người chế tạo cùng nó đi qua đường đồng dạng nó cũng sẽ không bất kỳ phản ứng nào, bởi vì nó không cảm thấy nó sẽ kém đem bất luận cái nào. Đồng dạng đường, nó đang nghĩ đến, vậy liền sẽ đi xuống, thẳng đến đem solo mon trụ ma thần tất cả đều giết chết. Nhưng bây giờ. Nó nhìn thấy lại là, mặt nạ người chế tạo cùng nó giống nhau như lúc, không giống với công thức cùng Đỗ Duy. Cả hai liền mang tính tiêu chí tư thế ngồi, đều hoàn toàn nhất trí. Ác linh Đỗ Duy vô cùng xác định, đây chính là chính mình. Nhưng là Lo Diệp đi lên nói, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ác linh Đỗ Duy sinh ra tại hiện đại, mặt nạ người chế tạo tại vạn nỉ tỷ giáo phái xuất hiện thời điểm, cũng đã tồn tại, mà lại hư hư thực thực sống mấy ngàn năm. Gần nhất một lần xuất hiện, là 500 năm trước cùng Bạch gia tộc lập xuống ước định thời điểm. Lại sau này liền không có hắn tung tích. Ta không thừa nhận Ác linh Đỗ Duy giọng nói vô cùng vì băng lãnh, nếu như mặt nạ người chế tạo chính là nó, vậy nó tồn tại chẳng phải là bị hoàn toàn phủ định. Nếu như nó thừa nhận, vậy nó liền không còn là ác linh Đỗ Duy, mà là mặt nạ người chế tạo diễn sinh. Thế giới này để cho ta càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Công đức, mặt nạ người chế tạo. Thật sự là buồn cười lý do thoái thác, ta là Đỗ Duy, bọn hắn lại là cái gì giống như ta đã từng ta. Ngu không ai bằng. Sự cường đại của ta, cho tới bây giờ đều không phải là đến từ cái gọi là đã từng ta. Ta như vậy nghĩ, là bởi vì ta chính là như vậy người cho nên ta căn bản không cần cái gọi là đi qua đến bổ sung ta tồn tại. Ác linh Đỗ Duy không nguyện ý thừa nhận, nó cũng không có khả năng thừa nhận. Cho dù chứng kiến hết thảy đều là thật, nó cũng phủ định lấy hết thảy, nó sẽ chỉ dựa theo nó ý nghĩ làm việc. Bất luận cái gì nó không tán đồng đều là giả. Nó chỗ nhận đồng chỉ có chính mình. Tức Đỗ Duy. Lúc này, Ác linh Đỗ Duy không còn quan tâm pho tượng kia, nó cúi đầu nhìn về phía phía dưới tế đàn. Nó sợ dĩ bị kéo đến dưới nền đất. Một là bởi vì bị ngang cấp lực lượng lôi kéo, thứ hai là bởi vì dưới nền đất có cái ma thần tồn tại. Đối phương có ý đồ với nó Nó cũng đang đánh đối phương chủ ý, trên mặt nạ có lưu vị trí, trong thời gian ngắn nhưng lấp không đẩy. Vừa vặn liền cần càng nhiều ma thần. Để cho ta nhìn xem, ngươi cuối cùng trốn ở địa phương nào? Ác linh Đô Duy ánh mắt ở xung quanh liếc nhìn, nhưng khi nhìn thấy chính giữa tế đàn vị trí thời điểm, nó lại phát hiện một cái tái nhật tay nữ nhân cánh tay. Là tay trái, mà lại tại tay trái trên ngón vô danh, lại còn mang theo một cái chiếc nhẫn. Toàn bộ tay trái giống như là bị mạnh mẽ kéo đứt đồng dạng đứt gãy chỗ cực kỳ dữ tợn, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch mạnh xương. Tay trái bị đặt ở tế đàn trung tâm. Từ một tòa hình vuông cột đá nô lên gánh chữ lấy trên mặt đất, tựa hồ lại còn có khắc một chút văn tự. ác linh đô duy nhủ như mày, trong nháy mắt xuất hiện tại cột đá trước. sau đó, nó liền nhìn thấy tế đàn trên mặt đất khắc lấy một nhóm văn tự. ta cho tới bây giờ đều không phải là chúa cứu thế, không phải thánh nhân, không phải anh hùng. ta một thân một mình vượt qua cái này tháng năm dài đằng đẵng, ta ý đồ cải biến, nhưng lại phát hiện hết thảy đều về tới nguyên điểm. ta sở dĩ thống khổ, là bởi vì ta biết, đây hết thảy vốn nên như vậy. ta không có quá khứ, cũng tương tự không có tương lai. nhưng trừ cái đó ra, ta cũng không hy vọng mãi nè chết. tối thiểu nhất không nên lấy loại phương thức này, chết tại những cái kia ma thần trong tay. Gia mục chương 578, mỆNH NỆT TỬ VONG. Chương 578, mỆNH NỆT TỬ VONG. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem trên mặt đất khắc lấy văn tự. Nó con người đen nhánh bên trong, lướt qua một tia rất phức tạp, nhưng lại rất khó ngôn ngữ sát thái. Tất cả đều là chữ Hán. Mỗi một hàng chữ viết, mỗi một nét bút, cùng viết quen thuộc, đều chỉ hướng nó Nó có thể xác định, viết lấy chính là chính nó. Nhưng nó không cách nào tán đồng, bởi vì sự xuất hiện của nó là tại hiện đại, mà không phải xa xôi dài dạng dật đi qua. Càng không khả năng tại quá khứ một ngày nào đó, lấy một loại nào đó thường nhân không thể nào hiểu được tâm tình. Ở chỗ này khác xuống tứ hành văn tự. Ta không có quá khứ, cũng không có tương lai. Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu lộ ra châm chọc ý vị. Nó không khỏi bật cười. Ác Linh Đỗ Duy hoàn toàn chính xác không có quá khứ, nhưng nó nhưng lại có tương lai, có vô hạn khả năng. Đồng thời, nó cùng Đỗ Duy dung hợp lại cùng nhau, mới là một cái hoàn chỉnh thể. Đỗ Duy tức có được đi qua, cũng có được tương lai. Nếu như dựa theo quá khứ hư hư thực thực chính mình tồn tại lưu lại văn tự đến xem, không thể nghi ngờ là căn bản không cấp. Muốn thành lập. Điều kiện tiên quyết là Đỗ Duy trong tương lai ngày nào đó tử vong, hay là mất đi tương lai khả năng. Nhưng ta tuyệt không cho phép loại khả năng này xuất hiện. Ác linh Đô Duy ánh mắt lạnh lùng tại những cái kia văn tự lên lướt qua, tất cả văn tự đều giống như đột nhiên trải nghiệm trên vạn năm phong hóa, trong chốc mắt liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó, Ác linh Đô Duy ngẩng đầu, nó phân ra một bộ phận tinh lực để phòng đến nay còn không có hiện thân ma thần, một bộ phận khác tinh lực thì tập trung ở chính giữa thế đàn con kia tay gãy bên trên. Cuộc cục, nó trực tiếp đi đi qua, rất nhanh, liền tới đến con kia tay gãy trước mặt. Đây là một cái nữ nhân tay trái, màu da trắng xám, tay trái trên ngón vô danh lại còn mang theo một chiếc nhẫn dựa theo vừa mới những cái kia văn tự cho ra tin tức đến xem cái tay này hẳn là chính là mài nẹt ác linh đỗ duy đưa tay phải ra tại tay phải của nó trên ngón vô danh, đồng dạng có cùng loại chiếc nhẫn lắc lấn ta cảm thấy khí tức của đồng loại ác linh đỗ duy nhìn xem mài nẹt tay gãy giọng điệu càng ngày càng băng lãnh mà ánh mắt của nó lại mang theo không che giấu chút nào sát ý mài nẹt nếu như là alex kết trước như vậy người này khẳng định là chết nhưng nàng cuối cùng là thế nào chết ác linh đỗ duy cùng đỗ duy từ đầu đến cuối đều chưa từng biết nhưng bây giờ nhìn tới một cái tay gãy xuất hiện tại tế đàn bên trên đã có thể nhìn ra một chút đầu mối bị phanh thôi. Về phần tại sao nói đồng loại, nó chỉ là Solomon 72 trụ ma thần, nhưng cũng không phải là nó tương tự, mà là tương tự nó. Là ai giết ngươi? Ác Linh Đô Duy đưa tay nhấc gầu, cái tia tiết tay gãy liền tự động lơ lửng đến trước mặt của nó. Đồng thời, toàn bộ tế đàn lên cũng nhiều thêm một loại nói không nên lời khí tức, giống như là có đồ vật gì thức tỉnh đồng dạng. Ác Linh Đô Duy con mắt nhắm lại, nó ra vẻ nghi ngờ nói, nếu như mặt nạ người chế tạo là ta, lưu lại hàng chữ này thời gian liền có rất lớn vấn đề. Mày nét chết bởi Victory ạ thời đại, kia là 200 năm trước như vậy một cái khác ta cuối cùng tồn tại thời gian hẳn là đồng dạng là thời gian này điểm trừ phi hắn tại kiến tạo ra thế đàn về sau liền lưu lại hàng chữ này như vậy nếu như như vậy lật ngược đem mãi nẹt tay gậy phóng tới nơi này là ai là hắn ác linh đỗ duy nói như vậy lại nghĩ tới một sự kiện chính mình ban đầu tiếp xúc đến đồng hồ cổ cũng chính là kéo mặc chi trong thời điểm đồng dạng xuất hiện một tiết tay gãy hơn nữa còn là tay phải chỉ là về sau chính mình đem cái kia tiết tay gãy đem đốt thành cho trực tiếp dương nó nghĩ đến cái này dứt khoát trực tiếp lật nhìn đi qua cái kia đoạn ký ức trùng hợp chính là con đưa tay gãy là tay phải vừa vặn chính là một đôi lại nhớ tới màu da cùng xương ngón tay tiết có thể xác định chính là mải nét không khỏi ác linh đô duy trong mắt sát ý không còn sót lại chút gì cũng không phải là biến mất mà là trở nên càng thêm thâm trầm càng thêm kiềm chế số lô môn bảy trụ ma thần kéo mặc vả là cả hẳn là còn có khác tồn tại tham dự trong đó rất tốt ác linh đô duy có chút túi xuống thân ngón tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy hai tròng mắt của nó đang từ đen nhánh biến thành nguyên bản nhẫn sắc Tay phải trên mu bàn tay, mặt nạ đồ án lúc sáng lúc tối, cuối cùng bị kim đồng hồ thay thế. Nhân tính một mặt tại sao động, hiện tại là Đỗ Duy không chế cỗ thân thể này. Đáng ra không? Đỗ Duy cắn răng, thấp giọng chất vấn cái gì? Lần trước nhìn thấy tương lai bên trong, hắn nhìn thấy, Mại Nét đã từng muốn đem nó kéo về thế giới này, dứt khoát quyết nhiên đi lên mặc giáp thành thần con đường. Chỉ là phàm nhân căn bản không có khả năng tiếp nhận mặc giáp thành thần thống khổ. Cho dù là thành công, cũng sẽ biến thành ma thần một bộ phận, tất cả tất cả đều sẽ hóa thành hư ảo. Hắn có thể tưởng tượng được. Đã từng Mại Nét tại lựa chọn mặc giáp thành thần thời điểm, Cuối cùng tao nộ loại nào nguy hiểm. Đơn giản ngu xuẩn, biết rõ không thể làm mà vì đó, liên vì cái gọi là tình cảm. Đáng ra không? Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại là Đỗ Duy, hắn căn bản không có khả năng làm ra loại này lựa chọn. Hắn thậm chí đều không thể lý giải mãi nét cách làm, càng không cách nào đi tán đồng. Người hắn yêu chỉ là Alet, mà không phải Mãi Nét. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, Alet tiếp trước chính là Mãi Nét. Đỗ Duy có thể tiếp nhận Mãi Nét chết, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận đối phương lấy loại phương thức này tử vong. Đúng lúc này, đương nhiên, "Ê" tiếng mở cửa vang lên đồng thời toàn bộ tế đàn bị một đạo không cách nào kể rõ, không cách nào hình dung kinh khủng ý chí bao phủ. Có cái gì thức tỉnh, hay là nói nó một mực chờ đợi đợi cơ hội, chỉ là hiện tại cơ hội này vừa vặn tới. Đỗ duy bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy mặt nạ người chế tạo, cũng chính là chính mình pho tượng mắt phải bên trong có một cánh cửa tồn tại. Toàn bộ cánh cửa là màu đen nham thạch chế tạo, đồng thời từ rất nhiều nói xiềng xích quấn quanh lấy, chỉ là hiện tại những cái kia xiềng xích tất cả đều tự động mở ra, toàn bộ cánh cửa đã là khép. Theo trong khe cửa vươn một cái tay phải. Trên mu bàn tay có mặt nạ đồ án, trên đó còn có rất nhiều mơ hồ không rõ đồ án tồn tại. Đỗ Duy lại ánh mắt bình tĩnh, hắn giống như là đã sớm dự liệu được, lạnh lùng nói ra, người rốt cục kiểm chế không được có đúng không? Kỳ thật ta cũng giống vậy. Câu nói sau cùng nói xong, hắn đã cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong mang theo ngạc lệ. Đến lúc kết thúc, Đỗ Duy hai mắt lần nữa bậy biện ra một mảnh đen vịt, kiểm chế thật lâu sát ý rốt cục gấp chế không nổi. Ác Linh Đỗ Duy trong nháy mắt biến mất, tính cả mái nẹt con kia tay gãy cũng giống như vậy. Một giây sau, phò tượng mắt phải trước, Ác Linh Đỗ Duy lơ lửng, trở tay cầm một cái tạ linh giao dài phẫu trực tiếp bổ tới phía sau cửa cái tay kia dừng một chút sau đó liền trực tiếp mở ra là cách không thao vật năng lực ác linh đô duy con ngươi co rụt lại đem địch trụ vang một tiếng dao giải phẫu trực tiếp chạm tại con kia có được đông đảo đồ án trên bàn tay bàn tay kia cầm thật chặt dao giải phẫu nó tại cùng ác linh đô duy chống lại cút ác linh đô duy một tước đá vào trên cửa vang một tiếng toàn bộ pho tượng đều ầm vang rung dậy. khe nước to lớn dọc theo mắt phải lan tràn ra ở trong đó cửa đã tức thì bị trực tiếp đá văng cánh tay kia động nhiên trở về lùi bước Ác linh độ duy sát ý tứ ngược, nghĩa vô phản cố vào vào. Quy một chương 579, Vạn nghi tỷ giáo phái chủ nhân. Chương 579, Vạn nghi tỷ giáo phái chủ nhân. Đợi ác linh độ duy biến mất về sau, tại chỗ. Đương nhiên, những cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa, một cái tiếp theo một cái dập tắt. Tựa hồ nơi này chính là vì nó chuẩn bị đồng dạng. Trong bóng tối, thanh âm huyền náo vang lên. Không gian đang vật mèo, một cái bút bê hình dáng, càng ngày càng rõ ràng. Án nạ bơ lệ tử trong bóng tối đi ra. Chỉ là, trên người của nó lại bao phủ một ít khó mà ngôn ngữ khí tức, nếu như đem nó giải phẫu mở lời nói, liền có thể phát hiện cố này thể xác nội bộ đã sớm bị màu đen tinh mịn sợi tơ lấp đầy trước kia Đỗ duy liền phát hiện án nạ bơ lệ không thích hợp nó bị đồng hồ cổ ảnh hưởng rất sâu liền đem nhốt vào bóng đen thể nội trong môn. chỉ là không nghĩ tới chính là cái đồ chơi này không giải thích được chạy hiện tại nó lại xuất hiện ở trong tế đàn rất hiển nhiên có vấn đề án nạ bơ lệ nhìn chăm chú lên tế đàn mặt sau đã vỡ ra cái khe to lớn vo tượng chăm chú nhìn chằm chằm mắt phải bên trong cánh cửa đá kia đó lấy án nạ bơ lê liền run rẩy lên cũng không phải là sợ hãi càng giống là phẫn nộ một bên khác tại Đỗ Du trong nhà. Đồng hồ cổ kim đồng hồ đang điên cuồng chuyển động trong phòng một mảnh đen kịt. Theo đồng hồ cổ bên trong, vươn một cái trắng xám mảnh khảnh cánh tay, cái tay kia mở ra, trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tại ngược kim đồng hồ chuyển động. Qua thật lâu mới ngừng lại được. Cái tay kia cầm thật chặt. Trong bóng tối, phản phất có nữ nhân tiếng thở dài vang lên. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, nhưng ta cũng không muốn ngươi đi vào. Trong thế đàn, án nạ bờ lệ trôi hướng pho tượng khổng lồ con mắt còn lại. Nó tại chủ nhân của cái tay kia điều khiển dưới, tiến vào trong đó, mà tại con mắt này bên trong, đồng dạng có một cái địa ngục chi môn tồn tại. Nó là một cái cửa gỗ, Điều khác rất nhiều quỷ dị đồ án cùng chữ viết, bắt mắt nhất chính là một con mắt đồ án. Toàn bộ tế đàn đã bị hắc ám bao phủ, mà pho tượng mắt phải cũng chính là ác linh Đỗ Duy xâm nhập cánh cửa đá kia, thoạt nhìn lại cũng không giống như là địa ngục chi môn, ngược lại giống như là một loại nào đó tạo vật. Hắc ám là một loại khái niệm, không ánh sáng thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới hết thể đều là hắc, lưu lại chỉ có màu đen. Ác linh Đỗ Duy bây giờ thấy được chính là vô biên vô tận đen nhánh, nhưng nó lại quá chặt theo trong cửa đá rỗi ra cánh tay. Cái kia cùng nó cực kỳ cùng loại, trên tay phải đều có ma thần đồ án tồn tại. Người chạy không được. Ác linh Đô Duy đã dung nhập hắc ám, nó lấy một loại khác thường nhân không thể nào hiểu được phương thức di động. Nghĩ đến đây, cầu tiêu đến. Nó cảm thấy mình bây giờ tại địa ngục chi môn bên trong, mà mỗi lần ở loại địa phương này, nó đều cảm giác như cá gặp nước, phản phất nó sinh ra nên tại địa ngục, mà không phải người ở giữa. Lúc trước, tại cảm giác được thành phố mà xịt dưới nền đất có ma thần tồn tại về sau, Ác linh Đô Duy liền hạ quyết tâm, muốn đem đối phương giải quyết rơi. Nó hiện tại có đầy đủ lực lượng. Cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/3 lực lượng, giết chết một cái ma thần cũng không phải là việc khó bởi vì tại bị lôi kéo lúc tiến vào, nó sớm đã cân nhắc trinh lệnh của song phương, cũng không phải là rất lớn, mà lại nó còn chiếm có ưu thế. Giải thích tại thành phố mà xịt dưới nền đất ma thần, cấp độ cũng không tính quá cao. bởi vậy, liền cố ý rơi vào trong đó, chờ đợi lấy đối phương xuất hiện. mặc dù nói ác linh đô duy không biết đối phương vì cái gì đối với mình ôm lấy ác ý, nhưng nó lại biết chính mình cùng Solomon 72 trụ ma thần ở giữa, tuyệt đối không tồn tại song phương cùng tồn tại cục diện. không chết không thôi là kết quả duy nhất, thậm chí cũng không thể xem như thăm dò. Ác Linh Đô duy cùng cái này không biết ma thần, cơ bản đều đã vạch mặt, hết thảy thăm dò đều lộ ra như vậy tật lực, chỉ là vì đem đối phương một cái tín hiệu xuyên qua hào gãm, chót mũi người được ướt da hơi nước, cảnh tượng trước mắt lập tức rõ ràng, nơi này là một chỗ hồ nước, hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, cũng còn có gỗ thạch phong cách kiến trúc toả lạc, vạn tỷ tì giáo phái đại bản doanh. Ác Linh Đô duy cao mày đánh giá bốn phía, nó hiện tại đứng tại vài trăm mét trên bầu trời, dù vậy lại phảng phất dâng tại thực địa lên đồng dạng không có ảnh hưởng chút nào, người là không thể nào phi hành, càng không khả năng lơ lửng, nhưng nó sẽ không. Ác linh Đỗ duy hí mắt, địa ngục chi môn sau thế giới. Nó có thể cảm giác được, cái kia bị chính mình tỏa định ma thần khí tức ngay tại trong hồ đảo dưới nền đất. Đối phương tựa hồ núp ở bên trong. Trong bóng đêm thời điểm, cả hai đã triển khai rất nhiều lần chiến đấu. Ác linh Đỗ duy lông tóc không thương. ngược lại là đối phương chịu hơn mười đao, Mặc dù không nhìn thấy cụ thể thương thế, nhưng khái niệm đối với khái niệm, đối phương tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ là, cái tay kia lại một mực lại chạy trốn. Cho tới bây giờ, ngươi mục đích tựa như là muốn đem ta dẫn đạo nơi này. Cái này cùng ta đã thấy ma thần cũng không cùng, nhưng ngươi chạy không được. Nói. Ác Linh Đô Duy liền thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong hồ ở trên đảo. Nó không rõ ràng đối phương muốn làm gì, cũng không cần đi đề phòng. Ác Linh Đô Duy một cước giẫm trong hồ ở trên đảo, vang một tiếng. Toàn bộ đảo làm trung tâm, hồ nước nhấc lên cực lớn một nước, vọt thẳng trời mà lên. Vèo một tiếng, Ác Linh Đô Duy tùy ý hất lên, cái kia thanh Tà Linh Giao giải phẫu liền đâm vào trong hồ đảo mặt đất, trực tiếp không có vào, hướng về dưới nền đất bị khóa định mục tiêu cắm vào. Chuẩn xác trúng đích. Ác Linh Đô Duy lại nhíu những mày. Không thích hợp, ngươi rất yếu. Cái này cùng trước ngươi biểu hiện không giống, đây là vì cái gì? chẳng lẽ có địa phương nào bị ta không để ý đến sao? Nữ khí của nó bên trong tràn đầy nghi hoặc, bị đuổi giết tiến nơi này mang theo ma thần khí tức cái tay kia, ngay từ đầu thời điểm mạnh phi thường là đủ cùng nó đối kháng, nhưng bây giờ lại muốn thấp rất nhiều đẳng cấp, thật giống như trước đó có lực lượng nào đó ra chỉ, nhưng bây giờ cái kia ra chỉ lực lượng không còn sót lại chút gì. đúng lúc này, đột nhiên ác linh Đỗ duy quay đầu nhìn về phía một bên, không khí văng mèo, một người mặc áo đen mang theo mặt nạ nam nhân thân ảnh hiện lên đi ra, ngay tiếp theo còn có những người khác cũng vụ xuất hiện, hết thảy mười người dẫn đầu người kia trực tiếp một gối quỳ xuống, chào mừng ngài trở về, chủ nhân. người còn lại cũng đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn ác linh đô duy một chút. cái này, ác linh đô duy đã không phải là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. lần trước tiến vào địa ngục chi môn, liền đến đi qua ạ thời đại. ở nơi nào, có gì ẩn đọa cụ hay bọn người tôn sưng nó vì công thức các hạ. mà dưới mắt, trước mặt mình 13 người đều mang theo chính mình rất tinh tưởng mặt nạ, lại thêm tòa này trong hồ đảo, rất hiển nhiên chính là vanni tì giả phái. ác linh đô duy không khỏi cười lạnh, nó trong lòng thầm nghĩ. Cho nên ta là lại nhiều cái thân phận sao vạn nghỉ tỷ giáo phái chủ nhân thật sự là quá buồn cười Trong lòng nghĩ như vậy Nó ngoài miệng nói lại là Hiện tại là thời gian nào Dẫn đầu người kia cúi đầu Giọng điệu tôn kính nói ra Ngày mùng ngày 6 tháng 5 Khoảng cách ngài đi tới London đã qua một tháng Dựa theo kế hoạch Ngài vốn nên là tại nửa tháng trước liền đã trở về Quy một chương 580 Cái gọi là công tước Chương 580 Cái gọi là công tước Ác linh đô duy nhìn xem vạn nghỉ tỷ giáo phái 13 tên thành viên Nó có chút giật mình trong những người này ngoại trừ dẫn đầu người kia là trước kia, Barden cũng chính là có gì ẩn đỏ Cú ai nói qua Ảnh phạ Ly ạ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều không phải mình quen thuộc. Nói cách khác, chính mình ở phía sau đến gặp phải Vạn Nhị Tỷ giáo phái, ngoại trừ Ảnh phạ Ly ạ bên ngoài, những người khác tất cả đều gờ gờ, đổi một đợt máu. Nhưng để nó nghi ngờ là, những người này vậy mà gọi mình là chủ nhân, mà lại lại còn nâng lên luôn luôn thành. Lần trước chính mình lấy công tước thân phận, đến Víttoji ạ thời đại luôn luôn thành, cũng ở nơi nào trực diện ma thần, nhưng bây giờ dựa theo Ảnh Phà Ly ạ thuyết pháp, cái tiêu tụi hồ chỉ là một cái kế hoạch. Đồng thời chính mình còn biết dựa theo kế hoạch trở về, nói cách khác, có lẽ tại quá khứ phát sinh qua mặc giáp thành thần thất bại, chỉ là một cái bẫy mà thôi. Như vậy đã từng công tước, cuối cùng muốn làm cái gì? Nghĩ đến cái này, Ác Linh Đô Duy liền suy tư một phen, lãnh đạo nói với Án Phạ Lị ạ, mặc giáp thành thần hậu quả so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Nói, nó lại tự nhiên mà vậy mà hỏi, kế hoạch hiện tại tiến hành đến cái gì khâu? Trong giọng nói tự mang lấy thượng vị giả lạnh lùng cùng uy nghiêm. 13 tên vạn nghỉ tỷ giáo phái thành viên người lãnh đạo, cũng chính là Án Phạ Lị A cuối lầu nói, lúc đầu đã tiến hành một nửa. Nhưng bởi vì ngài không tại, cho nên chúng ta cũng không có khởi động cuối cùng câu. Ma thần vẫn tại trong hồ đảo thủy mạch bên trong ngủ say, nhưng ngài vừa mới làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, ta không xác định nó phải trang nhận lấy ảnh hưởng. Ác Linh Đô Duy nhẹ gật đầu nói, "Ản Phác Ly ạ, ngươi làm rất tốt, nhưng bây giờ đã ta đã trở về, kế hoạch cũng nên đến khởi động thời điểm." Ản Phác Ly ạ túi đầu con ngươi có chút co rụt lại, liền có chút chần chờ nói, "Hoàn toàn chính xác hẳn là khởi động, nhưng chủ nhân, có người đang hướng trong hồ đạo nơi này đuổi." Mà lại, những người kia cùng ngài dùng công thức thân phận có chút quan hệ. Ác Linh Đỗ Duy nhíu nh mày, cực kỳ lanh đậm hỏi, là ai? Mãi nẹt đám người các hạ. Nói đến đây thời điểm, ản phạ ly Lya ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt mang theo mặt nạ nam nhân, trong lòng cực kỳ thất vọng. Một giây sau, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Ác linh Đỗ duy ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều hồng vân bị kéo rất dài, hoàn toàn mờ mịt. Đỏ rực nắng chiều chiếu vào trên người của nó, lại làm cho người cảm giác không thấy một tia ấm áp. Tầm mắt của nó được rất dài, trong mắt cũng có được một vòng cực kỳ thâm trầm sát thái. Sau đó, ác linh Đỗ duy đối với án phàm Lya bọn người nói ra đi chuẩn bị một chút, đem nàng cùng nàng người tới tất cả đều xử lý, ta không nghĩ ở chỗ này thấy được nàng. Ảnh Phạ Ly Á nghe được cái này, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, dấu ở rộng lớn trong quần áo tay, gắt gao nắm chặt như thế đồ vật, cũng không khỏi bung ra. "Xin yên tâm chủ nhân, không có bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài." Nói xong, Ảnh Phạ Ly Á trực tiếp đứng người lên, những người còn lại cũng giống như vậy, thái độ của bọn hắn đều rất khiêm tốn, thậm chí xen lẫn một tia sợ hãi ở trong đó. Ngay sau đó, những người này liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người rời đi thủ đoạn đều vô cùng kỳ dị, mà lại siêu nhiên ngoại vật so tương lai vạn nhị tỷ giáo phái thành viên cũng không kém hoặc nhiều hoặc ít tối thiểu nhất mẹ sơ loại kia đẳng cấp người ở chỗ này khẳng định không có khả năng tồn tại đợi bọn hắn rời đi sau ác linh đỗ duy tháo xuống mặt nạ sắc mặt của nó rất yếu ớt nhưng cũng không phải là miệng cọt gan thỏ cái trùng loại kia suy yếu mà là một loại mang tính tiêu chí độc thuộc về nó đặc thù tại trong ánh mắt của nó thì có rất nhiều giống như là bóng chồng đồng dạng mơ hồ hình ảnh nếu như cẩn thận đi phân biệt lời nói liền có thể nhìn ra tổng cộng là mười cái vừa vặn đối ứng vạn nhị tỷ giáo phái tất cả thành viên cái gọi là công thức nguyên lai chỉ là một cái thân phận nói cách khác Ta cũng không phải là công thức truyền thế, chỉ là không nghĩ tới, ta thế mà lại cùng Vạn Nhị Tỷ Giáo Phái nhắc lên liên hệ. Ác Linh Đô Duy vớt vớt mặt nạ của mình, nó có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cảm thấy là trong dự liệu. Nếu chỉ là nếu, nếu mặt nạ người chế tạo là quá khứ nó, như vậy nó tồn tại liền muốn hướng mấy ngàn năm trước dựa sát vào. Dựa theo đã biết tin tức đến xem, xảo chính là mặt nạ người chế tạo cùng Vạn Nhị Tỷ Giáo Phái sinh ra là một trước một sau. Ác Linh Đô Duy nếu như là mặt nạ người chế tạo, lấy tính cách của nó tuyệt đối không có khả năng cho phép Vạn Nhị Tỷ Giáo Phái tồn tại cho nên nó sang tạo ra vạn nhị tỷ giáo phái là có khả năng nhất kết quả. Nhưng tại sao muốn làm như thế đâu? Ta tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Ác linh Đô duy khó có thể lý giải được, nhưng nó cũng không lo lắng, bởi vì tại cái địa phương quỷ quái này gặp phải vạn nhị tỷ giáo phái thành viên đã bị nó ảnh hưởng. Thượng như là dêm như thế, mà lại dêm lúc trước nhận ác linh Đô duy ảnh hưởng là nó hay là ác linh thời điểm hiện tại nó đã đứng ở đỉnh phong. Lực lượng khác biệt năng lực chỗ cho thấy hiệu quả cũng liền khác biệt. Theo thời gian trôi qua, vạn nhị tỷ giáo phái tất cả mọi người đều sẽ bất chi bất giác trở thành ác linh đô duy khôi lỗi trí nhớ của bọn hắn, bọn hắn hết thảy đều sẽ lấy đơn hướng phương thức quy về nó. Lúc này, ác linh đô duy nhíu mày, nó cúi đầu xuống nhìn về phía trong hồ đảo, ánh mắt xuyên qua mặt đất mặt cỏ, xuyên qua các đá, xuyên qua tầng nhang thạch, xuyên qua dòng nước, trực tiếp thấy được toàn bộ trong hồ đảo chỗ sâu nhất. Kia là một chỗ phi thường to lớn không gian, giống như là một huyệt. Vô số xiên xích quấn quanh lấy một cái hình vuông đồ vật, ước chừng dài bốn mét, rộng hai mét, dáng vẻ. Xiên xích quấn quanh rất nhiều tầng, cái này có lẽ không phải nó nguyên bản thể tích nhưng phảng phất là cảm nhận được ác linh đô duy ánh mắt cái kia bị tỏa liên quấn quanh lấy đồ vật đông nhiên chấn động một cái kéo kẹt xiên xích giao thoa không ngừng nắm chặt phát ra làm cho người răng mỏi như thanh âm ác linh đô duy nhìn xem một màn này lạnh lùng nói ra ta cảm thấy lực lượng quen thuộc cho nên bên trong nhốt chính là cái gì một tên ma thận. sở dĩ nói là lực lượng quen thuộc là bởi vì nó cảm giác được lực lượng kia vốn là nguồn gốc từ tại nó càng ngày càng nhiều tin tức đều tại chỉ hướng nó cái này khiến ác linh đô duy cảm thấy rất buồn nôn nó chán ghét vô cùng nói ta hiện tại có thể nhẫn lại tâm Ở chỗ này chơi lấy cái gọi là giải mã trò chơi, nhưng nếu như ta không chiếm được một cái kết quả vừa lòng, các ngươi đều phải chết. Trong hồ dưới đảo phương cái kia tồn tại, cũng không phải là dẫn nó tiến đến cái kia ma thần. Trên thực tế, hiện tại Ác Linh Đô Duy đối với lúc trước cái kia tồn tại, đến cùng có phải hay không ma thần ôm lấy hoài nghi. Nó cảm thấy mình bước vào một loại nào đó trong nước xoáy, cần dựa theo quy tắc trò chơi mới có thể có đến đáp án cuối cùng. Nhưng cái này khiến nó rất không kiên nhẫn. Phong thư Ác Linh Đô Duy lạnh giọng nói một câu. Ngay sau đó, bức tranh tử trong túi chơi lơ lửng đi ra, bức tranh mở ra, Phong thư từ bên trong bước lên cái đầu. "Chủ nhân, sự tình đều kết thúc rồi ạ." "Các loại ác linh chủ nhân, như thế nào là ngài còn có nơi này, là nơi đó trong hồ đảo vạn nghi tỷ giáo phái đại bản doanh, chúng ta tại sao lại trở lại cái này, gờ một chương 581, ta ác là nó hiện lộ rõ ràng." "Chương 581, ta ác là nó hiện lộ rõ ràng." "Bởi vì chúng ta hiện tại nằm ở Victory ạ thời đại vạn mi tỷ giáo phái. Về phần tại sao sẽ ở cái này, ngươi có thể lý giải thành lần trước sự tình, lại phát sinh một lần." Ác linh đỗ duy giọng điệu rất bình thản. Nó tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình ở nơi nào cũng không thèm để ý cuối cùng là quá khứ vẫn là hiện tại hay là tương lai bởi vì theo trên bản chất tới nói bất luận cái gì thời đại nó đều không thích ngược lại là phong thư trực tiếp ngây ngẩn cả người chủ nhân không đúng sao lần trước chúng ta tiến vào địa ngục chi môn kết quả xuyên qua đến victoria thời đại còn có thể nói còn nghe được lần này lại mà vào tuyệt đối không bình thường a mặt thẻ lúc ấy tiến địa ngục chi môn thời điểm cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này a còn có vạn nhị tỷ giáo phái cầu tập trung bọn hắn cũng không chỉ một lần đi vào qua địa ngục chi môn nếu là bọn hắn cũng gặp phải xuyên qua tình huống đoán chừng đã sớm phát hiện thân phận của ngài cùng ngài liều mạng. Ác Linh Do duy nghe được cái này, có chút ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra ngươi còn có chút đầu óc, vậy mà bắt đầu có lo di suy nghĩ vấn đề. Xem ra ta trước đó quá mức xem nhẹ ngươi. Phong Thư lập tức kích động. Chủ nhân vĩ đại, Phong Thư đi theo ngài bên người xuất sinh nhập tử cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù không thể học được ngài một phần vạn trí tuệ quang huy, có thể tin phong đã hưởng thụ không hết. Tại ngài Đông đảo cấp dưới bên trong, Phong Thư mặc dù dào hỏa tâm hiểm, vô sỉ ngon độc, nhưng ngoại trừ Phong Thư bên ngoài, cái khác Ác Linh bao quát bóng đen cả đều là nớc ngẩn. Phong Thư nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, nhiều như vậy ngớ ngẩn cấp dưới làm sao có thể thay ngài phân ưu, cho nên phong thư trong đầu cho tới nay đều có một thanh âm, đó chính là vì ngài hủy diệt thế giới mục đích, phong thư phải cố gắng trở thành ngài dưới trướng túi khôn. Ác linh Đỗ duy bị ẩm ý hơi không kiên nhẫn. Lúc này, nó lạnh lùng nhìn thoáng qua phong thư. Hô. Phong thư trực tiếp đốt thành cho. Ác linh Đỗ duy dùng âm lãnh giọng điệu nói ra, ta nhường ngươi đi ra, là có chuyện muốn phân phó ngươi, không phải nhường ngươi ở chỗ này đình loạn. Dài dòng nữa ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lấy nó hiện tại năng lực, giết chết phong thư chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cho dù phong thư có được vô hạn phục sinh đặc tính, tại trước mặt nó cũng không hề có tác dụng. Lập tức, theo cho tàn bên trong bỏ ra tới phong thư tỉnh nổi, nó không ngừng run rẩy. Đồng thời, phong thư trong lòng cũng rất ủy khuất, ác linh chủ nhân thật sự là quá giỏi thay đổi, một hồi có thể bình thường giao lưu, một hồi động một chút lại muốn giết người. Bất quá ủy khuất cũng liền tại nhất thời. Nó nghĩ lại, chủ nhân của mình thế nhưng là nhân vật phản diện a, đều hỏng đến ác linh quái dị bọn họ đều muốn liên hợp lại phản kháng nó. Nhân vật phản diện chẳng phải hẳn là hỉ nộ vô thường, động thì giết người sao? Chủ nhân, phong thư hiểu ngài, phong thư quá hiểu ngài. Xin ngài cứ việc phân phó Phong Thư, Phong Thư cho dù chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Ác Linh Đỗ Duy lười nhắc cùng Phong Thư chấp nhận, trực tiếp ra lệnh, "Ta muốn biến mất một đoạn thời gian, mà Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái những người kia còn không có hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi, cái này cần một chút xíu thời gian. Cho nên chuyện này ta chuẩn bị giao cho ngươi làm. Khi bọn hắn trở thành ta khôi lỗi về sau, ngươi sửa sang lại Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái tất cả mọi người ký ức, đem liên quan tới ta bộ phận tất cả đều khắc ấn đi ra. Chờ ta trở ra thời điểm, ta sẽ dùng đến." Nghe nói như thế, Phong Thư cẩn thận hỏi, "Chủ nhân, Chỉnh lý trí nhớ của bọn hắn có thể tin phong không có loại năng lực này à? Mà lại vạn nhị tỷ giáo phái người đều rất mạnh đi, liền xem như tại vĩ ạ thời đại, bọn hắn cũng hẳn là là có thể được sưng vị các hạ tồn tại. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện phong thư, muốn giết phong thư lời nói, kế hoạch của ngài chẳng phải là sẽ bị phá hư? Ác linh đô duy lạnh lùng nói, ta sẽ cho như ngươi loại này năng lực, về phần ngươi ai dám giết ngươi ai có thể giết ngươi? Ta là vạn nhị tỷ giáo phái chủ nhân, nhưng ngươi cùng bọn hắn không giống. Phong thư kích động đều muốn điên rồi, không hồ là chủ nhân, ngài lại là vạn nhị giáo phái chủ nhân, ngài lại còn đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho phong thư. Phong Thư quá cảm động. Ác Linh Đỗ Duy không muốn nói thêm. Nó đưa tay chỉ mắt phải của mình, sau đó vừa chỉ chỉ Phong Thư. Một cái mắt. Phong Thư liền phát hiện ý thức của nó cùng 13 cái lạ lẫm đáng sợ ý chí thành lập liên hệ, mà lại mối liên hệ này cực kỳ quỷ dị, là hoàn toàn đơn hướng. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây, nó cũng có thể cảm giác được 13 cái ý chí biến hóa. Nó biết, đây chính là chủ nhân cho nó năng lực mới. Nhưng nếu như là chính nó sử dụng lời nói, khả năng chỉ có thể ảnh hưởng đến một chút người bình thường, về phần giống vạn nhĩ tỷ giáo phái cường giả, là tuyệt đối không thể. Phong Thư vô cùng kích động. Nó đúng lúc lại quỷ liếm một đợt ác linh Đố Duy, lại phát hiện đâu còn có ác linh Đố Duy thân ảnh, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng căn bản tìm không thấy nửa điểm vết tích. Chủ nhân thật sự là quá tà ác. Đều thành vạn ỉ tỷ giáo phái chủ nhân, còn muốn đem bọn hắn biến thành khối lỗi, đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Xách, liền xem như trong địa ngục sạ tạn, xem chừng cũng bất quá như thế đi. Có thể đi theo chủ nhân loại này nhân vật phản diện, ta phong thư thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Phong thư cực kỳ am hiểu não bộ, mà lại rất biết bản thân tẩy não, đây chính là nó vì cái gì có thể sống đến hiện tại môn nhân, bản thân tẩy não thời gian lâu dài. Nó trong đầu thậm chí đều không có một cái nào khái niệm. Đó chính là, ác linh đô duy đối với vạn nhĩ tỷ giáo phái thủ đoạn, đều ta ác đến loại này phân thượng, nó cái này số một chó săn, nói không chừng ngày nào đó hạ chẳng thảm hại hơn. Trong hồ đảo chỗ sâu nhất, chỗ kia hắc ám không gian bên trong, bị vô số xiềng xích quấn quanh lấy hình vuông đồ vật bên trên, ác linh đô duy thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nó tùy ý đánh giá bốn phía, liên ngồi ở phía trên, nhắm hai mắt lại. Hiện tại, nó muốn làm hai chuyện, một là tiếp tục đồng hóa cái kia ma thần, hai là tiện thể đem bị tỏa liên bao quanh độ vật, ở trong đó tồn tại cũng cho đồng hóa mất chỉ là nó có thể cảm giác được bị tỏa liên bao quanh đồ vật tựa hồ là một bộ quan tài một bên khác trong hồ đảo bên ngoài gần trăm cây số địa phương xa một tên cô gái tóc bạc chính cưỡi thấp chân ngựa cấp tốc chạy đến nữ tử hình dạng tuyệt mỹ trong mắt lại mang theo nồng đậm băng lãnh cùng một vòng không che giấu được đau thương nữ tử chính là mai net nàng một cái tay nắm dây cương một cái tay thì kiểm chế xoáy bước tại thân ngựa lên trường kiếm đúng lúc này hậu phương tiếng vó ngựa cũng gấp gấp rút chuyển đến mai net các hạ xin lỗi một chút nghe nói như thế mai net ghìm chặt dây cương chậm lại tốc độ Quay đầu nhìn lại một đội cưỡi ngựa nam nhân áo đen, đón đầu chạy tới. Tại phía trước hai người chính là có gì ẩn đỏ cụ ai, cùng gắt Garsun. Trong những người này lấy Garsun làm chủ, vừa mới nói chuyện cũng chính là hắn. Garsun, ta nói qua, đây là chính ta sự tình, ta không cần các ngươi đi theo. Mãi nẹt trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nhưng Garsun lại thành cần nói, mãi nẹt các hạ, ta chỉ là quá lo lắng an toàn của ngươi, mà lại vạn nỉ tỵ giáo phái người cho tới nay làm việc phi thường quỷ dị, vạn nhất bọn hắn không nguyện ý giúp ngươi làm sao bây giờ? Những người khác nghe nói như thế, ảo hào như mày, có gì ẩn đọa cụ càng là âm thầm lắc đầu. Rõ ràng là tất cả mọi người cùng một chỗ phát khởi sự tỉnh, đến gạc con miệng bên trong lại thành hắn lo lắng. Nếu như không phải công tức các hạ đã chết, cái này gọi gạc con người, xem chừng cũng không dám lớn mật như thế đi. Mãnet lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như ta cho ra thẻ đánh bạc không cách nào đả động bọn hắn, vậy liền thay đổi kiếm của ta. Quy một chương 582, Vạn Nghị tỷ giáo phái trong trí nhớ nam nhân kia. Chương 582, Vạn Nghị tỷ giáo phái trong trí nhớ nam nhân kia. Tại cái này hư hư thực thực lần trước địa ngục chi môn phía sau Victory ạ thời đại. Nhìn thấy Nghe được, biết, đều như thật như ảo. Bởi vì khả năng này là quá khứ đoạn ngắn tái diễn. Cũng có thể là thật đi qua. Ai cũng không có cách nào cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Đối với mài nẹt những người này tới nói, các nàng vĩnh viễn không cách nào lý giải, mình bây giờ, là có hay không nằm ở hiện tại, mà không phải đi qua. Thời gian biến ảo khó lường, chính là dạng này. Tại mài nẹt thời gian dây bên trong, khoảng cách luôn đôn thành chuyện phát sinh, đã qua một tháng. Nàng đã mất đi tương lai của mình xem năng lực. Cũng đã mất đi chính mình tình cảm chân thành, tức công thức đỗ duy. Nam nhân kia lựa chọn mặc giáp thành thần, kết quả lại phát sinh để các nàng những cái này phàm nhân không thể nào hiểu được sự tình. Đúng vậy, tại cái kia trước mặt nam nhân, cái gọi là thợ săn, cái gọi là bị quan lên các hạ tôn dương tồn tại, tất cả đều chỉ có thể coi là giống phàm nhân. Địch nhân của hắn, đối thủ của hắn, từ đầu đến cuối đều là Solomon 72 trụ ma thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ mại nẹn hẳn là cảm thấy bị thương, nhưng nàng không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Bởi vậy, tại lệnh lùng tự tuyệt Gaston bọn người về sau, nàng liền rụng người chạy về trong hồ đảo. Theo tầm mắt run ngắn. Mai Nè thấy được một mảnh rộng lớn hồ nước, cũng nhìn thấy trong hồ đạo cảnh tượng. Trước mắt nàng ở vào một mảnh trong rừng rậm, võ ngựa trà đạp tại bị cỏ xanh bao trùm trên bùn đất, toé lên mở mịn cho bụi. Mặt trời chiều ngã về tây, hết thảy đều bị bịt kín mông lung mỹ cảm. Ta sẽ đem ngươi kéo trở về, ta thể. Quản Chi đánh cửa hết thảy, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mai Nè nắm chặt trường kiếm, xanh thẳm con người như nước bên trong, tràn đầy kiên định cũng chấp nhất. Nàng không nguyện ý thừa nhận Đỗ Du chết đi, bởi vậy trong lời nói chưa hề dùng qua phụ sinh từ ngữ. Hậu Phương cái kia đội thợ săn thì tại thương lượng. Mai Nè các hạ có chút quá lý tưởng hóa. Vị kia đã chết tại London thành, liền thi thể đều hóa thành hư vô, ta thật không hiểu nàng làm như thế ý nghĩa. Như chúng ta như vậy người, không nên đi để ý cái gọi là tình yêu. Người đều sẽ chết, vì cái gì nàng không nguyện ý buông xuống đâu? Không có mãnh liệt tại, đám thợ săn biểu hiện cũng không có như vậy câu nệ. Mặc dù trước đó tại trong những người này, mãnh liệt thực lực là đứng đầu nhất, nhưng bây giờ đối phương đã đem nhìn thấy tương lai năng lực bỏ qua, nương theo lấy đã biến mất nam nhân kia, thực lực tự nhiên rất xuống rất nhiều. Bởi vậy, thái độ của bọn hắn đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến. Thợ săn ở giữa cũng là có một bộ làm việc quy tắc. Gatco dừng nghe nói như thế, ánh mắt âm trầm nói, nàng cùng chúng ta không phải một loại người, ta từng nghe nói qua, nàng cùng nam nhân kia lập xuống qua ước định. Ta cảm thấy cái kia rất buồn cười, thời niên thiếu tim đập thình thịch, vậy mà có thể làm cho nàng chấp nhất đến bây giờ. Một bên có gì ẩn đỏ của không lạnh không nhạt nói, mại nẹt các hạ cái gì đều nguyện ý bỏ qua, nhưng nàng lại không nguyện ý bỏ qua công tức các hạ. Gatco dừng các hạ, ta không thể tán đồng ngươi thuyết pháp, bởi vì ta cảm thấy nàng không làm sai qua bất cứ chuyện gì. Gatco dừng trầm giọng nói, đúng vậy a. Nàng chỉ làm sai một sự kiện, đó chính là yêu một cái căn bản không yêu nàng nam nhân. Nói đến đây thời điểm trong lòng của hắn nhưng lại bổ sung một câu, nam nhân kia căn bản là không xứng với nàng, yêu nàng nhất người là ta, dựa vào cái gì coi như nam nhân kia chết rồi, nàng cũng không cho ta bất luận cái gì một kia cơ hội. Tình yêu thường thường để cho người ta xả thân hướng chết, cũng dễ dàng để cho người ta đầu gối tròn váng. Nhưng nen ghét lại chỉ chiếm nửa câu sau. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Gatsko dừng nhíu những mày, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hậu phương rừng tay ở chỗ sâu trong. Hắn híp mắt, lại chậm rãi mở ra. Gặp nguy hiểm. Làm một tên đỉnh tiêm xạ săn, Gatsko Dương tính cảnh giác rất mạnh. Có lẽ thực lực không có tương lai hắn mạnh, nhưng phần này cảnh giác nhưng như cũ. Những người khác cũng chú ý tới dị biến. Trái lại có gì ẩn đọ cục ải, hắn tại thợ săn bên trong trình độ, chỉ có thể coi là ở giữa cấp độ, phát giác được không thích hợp thời gian, so với những người khác muốn chậm nửa nhịp. Hô, có gió đang thổi, mang đến âm lãnh lạnh lẽo. Tất cả mọi người tiến vào ác linh hóa bên trong. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, linh thị trạng thái dưới có thể nhìn thấy có xương mù trắng xóa đang tràn ngập tới. Trong sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy mặc trường bào bóng người, chính chậm rãi đi tới. Đợi đến đi ở trước nhất người lộ diện về sau, đám người lúc này mới phát hiện, người tới trên mặt đều mang theo mang tính tiêu chí nguyên thủy mặt nạ. Gắt có giữ giọng điệu âm linh nói, "Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái bằng hưu, đây chính là các ngươi nghi thức hoang nên sao? Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống." Mặc dù Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái người phong cách hành sự mười phần quỷ dị, thế nhưng không nghe nói, vừa thấy mặt liền muốn động thủ. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái thành viên ngậm miệng không nói, một mấy mắt, xương ngụ tràn ngập, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Những bóng người kia giao thoa, có mùi máu tươi trên không trung phiêu tán. Một bên khác, màn nét tình huống cũng thật không tốt nàng cưỡi tại thấp chân lập tức, đung nhiên tại nguyên chỗ, một cái tay nắm dây cương, một cái tay thì đè xuống thanh trường kiếm kia. tại phía trước, mặc trường bảo mang theo một trương làm bằng đá mặt nạ, tạo hình quỷ dị nam nhân ngăn tại nàng trước mặt. nam nhân kia nắm trong tay lấy một cái giống như là thủy tinh chế tạo dao găm, biên giới chỗ có bị gõ vết tích, cổ sơ mà lại xa xưa, đồng thời có một loại không hiểu ma y ở trong đó, để cho người ta xem xét sẽ rất khó rời ánh mắt. mãi nén ánh mắt lạnh như băng. nàng làm xong tùy thời rút kiếm chuẩn xác. ẩn pha lũ hạ, ngươi tại sao muốn ngăn trở con đường của ta? ta lần này đến vạn nhị tỷ giáo phái, là muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Ta cũng không có ý. Đứng trên mặt đất, Hàn Phạ Lệ ạ giọng điệu rất nhẹ, ta đồng dạng đối với ngài không có ý, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ngài cùng ngài những bằng hữu kia bọn họ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cọ. Trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh mười phần chói tai. Hàn Phạ Lệ ạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã thối lui đến 10 mét bên ngoài địa phương. Tại chỗ, Mai Nét thanh trường kiếm kia cắm vào trên mặt đất. Trôi kiếm bị thon dài trắng non tay phải nắm chặt, lại rút ra thời điểm, mũi kiếm đã chỉ hướng Hàn Phạ Lệ. Mai Nét lạnh lùng nói, lý do là cái gì? Hàn Phạ Lệ ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng. Lát đầu nói ra, đó là ngươi không thể nào tiếp thu được hiện thực, mang theo nghi hoặc chết đi so cái gì đều tốt. Một bên khác, trong hồ ở trên đảo, Phong Thư cũng đang học lấy Vanity giáo phái các thành viên ký ức. Những người kia càng là chiến đấu, càng là sử dụng ác linh hóa năng lực, nhận ác linh đô duy ảnh hưởng cũng liền nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Phong Thư đã có thể đọc đến phần lớn người ký ức. Nó đối với cái này không kịp chờ đợi. Nhưng sau đó, Phong Thư đọc đến đến người nào đó ký ức hình tượng, liền để nó triệt để bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Nó nhìn thấy, trong hồ đảo tọa kia hình tứ phương trong kiến trúc Tầng chót nhất tầng kia cùng tương lai bố trí hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể lấy màu đen làm chủ, có toàn diện, có trang trí động vật đầu lâu, cũng có được rất nhiều không giải thích được đồ vật. Trong đó thậm chí còn có từng cái ngoại hình cùng kéo mặt chi trông giống nhau như lúc đồng hồ. Vạn nhị tỷ giáo phái tất cả thành viên đều quỳ trên mặt đất, mà ở trước mặt bọn họ thì đặt vào một trương cực lớn màu đen vương toại, một cái nam nhân ngồi ở phía trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người. Nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, nhưng căn bản thấy không rõ nam nhân khuôn mặt, chỉ là tại phía sau nam nhân trong bóng tối, nhưng lại có một đôi vành miệng tiêu máu ánh mắt đáng sợ như ẩn như hiện kèm theo, còn có một chương ố vàng phong thư ở trên dưới chuyển động. Quy một chương 583, phản đổ. Chương 583, phản đổ. Ký ức đọc đến đến nơi đây. Phong thư vốn nhờ vì sợ hãi, trực tiếp thối lui ra khỏi cái kia hình tượng. Nó triệt để luôn cuống. Chủ nhân a, đây là có chuyện gì? Ngài nói ngài là vạn nhĩ tỷ giáo phái chủ nhân, phong thư coi là ngài là đối bọn hắn đã làm những gì, nhưng ngài không có nói cho phong thư, ngài thật chính là chủ nhân của bọn hắn a. Ngài tại Victory ạ thời đại, liền thành vạn nhĩ tỷ giáo phái chủ nhân, cái này thật quá kinh khủng, vì sao lại dạng này? hơn nữa còn có bóng đen ca còn có ta phong thư vì cái gì thời đại này sẽ có chúng ta phong thư vô cùng sợ hãi nó tất cả ký ức đều rất rõ ràng đã từng chỉ là một cái bình thường ta linh bị giam tiến một trường trong phong thư lại từ mặt thẻ vận dụng con kia bút mới sáng tạo ra nó nó sở dĩ sẽ sinh ra ý thức cũng là bởi vì hạn nhỉ bạn tiếp xúc đến giai ẩn, phát sinh một chút nó cũng không rõ ràng sự tình nhưng bây giờ phong thư lại nhìn thấy 200 năm trước nó còn không có đạn sinh thời điểm và nhỉ tỷ giáo phái người liền có liên quan tới nó ký ức chẳng lẽ ta phong thư cũng là đại nhân vật gì truyền thế phải không đương nhiên không thể nào là Nó đọc đến vạn nhỉ tỷ giáo phái thành viên trong trí nhớ nó, đồng dạng cũng là lấy phong thư hình thức tồn tại. Không được, ta phong thư phải biết chớ tướng, ta nhất định phải biết rõ ràng, vì cái gì tại hơn 200 năm trước liền có ta phong thư, vì sao lại có bóng đen cả tồn tại. Ta tại trong trí nhớ nhìn thấy bóng đen ca, rõ ràng so hiện tại còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Nhưng vì cái gì trong trí nhớ ta còn là yếu như vậy? Không nên a, ta phong thư rõ ràng là chủ nhân số một chó săn, ấn lý thuyết chủ nhân hẳn là càng coi trọng ta mới đúng, chủ nhân không có khả năng không chiếu cố cảm thụ của ta a. Chẳng lẽ tại chủ nhân ác linh trong quân đoàn, bóng đen đại biểu lực lượng Mà ta Phong thư đại biểu trí tuệ, Phong thư bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, ta cực kỳ hiểu chủ nhân. Ngay sau đó, làm đố duy cùng ác linh đố duy trung thành nhất chó săn, Phong thư lần nữa bắt đầu ký ức đọc đến. Nó lấy thượng đế thị giác, đọc đến vạn tỉ tỷ giáo phái thành viên ký ức. Chỉ cần là trong trí nhớ tồn tại, nó đều có thể nhất thanh nhị sở, bao quát đối thoại, giọng điệu, ký ức. Ngồi tại cao lớn màu đen vương tọa nam nhân kia, từ đầu đến cuối ở trên cao nhìn xuống quan sát vạn tỉ tỉ giáo phái thành viên. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Thái độ của bọn hắn hẹn mọn. Tư tưởng của bọn hắn cung kính. Bọn hắn duy trì lấy quỳ tư thế thời lâu mới có người mở miệng nói chủ nhân ngài để chúng ta tìm kiếm bia đá đã có rơi xuống trong đó có một khối tại vạch bạch gia tộc còn lại ba khối phân biệt tại Pazi, vùng biển quốc tế cùng nằm đều dậy cần chúng ta giúp ngài thu hồi lại sao ngồi tại vương tọa lên nam nhân kia trầm rãi ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên mặt của hắn cũng mang theo mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh vô tình con mắt lúc này trong cặp mắt kia lại mang theo một tia phức tạp vạch bạch gia tộc ta đã thật lâu không nghe thấy cái tên này nam nhân tuổi hồ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng cho dù là giọng điệu bình thản không tuồn nổi nhưng không duyên cớ lại lộ ra thế sự xoay vần ý vị. vạn bạch gia tộc tấm bia đá kia không cần đi quản, đem cái khác ba khối mang về đi. tuấn mệnh chủ nhân của ta. nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất 13 tên vạn nhị tỷ giáo phái trong thành viên, mở miệng người kia trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. sau đó nam nhân theo vương tọa lên đứng lên, sau lưng trong bóng tối, vạn viện tiêu máu con mắt trong nháy mắt chừng lớn, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt giảm xuống, âm lãnh không từ nổi. ta đã đợi rất lâu, hiện tại cũng đến kế hoạch bắt đầu áp dụng thời điểm. ản pha lì ạ, ta đã từng những cái kia thân phận còn có có thể sử dụng sao? nghe nói như thế. Ản Phạn lì Ả tối đầu nói ra, cơ bản đều đã bị người quên lãng, trên thực tế nếu như không phải ngài lần này đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng sẽ lãng quên rơi ngài. Dù sao ngài tình huống hiện tại sát thực rất tồi tệ. Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt không biết đang nhìn hướng về cái gì, chỉ có cái kia lãnh đạm giọng điệu vẫn như cũ, vậy liền gọi công tử đi, mặc dù ta cũng không thích cái chức vị này. Ản Phạn lì Ả nói ra, chủ nhân, ngài muốn rời khỏi trong hồ đạo sao? Nam nhân lạnh lùng nói, ta sẽ không rời đi quá lâu, nhiều nhất 10 năm, chờ sau đó lần ta trở về thời điểm thủy mạch bên trong cái kia năm cái ma thần không sai biệt lắm đến thành hình thời điểm đến lúc đó hết thảy thay họa ngầm đều sẽ biến mất bắt đầu khởi động kế hoạch đi chờ ta sau khi trở về cái này năm cái ma thần tất cả đều phải chết nói xong nam nhân hình tượng liền bắt đầu vặn vẹo tựa như là ký ức nhận lấy ảnh hưởng một ít không nên tồn tại tin tức bị bại xích đồng dạng hắc ám vặn vẹo thành một cái vòng xoáy chỉ có một đôi vằn vện kia máu con mắt cùng ố vàng phong thư ảnh hưởng tại vòng xoáy bên trong biến mất cuối cùng đem vòng xoáy biến mất về sau trung bình hắc ám cũng đều bị rút ra ánh phạt ly bọn người nhìn xem cái tia cao lớn màu đen vương toạn Qua một hồi lâu căm phu, mới dám đứng người lên rời đi. Lần này ký ức đọc đến đến đây là kết thúc. Phong thư đang không ngừng run rẩy. "Chủ nhân à, ngài có lẽ không nên đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho Phong thư, chuyện này đối với Phong thư đơn giản chính là cha tấn à, Phong thư căn bản không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đây là một cái luân hồi? Phong thư cùng bóng đen bồi ngải đang không ngừng luân hồi. Dây tẩm linh ngài một mực tại phủ định đi qua. Nếu như đi qua ngài thật là ngài, cái kia vạn ỷ tỷ giáo phái án phạ ly a, hẳn là biết ngài công tức thân phận bí mật, hắn thái độ đối với ngài cũng không có trong trí nhớ như vậy khiếm tổn." Người này trong tương lai khẳng định có vấn đề, hắn biết rõ hết thảy, lại không muốn nói ra, thậm chí ngồi nhìn lấy hết thảy phát triển. Hắn khả năng căn bản không tin tưởng ngài là công tước, mà lại hắn tại ngài gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái thời điểm, thái độ đối với ngài rất vi diệu. Người này khả năng phản bội ngài a. Phong thư trí tuệ chỉ làm cho nó có thể nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng nó không nghĩ ra còn có rất nhiều. Vì cái gì đi qua sẽ có nó cùng bóng đen, vì cái gì lấy ác linh đố duy trí tuệ, tuyệt đối tại ngay từ đầu nhìn thấy án phạt ly ạ thời điểm, liền có thể nghĩ đến người này không thích hợp, lại vẫn cứ căn bản không thèm để ý. Phong thư cảm thấy Lấy Ác Linh Đô Duy tính cách, hẳn là sẽ trực tiếp đánh cái búng tay, sau đó đem bản phả Lỷ Á Bạo thành huyết vụ mới đúng. Còn có cái kia năm cái ma thần, đi qua chủ nhân đem năm cái ma thần đều giam giữ tại thủy mạch bên trong. Hắn vì cái gì như thế thống hận cái kia năm cái ma thần, còn có công tức chủ nhân nguyên lai chỉ là một cái thân phận, cái kia chủ nhân tại sao muốn dùng cái thân phận này đi lôn đôn thành đâu? Trong hồ đảo chỗ xấu nhất, Ác Linh Đô Duy cảm thụ được bị vô số nói khóa chăm chú chói buộc chặt cố kia con tải, quanh mình lạnh lẽo cũng theo ánh mắt của nó tại càng ngày càng nghiêm trọng. Vây cuốn cổ này quan tải là lực lượng của ta, mà tại trong con tải, nhưng lại có ta quen thuộc tồn tại kéo mặt, vạ là cả, còn có mặt khác ba cái không biết tên ma thần. Bọn chúng sắp thành hình. Quy một chương 584, lại đến tâm linh chi hồ. Chương 584, lại đến tâm linh chi hồ. Ác linh Đỗ Duy cũng không thèm để ý án phạ Ly ạ bọn người. Đối với nó mà nói, thế giới này vốn là không thú vị. Nếu như không phải muốn lộng chết lô Solomon 72 trụ ma thần, Ác linh Đỗ Duy thậm chí khinh thường tại hiện thân, nó tình nguyện vĩnh viễn ngủ say, cũng không muốn đi tham gia những cái này sự tình linh tinh. Bởi vì kia đối nó tới nói, thật sự là quá nhàm chán. Solomon 72 trụ ma thần cùng nó là ngang nhau tồn tại. Tại cái này phía dưới, nó thậm chí khinh thường tại nhìn nhiều. Nó khi nhìn đến đạn phạ Lệ ạ đối với mình tôn kính về sau, liền biết đại khái tương lai người này khẳng định là kẻ phản bội, chỉ là nó căn bản không quan tâm. Muốn giết người này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mà ở thời đại này, giết đạn phạ Lệ ạ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản, giữ lại hắn cùng vãn nghi tỷ giáo phái người, có thể tại hư hư thực thực đi qua đoạn ngắn thế giới bên trong, đưa đến một chút chất xúc tác tà hữu. Đó chính là cái biến. Ân. Đổi thành ác linh đô duy phương thức làm việc, cũng chính là để bọn hắn bắt lấy mải nẻt bọn người. Mặc dù nó biết khả năng này không phải rất lớn nhưng vẫn như cũ ra lệnh. Mà tới được hiện tại, ác linh đô duy suy nghĩ liền không chỉ là những cái kia loạn thất bát tao chuyện. Nó ngồi ở kia có đủ vô số xiềng xích chói buộc chặt trên quan tài, thân thể biến mất trong bóng đêm, con ngươi đen nhánh từ đầu đến cuối băng lãnh. Không ai biết tầm mắt của nó cuối cùng chỉ hướng phương nào. Nhìn thấy tương lai, mại nẹt. Lúc trước ta nhìn thấy một màn kia, liền hẳn là ở thời đại này đi. Ác linh đô duy chỉ là lần thứ hai đi giáo hội lòng đất tế đàn, tại đối mặt máu sệt thời điểm, nhìn thấy kỳ quái hình tượng. Hình tượng là tại một chỗ trong hồ nước, mại nẹt ôm một bộ sốc lên hình toay một quan. Bên trong nằm thân thể của mình, cuối cùng thân thể dần dần liền trong suốt, giống như là hiện tượng biến mất. Sau đó, Mãi Net liền nói ra những cái kia muốn mặc giáp thành thần, đem Đô Duy kéo trở về. Chuyện này càng nghĩ càng thú vị. Ác Linh Đô Duy đưa tay vướt về cuốn quanh lấy quan tài sứ xích, cảm thụ được cái kia hàn ý lạnh lẽo, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia mặc dù rất nhẹ, nhưng lại lộ ra không nói ra được châm chọc cùng khinh thường. Mặc dù ta không có thấy tận mắt đến, nhưng ta biết nàng là thế nào chết. Mặc giáp thành thần, nữ nhân kia ý nghĩ thật đúng là điên cuồng, một lần lại một lần, chẳng đến không cách nào gánh chịu, cuối cùng chết tại ma thần trong tay. Đùa bỡn lực lượng người chắc chắn bị lực lượng chi phối mỗi một cái ma thần chấn áp nàn một bộ phận ta rất hiếu kỳ nàng dựa vào cái gì có thể chống đến một lần cuối cùng mặc giáp thành thần là cái gọi là thích chấp nhất nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm ác linh đô duy giọng điệu hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm chắc chắn ý vị nhưng mà nó hoàn toàn không thể lý giải cũng không cách nào tán đồng. nó là ác linh cái kia một mặt đô duy là người cái kia một mặt từ một loại ý nghĩa nào đó nói nó căn bản sẽ không đi đồng tâm nếu như nói đi qua thật sự có ta như vậy cái kia ta tại quá khứ làm những chuyện như vậy cũng hẳn là muốn đi cải biến Kế hoạch của hắn là giết chết cái này, nằm cái ma thần, lấy cải biến mài nẹt tương lai vận mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu liền biết sẽ thất bại, nhưng vẫn là đi làm. Hiểu rõ nhất mình người, mãi mãi cũng chỉ có chính mình. Ác linh Đô duy phảng phất thấy được một đầu tên là năm tháng trường hạ, một chính mình khác tại đầu kia trường hạ bên trong giấy rùa, nhưng lại ngồi nhìn lấy một ít người cùng sự tình dựa theo cố định quy tích đi phát triển. Hết thề đều không cách nào cải biến. Trong bóng tối, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Tại thời khắc này, Ác linh Đô duy thanh âm đột nhiên trở nên điên loạn. Nó cái kia con ngươi đen nhánh, lại lúc sáng lúc tối trong đó có bất luận kẻ nào đều không thể lý giải sát thái cái kia có lẽ là mờ mịt hoặc là trải nghiệm quá nhiều không chịu nổi cuối cùng cô động cùng một chỗ hóa thành kiên định cuối cùng cặp mắt kia chậm rãi nhắm lại duy nhất điểm sáng mới bị hắc ám mất hết phản phất là một giọt mưa đã rơi vào biển cả cho dù không khí đều lây dính một kia bị thương đây là một chỗ yên tĩnh hồ nước Tích. một giọt nước từ trong bóng tối rơi xuống rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ vang lên một vòng gợn sóng nước hồ trong suốt phảng phất mặt kính ác linh đỗ duy mở mắt ra hờ hững nhìn xem hết thảy dưới nước một cái khác cùng nó một màn đồng dạng nam nhân chậm rãi từ đáy nước tái hiện, đó chính là Đỗ Duy. Cuối cùng, cả hai đều đứng ở trên mặt nước. Đây là Tâm Linh Chi Hồ, đã từng là Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy tại một loại khác phương diện đánh cờ chiến trường, nhưng theo giấc mơ cải biến, đã có quá lâu chưa từng xuất hiện. Bây giờ, ác linh Đỗ Duy xây lại nơi này. Nó nhìn xem một chính mình khác, giọng điệu bình tĩnh nói ra, rất nhiều người đều từng nghĩ tới quá khứ cùng tương lai, bọn hắn đắm chìm trong đi qua bên trong, nhận đi qua ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn hoặc là kiên cường, hoặc là mềm yếu. Bọn hắn khẩn cầu tương lai, triển vọng tương lai Nhưng có rất ít người suy nghĩ qua, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở hiện tại, phía trước chính là tương lai, quay người chính là đi qua. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đồng dạng giọng điệu bình tĩnh, ta cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế, ta đi tại ta hẳn là đi trên đường, ta chưa từng phủ định đi qua. Ác Linh Đỗ Duy nói ra, ngươi cùng ta khác nhau, cũng không phải là Ác Linh cùng người khác nhau. Ta là người mà khác. Đồng dạng, ngươi cũng là ta mặt khác. Ta phủ định lấy đi qua, công tước cũng tốt, mặt nạ người chế tạo cũng tốt, cho dù cái kia đích thật là ta, nhưng đứng tại góc độ của ta, ta vĩnh viễn sẽ không đi thừa nhận. Tên ta là Đỗ Duy, nhân cách của ta cùng ký ức để cho ta không thể nào tiếp thu được nửa điểm tạp chất, cho nên ta nhìn thấy tương lai. Ác linh Đỗ Duy ánh mắt vô cùng băng lãnh, tâm linh chi hồ mặt nước cũng từ nó làm tâm điểm, nổi lên sóng lớn. Nó tựa như là cao cao tại thượng thần linh, đã thấy được kết cục. Đỗ Duy đồng dạng ánh mắt băng lãnh, hắn nói, nhưng dạng này tương lai, ta không thể nào tiếp thu được. Hồi đến quá khứ, thật sự là quá buồn cười. Ta sẽ ở tương lai cái nào đó đoạn thời gian, đi tới xa xôi đi qua, trong lịch sử bị lãng quên, cuối cùng một mình cùng bóng đen cùng phong thư vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Nói đùa cái gì? Một người, một ác linh ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Vốn là một thể Đỗ Duy, tại tâm linh chi trong hồ lấy một loại phương thức khác lần nữa tách rời. Đối thoại của bọn họ quá tối nghĩa, có rất nhiều địa phương đều mơ hồ không rõ, nhưng bọn hắn lại thật thấy được tương lai. Ác linh Đỗ Duy nói, ngươi là quá khứ của ta, mà ta thì là tương lai của ngươi. Đỗ Duy nói, cho nên ngươi ta lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, đây là một cái hoàn mỹ thời gian bế vòng, quá khứ cùng tương lai sớm lấy lẫn lộn. Nói đến đây, Ác linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp chìm vào tâm linh chi trong hồ. Ngoài giới, trong bóng tối đôi tròng mắt kia lần nữa mở ra. Một cái thanh âm trầm thấp đang nói, cho nên sẽ kết thúc hết thảy, tuần hoàn trong mắt ta, đó thật là quá buồn cười. Cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể khống chế hết thảy. Quy một chương 585, ngươi thật thấy được ta sao? Chương 585, ngươi thật thấy được ta sao? Chủ nhân, chủ nhân việc lớn không tốt, Phong thư phát hiện vạn nhĩ tỷ giáo phái tất cả đều là một đám tên côn kiếp, bọn hắn còn kém trên đầu khắp lấy phản đồ, đơn giản đáng chết ta. Chủ nhân, ngài có thể nghe được Phong thư lời nói sao? Chủ nhân, ngài đem Phong thư một điểm đáp lại a. Lúc này, Phong thư đang không ngừng hô hoán ác linh Đỗ Duy, nói theo một ý nghĩa nào đó Phong thư hoàn toàn chính xác không hổ là trung thành nhất cấp dưới, nó thật sự rất tận chức tận trách. Một giây sau, trống rống liền xuất hiện một cái tái nhợ tay, tay kia lên còn có mặt nạ đồ án lúc sáng lúc tối, vừa xuất hiện liền bắt lấy Phong thư biến mất không thấy gì nữa, trong hồ đảo chỗ sâu nhất, Ác Linh Đô Duy đem thư Phong trộm trong tay, lạnh lùng nói, "Ta không phải cho ngươi đi đọc đến những người kia ký ức, ngươi ở bên ngoài làm tăn cái gì?" Phong thư bị bóp gắt vào, nó chỉ có thể run rẩy, biểu đạt nó ý nghĩ. Ác Linh Đô Duy nhíu nhíu mày, thiển tay vung ra Phong thư, vốn nên lơ lửng Phong thư, lại đột nhiên hạ xuống, nó lơ lửng năng lực ở chỗ này đã mất đi tác dụng trực tiếp rơi xuống hướng phía dưới thủy mạch bên trong. Một khi rơi vào trong đó, nói không chừng liền sẽ bị sông vào trong hồ nước, thậm chí là vĩnh viễn kẹp ở cái nào đó trong khe đá. A a a a, phải chết. Chủ nhân cứu ta. Ác linh Đỗ Duy nhìn đều chẳng muốn nhìn Phong Thư. Trong bóng tối, vèo một tiếng, một cái tà linh dao giải phẫu đâm xuyên Phong Thư, đưa nó kéo lại. Bóng đen nghiêm đầu, đem thư Phong lấy chọc lấy phương thức, chọn đến Ác linh Đỗ Duy trước mặt. Bóng đen ca ngươi thật tốt. Phong Thư cảm động vô cùng, lập tức liền liếm lấy một câu, bất quá nó rất nhanh liền lại khôi phục bản tính. Chủ nhân, bóng đen cái này ngu ngốc ngài đều không nói gì, nó cũng dám tùy tiện xuất thủ, đây là đối với ngài bất kính à? ngài nhưng ngàn vạn phải để phòng nó, nói không chừng có một ngày bóng đen cũng sẽ biến thành tên con kiếp. tá linh giao giải phâu khẽ giu lên, bóng đen trong cặp mắt kia, tơ máu trở nên càng nhiều. ác linh đỗ duy lạnh lùng nói, nói điểm chính. phong thư lập tức ý thức được chính mình chủ nhân tâm tình khả năng không tốt lắm, nó lập tức cũng không dám lại miệt tiện. chủ nhân, phong thư phát hiện tại victoria thời đại liền có ngài tồn tại, mà lại ngài một mực đợi tại vạn nhị tỷ giáo phái, ngồi tại ngài thích nhất màu đen vương tọa bên trên, mà lại bên cạnh còn có ngài trung thành nhất, cường đại nhất cấp dưới phong thư cùng nhỏ yếu mà lại ngu ngốc bóng đen. Vạn ỷ thì giáo phái những người kia đều là ngài người hầu, cái tự án phạ lý ạ cũng giống như vậy. Nhưng hắn trong tương lai lại thái độ đối với ngài hoàn toàn không giống, lấy Phong Thư kinh nghiệm đến xem, người này tuyệt đối là cái tên con kiếp, toàn thân trên dưới đều viết đầy phản độ chữ. Ước đúng, đúng, Phong Thư còn chứng kiến rất nhiều cùng kéo mặc chi trông giống nhau như lúc đồng hồ, còn giống như có một ít những vật khác, nhưng Phong Thư không có cách nào thấy rõ. Ác Linh Đỗ Duy nhẹ gật đầu, coi như ngươi có chút đầu óc. Phong Thư lập tức kích động, chủ nhân, có thể được đến ngài tán thành, Phong Thư đều muốn khóc. Từ khi theo ngài về sau, Phong thư cảm giác chính mình cũng khai trí, mà lại Phong thư có thể xác định, đi qua công thức các hạng, mặt nạ người chế tạo đều là ngài, Ngài thật sự là quá khứ tương lai, ở khắp mọi nơi thần A. Trước kia Phong thư cho rằng ngài là Ác Linh Chi Vương, nhưng bây giờ Phong thư cảm thấy là Phong thư cách cục nhỏ, ngài liền hẳn là thế giới trung tâm, nhật nguyện tinh thần đều phải vây quanh ngài chuyển A. Ác Linh Do duy hơi không kiên nhân nói, những cái này ta cũng đã biết, ngươi chỉ đọc vào tay những tin tức này. Phong thư ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ à? Còn có vì cái gì ngài là cái phản ứng này, ngài chẳng lẽ không nghĩ diệt vạn nhị tỷ giáo phái sao? Ác Linh Đô Duy Lanh đảm nói, tại sao muốn diệt bọn hắn? Bọn hắn phản bội ngài a? Ác Linh Đô Duy đã mặt nói, giết chóc là thô giáp nhất thủ đoạn. Ta của quá khứ không có khả năng không biết bọn hắn ý nghĩ, nhưng đã giữ lại bọn hắn, tự nhiên có ý nghĩa. Mà lại ngươi vì sao lại lý giải thành phản bội? Ai có thể phản bội ta? Ai dám phản bội ta? Phong Thư bị triệt để đang hỏi, phản bội Ác Linh Đô Duy là một kiện buồn cười biết bao sự tình, huống hồ nó căn bản không có khả năng đem bất luận kẻ nào cơ hội. Giờ khắc này, Phong Thư thậm chí đều đang nghĩ, có thể hay không hết thảy đều là Ác Linh Đô Du ngầm đồng ý, đi qua chủ nhân đang liêu đổ lấy cái gì? Ảnh phạt lìa tự cho là phản bội, bất quá là sớm lấy cố định kết cục. Chủ nhân, ngài thật sự là quá tà ác, không hổ là ngài a. Lật qua lật lại, phong thư chỉ biện xuất một câu như vậy, nhưng nó lấy nghi ngờ của nó nhưng lại nghiêm trọng hơn. Chủ nhân, lực lượng của ngài cường đại như thế, ngài muốn đọc đến những người kia ký ức, hẳn là chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, vì cái gì lại muốn giao cho phong thư tới làm đâu? Lần này đến phiên ác linh Đỗ duy trở mặc. dựa theo tính cách của nó, là không thể nào trở về đáp phong thư. Phong thư cũng câm. Chủ nhân ngài đừng nóng giận, phong thư chỉ là hiếu kỳ. Ngài không cần cùng Phong thư giải thích, bởi vì Phong thư vĩnh viễn sẽ trung thành chấp hành mệnh lệnh của ngài. Ác Linh Đỗ Duy nhìn thoáng qua dưới thân bị tỏa liên chói buộc chặt quân tải, lạnh lùng nói, tại cùng một cái điểm thời gian bên trên, không có khả năng tồn tại hai cái ta, mặc kệ là ký ức vẫn là cái gì. Ta phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thấy được bóng tối vô tận. Ngài không nhìn thấy đi qua ngài? Cái này sao có thể, lấy lực lượng của ngài. Ác Linh Đỗ Duy nhìn về phía Phong thư, chậm rãi nói ra, bởi vì ta đang phủ định lấy đi qua, mà lại thời gian của ta không nhiều lắm. Phong thư lập tức run rẩy lên, không có khả năng Ác linh Đỗ Duy lộ ra trăng trọc nụ cười, không có cái gì không thể nào, huống hổ ngươi thật thấy được ta sao? Đương nhiên thấy được, ngài ngay, ngay tại phong thư trước mắt. Như vậy hiện tại đâu? Theo câu nói này rơi xuống, bóng đen mở to hai mắt nhìn, phong thư càng thêm hoảng sợ, bởi vì nó thật không nhìn thấy ác linh Đỗ Duy, mặc kệ là nó cụ hiện đi qua 10 phút chuyện phát sinh năng lực, vẫn là ánh mắt hay là cảm giác, đều không thể nhìn thấy ác linh Đỗ Duy. Thượng như ác linh Đỗ Duy khái niệm bị trực tiếp xóa đi đồng dạng, nhưng trên thực tế, ác linh Đỗ Duy vẫn như cũ ngồi ở kia cố quan tài bên trên, nó hờ hững nhìn xem Thâm Thủy trong bóng tối. Tương lai của ta, tức là quá khứ của ta. Thời gian là cái gì? Ta thừa nhận thời gian, thời gian mới tồn tại. Cho nên, ta có thể thay đổi qua đi cùng tương lai. Mà bây giờ, ta của quá khứ đã gieo trái cây, ta muốn làm chính là đem thu hoạch. Nhưng ở cái này trước đó, ta cần làm rõ một sự kiện. Ta tiến vào đến cùng có phải hay không địa ngục chi môn? Không ai nghe được các linh đô duy. Thằng đến nói nguyện ý để bóng đen cùng phong thư nhìn thấy, nó hai tên trung thành nhất chó săn mới nghe được một cái mệnh lệnh. Lực lượng sẽ cho người lạc lối, cũng không đủ trí tuệ khống chế lực lượng, tựa như là hài đồng tại vùng vậy bữa tạp. Cái kia năm cái ma thần sắp sinh ra thành hình, nhưng ta cảm giác được còn có một cái tồn tại, từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hết thảy. Này lại là một trò chơi, nhưng nó không có làm đối thủ của ta tư cách, bởi vì ta sớm đã biết, mải nẹt những người kia đều là con cờ của nó, tiếp xuống mải nẹt bọn người sẽ tính toán bước vào trong hồ đảo. Đem các nàng xử lý cũng tốt, ngăn chặn cũng tốt, lại hoặc là chết trong tay các nàng cũng tốt. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, đều sẽ để cho ta làm rõ nơi này bí mật. Quy 1 chương 586, khác một cái mặt nạ đồ án. Chương 586, khác một cái mặt nạ đồ án. Trong hồ đạo Hoàng hôn Tây Sơn, đỏ ửng ánh nắng chiếu vào trên đảo gỗ thì phong cách kiến trúc hoàn toàn nhìn không gian nửa điểm âm u tối nghĩa cái bóng, ngược lại lộ ra phi thường mỹ hảo. Chỉ là, làm không khí vận vẹo thành một cái vòng xoáy, bóng đen dùng tà linh giao giải phấu Mạc Phong thư, từ bên trong đi tới về sau, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều. Bóng đen hiện tại là ma linh, hơn nữa còn là so sánh đáng sợ loại kia. Âm linh cùng kinh khủng, chính là nó chân thật nhất khắc họa. Chỉ có tại Đố Duy cùng Ác linh Đố Duy trước mặt, nó mới có thể lộ ra người vật vô hại, bởi vì chủ nhân của nó mới là trên thế giới này nguy hiểm nhất tồn tại. Trái lại Phong thư nó bị tà linh dao giải phẫu đâm xuyên treo ở phía trên lộ ra vô cùng chật vật bóng đen ca ngươi thả ta xuống chủ nhân đưa cho ngươi tà linh dao giải phẫu quá quỷ dị ta phong thư không có cách nào thoát ly chỉ có thể bị định gắt đao phong thư mặc dù trong lòng phi thường xem thường bóng đen ca nhưng nó biết nên sợ vẫn là phải sợ dù sao chủ nhân không tại vạn nhất chọc giận bóng đen cái này ngu ngốc nói không chừng thực sẽ giết chết chính mình bóng đen cặp kia vằn bệnh kia máu con mắt chừng mắt phong thư nó không có bất kỳ cái gì biểu thị phong thư cảm thấy sự tình có điểm gì lạ lạ nó vội vàng định nó nói ai nha bóng đen ca ta biết ngươi không biết nói chuyện Nhưng người ta đều là chủ nhân trung thành nhất chó săn, tất cả mọi người là chó, làm gì so đo những cái kia có không có. Đến, thả ta xuống, chủ nhân thế nhưng là bố trí nhiệm vụ, chúng ta phải cố gắng cùng đi hoàn thành nha. Bằng không, hoàn toàn không phù hợp chúng ta nhân vật phản diện trận doanh địch vị. Bóng đen vừa nghe đến chủ nhân hai chữ, mới có điểm phản ứng. Nó do dự một hồi, hất lên tà linh dao giải phẫu, trực tiếp đem Phong Thư đem văng ra ngoài. Phong Thư lập tức lơ lửng tại trong giữa không trung, bị đâm xuyên vết rạn cũng tự động khép lại, cũng liền vô hạn phục sinh, có thể để cho Phong Thư sống đến bây giờ. Bằng không mà nói, đoán chừng nó đã sớm gờ gờ. chỉ là, phong thư vừa mới đạt được tự do, lập tức liền khôi phục bản tính. bóng đen, ngươi là chủ nhân dưới tay sức chiến đấu cao nhất, mà ta phong thư là chủ nhân dưới tay trí thông minh cao nhất, cho nên chủ nhân không tại, ta có thể mệnh lệnh ngươi, ngươi hiểu không? bóng đen cầm tà linh dao giải phẫu, nghiêng đầu đánh giá phong thư. phong thư lại kinh thường một chú ý, run lên mấy lần. theo phong thư mở miệng bên trong rơi ra đến một viên tiền xu, cùng một cái xúc xắc. thấy không, chủ nhân đem những này đồ vật đều giao cho ta, cái này là đủ thấy chủ nhân đối ta coi trọng, mà ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc nếu không phải ngươi chịu mệnh nhọc ta cũng không nghĩ đến chủ nhân vì cái gì lưu ngươi lâu như vậy nghe ta chúng ta bắt lấy Mạch Nét Phong Thư ý nghĩ rất đơn giản nó cảm thấy mình chủ nhân là không thể nào phạm sai lầm đã chủ nhân trước đó muốn giết Mạch Nét mặc dù không hiểu rõ tại sao muốn làm như thế vậy liền dựa theo cái này Mạch suy nghĩ chấp hành tốt rồi Phong Thư trước đó đi theo Đỗ duy đi qua cái kia hư hư thực thực vít to gì ạ thời đại địa ngục chi môn phía sau thế giới nó nhớ kỹ rất rõ ràng Mạch Nét cuối cùng đem nhìn thấy tương lai năng lực cho mình chủ nhân vậy đối phương cho an vệ bụng cũng chính là cái đỉnh tiêm tơ săn thậm chí càng giảm một chút làm gì cũng không có khả năng làm qua hiện tại bóng đen cùng nó phong thư bảy miêu tinh kế. Ân bóng đen ca mặc dù ngu ngốc rồi một điểm là cái mắt phù, thực lực cũng kém ta phong thư một chút xíu điểm nhưng giết chết một cái mải nẹt khẳng định không có vấn đề. Nghĩ đến cái này phong thư liền đối với bóng đen vinh vang đáp ý ra lệnh đi bóng đen chúng ta đem mải nẹt xử lý dạng này chủ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Một bên khác ảnh pha lì ả quỳ trên mặt đất cái kia thanh thủy tinh chế tạo dao găm cắm ở trên vai của hắn không ngừng chảy máu từ mặt nạ bao trùm cái cam chỗ cũng có máu tươi tại tì tách làm sao có thể. Ảnh Pha Lìa ngẩn đầu, giữ tận ánh mắt bên trong, tràn đầy không thể tin. Đối diện với hắn, Mãi Nẹt một tay cầm trường kiếm, mũi kiếm nằm ngang ở trước ngực, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, tràn đầy để cho người ta run sợ lạnh lùng. Nếu như phong thư ở chỗ này, liền có thể phát hiện, hiện tại Mãi Nẹt là dùng tay trái cầm kiếm, mà không phải tay phải. Tại tay phải của nàng trên mu bàn tay, có một trương mặt nạ đồ án, ẩn ẩn tản ra đáng sợ lạnh lẽo. Cái này lạnh lẽo như có như không, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lấy tồn tại. Mãi Nẹt nhìn xem bạn Pha Lìa, thanh âm mặc dù huyền chuyển dễ nghe, nhưng giọng điệu lại vô cùng lãnh cốc không có cái gì không thể nào. Ta lúc đầu muốn cùng các ngươi làm giao dịch, tìm tới có thể đem hắn kéo trở về biện pháp, nhưng đã các ngươi muốn ra tay với ta, cái kia rứt khoát liền vạch mặt đi. Thứ khi Lon Đôn thành lần kia bi thương trải qua sau, Mai Nẹt đã mất đi ác linh hóa mang đến nhìn thấy tương lai năng lực, thực lực giảm xuống rất rất nhiều. Kẻ yếu không có tư cách đạt được mình muốn sự vật, Húng chi Mai Nẹt cho rằng chính mình không cách nào dứt bỏ người kia, lấy khái niệm đều đã hoàn toàn biến mất, ký ức cũng đều đang trở nên mơ hồ. Mai Nẹt thậm chí phát hiện chính mình cũng nhớ không rõ nam nhân kia dáng vẻ, chỉ nhớ rõ tên của hắn, Đỗ Du. Kia là nàng không nguyện ý cũng vô pháp tiếp nhận lãng quên danh tự. Mai Nét biết muốn đem Đỗ Duy kéo về thế giới này đến cỡ nào khó khăn, không có lực lượng liền cái gì đều chưa nói tới. Thế là nàng liền lần nữa bắt đầu ác linh hóa. Không hiểu, tay phải của nàng trên mu bàn tay liền xuất hiện mặt nạ đồ án. cả người thực lực cũng so trước đó càng cường đại hơn. Nàng ẩn ẩn phỏng đoán, có lẽ là bởi vì chính mình cùng Đỗ Duy liên lụy thực sự quá sâu, cho nên ác linh hóa biểu hiện bên ngoài mới có thể là một trường cùng trên mặt hắn mang theo mặt nạ giống nhau như lúc đồ án. Không, đây là hắn để lại cho ta duy nhất kỷ niệm. Mai Nét ở trong lòng nói như vậy nàng cũng không biết trong tương lai cái nào đó thời gian một cái tên là diêm người cùng nàng trải nghiệm không sai biệt lắm sự tình chỉ bất quá đối phương ác linh hóa biểu hiện thì là một đôi mắt mà nàng lấy được thì là lực lượng bởi vì nàng khát vọng lực lượng diêm thì thuần túy là bị ác linh đô duy cặp kia không mang theo mảy may tình cảm con mắt dọa ra bóng ma tâm lý mai nẹt nắm chặt trường kiếm liền muốn đem vạn pha ly liệt giải quyết nàng coi trọng vạn nhị tỷ giáo phái nhiều năm tích lũy muốn từ đối phương thu nhận sử dụng hồ sơ bên trong đạt được muốn biện pháp ảnh pha liệt tình huống hiện tại rất tồi tệ không có tiến vào ác linh hóa trạng thái mai nẹt Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối phương tiến vào ác linh hóa về sau, đơn giản mạnh không từng nổi. Còn có chính là nữ nhân kia tay phải mu bàn tay mặt nạ đồ án, đối với hắn có loại không hiểu áp chế, để hắn không phát huy ra toàn bộ thực lực. Đáng chết, Tản Pha Li ạ ho khấn máu, cắn răng ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân thật đối với nữ nhân này có tình cảm, đem hắn lực lượng phân cho nữ nhân này một bộ phận sao? Nếu là như vậy, hắn đến giết mại nẹt, khả năng chính là đi tìm cái chết. Thậm chí Tản Pha Li ạ còn nghĩ tới, có lẽ là chính mình không nên có tâm tư bị phát hiện, đây đều là đối với mình trừng phạt. Ản Phạ Lý Ạ không khỏi có chút tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, Mãi Nẹt bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tay trái cầm kiếm, thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Ngay sau đó, một cái tà linh dao giải phẫu cùng một cái đao nhọn mới từ trong bóng tối đâm đi ra. Bóng đen trừng mắt con mắt màu đỏ ngỏm, phong thư lơ lửng tại nó bên người. Ản Phạ Lý Ạ thấy vậy, nhịn không được bật thốt lên, "Bóng đen đại nhân, phong thư đại nhân, là chủ nhân để các ngươi tới cứu ta sao?" Mại Nét lại mở to hai mắt nhìn, "Bóng đen, phong thư, ta nhớ được các ngươi. Các ngươi không nên theo hắn cùng một chỗ biến mất sao tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Quy 1 chương 587. Mại nện hỏng mất. Chương 587, mại nện hỏng mất. Phong thư vây quanh bóng đen dạo qua một vòng, căn bản lười nhát trả lời mại nện. Bóng đen ca cùng tiến lên, động thủ làm thịt nàng. Phong thư mặc dù là cái tên con tiếp, tiêu chuẩn của đầu tượng, nhưng nó xưa nay không dám không nghe Đỗ Duy lời nói, lại không dám không nghe Ác Linh Đỗ Duy. Kiên quyết thi hành mệnh lệnh, đây chính là nó cho rằng chính mình trong khoảng thời gian này qua như vậy thoải mái nguyên nhân. Bóng đen không chút do dự, trực tiếp chìm xuống, hóa thành một đoàn bóng râm. Đoàn bóng ma kia xuất hiện về sau, liền cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt liền đem hết thảy trùng quanh tất cả đều bao trùm ở bên trong. Lama Linh bóng đen giết người cơ chế, sớm đã không phải ban đầu như thế. Nó năng lực cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Nhất là cặp kia vằn vện tia máu con mắt, khi nhìn đến mải nẹt thời điểm, cũng đã đem qua chặt. Đối phương không cách nào thoát ly bóng đen nơi bao bọc khu vực. Đây là một loại rất duy tâm lực lượng. Chỉ là mải nẹt lại sắc mặt phi thường âm trầm, nàng cũng không e ngại, chỉ là dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem lơ lửng phong thư cùng hạn pha lý ạ. Thanh kiếm kia bị nàng tiện tay cắm trên mặt đất. Lập tức quyết tan bóng dâm giống như là vật sống, cảm nhận được nhói nhói cùng nguy hiểm, lập tức sôi trào lên vô số so như xúc tu đồ vật, trực tiếp xung ra, tựa như là phát sinh phản ứng hóa học. Van bệnh kia mõ con mắt, theo một cái xúc tu bên trong mở ra. Sau lưng mải nẹt, đồng dạng có một con mắt mở ra. Ta linh dao giải phẫu, cùng mặt khác một cái đao nhọn, cũng riêng phần mình xuất hiện ở xúc tu bên trong, hướng về mải nẹt đâm tới. Mà mải nẹt lại không quan tâm, lạnh lùng nói, ta nhớ được, các ngươi là hắn người hầu, một mực đi theo hắn ở bên người, thay hắn giải quyết một số việc. Nhưng vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện tại Vạn Ni Tỷ giáo phái? Còn có, hãn pha lìa xương hô các ngươi vì đại nhân. Trong miệng hắn chủ nhân là ai là hắn sao? Mai Nẹt cặp kia xanh thẳm con người, trong nháy mắt đỏ lên. Hắn phái các ngươi tới cứu Hạn Pha ạ. còn phái các ngươi tới giết ta. Hắn còn sống, đúng không? Mai Nẹt tiếng nói đã khẳng hẳn, nàng lập tức đợi kết quả là chính mình nói như thế, lại cảm thấy vô cùng chăm trọng, vô cùng thống khổ. Trả lời ta. Mai Nẹt trong mắt có bi thương và bị lửa gạt thất vọng, nhưng đồng dạng lại còn mang theo một tia không hiểu. Đồng thời, nàng trên tay phải mặt nạ đồ án cũng biến thành nóng vỡ. Mai Nẹt chỉ cảm thấy có một đôi mắt lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thị giác, trong bóng đêm nhìn chăm chú lên chính mình. Cặp mắt kia thật sự là quá mức băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm đến mức để nàng cả người như rơi vào hầm băng nhưng trên thực tế ở trong mắt dạn phạ lũy ạ lúc này mái nẹt khí tức cực kỳ cùng loại chủ nhân của hắn loại kia đáng sợ lực lượng để hắn không bị khống chế túi đầu xuống căn bản không dám nhìn thẳng âm lãnh phẫn nộ không hiểu đủ loại cảm xúc để mái nẹt cảm xúc cất cao tới cực điểm nàng dùng tay phải nắm chặt thanh trường kiếm kia một cái rút ra trên mu bàn tay nóng hổi mặt nạ đồ án phảng phất bị rót một chậu nước đá lập tức thâm hàn tấu xương chỉ là cầm kiếm vung lên bóng đen tất cả tiến công thủ đoạn liền không hề có tác dụng ở một bên đang chuẩn bị phát động xuất sắc phong thư thấy vậy triệt để ngốc trệ mai nẹt không phải đã mất đi nhìn thấy tương lai năng lực sao? Vì cái gì so trước đó còn mạnh hơn bóng đen ca thế nhưng là ma linh a mặc dù thanh kiếm kia tựa như là quái gì nhưng mai nẹt chỉ là một cái thợ săn nàng sao có thể làm được loại trình độ này phong thư không thể nào hiểu được nó bỗng nhiên ý thức được sự tình không thích hợp nữ nhân này trước mắt có chút đáng sợ quá phận nói không chừng chính mình thực sẽ chết ở chỗ này cũng khó nói đến lúc đó cho dù bóng đen đều tự thân khó đảm bảo. vân vân bóng đen ca ngươi người đâu gia thao Ản Phạ Ly ạ, ngươi cái tên con kiếp, ngươi làm sao cũng chạy. Đúng thế. Bóng đen tại Mại Nẹt một kiếm kia vung ra về sau, liền bản năng ý thức được nguy hiểm, nó mặc dù nỡ ngẩn, nhưng lúc trước quá cố chấp giáo hấn, đã đầy đủ để nó hưởng thụ cả đời. Bởi vậy, thừa dịp một kiếm kia rơi xuống, nó không hề cố kỵ rút. Ản Phạ Ly cũng giống như vậy. Mại Nẹt không có cách nào lưu lại bóng đen, về phần Ản Phạ Ly, nàng căn bản không để trong lòng. Bởi vì nàng biết, ghi chép đô duy hết thảy, đều là cái kia Tà Linh Phong Thư, mà không phải cái khắc tổn đại. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nhìn về phía Phong Thư. Bóng đen không biết nói chuyện, nhưng ngươi có thể Phong thư bị Hù Jun lề bề, lập tức cảm thấy tử vong bước tiến, nó ý đồ chạy trốn. Nhưng một giây sau, Mai Nè liền xuất hiện trước mặt nó, một tay lấy nó nắm chặt. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tôn kính Mai Nè các hạ, à không, ngài là chủ nhân yêu nhất nữ nhân, ngài chính là Phong thư nữ chủ nhân, tôn kính nữ chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, muốn giết ngài chính là bóng đen tên ngu ngốc kia, cùng nhỏ yếu Phong thư không có bất cứ quan hệ nào. Phong thư đã khuyên qua nó rất nhiều lần, nếu là nó dám động ngài, quay đầu chủ nhân khẳng định sẽ ngược chết nó, nhưng nó cứng đầu không e, ngài biết đến, nó là thằng ngu cho nên phong thư cũng rất khó khăn a mai nẹt đôi mắt đỏ bừng cắn răng hỏi ta không muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này trả lời ta trước đó vấn đề phong thư lập tức trầm mặc. nó tựa như là chết đồng dạng không còn có toát ra nửa điểm văn tự nó nghĩ rất rõ ràng ngươi mai nẹt mạnh hơn lại có thể thế nào dù sao mình có thể vô hạn phục sinh nó sợ cái gì mai nẹt bị chọc giận quá mà cười lên tay phải nắm chặt phong thư cái kia mặt nạ đồ án tản ra đáng sợ khí tức một đầu tóc bạc cũng đang chậm rãi phiêu động vân vân chủ nhân lừa lượng a a a a phải chết phải chết tôn kính nữ chủ nhân ngải lãnh tính một chút phong thư chiêu Phong thư cái gì đều chiều. Trên thế giới này có thể giết chết Phong thư lực lượng không nhiều, tối thiểu nhất Ma Linh là không đánh chết nó. Bởi vì chế tạo nó là mặt thẻ trong tay con kế bút tên là mã Kha chi Bút tồn tại cùng Solomon 72 trụ Ma Thần có quan hệ, không phải loại này lực lượng trên cơ bản không đánh chết nó. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Nẹt lực lượng bây giờ có có thể giết chết nó khả năng. Nói cho ta, hắn có phải hay không còn sống? Ma Nẹt giọng điệu hết sức phức tạp, chủ nhân đương nhiên còn sống, chỉ là Vani Ti giáo phái đều là chủ nhân khôi lỗi, chỉ có 72 trụ Ma Thần mới xứng làm chủ nhân đối thủ. Chủ nhân cường đại như vậy, làm sao lại chết? Mai nét tâm thần run lên, bóng ánh nước mắt xẹt qua gương mặt, nàng bi thương mà hỏi, vậy tại sao, vạn nghi tỳ giáo phái người muốn giết ta, cho dù ngươi cùng bóng đen cũng giống vậy. Nữ chủ nhân, ngài hiểu lầm, vậy cũng là chủ nhân đối với ngài thích ta. Nó như vậy thích ngài, làm sao có thể giết ngài ni? Đều là bóng đen tự tác chủ trương mà thôi. Mai nét thất hồn lạc phách, nàng cười thẳng một tiếng, làm sao lại tin tưởng phong thư? Chỉ là, điều này cũng làm cho nàng biết hết thảy. Chính mình không nguyện ý thừa nhận lấy Tử vong, từ bỏ hết thảy đều muốn đem hắn kéo trở về nam nhân, vậy mà từ đầu đến cuối liền không chết mà lại còn muốn giết chính mình. Còn có so đây càng thật đáng buồn sự tình sa ục một chương 588, nàng chỉ muốn muốn một cái đáp án. Chương 588, nàng chỉ muốn muốn một cái đáp án. Mại Nét thối khổ, có lẽ là thường nhân không thể nào hiểu được. Cả đời chỗ Thích, chấp nhất ở đây nam nhân, lại làm cho thuộc hạ của hắn đến giết nàng. Đầu tiên là Alpha Ly ạ, sau đó là Phong Thư cùng bóng đen. Mại Nét cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng, chỉ là ô Yếm người kia giật dây khôi lỗi, đối phương căn bản không thèm để ý cảm thụ của mình, càng không có đối với mình sinh ra nửa điểm tình cảm. Cho nên, ta chỉ là tại tự mình đa tình sao?" Mái nẹt lệ quang lập lòe, nàng tự giễu nói, "Cho nên ngươi tại sao muốn xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, vì cái gì lại phải giúp ta, vì cái gì lại phải cứu ta? Nếu như ngươi muốn giết ta, ngay từ đầu liền có thể làm được. Bây giờ lại dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ta. Ngươi biết không cái này đối ta là loại tra tấn. Ta cuối cùng đã làm sai điều gì, nhờ ngươi phải đối với ta như vậy?" Mái nẹt khí tức trên thân càng ngày càng âm lãnh, liên đối lấy lòng của nàng cũng triệt để lạnh như băng xuống tới. Cái gọi là chấp nhất, cái gọi là thích. Tại thời khắc này bất quá là trò cười mà thôi. Ta cái gì đều không muốn, ta hiện tại chỉ muốn muốn một đáp án. Mãi nén lòng như cho nguội, nàng nắm chặt thanh trường kiếm kia, xanh thẳm trong con ngươi có phức tạp đến cực hạn hận ý cùng mỹ thương. Ánh mắt trực tiếp chỉ hướng trong hồ đảo, trực giác cáo buộc hứng thú đào tổ ta, ngươi ngay tại chỗ nào? Cho nên mời nói cho ta vì cái gì? Một bên khác, tại chỗ kia bị đồng vụ bao trùm trong rừng cây. nhàn nhạt xương trắng đều nhiễm phải mùi máu tươi, trước đó ở chỗ này phát sinh một trận giết chóc thỉnh yên, và nghỉ tỷ giáo phái người cùng gạt của bọn người triển khai đối kháng, có yếu có mạnh mẽ, nhưng nói tóm lại. Vạn nhị tỷ giáo phái thực lực muốn hơi mạnh mẽ như vậy một chút. Hô, có gió nhẹ thổi qua, gắt quân chỉ cảm thấy quanh mình nổi lên lanh ý. Hắn dựa lưng vào một cây đại thụ trước, một cái tay cầm xuống kiếp, một cái tay thì cầm một cái thập tự giá. Cái kia thanh thập tự giá cũng không phải là làm bằng bạc, tầng ngoài bị một loại nào đó màu xám vật chất bao trùm, thoạt nhìn tựa như là xoát một tầng nước sơn. Thập tự giá cũng không phải là rất lớn, hắn một cái tay liền có thể đem toàn bộ nắm chặt. Nếu như lúc này hắn vươn tay lỏi nói, liền có thể phát hiện, cái kia thanh thập tự giá là ngược chữ thập. Giáo hội mang tính tiêu chí thập tự giá ở giữa cái kia một gạch muốn đi lên rất nhiều ngược chữ thập tương đương với sa tạt có đôi khi cũng chỉ hướng át ma ma quỷ cùng tồn tại tín ngưỡng tại vít ạ thời đại vẫn là chủ lưu nhưng lực lượng lựa chọn lại không phải tín ngưỡng có khả năng kết thúc mỗi người nội tâm đều có ma quỷ đương nhiên đỗ duy nội tâm khẳng định là không có bởi vì dựa theo Phật đi thuyết pháp hắn vốn là ma quỷ giờ này khắc này gạt côn trong lòng mười phần bất an hắn đã thu liễm tất cả khí tức tại cái kia thanh thập tự giá trợ rút dưới trên cơ bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại hiện tại hắn đã né một hồi lâu Vừa mới trận kia giết chóc chế tạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên sớm đã đình chỉ. Nhưng Gạt cũng biết, những người kia còn không có đi, bởi vì xương ngủ còn không có tán. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đáng chết, vì cái gì Vạn Ni Tỷ giáo phái người muốn tập kích chúng ta, bọn hắn là điên rồi sao? Tại sao xôi đi qua? Vạn Ni Tỷ giáo phái từ đầu tới cuối duy trì lấy quỷ dị tắc phong làm việc, cũng không người biết được thần bí, nhưng chưa từng có tập kích thợ săn tiền lệ. Ừm, cũng có thể là là không có truyền đi qua. Đột nhiên, kết. Nghe giống như là lá cây hoặc là nhánh cây bị dẫm nát thanh âm. Gạt cua dừng trong lòng hơi động, lập tức vịnh thai cẩn thận nghe. Thanh âm kia từ xa đến gần, dần dần, gạt cua dùng cái chán dịu ra mồ hôi lạnh. Tim của hắn đập cũng tại gia tốc, cũng may có thập tự giá tại trên lớp, bằng không mà nói sớm đã bị phát hiện. Là vạn hì thì giáo phái người sao? Vẫn là những người khác. Cái thứ hai suy nghĩ mới xuất hiện, gạt cua dừng liền đem nó phủ định. Dưới loại tình huống này liền xem như có người sống, cũng không có khả năng tại trong xương ngủ hành cậu. Bằng không mà nói, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cùng tương lai hắn có chút khác biệt chính là, thời đại này gạt mặc dù là cái liếm chó, nhưng càng thêm lý trí không có bị lực lượng choáng váng đầu óc, hắn để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đã làm xong không bị phát hiện khả năng, cũng làm xong bị phát hiện về sau, liều chết giết ra ngoài chuẩn bị. Chỉ là, đột nhiên, Gắt Cố Dũng nghe được hét thảm một tiếng. Cái này kêu thảm tới quá bén nhọn, hơn nữa cách hắn gần vô cùng, gần đến có thể đụng tay đến tình trạng. Gắt Cố Dũng con người bỗng nhiên thu nhỏ, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết liền sau lưng mình. Chuẩn xác mà nói, là tại chính mình dựa vào thân cây đằng sau. Đồ có lợn, là cái nào ngớ ngẩn thật chạy ra ngoài? Tiếng kêu thảm thiết khẳng định là bên mình người phát ra. Nói cách khác, vừa mới bị chính mình phủ định suy nghĩ lại là thật gã quân hiện tại sắc mặt phi thường khó coi bởi vì tử vong người kia ngay tại chính mình dựa vào thân cây hậu phương khoảng cách gần như thế chỉ cần kẻ giết người đi tới xem xét liền có thể phát hiện chính mình tồn tại không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo một viên chừng ba người mới có thể vây quanh phía sau cây một cỗ thi thể quỳ trên mặt đất lông ngực của hắn bị bén nhọn đao cụ đâm xuyên trái tim đã vỡ vụn máu tươi giống như là mở ra vòi nước đồng dạng tùy ý phun trào ra Phúc. thi thể đầu đống nhiên vận chuyển một độ đến mức huyết dịch dâng lên, những cái kia mạch máu đều nổi lên, một đôi mắt cổ trướng, trong trắng mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Thi thể con mắt chăm chú nhìn thân cây, gã cô dưng chỉ cảm thấy mình bị nồng đậm ác ý khóa chặt. Trong lòng của hắn ác hàn, loại này ác ý đang tích xúc, nhưng không có trực tiếp bộc phát, tựa như là tàn nhẫn đô tệ, dùng đao tại trên cổ hắn sờ tới sờ lui, tra tấn tinh thần của hắn. Gã cô dưng biết mình bị phát hiện, hắn cũng nhịn không được nữa, vọ thẳng ra ngoài, ý đồ cùng đối phương liều chết chém giết. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy gốc cây kia sau người chết thời điểm, lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì chết người mặc trường bảo màu đen kia là vạn nhị tỷ giáo phái người, tại sao có thể như vậy? gạt quân dưng tự nhận là thực lực của mình đã rất mạnh, đơn đối đầu vạn nhị tỷ giáo phái bất kỳ người nào, coi như đánh không lại, cũng có thể chạy đi được. nhưng những người khác cũng chỉ có một con đường chết. chớ nói chi là có thể giết chết vạn nhị tỷ giáo phái người, nhưng sự thật bày ở trước mắt, gạt quân dưng không thể không rung động. chẳng lẽ có người che giấu thực lực? gạt quân dưng ánh mắt tối nghĩa âm u, hắn cẩn thận hướng lui về phía sau, muốn mau chóng rời đi. nhưng này thi thể còn qua đi đầu, lại chậm rãi chuyển động trở về. khớp xương ma sát thanh âm để cho người ta bản năng khó chịu một đôi vằn vện kia máu con mắt mang theo tính mịch lạnh lẽo nhìn về phía gạc của rừng. ở phía sau hắn, một cái tà linh dao giải phẫu lặng yên không tiếng động xuất hiện, trực tiếp đâm trúng gạc của rừng trái tim. bóng đen tựa như là một cái thích khách, rút ra tà linh dao giải phẫu về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. tại không có thu được minh sát chỉ lệnh tình ngủ dưới, bóng đen là tự do, nó bản năng giết chóc lên trước mắt hết thảy. về phần vạn tỷ tỷ giáo phái cùng nó chủ nhân quan hệ, lấy bóng đen trí tuệ là không phân rõ. hết lần này tới lần khác nó lại là đối duy cái bóng, nó làm bất cứ chuyện gì, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đều là bị ngầm đồng ý quy một chương 589, có cái gì đang tính kế ác duy? Chương 589, có cái gì đang tính kế ác duy? Trong hồ đảo, hiện tại vẫn là trạng và tối, nắng chiều đã sắp biến mất, Sắc trời thoáng có chút tối, nhưng toàn bộ trong hồ đảo cũng đã đã mất đi sáng ngời. Nơi này trở nên một mảnh đen kịt, cùng ngoại giới không hợp nhau. Trong hồ đảo phía dưới cùng, Ác Linh Đô Duy yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới quan tài Những cái kia xiềng xích lúc này đều tại giao thoa, phản phất bị lực lượng khủng lồ kéo căng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Có chút xiềng xích đã xuất hiện vết rạn đồng thời xiềng xích chỗ kết hợp cũng đã bị cường lực kéo ra, sắp phá vỡ. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ khí tức đã theo tầng tầng xiềng xích bao trùm trong quan tài thẩm thấu ra ngoài, bị giam giữ ở bên trong năm cái ma thần đã muốn ấp ủ thành hình, tựa như là leo xuống hạt giống, bây giờ cũng đến kết quả thời điểm. Còn thiếu một chút. Cái kia giấu ở chỗ tối tồn tại còn không có lộ ra chất nữa, ta cần chờ một lát nữa. Ác linh đô duy đang thấp giọng nỉ non, nó biết bóng đen cùng phong thư làm hết thảy, nhưng lại cũng không thèm để ý, nó cho phép những sự tình này phát sinh, bởi vì mặc kệ phong thư cùng bóng đen làm cái gì đều chỉ là tại quán triệt ý chí của nó. Đến Ác Linh Đô Duy phương diện, đạo sức đã không phải là phàm nhân có khả năng quan chắc, đó là một loại càng thêm tối nghĩa giao phong. Có lẽ thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế sớm đã sóng ngầm mấy liệt. Chỉ cần để cho ta nhìn thấy ngươi, trận này trò chơi liền có thể tuyên bố kết thúc. Ác Linh Đô Duy giọng điệu phi thường chắc chắn. Từ vừa mới bắt đầu, Ác Linh Đô Duy mạnh mẽ chính là loại kia không nói đạo lý mạnh, nó tựa hồ không tồn tại cực hạn, mỗi một lần xuất hiện thực lực đều sẽ giống như là bật học đồng dạng tăng vọt. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt. Ác Linh Đô Duy thấy được tương lai, nó thấy được kết cục. Nó sợ dĩ mạnh, là bởi vì tương lai nó mạnh mẽ, mà tương lai của nó chính là một cái khác khái niệm đi qua. Đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Đồng dạng là ác linh Đỗ Duy không thích, nó muốn xem đến cải biến, muốn đánh vỡ loại này tuần hoàn. Đối với cái này tuần hoàn bên trong sinh mệnh tới nói, có lẽ cũng coi là một loại nhân từ đi. Nhưng lúc này, có xiềng xích đứt đoạn. Ngay sau đó, keo kẹt, từng đầu xiềng xích tiếp lấy đứt đoạn. Bao vây lấy quan tài xiềng xích, ước chừng có gần 2 mét dài. Những cái này xiềng xích đều có cùng ác linh Đỗ Duy đồng dạng lực lượng tại gia trì, nhưng bây giờ cũng đã đến tự hạn. Tiến tĩnh Ác Linh Đô Duy ánh mắt băng lãnh, không vui quát lớn một tiếng. Cái kia phía dưới quan tài không ngừng rung dậy, trong bóng tối càng là xuất hiện quái dị hiện tượng, có một chiếc mắt nằm dọc mở ra, bên trong tràn đầy quỷ dị ác ý, tựa như là vực sâu, đối với Ác Linh Đô Duy tràn đầy khát vọng. Nghỉ non âm thanh đang vang lên, phảng phất có vô số người thanh âm khàn khàn, đang yên lặng cầu nguyện. Những âm thanh này mang theo ma ý, ý đồ ảnh hưởng Ác Linh Đỗ Duy. kim đồng hồ chuyển động thanh âm vang lên. Ác Linh Đỗ Duy trên tay phải, vậy đại biểu mặt nạ đồ án không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là kim đồng hồ đồ án. Đồng thời tay phải của nó trên ngón vô danh, cái tiết như là chiếc nhẫn lạc cấn cũng đang phát tán ra lạnh lẽo. Nói nói cảm giác. Dựa theo lúc trước biểu hiện, đem kim đồng hồ đồ án xuất hiện, mặt nạ đồ án biến mất, chính là nó lấy Đỗ Duy tư thái xuất hiện thời điểm, nhưng bây giờ, nhưng như cũng là ác linh Đỗ Duy. Rất không bình thường. Thứ khi tiến vào cái địa phương quỷ quái này, Đỗ Duy liền không có hiện thân qua. Vẫn luôn là ác linh Đỗ Duy, nó cùng hắn tựa hồ đang lưu đồ lấy cái gì? Thú vị. Ác linh Đỗ Duy nhìn xem tay phải của mình, nó bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Tay trái tùy ý xuất ra tấm mặt nạ kia, đeo ở trên mặt mình. Thế giới này cũng không phải là chân thực đi qua. Ta vốn đang không xác định, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, là người đang xuất thủ sao? Hư giả thế giới, cho dù là đang tái diễn đi qua, cũng không có khả năng đem năm cái ma thần trói buộc ở chỗ này, trừ phi có ngoại lực gia nhập. Nhưng trong quan tài lại là ta mới thôi quen thuộc ma thần. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta cùng bọn chúng tiếp xúc thời gian thật sự là quá lâu. Nhưng ta cảm nhận được, cái này trong quan tài đích thật chính là bọn chúng. Kéo mặc, Vã La Ca, cùng cái khác đồ chết tiệt. Hư giả thế giới tồn tại chân thực ma thần. Nghe là buồn cười biết bao. Ác Linh Đô Duy quay đầu nhìn về phía những cái kia vết tượng, nó ánh mắt từng cái lướt qua. Chỉ có ta mới là chân thật nhất. Vừa vặn trên người của ta mang theo kéo mặc, cùng vạ lạ cả lực lượng. Ta xuất hiện ở đây, bọn chúng cũng tới đến nơi này. Như vậy còn lại ba cái ma thần, là ai mang tới? Ngoại trừ ta ra, còn có người đi tới nơi này. Đây là một trò chơi. Ác Linh Đô Duy cùng một cái tồn tại bí ẩn, chơi lấy một trận chỉ có bọn chúng có thể hiểu trò chơi. Mục đích của nó tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng đối phương cũng đã triển khai giăng nanh. Cái này tựa hồ là nhằm vào Ác Linh Đô Duy, nhằm vào Đô Duy bố trí cả mấy. Thư giả đi qua bên trong, xuất hiện chân thực ma thần lực lượng. Cho nên ác linh Đô duy tiến vào địa ngục chi môn cũng không phải là thật. Mặt nạ người chế tạo cũng chính là nó pho tượng con mắt còn lại bên trong cánh cửa, mới thật sự là địa ngục chi môn. Hết thảy đều bao phủ lên từng lớp sương ngủ. Ác linh Đô duy biết, không tới thu hoạch trái cây một khắc cuối cùng, chân tướng vĩnh viễn sẽ không nổi lên mặt nước. Nhưng nó đã bày ra chuẩn bị ở sau. Tựa như nó trên tay biến mất mặt nạ đồ án đồng dạng, nó sẽ không keo kiệt chạy theo sức mạnh, cũng sẽ không biến thành nô lệ của lực lượng. Theo sinh ra đến bây giờ. Theo nó càng ngày càng mạnh, đối xử sự vật phương thức cũng dần dần khác biệt, cũng không biến là trí tuệ không chế, hết thảy đều tại trong không chế. Trong hồ đảo bên ngoài đã nhất lên phong bạo. mặt hồ bị gió xoáy trở đi phong hướng thiên không khí, đập trong hồ đảo mặt đất, dính chặt mà lại ở mức. Cuốn phong tại gào khét, Mai Nét cầm trường kiếm, đặt ở ở trên đảo. Sau lưng dưới mặt hồ phương có từng trương tái nhợt mặt người, từ đáy nước mở to hai mắt nhìn, gắt gao tập trung vào Mai Nét. Những cái này quỷ dị đồ vật không giống như là ác linh, ngược lại giống như là một loại nào đó tồn tại sắp khôi phục, từ đó đưa tới đối tượng. Nhưng khi chân thực cùng hư hảo giới định bị lẫn lộn, cho dù là Huyễn tượng cũng có thể giết người. Phong Thư, nói cho Đỗ Duy đang làm cái gì? Mái nẹt cắn răng đem bóp ở lòng bàn tay Phong Thư buông ra, cũng không lo lắng cái này tà Linh có thể chạy trốn. Phong Thư đều nhanh hỏng mất. Nữ chủ nhân, Phong Thư cũng không biết ta, chủ nhân nó từng ngày thần thần bí bí, ta Phong Thư nếu có thể biết nó muốn làm cái gì, cũng không khả năng ký văn tự bán mình à? Ngài cũng đừng bức Phong Thư, Phong Thư thật không biết ta. Từng hàng văn tự tại tái hiện. Phong Thư biểu hiện phi thường tuyệt vọng, nhưng trên thực tế, nó nghĩ lại là, ngươi chờ xem Mái nẹt, ngươi bây giờ khi dễ ta Phong Thư chờ ta chủ nhân rút tay ra, lập tức liền giết chết ngươi. Ta chủ nhân thế nhưng là chùn phản diện, ngươi cho rằng ngươi có thể cảm hóa ta chủ nhân? Làm cái gì mộng đẹp nhi? Làm chính công liếm chó. Phong thư cho tới nay nhận định sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là chủ nhân của nó Đô Duy, cùng ác linh Đô Duy, căn bản liếm bất động, không có nhân tính thật sao? Lúc này, mái nẹt cái bóng đông nhiên đống lúc đít, một đôi vằn vện kia máu con mắt theo cái bóng bên trong mở ra, nhưng mái nẹt lại không phản ứng chút nào. Phong thư lại chú ý tới một màn này, nó trong lòng cồn khỉ, bóng đen ca, ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Nguyên lai ngươi là đi thăng cấp cờ một trường 590, song sinh. Trường 590, song sinh. Bóng đen đã động thủ, nó dung nhập mài nẹt cái bóng bên trong. Cái bóng kia trong tay, đung nhiên nhiều cùng đao nhọn giống nhau như lúc bóng dâm, góc cạnh rõ ràng. Vừa xuất hiện, liền hướng về cái bóng tim đâm tới. Mài nẹt lại không có chút nào phát giác. Phong thư thì tại quần hỉ, nó trừ bỏ bị bóng đen cứu thời điểm, cũng liền hiện tại mới có thể đối với bóng đen hào cảm thẳng tắp tăng lên. Giết mài nẹt, nó cho rằng giết mài nẹt về sau, ác linh đô duy nhất định sẽ đối với nó ngợi khen. Nhưng vào lúc này. Phong thư thấy được không dám tin một màn, một cái tà linh giao giải phấu theo mải nẹt nét son lưng lặng yên xông ra. Làm cùng bóng đen từng có tiếp xúc thân mật, bị Đỗ Duy cùng ác Quệ tiến trong bóng đen rất nhiều lần Phong thư, nó có thể xác định sẽ như thế hèn mọn đánh lén chỉ có bóng đen. Đồng thời, nó cũng cảm thấy bóng đen liền tiềm phục tại chỗ tối. Nhưng mải nẹt cái bóng bên trong cái bóng đen kia, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bóng đen học được phân thân? Không nên a. Đột nhiên, mải nẹt trên tay phải mặt nạ đồ án tản ra thấu xương linh ý, khiến cho nàng đẹp mắt mày nhăn lại, nhịn không được hít vào một hơi hơi lạnh. Cực kỳ đau đớn. Có thể đồng thời Mỹ Nẹt cảm nhận được một kia không đúng, nàng lập tức nắm chặt trường kiếm, đồng nhiên hướng về sau vung lên. Phanh! Tà Linh giao giải phấu cùng nàng trường kiếm đụng vào nhau. Mỹ Nẹt con người hơi co lại, lập tức lui về sau một bước, bởi vì nàng nhìn thấy cái bóng của mình tại dị biến, cũng nhìn thấy cặp kia văn vện kia máu con mắt, giữ tận đáng sợ khóa chặt chính mình. Làm sao lại? Mỹ Nẹt tâm thần khẽ run, nàng không nghĩ tới trước đó bị chính mình hoàn toàn áp chế bóng đen, vậy mà phát sinh đáng sợ như vậy thời biến, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào phát hiện. Không đúng. Mỹ Nẹt lập tức thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Kiếm tức lạ quá dị. Tà dị khí tức tái hiện, trong không khí một cái khắc bóng đen xuất hiện. Nó nghiêng đầu đánh giá Mai Nẹt, ngay sau đó vừa nhìn về phía Mai Nẹt cái bóng, hai cặp con mắt màu đỏ ngọng đụng vào nhau. Một giây sau, Mai Nẹt nhẹ a nói, "Cút ra đây." Nàng có mặt nạ đồ án tay phải nắm chặt trường kiếm, hướng về phía cái bóng bên trong tồn tại bộ đi lên. Một cái cơm chưa đao liền xuống ra, chặn trường kiếm áp bách. Sau đó, cái bóng bên trong tồn tại lộ ra toàn cảnh, cùng bóng đen giống nhau như lúc. Nó cũng là bóng đen, chỉ là hai tay nắm ở đao, lại cùng Phong Thư nhận biết bóng đen khác biệt. Một cái cơm chưa đao, một cái vỡ vụn một nửa tà linh giao giải phẫu mà lại cái bóng đen này càng cường đại hơn, nó lộ ra toàn cảnh thời điểm, trực tiếp theo mài nẹt cái bóng bên trong chui ra, hư ảo hình dáng bên trong ẩn chứa lực lượng, vậy mà để mài nẹt không cách nào chống cự. một bên phong thư sợ hãi không thôi, cái này, đây không phải ta trong trí nhớ bóng đen ca. theo hàng chữ này tái hiện, bị buộc đi ra một cái khác bóng đen do dự một chút, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. nó đã giết rất nhiều tồn tại, nhưng vẫn là không cách nào giết chết mài nẹt. phong thư hòng mất, bóng đen kia ngay đường bỏ xuống ta một cái tà linh, ta cảm giác cái kia giả bóng đen muốn giết ta, ta lại còn cảm giác được trong thân thể của nó có một cái khác ta. Ngươi dẫn ta đi à? Ta rất sợ hãi. Bóng đen không do dự, tại chỗ hóa thành hư vô. Một kích không trúng, liền muốn ẩn nấp biến mất. Có thể nói là cực kỳ bị ội. Lúc này, mai nẹt nghiến chặt hàm răng, nàng cảm giác chính mình khả năng thật muốn chết tại cái này kinh khủng đồ vật trong tay. Cục diện đã mất khống chế, nàng hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao lại có một cái khác mạnh hơn bóng đen tồn tại? Nàng biết đến là chính mình phải chết. Phong thư đang cầu khẩn nhân từ nữ chủ nhân, ngươi là nhật nguyện tinh thần, ngài ý chí so biển cả còn muốn rộng lớn, ngài liền đựng phong thư đi thôi, một mình ngài chết. Tốt hơn phong thư bồi ngại cùng chết ta. Mãi nẹt đối với có quan hệ đỗ duy tồn tại đều không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng nàng hiện tại thật không có cách nào phân tâm. Bởi vì mới xuất hiện cái bóng đen này, thật sự là quá kinh khủng. Phong thư tuyệt vọng. Nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy, chủ nhân. Chủ nhân cứu ta. Ta là phong thư a. Ta là người trung thành nhất chó săn a. Chủ nhân a a a. Phong thư không ngừng hô hoán ác linh đỗ duy. Nó biết mình sớm tại ký khế ước bán thân thời điểm, liền đã cùng mình chủ nhân thành lập đơn hướng liên hệ, cầu nguyện của mình. Mặc kệ là nhân loại chủ nhân vẫn là ác linh chủ nhân đều có thể cảm giác được có lẽ là phong thư cầu nguyện thật có tác dụng. Mai Nè không khí chung quanh đông nhiên bơm léo. Nàng con kia tay phải, mặt nạ đồ án bên trong, mắt thường không cách nào thấy rõ phần mắt, đông nhiên hiện lên một tia quỷ dị chấn động. đối với tiêu đến Mai Nè, nàng liền cảm giác lực lượng của mình lập tức giống như là mở cống đập nước, vô hạn cất cao đến cái nào đó không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tưởng tượng phương diện. Ông, Trường Kiếm run giầy thoáng cái, lập tức liền che kín vết dại, tựa hồ không cách nào gánh chịu loại lực lượng này. nhưng tương đối, cái bóng đen kia cầm nửa tổn hại tà linh dao dài phâu cũng trực tiếp băng thành mảnh vỡ, một thanh khắc cơm trưa dao cũng giống như vậy. Lan đi. Mãi nẹ quát lớn một tiếng, trên người nàng tản ra âm lãnh đáng sợ khí tức. Cái bóng đen kia trực tiếp theo bóng dáng của nàng bên trong bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một chương ố vàng phong thư, theo cái bóng đen kia ngược chui ra. Một giây đồng hồ về sau, Mãi nẹ thân thể sẽ không thể thừa nhận lực lượng của nó, cho nên nàng sẽ không còn chút sức lực nào. Mãi nẹ nơi trái tim trung tâm hiện lên nhói nhói cảm giác. Thân thể nàng run lên, lực lượng phản phất tại trôi qua. Một cái khắc hàng chữ viết lần nữa tái hiện. Ngay sau đó, Mãi nẹt trái tim sẽ không có cách nào gánh vác lực lượng ra chỉ từ đó sụp đổ, bởi vì nàng vốn cũng không phải là lực lượng này chủ nhân. Văn tự phảng phất mang theo ma lực, mãi nẹt thật cảm giác trái tim tại sụp đổ, nàng không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Văn tự vẫn còn tiếp tục, cho nên mãi nẹt sẽ chết. Nhưng lúc này, mãi nẹt tay phải mặt nạ đồ án lại bốc méo, trực tiếp biến mất xuống dưới, lại tái hiện thời điểm, toàn bộ mặt nạ trên đồ án nhiều một cái ký hiệu đặc thủ. Một đạo băng lanh vô tình ánh mắt theo mặt nạ đồ án con mắt bộ vị tán phát đi ra. Hô, một cái khắc phong thư trực tiếp bắt đầu cháy rực rực. Cái bóng đen kia cũng run rẩy, mơ hồ thân thể hình dáng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đồng thời, tại mặt nạ trên đồ án, vậy mà xuất hiện ba đầu màu đen nghiêng đọt nghiêng, kim đồng hồ đồ án cùng mặt nạ đồ án trùng điệp cùng một chỗ. Kim đồng hồ tại ngược kim đồng hồ chuyển động. Magnet nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Một bên phong thư nhìn xem đột nhiên phát sinh hết thảy, là ác linh chủ nhân lực lượng. Cho nên đây coi như là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân cuối cùng muốn làm gì? Phong thư nghi hoặc sắp đạt được giải đáp. Vang một tiếng, toàn bộ trong hồ đảo sụp đổ, mặt đất nứt ra đá vụn cùng kiến trúc đang rơi xuống, phía dưới phẳng phất vực sâu, vô số xiêm xích đan vào một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn. Mà tại cái lưới này bên trong có một bộ quan tài, quan tài đã bị mở ra. Bên trong nằm là một cái mang theo mặt nạ, mặc trường bảo màu đen nam nhân. Một cái tái nhợt tay theo trong quan tài duỗi ra, giữ lại biên giới. Nam nhân kia theo trong quan tài ngồi dậy, đen nhánh hai con ngươi nhìn về phía đang rơi xuống dưới mảnh nén. Sắp sụp đổ bóng đen cùng thiêu đốt lên một cái khắc phong thư trong nháy mắt xuất hiện tại nam nhân bên người. Ngọn lửa dập tắt, kém chút sụp đổ một cái khát bóng đen khôi phục như lúc ban đầu. Nó lần nữa biến thành nam nhân này cái bóng. Quy một chương 591, hiện tượng trở thành sự thật. Chương 591, hiện tượng trở thành sự thật. Đem cái kia mang theo mặt nạ, mặc trường bào nam nhân theo trong quan tài ngồi xuống thời điểm, toàn bộ trong hồ đảo đã phát sinh rất có ma huyền một màn. Trong hồ đảo sụp đổ. Chim vào hắc ám đá vụt, miếng đất lại tại giờ khắc này trôi lơ lửng. Tựa như là nhấn xuống thời gian tạm dừng cái nút. Toàn bộ mặt hồ dòng nước đều tại hướng nơi này hội tụ, sụp đổ trong hồ đảo tựa như là trên mặt hồ mở một cái lỗ hổng, tất cả dòng nước đều tại đi đến bổ sung, nhưng làm sao đều lấp không đầy. Hết thảy đều đang bị nuốt về. Mãi nệm đồng dạng lơ lửng trên không trung. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ nam nhân, giọng điệu run rẩy, dùng thăm dò tính hỏi, "Đỗ Duy là người sao?" Phong thư lại điên cuồng co rúm, vậy tuyệt đối không phải chủ nhân. Đã xuất hiện một chương phong thư, cùng mạnh hơn bóng đen. Từ một điểm này suy đoán, đối phương có thể là đi qua Đỗ Duy, bằng không mà nói khó mà giải thích tình huống hiện tại, nhưng nếu như là như vậy, vậy đối phương cũng không thể nào là hiện tại Đỗ Duy. Thế nhưng là, phong thư tựa như khai khiếu đồng dạng nó nghĩ là một chuyện. Trước đó chủ nhân nói qua, nó sở dĩ không đọc đến vạn nhỉ tỷ giáo phái những người kia ý nghĩa là bởi vì cùng một cái điểm thời gian bên trên không có khả năng tồn tại hai cái nó cho nên tuyệt không có khả năng tất cả đều là tên giả mạo nhưng mà một giây sau cái kia theo trong quan tài ngồi dậy nam nhân nói câu nói đầu tiên liền để phong thư ý nghĩ dao động mai net ngươi cũng không nên xuất hiện ở đây còn có phong thư đi qua đã không có cách nào cải biến trở về đi để nó cũng trở về đi đã chuyện phát sinh sau chắc chắn sẽ lại phát sinh một cái cây cả đời chỉ kết một viên hạt giống hạt giống này không ngừng lặp lại sinh cùng tử mỗi một lần lặp lại đều là nó nhưng mỗi một lần lặp lại cũng đều không phải nó thanh âm lộ ra mọi mệt cùng tang thương thật giống như một mình vượt qua tháng năm dài đằng đẵng nhìn xem những cái kia để ý không thèm để ý dần dần tan lùi từ đó khắc ấn tại sâu trong linh hồn bình tĩnh duy nhất không đổi thì là giọng điệu cái kia giọng nói chuyện từ đầu đến cuối đều lãnh đạm như lúc ban đầu mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều có thể thản nhiên đối mặt mai net nhịn không được bật thốt lên ta không biết người đang nói cái gì những vật kia đều không có quan hệ gì với ta ta muốn một đáp ngươi tại sao muốn phái người giết ta từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại lừa gạt ta tính toán ta sao Nam nhân kia gật đầu, một đôi đen nhánh con ngươi hiện lên một kia buồn vô cớ. Hắn nói, ta chỉ là muốn cải biến một chút cái gì, nhưng lại không thể nào tiếp thu được cải biến kết quả. Ta cũng không phải là thánh nhân, ta chỉ là đang không ngừng dãi dỏ, ta không có cách nào dứt bỏ người. Cải biến hết thảy, nàng liền sẽ không tồn tại. Ngồi nhìn hết thể hướng về đã định trước kết quả phát triển, cái kia lại là ta không cách nào tiêu tan. Không muốn lại tìm kiếm đáp án, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Mai net lắc đầu, ngậm lấy nước mắt nói, ta cho là ngươi chết rồi, nhưng trên thực tế ngươi cũng chưa chết. Ta một mực theo đuổi kết quả đều cùng ta nghĩ không giống. Ta chỉ muốn hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng lại để cho ta cảm thấy buồn cười. Ngươi để cho ta đi làm chuyện ta muốn làm, nhưng ta đã không còn có cái gì nữa. Nam nhân kia trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, đừng nói nữa, đi thôi. Mai Nẹn thống khổ nói, ngươi là khốn nạn. Một bên, Phong Thư nhìn xem đây hết thảy, nó bức thiết muốn vọt tới Mai Nẹn trước mặt, cáo chi nàng phía dưới người kia tuyệt đối không phải Đỗ duy, nhưng lại căn bản làm không được. Trong lúc vô hình, có sức mạnh đang áp chế nó, mà lại lực lượng kia để nó không cách nào phản kháng. Đột nhiên, vang một tiếng, trên mặt hồ có mây đen tụ tập, có sấm sét đang gầm thét phản phất tận thế, làm cho lòng người sống kinh hãi. Đồng thời, nguyên bản tại đáy hồ vô số trương trắng sáng mặt người cũng tại theo nước hồ đổ xuống dưới thua, từ đó tuân hướng phía dưới. Những cái kia tái nhật mặt người không cách nào xông phá dòng nước trói buộc, tựa hồ tồn tại một ít hạn chế. Bởi vậy, mai nẹt có thể nhìn thấy chính là có vô số mặt người tạo thành đáng sợ dòng lũ, tạo thành một đạo hình tròn màn che, tại hướng xuống vô hạn kéo duỗi. Những vật này đều là hư ảo huyễn tượng, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, bọn chúng chính là chân thật. Phía dưới đứng tại trên quan tài lòng của nam nhân tỉnh tưởi hồ mang theo không nói ra được trầm thấp, hắn thở dài ngay sau đó, rộn ra con kia tái nhào tay, đi lên nhẹ nhàng đấy. người không nguyện ý rời đi, vậy ta liền đưa người rời đi. hết thảy hết thảy đều từ ta một người gánh chịu. Mãi nệ thân thể không bị không chế hướng lên thăng lên, chỉ có phong thư bị lưu tại tại chỗ. nó hiện tại đã không cách nào truyền lại ra cái gì tin tức. thật sự thành công điếc. nếu như bóng đen không có chạy trốn, có minh sát trí thông minh lời nói, đoán chừng sẽ phi thường vui vẻ. bởi vì phong thư thật sự là quá phiền, lại tiện lại vô sỉ. đơn giản tựa như là cái hắc sẽ chỉ liễu lo không ngừng. mai nệ không thể nào tiếp thu được chính mình mơ mơ hồ hồ rời đi. cắn răng nói ra. Ngươi nghĩ là ngươi nghĩ, ta nghĩ là ta nghĩ, dựa vào cái gì ngươi đến quyết định ta ý nghĩ? Ngươi lừa ta lâu như vậy, liền muốn như vậy kết thúc? Ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Mãi nẹt tay phải, cái kia mặt nạ cùng kim đồng hồ tạo thành đồ án phản hồi cho nàng lực lượng mạnh hơn. Nắm chặt trường kiếm, trực tiếp hướng về phía dưới một bộ. Bị thúc đẩy lực lượng vô hình không còn sót lại chút gì, mãi nẹt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Nàng khôi phục tự do, đồng thời lực lượng tăng phúc so trước đó còn muốn đáng sợ, loại lực lượng này vô cùng vô tận, căn bản không có cái gì lý do phía dưới nam nhân hí mắt bình tĩnh nói ý nghĩa ở đâu đến lượt ngươi biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết tại sao muốn cưỡng cầu đâu câu nói này có ý riêng hắn cũng không phải là tại nói với mại nẹt mại nẹt lúc này liền hỏi có ý tứ gì ngay sau đó nàng liền nghe đến sau lưng truyền đến để cho mình không dám tin thanh âm thanh âm kia lãnh đạm mà lại vô tình hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì cái này cái gọi là hết thảy trong mắt ta đều quá không thú vị nhưng cái gọi là nên ta biết thời điểm ta tự nhiên sẽ biết cái gọi là cưỡng cầu ngươi là tại nói chuyện với ta Mỹ Net lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, một người mặc áo khoác, mang theo sâm bạch mặt nạ, mặt nạ mắt phải phía dưới còn có hải dương ký hiệu nam nhân, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đồng thời, bóng dáng của nó bị kéo rất dài. "Ngươi, ngươi là?" Mỹ Net bịt miệng lại, đáy mắt tràn đầy không dám tin. Đồng thời, nàng tay phải mặt nạ đồ án cũng biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng. Ác Linh đô duy thư chuyển tay phải, lạnh lùng liếc qua Mỹ Net, chẳng hề nói một câu. Nó tại xuất hiện một cái mắt. Những cái kia bị dòng nước trói buộc trắng xám mặt người, liền tất cả đều từ bên trong xông ra hợp thành một trường cực lớn vương tỏa. Ác linh Đỗ Duy ngồi ở phía trên. Nó ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới cùng mình giống nhau như đúc tồn tại. Áp chế phong thư lực lượng cũng bị nó thu về. Quy một chương 592, hai cánh cửa. Chương 592, hai cánh cửa. Nam nhân kia đứng tại quan tài bên trong. Ác linh Đỗ Duy ngồi tại từ trắng sáng mặt người tạo thành vương tọa bên trên. So sánh phía dưới, ngược lại là chính chủ lộ ra càng khủng bố hơn âm trầm. Tất cả tồn tại cùng nó bắt đầu so sánh, đều lộ ra người vật vô hại. Trong lúc vô hình, đây chính là một loại áp chế. Ác linh Đỗ Duy ở trên cao nhìn xuống, Nó đã hình thành thì không thay đổi lạnh lùng, ta lúc đầu coi là có thể câu đi ra cái cả lớn, để sự tình trở nên thú vị một điểm, thật không nghĩ đến mắc câu lại ngay cả con tôm cũng không bằng. Ta rất bất mãn. Phía dưới nam nhân kia nói, câu cá ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Quá khứ tương lai, ngươi thật nhìn hiểu sao? Ngươi bây giờ còn không có trải nghiệm những cái kiêu bi thương đi qua, ngươi cái gọi là kết cục cũng bất quá là phán đoán mà thôi. Một bên, Mineet nhìn xem chính mình yếu ốm người, nàng không khỏi tê cả da đầu. Ai mới là Đỗ Duy? Làm sao cảm giác mặt cái kia mới là? Nàng nhịn không được liền muốn mở miệng hỏi nhưng lại quỷ dị phát hiện, chính mình căn bản nói không nên lời bất luận cái gì nói. Thật giống như ở chỗ này nói chuyện khái niệm đã bị tê đoạt. Nàng chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem ngồi tại vương tọa lên nam nhân kia, một tay chống đỡ cái cằm, túi đầu đánh giá phía dưới hết thảy. Từ đầu đến cuối, nam nhân kia đều không cùng nàng từng có bất kỳ trao đổi gì, chỉ nhìn qua một chút. Lúc này, Ác Linh đô duy cười. Nó đối với phía dưới nam nhân nói, ta sợ dĩ lại ở chỗ này nói chuyện của ngươi, vẻn vẹn bẹn chỉ là bởi vì ta cảm thấy thú vị, ngươi cho rằng ta muốn từ trên người ngươi đạt được đán, chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tương tự ta? Nhưng bây giờ, ngươi để cho ta rất thất vọng, mà lại chúng ta đợi đầu kia cả lớn, đã tới. Ác linh Đô duy nói như vậy, thò tay theo trắng xám mặt người biết lên tạo thành vương tọa bên trong lấy ra một cái, trực tiếp liền ném về phía phía dưới. Huyễn tượng cũng không nhất định hư hảo, mà chân thực, lại thường thường chỉ là một cái khái niệm. Ngươi nhìn thấy, đều là ta nhờ ngươi nhìn thấy, mà ta nhìn thấy, ngươi mãi mãi cũng không nhìn thấy. Phía dưới nam nhân kia nghe nói như thế, hắn lập tức nhũ nhĩ mảy, đen nhánh trong hai con người, có kỳ dị chấn động đang khuếch tán. Định, đây là định thân năng lực hắn muốn đem tấm kia mặt người ổn định lại, bởi vì hắn bản năng cảm thấy, sự tình có chỗ nào không thích hợp, chỉ là không hề có tác dụng. tấm kia mặt người hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trắng xám âm trầm, tựa như là một trường mặt nạ, không có thực thể. trong lòng nam nhân hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền thấp giọng nói ra bóng đen. lập tức cái bóng của hắn bên trong càng thêm đáng sợ bóng đen liền trong nháy mắt xuất hiện tại mặt người phía trước, đao nhọn đã đâm, nhưng người mặt nhưng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, tựa như là căn bản không tại một cái triệu không gian đồng dạng hướng về phía dưới nam nhân vọt tới. làm sao có thể? Nam nhân trực tiếp thoáng hiện, chỉ là tấm kia mặt người, nhưng thủy trung tại hướng về hắn tiến lên, khoảng cách đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Ở phía trên, Ác linh Đô Duy giống như là đối với mình, lại giống là đối với những người khác nói, vì sao lại muốn tính toán ta đây? Là cảm thấy sẽ thành công, vẫn là nói có một tia cơ hội. Ta không thể nào hiểu được, bởi vì cái kia vốn là không có khả năng tồn tại. Hết thảy liên quan tới ta khái niệm, đều đem quy về ta. Phía dưới nam nhân còn tại ý đồ chống cự, nhưng cuối cùng, tấm kia tái nhợt mặt người vẫn là bao trùm tại hắn trên mặt. Chỉ là một cái hiện tượng, lại đem hắn ép không có năng lực phản kháng chút nào. Ác Linh Đô duy thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là tùy ý gỡ xuống vô số trương mặt người bên trong một trương, giống như là ném rắc rời đồng dạng hướng xuống ném một cái. Vừa mới lại còn phản phất nhìn thấu hết thảy, tựa hồ là đi qua Đô duy nam nhân, cứ như vậy đã mất đi năng lực phản kháng. Bóng đen kia cùng ố vàng phong thư, tất cả đều trở nên mơ hồ không chịu nổi. Ngay tiếp theo thân thể của nam nhân cũng giống như vậy, trong chớp mắt liền đều thành hư vô. Một trương tái nhợt mặt người có chút phiêu động, phía dưới liền chỉ còn lại có một cái khác trương mặt người, tất cả đều đồng dạng. Hai tấm mặt người cùng nhau hướng về vương toại lên bay đi. Ác Linh Đô duy lạnh lùng nói mỗi một chương mặt người, đều là tại thí nghiệm, ngươi ý đồ chế tạo ta tồn tại, là muốn phục chế sao? Ta lại tới đây, ma thần lực lượng liền cũng tới đến nơi này. Ngươi muốn làm sự tình ta rất rõ ràng. Thứ giả thay thế chân thực. Tương lai của ta tức là đi qua, như vậy dùng cái này suy luận, ngươi đang nỗ lực hướng đi qua truyền thâu lực lượng, muốn tại quá khứ giết chết ta, ngươi đang nỗ lực đánh vỡ tuần hoàn. Ta lúc đầu nghĩ là, xuất thủ người là chính ta. Nhưng loại thủ đoạn này thật sự là quá thấp kém, ta không có khả năng đi làm loại này thấp hiệu sự tình. Nói đến đây, Ác Linh đôi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía dưới Hám. Những cái kia lơ lửng hòn đá, bụi đất đã đang chậm rãi hướng phía dưới truy lạc. Phản phất phía dưới chính là vực sâu. Ác linh Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, trên thế giới này, duy nhất cùng ta có không giải được tự hận, liền chỉ có Solomon 72 trụ ma thần. Ta chán ghét sự hiện hữu của các ngươi, bởi vì các ngươi để cho ta rất buồn luôn. Mà tại trận này tuần hoàn bên trong, trừ ta ra chính là các ngươi. Các ngươi đang sợ ta, nhưng không quan hệ, bởi vì ta cũng không thích tuần hoàn, ta sẽ cho các ngươi đánh vỡ tuần hoàn cơ hội, thẳng đến các ngươi tất cả đều chết trong tay ta, trở thành ta một bộ phận. Ác linh Đỗ Duy lời nói, càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu. Nó phản phất tại chơi kịch một vai, nhưng không có lấy chân chính người xem. Nó chỉ là đứng người lên, con người đen nhánh khóa chặt phía dưới, một cước đạp xuống dưới, xoát, vỡ vụn tiếng vang lên. Cái kia hắc ám tựa như là giống như tấm gương đã nứt ra vô số vết dạng, đồng thời có ánh sáng tại xuyên thấu qua. Phía dưới cảnh tượng càng thêm kinh hãi, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phía dưới đồng dạng có một tòa trong hồ đảo. Chỉ là lại bày biện ra hoàn mỹ đối lập, phía dưới tòa kia trong hồ đảo có thể thấy được chính là dưới đáy, sau đó mới là trên đảo cảnh tượng. Mặt trời chiều ngã về tây, gió nhẹ trầm chậm. chậm. Hết thề đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Cùng ác linh đô duy chỗ đã triệt để sụp đổ trong hồ đảo biến thành hai thái cực. Mà tại cái kia trong hồ đảo tình trạng, một cái ác linh bút bê lơ lửng ở trong đó. Lúc trước xuất hiện cái mặc, vạn là cả, cùng còn lại ba tên ma thần mang đến quỷ dị huy tượng đều xuất hiện ở nơi đó. Ác linh đô duy tư thái phi thường tùy ý. Nó không nhanh không chậm trên không trung đi xuống dưới, khi đi đến cái kia hắc ám vết nứt thời điểm, Soạn. triệt để vỡ vụn. Nó tiến vào một tòa khác trong hồ đảo. Đây mới thực sự là địa ngục chi môn sau thế giới. Đem ác linh đô duy tiến vào bên trong, nó mang đến ảnh hưởng lập tức biến mất. Phong thư cùng mái nẹt đều khôi phục tự do. Phong thư lập tức đu theo, nó cũng tiến vào một cái khác trong hồ đảo. Mái nẹt không cam lòng là hậu, nhưng lại bị ngăn tại bên ngoài. Hai tòa trong hồ đảo, ở giữa tựa như là cách một đạo trong suốt với tượng. Mái nẹt huy kiếm, lại xẹt qua không khí, mặc cho nàng như thế nào đi làm, đều không cách nào tiến vào. Vì cái gì? Vì cái gì ta không qua được? Mái nẹt bất lực la lên, nhưng nàng lại phát hiện chúng quanh tất cả mọi thứ đều tại dần dần trở nên hư vô, phảng phất tổ kiến thế giới cơ sở khái niệm đang biến mất. Thự như là huyết tượng. Quy 1 chương 593, ngươi không phải hắn trung năm 593, ngươi không phải hắn. Đem Ác Linh đô Duy đi vào vậy chân chính địa ngục chi môn, một tòa khác trong hồ đảo thế giới về sau. Hậu phương những cái kia bị ngăn cách, không cách nào tiến vào tồn tại. Tính cả mái nẹt cùng một chỗ, đều dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ mông lung, cuối cùng dung nhập hắc ám. Chân thực cùng hư ảo giao thế. Lúc này, Ác Linh đô Duy tựa như là theo trong địa ngục đi ra ma quỷ. Nó nhìn trước mắt hết thảy. Trên tay phải, giống như là chiếc nhẫn vết xẹo đã biến mất. Hoàng kim căn cần, kim đồng hộ, cung nguyên rủa tất cả đều biến mất. Lưu lại chỉ có mặt nạ, cũng bị đồng hóa hải dương ký hiệu. Ánh mắt tại cái kia ác linh bù bê, cũng chính là ẩn nạ bở lệ lên lướt qua, cuối cùng đặt ở năm cái ma thần bên trên. Ma thần đều là khái niệm lên tồn tại, như muốn giết chết là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Cho dù là ác linh đô duy, nó cũng chỉ là đồng hóa một cái ma thần mà thôi. Đương nhiên, ở chỗ này ma thần chỉ là lực lượng kéo dài, là khái niệm lên sản phẩm. Hết thảy tin tức minh sát chỉ hướng bọn chúng, nhưng trên thực tế ở chỗ này cũng không phải là lấy bản tôn. Đánh cái so sánh, ánh mặt trời tại lúc ban ngày chiếu sạ ở trên mặt đất, đêm đêm tối tiến đến thời điểm thái dương quang mang bị thay thế nhưng cũng không đại biểu không tồn tại. Ngươi nhìn thấy tia sáng, phần lớn là theo mặt trăng chết xạ mà đến. Hiện tại, ở chỗ này năm tên ma thần, chính là loại này chết xạ quan uy. Nói thật, ta có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy kinh hỉ. Hai câu nói theo ác linh đô Duy trong miệng nói ra. Câu đầu tiên là đối những cái kia đại biểu ma thần huyễn tượng nói, câu thứ hai thì là đối với Ản Nạ Bờ Lệ nói. Đối diện, cái kia năm cái ma thần huyễn tượng cũng không có đối với ác linh đô Duy làm cái gì. Ngược lại là Ản Nạ Bờ Lệ run nhẹ nhẹ. Nó lơ lửng giữa không trung, Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ác Linh Đô Duy, nhưng này ánh mắt lại có vẻ cực kỳ trống rỗng, giống, giống như chưa từng hạn xa không gian bắn ra tới. Trang diện trở nên rất xấu hổ, không như trong tưởng tượng chiến đấu, có chỉ là khái niệm lên tin tức xâm nhiễm. Ác Linh Đô Duy theo phảng phất vực sâu sâu trong lòng đất, thuần về phía trên từng bước một đi đến. Sau lưng có phong thư tại vần quanh, bóng dáng của nó dung nhập hám. Nó cặp kia con người đen nhánh bên trong, có chưa từng chút nào che giấu sát ý, cùng Solomon 72 trụ ma thần ở giữa tử hận. Thật không phải một ngày hai ngày, chuyện xưa bắt đầu đến kết thúc, có lẽ sẽ không quá lâu nhưng ở cái kia quá khứ cùng tương lai, tại vô hạn tuần hoàn thời gian khóa bên trong, giữa bọn chúng tử hận, sớm đã dung nhập vận mệnh. Mặc kệ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, là nước chảy bèo trôi, vẫn là chủ động xuất kích, kết quả là đều sẽ đi đến con đường này. Tới đi, huyền tượng có thể biến thành sự thật, hư giả có thể thay thế chân thực. Chỉ cần các ngươi có liên quan tới ta khái niệm, ta liền thừa nhận các ngươi là chân thật tồn tại. Ác Linh Độ Duy đi đến viên kia mở ra mắt dọc trước, ánh mắt đi đến nhìn lại. Mắt dọc con người đồng dạng hắc ám thâm thúy, tựa như là vực sâu vầng xoáy có không nói ra được ma ý nhìn lên một cái liền có thể để cho người ta nhịn không được rơi vào trong đó liền linh hồn đều trở thành nó một bộ phận tiếp lấy ác linh đô duy lại nhìn về phía một đoàn xương mù, cái kia trong xương mù có tạch tạch tạch kim đồng hồ chuyển động âm thanh cho dù nó đều không cách nào thấy rõ lấy chân dung nhưng ở trong xương mù, lại không phải đồng hồ cổ mà là một cái tử bùn nhão vật chất màu đen vặn vẹo cùng một chỗ tạo thành phản phất bùn nhão đồng dạng ố huế tồn tại mà tại cái kia bùn nhão bên trong nhưng lại có ba cái kim đồng hồ đan xen vào nhau tại một bên khác thì là vạ là cả nó cùng ác ma nữ tu cơ bản đồng dạng. Nhưng này loại đáng sợ cảm giác, lại hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đồng thời, nó có nam tính khí quan. Lại nhìn về phía còn lại hai tên ma thần, thì theo thứ tự là một đoàn hư vô, cùng một trương nông lung mơ hồ, giống như là hài đồng tùy ý bay lên, lộ ra mười phần thô ráp mặt người đồ án. Ác linh Đỗ Duy như có điều suy nghĩ xong năm cái ma thần gật gật đầu. Lúc trước mải mê hẳn là ý đồ mặc giáp thành thần, cướp đoạt lực lượng của các ngươi, dẫn đến cuối cùng thất bại, bị phanh thây chấn áp a. Ngư khí của nó rất bình thường, cũng không có phẫn nộ hoặc là bị thương. Kia là thuộc về Đỗ Duy, mà không phải nó. Người hoặc không phải người, Ác Duy không phải ta một bên án nạ bợ lệ thấy vậy không khỏi dừng lại thoáng cái khí tức lập tức ngưng trệ xuống tới trong máy mắt cái kia năm cái ma thần huyết tượng liền tản ra đáng sợ khí tức một chút lít nha lít nhít màu đen sợi thơ như là tin tức tạo dựng nơi này hết thảy xâm nhiễm tăng lên án nạ bợ lệ thân thể lập tức đã nứt ra một cái khe hở không chế nó cái kia tồn tại cho dù là rất mạnh thế nhưng không có cách nào tại ngăn cách một cái địa ngục chi môn còn có thể đối đầu năm cái ma thần huyết tượng ác linh đô duy nhìn thật sâu một chút tàn nạ bợ lệ nó cũng xuất thủ trực tiếp đưa tay chỉ hướng án nạ bợ lệ khiến cho đối phương bút bê thân thể phát ra xoẹt thanh âm. Lần nữa đã nứt ra một cái khe hở. Theo trong khe hở đi đến nhìn. Bên trong đã sớm bị màu đen tinh mịn sợi tơ lấp đầy. Không thể không nói, loại này màu đen tinh mịn sợi tơ, Ác Linh Đỗ Duy thật sự là quá quen thuộc. Chính nó có được thủ đoạn giống nhau. Ma thần, quái dị, thậm chí cả một chút tà linh xuất hiện, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có tương tự biểu hiện hình thức. Ta sợ dĩ sẽ đến đến nơi đây hẳn là ngươi làm ra. Cho nên ngươi còn đang chờ cái gì nghi? Chờ ta đối với ngươi bi thương thương hại. Ngô Xuân nữ nhân. Ác Linh Đỗ Duy vừa nói, thì mắt vô số xương mù màu đen, theo nó trong mắt hiện lên. Trong chớp mắt liền đem hết thảy trung quanh đều bao trùm ở bên trong. Ma thần huyết tượng, bị điều khiển, như là khôi lội án nạ bợ lệ căn bản không có né ra thời gian. Toàn bộ trong hồ đảo cũng bị Hắc ám bao phủ, quang mang biến mất. Toàn bộ bầu trời đều không nhìn thấy ngôi sao cùng mặt trăng, phản phất đặt mình vào địa ngục. Hắc ám là người bản năng sợ hãi sản phẩm. Sợ hãi thì mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Solomon 72 trụ ma thần, phân biệt đối ứng 72 phiến địa ngục chi môn. Nếu như các ngươi đến từ địa ngục, vậy ta chính là các ngươi địa ngục. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ta, hoặc là triệt để chết đi liền khái niệm đều không tồn tại hoặc là liền trở thành ta một bộ phận cho nên các ngươi hẳn là nhớ kỹ tên của ta sau đó các ngươi liền sẽ bắt đầu run rẩy học được sợ hãi có thể nói chuyện chỉ có ác linh đô duy thanh âm của nó thật sự cùng địa ngục thanh âm không có gì khác nhau càng ngày càng đáng sợ càng ngày càng cường đại có một đạo ý chí theo địa ngục chi môn bên trong kéo dài không nhìn thấy lấy tồn tại nhưng lại có thể theo nó kéo dài ý thức được nó đang di động theo thành phố mà xịt lòng đất tế đàn xuyên qua bóng tối vô tận đến đã bị san thành bình địa mặt đất lại nhanh chóng lê qua Cuối cùng, ý chí đó đã tới thành phố New York trung tâm biệt thự. Một cái trắng sáng mảnh khảnh đầu ngón tay run rẩy, ý đồ dùng sức nắm chặt, còn không có nắm chặt liền tuyệt vọng buông ra. Nguyên lai like ngươi không phải hắn." Có giọng của nữ nhân, phản phất từ quá khứ truyền đến bây giờ, thanh âm kia bên trong ẩn chứa quá nhiều bi thương và thống khổ. Cuối cùng, cái tay này rụt trở về, hết thảy đều khôi phục bình thường. Quy một chương 594, quan tải. Chương 594, quan tải. Cái kia phiến địa ngục chi môn bên trong, chuyện kinh khủng còn tại phát sinh. Ác linh đô duy tiến vào nơi này, những cái kia lúc đầu trở thành lực lượng của nó như là kim đồng hồ đồ án tiêu ký năng lực, như là hoàng kim cán cân phục chế năng lực, còn có nguyên dược vân vân. Những cái kia chính chủ không chết lực lượng, tất cả đều bị tách ra ra ngoài, sẽ thành năm cái ma thần huyết tượng. Lưu lại, chỉ có ác linh Đỗ Duy lực lượng bản thân, cũng bị nó đồng hóa cái kia ma thần. Lần đầu, ác linh Đỗ Duy bị trộm lấy lực lượng, đã rơi vào ma thần tính toán bên trong. Chỉ cần hư giả trở thành sự thật, địa ngục chi môn bên trong phát sinh hết thảy, đều sẽ kéo dài đến đi qua thời gian dài, từ đó thay thế chân chính lịch sử. Miêu tả thời gian là cực kỳ khó khăn không có bất kỳ cái gì văn tự, có thể trực quan để cho người ta cảm nhận được thời gian dây lên cả biến, hoặc là nói nhảy lên. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Ác linh Đô Duy hiện tại làm sự tình chính là tại chặn đường, cắm ở đoạn này hư giả đi qua, chặn lấy năm cái ma thần huyền tượng, ai cũng trốn không thoát. Cũng không có trốn khả năng. Huyền tượng không trở thành sự thật, hư giả không thay thế chân thực, ma thần lực lượng muốn truyền thua đến quá khứ là hoàn toàn không thể nào. Tối thiểu nhất, có Ác linh Đô Duy ở chỗ này chặn lấy, ai cũng không qua được. Tại cái này Hắc ám dương mù bao phủ xuống thế giới, Ác linh Đô Duy thanh âm vẫn tại vang lên mỗi một câu nói đều mang theo mãnh liệt ám chỉ ý vị, đây là tâm lý ám chỉ. Nếu như là khác tồn tại làm ra động tác này, chỉ có thể nói là muốn chết. Nhưng đổi lại nó, hết thể đều trở nên không đồng dạng. Các ngươi là địa ngục ma thần, mà ta chính là địa ngục. Lực lượng của các ngươi đã từng quy về ta, dãi dù không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia vốn nên thuộc về ta lực lượng, vốn nên thuộc về ta khái niệm, đều sẽ theo thời gian thúc đẩy, cuối cùng cùng ta hòa làm một thể. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không quan hệ quá khứ tương lai, tại hiện tại giờ khắc này, tại thời gian này đốt, ta chính là địa ngục mà các ngươi sẽ trở thành ta một bộ phận. Các ngươi và khoảng ta cùng ở tại. Ta chính là địa ngục. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, cái kia bao trùm toàn bộ địa ngục chi môn bên trong thế giới sương mù, tất cả đều tại cấp tốc có vào. Sương mù thối lui mặt đất, khô cạn nước ra. Những cái kia màu xanh lục thảm thực vật khô héo, lũ dã thú chỉ còn lại xương khô. Trong hồ đảo bên ngoài bình tĩnh mặt hồ, cũng biến thành u ám ẩm ướt. Phốc phốc, có máu tươi tại tỉ tách. Ác linh đôii mắt phải máu thịt be bé bét. Nó tay phải che, lại buông ra thời điểm, con kia con mắt đã mang theo ma ý, phảng phất là có thể thôn phệ hết thảy vực sâu. Cạch cạch cạch kim đồng hồ tại chuyển động. Nó buông ra tay phải mu bàn tay, mặt nạ trên đồ án, gánh chịu lấy chính là kim đồng hồ, phân biệt đại biểu cho thời gian giây. Còn có hoàng kim tán cân, cũng giống như là chiếc nhẫn đồng dạng là cân, một lần nữa về tới nó trên ngón vô danh. Ý đồ truyền thâu đến quá khứ ma thần lực lượng, tất cả đều bị ác linh đô duy ngang ngược cướp đi. Xoẹt. Phản phất có vô hình thanh âm đang vang lên. Theo khái niệm đi lên nói, ác linh đô duy đem cái này năm cái ma thần khái niệm kéo xuống tới một bộ phận, mạnh mẽ đính vào trên người mình. Sớm muộn cũng có một ngày. Khi cùng chính trụ bọn họ đối đầu thời điểm, Đó chính là chết đều không cách nào mở ra đối lập. Bất quá, Ác Linh Đô Duy hoàn toàn không thèm để ý. Tất cả xương mù màu đen đều tiêu tán. Nó đi ra ngoài. Túi Đầu liền nhìn thấy lên nằm rách nướp, sớm đã tử vong ản nạ bờ lệ hải cốt. Kia là một cái búp bê. Ác Linh Đô Duy một cước giấm tại búp bê trên thân, dần dần từng bước đi đến. Tính toán nó là ma thần, cũng không phải là đơn chỉ một một vị, mà là Solomon 72 trụ ma thần đều ở bên trong. Về phần tại sao chiến trường là tại quá khứ mà không phải hiện tại. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Ác Linh Đô Duy nói qua, nó sở dĩ mạnh là bởi vì tương lai nó rất mạnh, tương lai của nó chính là đi qua. Muốn tại hiện tại giết chết nó, chỉ có thể nói khái niệm lên liền không khả năng. Chỉ có tại quá khứ suy yếu nó, áp chế nó. Số Lô môn bảy trụ ma thần mới có thắng khả năng. đương nhiên, tham dự trong đó còn có đồng hồ cổ bên trong cái tay kia. Đối phương tựa hồ đối với Đỗ đố duy từ đầu đến cuối mang theo thiện ý, mà ác linh Đỗ duy vô cùng rõ ràng. Đó chính là mại nẹt. Đối phương dùng một loại phương thức khác, nói cho nó nguy hiểm không biết, nhưng ở trong quá trình này. Ác linh Đỗ duy sở tác sở vi, cùng loại kia chưa từng chút nào che giấu lạnh lùng thái độ, đều để mãi nẹt tuyệt vọng. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra câu kia, ngươi không phải nàng. Thâm thúy, xa xăm, một cái mang theo mặt nạ nam nhân hành tẩu trong bóng đêm. Phía trước không có cuối cùng, hậu phương lui không thể lui, cần phải trở về. Trong bóng tối, thanh âm của nam nhân vang lên, thanh âm kia có chút phức tạp. Nó, không, hiện tại là hắn. Đỗ duy biến thành ác linh Đỗ duy về sau, chơi hỏng hai cái địa ngục chi môn. Hắn ý thức được một sự kiện coi như tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn không tiếp đái cái kia đến đây làm tâm lý tư vấn lẹo xả nữ sĩ, không có gặp được bóng đen, trải qua đơn giản lại phong phú sinh hoạt, cuối cùng vẫn sẽ đi đến đầu này không đường về. Vận mệnh thôi động hắn đồng thời, hắn cũng tại thôi động vận mệnh, đã được quyết định từ lâu kết cục. Cho dù quá trình xuất hiện biến hóa, cũng vô pháp cải biến kết cục hướng đi. Lúc này, trong bóng tối đung nhiên có lưu quang đang lóe lên. Trong thoáng chốc, Đỗ duy thấy được hoàn toàn mông lung hiện tượng, kia là trong hồ đảo, mặt trời chiếu ngã về tây, tại tòa kia hình tứ phương trong kiến trúc. Mai Nẹt một cái tay cầm trường kiếm, một cái tay che miệng, nhìn xem treo trên vách tường một bức họa, khóc thành nước mắt người. Bức họa kia bên trong, một cái mang theo mặt nạ nam nhân cảnh tượng chính trở nên mơ hồ không rõ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Mai Nẹt thanh âm bi thống, nàng tựa như là bị rút đi khí lực, ngã ngồi trên mặt đất, trường kiếm rơi tại một bên cũng không có đi quản. Đúng lúc này, vang một tiếng, trong hồ đảo chấn động không thôi, mặt đất đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, có dòng nước phóng lên tận trời. Trong phòng những cái kia đồng hồ cổ kim đồng hồ đều tại chuyển động, giao hội cùng một chỗ, tạo thành cực lớn tạt đông. Soạn. Những cái kia đồng hồ cổ tất cả đều vỡ vụn, lưu lại chỉ có một cái. Đồng thời, kim đồng hồ trùng điệp ở cùng nhau, một loại nào đó khái niệm dung nhập trong đó, mang theo đồng hồ cổ biến mất không thấy gì nữa. Mai Nẹt tay trái ngón áp út phòng, nàng đau hừ một tiếng, trên ngón vô danh vậy mà tạo thành một cái chiếc nhẫn lạ gớm. Chuyện gì xảy ra? Lại còn không đợi Mai Nẹt kịp phản ứng, cái này sở kiến trúc liền ầm vang sụp đổ. Tất cả tất cả đều tại hướng trong cái khe truy lặng. Mai Nẹt chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng, sau đó nàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy tại phía dưới cùng có một bộ qua tải. Quan tài phía trên ngồi một cái máu me khắp người, mang theo mặt nạ nam nhân. Đỗ Duy, nam nhân dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại ngã xuống trên quan tài, chậm rãi nhắm mắt lại. Mai Net đập vào ở chỗ sâu trong, rơi vào băng lãnh trong hồ nước. Nàng cố gắng dây rựa, hướng về kia cố quan tài dựa vào, có thể lên phương lại thỉnh phảng có hòn đá truy lạc. Nơi này đã sụp đổ, ai cũng sống không nổi. Mai Net bổ nhào vào trên quan tài, lôi kéo tay của đối phương, tiếng khóc lóc bất lường lấy, "Đỗ Duy, ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra, coi như ngươi lựa ta cũng không quan hệ, ta không muốn ngươi chết." Đột nhiên, nàng cảm giác được lồng ngực của hắn còn có chập trùng. Nhưng hoa một tiếng, có hòn đá đập xuống. Mại nẹt miễn cưỡng né tránh, nhưng bả vai lại bị đập một cái, máu me đồng địa. "Ta không cho phép ngươi chết." Nói, Mại nẹt liền cắn răng, đem quan tài mở ra, đem hắn thân thể lôi vào. Nhưng quan tài không gian quá nhỏ, chỉ có thể dung nạp xuống một người. Quy một chương 595, bình minh đến trước đó. Chương 595, bình minh đến trước đó. Là huyễn tượng, cuối cùng chỉ là huyễn tượng. Nhìn thấy trước mắt, trong lòng nhận thấy, đều là hư ảo. Cho dù kia là đã từng chân chính phát sinh đi qua. Đỗ Duy nhìn xem mại nẹt ôm cố kia qua tải, tại băng lãnh âm u trong hồ nước không ngừng dãy rủa. Đúng thế, hắn chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem mại nẹt chật vật né tránh những cái kia truy lạc hồn đá, nhìn xem nữ nhân này thỉnh thoảng biến mất ở trong nước, thỉnh thoảng ương ngạnh dãy rủa ló đầu ra. Trừ cái đó ra, không còn có biện pháp gì. Cuối cùng, mại nẹt ôm cố qua tải, chìm vào băng lãnh đáy hồ. Hắn dám đem hết thảy thôn tệ, lại sau này kết quả. Đỗ Duy đã rất rõ ràng, bởi vì lúc trước, nhìn thấy tương lai năng lực liền thấy được bộ phận sau kết cục. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nói đến bên miệng Làm thế nào đều nói không ra miệng, chỉ có thể xoay người, lẻ loi một mình hướng về thâm thúy hắc ám đi qua, có gió, có sương ngủ, thật giống như đang từng bước hướng đi địa ngục, nhưng không, có quay đầu khả năng. Thành phố Mạc Masi ở trên thế kỷ là một tòa công nghiệp nặng cực kỳ phát đạt thành phố. Thành cũng như thế, bại cũng như thế, tập trung ở công nghiệp nặng thành phố, lấy kinh tế mạch lạc cũng bị công nghiệp nặng nắm đầu đi, đem những cái tiết nhưng khai thác có hạn tài nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, thành phố Masi sẽ thành một tòa thành phố không người. Bây giờ, trải vượt qua một thế kỷ, và hôm nay, Masi thành phố không người triệt để biến mất tại trên bản đồ. Cả tòa thành phố không người bị san thành bình địa, hoặc là nói, trực tiếp bị xóa đi. Hết thảy công trình kiến trúc đều không tồn tại, ố vàng mới thổ bao trùm tất cả, chỉ có thành phố mà xịt bên ngoài hoa rừng cây, cùng một chút thảm thực vật vẫn còn giả bộ châm đáng thương màu xanh lục. Có lẽ kia là sinh cơ nhàn sắp đi. Hiện tại bóng đêm dày đặc, nguyên bản bị mây đen che khuất ánh trăng trong ngần lại xuất hiện tại phế thổ bầu trời đêm, nhưng xa xa chỉ còn lại có một vòng tàn nguyệt. Bình minh sắp tới. Tại cái nải phế tích bên trong, có một khối hẻn dài 2 mét hơn đá bị mới thổ bao trùm không hoàn toàn. Lúc này, Đỗ Duy liền ngồi tại trên hòn đá Hắn nhìn trên trời minh nguyệt, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, có gió thổi qua, hắn cảm giác được dùng cả mình, liền đưa tay nhập khẩu túi, lục lọi một hồi, mới lấy ra một bao thuốc lá. Thuốc lá lấy ra bỏ vào trong miệng, một cái tay khác thì xuất ra cái bật lửa đè xuống. Đắt. Xích hồng ngọn lửa đem thuốc lá châm. Đỗ Duy thật sâu hít một hơi, lại phun ra cái kia nhàn nhạt sương ngủ thời điểm, đầu ngón tay có chút run rẩy. Hô. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Ác linh Đỗ Duy lực lượng thật sự là quá mạnh, người là không có cách nào tiếp nhận. Đương nhiên, thân thể thống khổ so ra kém nội tâm tra tấn. Mai nẹ cùng Alex, để tinh thần của hắn không nói ra được mọi mệnh, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thẳng thắn nói, Đỗ Đố duy đối với Alex tình cảm rất phức tạp, thích cùng trách nhiệm chiếm đại đa số, càng nhiều thì là lý tính. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không có khả năng từ bỏ Alex, mà Mai nẹ thì không giống. Nữ nhân này quá ngu xuẩn, Làm những sự tình kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Đỗ duy không thể nào hiểu được, vì cái gì nữ nhân này vì mình, nguyện ý đi bỏ ra nhiều như vậy. Tình yêu là cái gì đồ chơi? Loại vật này Vậy mà Đôn Đốc mãi nẹt lựa chọn mặc giáp thành thần, mà lại một lần phải không, tiến hành tổng cộng 5 lần. 5 lần đánh cắp ma thần lực lượng, Kéo Mặc, Vạn La Ca, cùng mặt khác 3 tên ma thần. Ngươi chẳng lẽ không hiểu, loại lực lượng kia là ngươi căn bản không có cách nào gánh chịu sao? Đỗ Duy cuống họng có chút khẩn hàn, cũng bởi vì thích, nhưng ta cảm thấy, cái kia càng giống là một loại bản thân cảm động. Xúc động như ngươi không cách nào bảo trì lý trí, không cách nào dứt bỏ tất cả, như ngươi bước lên con đường cùng. Mãi nét tại quá khứ vì Đỗ Duy, đi lên một đầu đã định trước thất bại con đường, cuối cùng nữ nhân này bị Phen Thây cùng các ma thần quân quít lấy nhau loại kết cục này có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Hết lần này tới lần khác. Dỗ Duy quá khứ cùng tương lai là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Nói cách khác, trong tương lai một ngày nào đó, Dỗ Duy sẽ trở lại quá khứ, từ đó một mình vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng giấu trong lòng một loại nào đó ý nghĩ, gặp được Mại Nẹt. Hắn biết về sau sẽ phát sinh tất cả sự tình, cũng biết Mại Nẹt kết cục sẽ cỡ nào thê thảm, hắn thử đi cải biến, nhưng lại đem sự tình biến thành vốn nên có dáng vẻ. Mại Nặc không chết, liền không có Alex. Cả hai chỉ có thể lấy thứ nhất. Ta cuối cùng là một cái dạng gì người? Ta có hay không hẳn là cảm thấy bi thương? Ta có hay không hẳn là bị cảm động, nhưng ta chỉ cảm thấy mãi nẹt yêu ta không thể thừa nhận. Khói một cái một cái rút. Mỗi khi này chút ít ánh lửa dập tắt, Đỗ duy tâm tình liền trầm thấp một chút. Ta không thích thế giới này. Từ đầu đến giờ, ta một mực du tẩu tại thời khắc sinh tử, ta chịu đủ tra tấn, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Ta không phải người tốt lành gì, cũng không phải chúa cứu thế, càng không phải là anh hùng. Nhưng những cái kia ta để ý người, vì cái gì liền một cái thoạt nhìn mỹ hảo kết quả cũng không chiếm được. Mãi nẹt chết bởi phân thây. Alex ý thức biến mất, lâm vào an nghỉ bên trong. Sai ẩn tại giáo hội ngoại lý tịch chịu khổ gặp nạn. Xung bái chính mình có gì ẩn đọ cu ai biến thành vạn nhĩ tỷ giáo phái bờ gen đần, bất đắc dĩ lại thật đáng buồn thành địch nhân của mình. Án vì nệ đỏ của chết bởi ác linh hóa thai hỏa ngầm một phát. Thợ săn Ken cũng đến điểm tới hạn. Ngoại trừ Tom cùng cha sứ Tony trải qua tương đối mà nói bình an thời gian, người còn lại đều tại đi hướng tuyệt vọng kết cục. Về phần Đỗ Duy bản thân, hắn đã chết lặng. Giờ khắc này, Đỗ đổ vào tảng đá kia bên trên, thật thà nhìn xem bình minh đến trước hắc ám. Hắn nói, ta chỉ là sống ở đầu này. Tên là thời gian bây giờ dây lên người, trong tương lai ngày nào đó ta sẽ trở lại quá khứ, lặp lại tuần hoàn hết thảy. Ta cùng số lô Solomon 72 trụ ma thần đều khóa kiến tại đầu này thời gian dây bên trong. Cho nên ta không có tương lai, mà ác linh ta không có quá khứ. Không ai có thể đến giúp ta, bởi vì cái kia kết cục đã được quyết định từ lâu. Nói đến đây, Đỗ Duy xuất ra mặt nạ, đưa tay đeo ở trên mặt. Hắn nói như vậy, cho dù là lâm vào vô hạn tuần hoàn, vĩnh viễn tại đầu này thời gian dây bên trên, cùng số lô Solomon 72 trụ ma thần cùng một chỗ luân hồi giải rửa, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ta không thích kết cục như vậy nguồn gốc từ tại nổi thống khổ của ta, nguồn gốc từ tại ta cha tấn, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng ta không thể tiếp nhận những cái kia ta để ý người, liền một cái tốt một chút kết cục đều không có. Ta muốn cho các nàng, còn có bọn hắn một cái tốt kết cục, để bọn hắn từ nơi này thời gian bế vòng bên trong rời đi, cho bọn hắn hẳn là có tương lai. Ngay sau đó, khí tức của hắn âm lãnh xuống dưới. Hai mắt biến một mảnh đen tiện, Ác Linh Đô Duy lạnh lùng nói, "Nhưng đây là bộ thứ nhất kế hoạch, trừ cái đó ra ta còn có một cái kế hoạch, có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn. 72 trụ ma thần hiện tại đã có một cái bị ta triệt để đồng hóa." Mặt khác năm tên ma thần khái niệm cũng bị ta đồng hóa một bộ phận. Bọn chúng đem cùng ta cùng ở tại. Bọn chúng hoặc là bị ta giết chết, hoặc là liền cùng ta cùng chết, đều không tồn tại, vậy liền không cần thiết có chỗ vị tuần hoàn. Quy một chương 596, tạm biệt ác linh Đỗ Duy. Chương 596, tạm biệt ác linh Đỗ Duy. Một người nói lời, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt giọng điệu. Đỗ Duy lãnh đạm bình tĩnh. Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng vô tình. Trước đó dung hợp thời điểm, cả hai giới hạn rất mơ hồ. Mà bây giờ, lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Solomon 72 trụ ma thần đang ý đồ hướng đi qua chuyển vận lực lượng. Bọn chúng muốn thay đổi qua đi, đồng dạng đánh vỡ cái này tuần hoàn. Nhưng có thể làm như thế không chỉ là bọn chúng, ta cũng giống vậy có thể. Tiếng nói sau khi hạ xuống, Đỗ Duy theo nằm tại trên tảng đá tư thế, đứng lên. Ánh mắt của hắn kiên định, tỉnh táo mà lại lý trí. Sau lưng, Ác Linh Đỗ Duy mang theo mặt nạ, đưa lưng về phía hắn, hướng về trong bóng tối đi tới. Bước tiến của nó cũng không nhanh, nhưng theo mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh liền trở nên càng phát ra ảm đạm mơ hồ. Mà Đỗ Duy tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án thì tại điên cuồng ngược kim đồng hồ chuyển động. Cuối cùng Ác Linh Đỗ Du cùng mặt nạ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại liệu rót trong nhà, đồng hồ cổ tựa hồ cảm nhận được cái gì, kim đồng hồ cũng đang điên cùng ngược kim đồng hồ chuyển động, nhưng này loại chuyển động tốc độ thật sự là quá nhanh, khiến cho không ngừng run rẩy. Một cái tay tái nhợt vươn tay ra, nó ý thức được đang chuyện phát sinh, ý đồ ngăn cản kim đồng hồ chuyển động, ngăn cản chuyện phát sinh, nhưng căn bản vô dụng. Trước đó nó cưỡng ép không chế kéo mặc chi chuông, nhưng bây giờ cái kia tồn tại, đã không phải là kéo mặc chi chuông có thể ảnh hưởng. Ai? Ác đi, nó đi đến đi qua, tại một cái khác đầu thời gian dây bên trên cùng Solomon 72 trụ ma thần chết cương, nhưng cũng không phải là thời đỉnh cao. Nó có lẽ không cách nào đến hết thời bắt đầu, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, trên mặt nạ sớm muộn cũng sẽ lấp đầy 72 trụ ma thần đồ án. Một bên khác, thành phố mặt Xít phê tích, Đỗ Duy chính độc bộ tiến lên, hắn đi không nhanh cũng không chậm. Trong lòng thì tại tính toán, hiện tại hai cái kế hoạch đều đang trong quá trình tiến hành, ác linh ta tại quá khứ bắt đầu ảnh hưởng hiện tại, tuần hoàn là bởi vì ta cùng Solomon 72 trụ ma thần dây dưa đến không chết không thôi của diện. Hoặc là ta chết, hoặc là bọn chúng chết. Mà bây giờ ta chuyện cần làm đầu tiên chính là đem Alet tỉnh lại, tiếp lấy đi tiến vào địa ngục Chimon. Ta tiến vào địa ngục Chimon về sau, liền sẽ đi tới đi qua cái nào đó thời gian đoạn ngắn hư ảo thế giới, bởi vì đem hư giả trở thành chân thực, đi qua sẽ cải biến. Solo Mon 72 trụ ma thần tính của ta, ý đồ hướng đi qua chuyển vận lực lượng. Vậy ta cũng giống vậy có thể đem lực lượng chuyển vận đem một cái khác ta. Không ai có thể đến giúp Đỗ duy. bởi vì loại này phương diện gõ sức, sớm đã không phải thường nhân có thể tiếp xúc. Nói cũng vô ích, hắn chỉ có thể một người yên lặng đi làm. Sau đó, đi hướng cái kia tuyệt vọng kết cục, hai cái kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau nhưng kết quả đều tràn ngập bất đắc dĩ tuyệt vọng sau thỏa hiệp. lúc này, phương xa bỗng nhiên có ánh sáng buộc ở lát lư. tổng cộng có hai bó. đỗ duy tiên sinh, đỗ duy tiên sinh, hảo huynh đệ, ngươi ở đâu? ngươi trả lời ta à? là cha sứ tony cùng tom thanh âm. xa xa, đỗ duy liền theo chùm sáng truyền đến phương hướng nhìn sang, hắn thấy được hai bóng người tại cầm đèn tin, tại thành phố mạn dịch trong phế tích rú tẩu. thực sự là, đỗ duy vuốt vuốt căng đau cái chán, tỉnh táo trong con người hiện lên một tia dị dạng chấn động, tiếp lấy liền biến mất trong đó. tiếp lấy, đỗ duy trực tiếp từ trong túi lấy điện thoại di động ra xem xét đến có rất nhiều cồn về sau liền bấm tom điện thoại trong bóng tối có tiếng chuông vang lên ngay sau đó điện thoại liền kết nối tom tại đầu bên kia điện thoại kích động không thôi hết lớn phút phút con mẹ nó ngươi ở đâu ta cho là ngươi chết trong lòng đất xuống ngươi mau nói cho ta biết vị trí phút đỗ duy bình tĩnh nói ta ngay tại các ngươi bên tay trái cách đó không xa ta không phải để các ngươi đi càng xa càng tốt sao vì cái gì các ngươi còn biết trở về tom vẫn nộ nói phút ta cùng cha sứ tony làm sao có thể đi thành phố mạn đều biến thành phế tích trời mới biết nơi này phát sinh cỡ nào chuyện nguy hiểm chúng ta nếu là đi Một mình ngươi chết ở chỗ này, liền cái nhặt xác người đều không có. Vừa nói xong, điện thoại liền bị đọt đi. Cha xứ Tony kích động không thôi nói, ngươi còn sống liền tốt, ta, chúng ta, bên tay trái đúng không, ta cùng Tom cái này đi qua, ngươi cũng là đừng đi, liền đứng tại chỗ chờ lấy chúng ta. Đỗ Duy ừ một tiếng. Sau đó, liền hướng về hai người vị trí đi qua. Trong chớp mắt, đèn tin chiếu xạ qua tới chùm sáng càng ngày càng sáng. Tom cùng cha xứ Tony đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi dáng vẻ liền xuất hiện ở Đỗ Duy trong mắt. Trùng hợp, lúc này bình minh đến. Phương xa chân trời có mặt trời toát ra một bên, vỏ quýt vầng sáng dần dần phủ kín bầu trời. Ngày 11 tháng 7, dạng sáng 6 giờ, một cỗ xe con chạy trước khi đến nụ rớt trên đường cái. Trong lái xe, cha xứ Tony ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai người biểu lộ đều rất thất vọng. Gần nhất 3 ngày, bọn hắn gặp phải sự tình đơn giản không nên quá đặc sắc. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, bạn tốt của bọn hắn Đô Duy tuyên bố lưu phản giáo hội, ngày mùng ngày 9 tháng 7 ban đêm liền làm phản kết thúc, cùng giáo hội quay về tại tốt. Ngày 10 tháng 7 thời điểm, lại phát sinh thành phố Mạn Thị sự tình. Hiện tại đến bảy trang số 11 Vừa lái xe, Tom bên cạnh nói ra, "Ta cảm thấy ta về sau nếu như về hưu, có thể viết quyển sách, liền cứ gọi người trừ tà khổ bức sinh hoạt, hắn mỗi ngày đều tại cùng những cái này quỷ đồ chơi liên hệ, so 996 còn muốn đáng sợ, liền không cần nghỉ ngơi sao?" Cha xứ Tony quay đầu nhìn một chút ở phía sau tòa ngủ say Đỗ Duy, đối với Tom không vui nói, "Ngươi nói nhỏ thôi, hắn mới vừa ngủ không đầy một lát." Nói, lại nhịn không được bật cười, "So với Đỗ Duy tiên sinh sinh hoạt, ta cảm thấy ngươi tự truyện khả năng càng bán chạy một điểm, ngươi về sau về hưu có thể ra quyển sách, liền cứ gọi ta tại xóm làng chơi cái kia mấy năm." Tom khoát tay nào, Thở dài nói, ta từ khi biết hắn bắt đầu, liền chưa thấy qua hắn trải qua cuộc sống bình thường, có đôi khi ta cảm thấy ta cùng cuộc sống của hắn không tại trên một đường thẳng, ta cảm thấy hắn cách chúng ta đều rất xa. Cha sứ Tony nhận đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mỗi người đều có ý nghĩ của mình, ngươi hiểu, hắn kỳ thật rất cố chấp. Tông tiếp lời nói, xác thực rất cố chấp. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Ghế sau xe, Đỗ Duy thanh âm vang lên. Tông cùng cha sứ Tony lập tức cùng một châu nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy Đỗ Duy chống đỡ tay ngồi dậy, nhíu mày không thôi bộ dáng. "Hảo huynh đệ, ngươi đã tỉnh." Đỗ Duy tiên sinh chào ngươi giờ sao? Đỗ duy nhìn xem hai người, giọng điệu bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta, còn có tom ngươi hẳn là nhìn đường, mà không phải nhìn ta. a, tốt tốt. tom lập tức nghiêng đầu đi lái xe. cha xứ tony thì mặt lộ vẻ lo lắng. cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ duy tiên sinh. Đỗ duy cao mày nói, chuyện đã xảy ra rất phức tạp, ta sẽ cùng giáo hội bên kia giải thích. hiện tại chúng ta là muốn đi nơi nào? cha xứ tony nói, vừa mới ngươi hôn mê, ta cùng tom quyết định đem ngươi đưa về liệu dót bệnh viện, nhường ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đỗ duy hi mắt, hội liệu dót ta. vừa vặn ta cũng muốn trở về một chuyến nhưng bệnh viện thì không cần, trực tiếp đi nhà ta. Quy một chương 597, chính mình hố chính mình. chương 597, chính mình hố chính mình. Vừa sáng mười giờ. liệu rót. Đô duy trong nhà. tại Tom cùng cha xứ Toni cương ép muốn cầu dưới, Đô duy vẫn là bị mang đến bệnh viện, làm một phen kiểm tra. cũng may, thân thể không có điều tra ra vấn đề gì, chỉ là quá mức suy yếu. ác linh Đô duy lực lượng mang đến di chứng, tại dung hợp thời điểm lại còn nhìn không ra, nhưng theo nó xuất hiện số lần càng nhiều, cỗ thân thể này ác linh hóa thai hoạ ngầm liền càng rõ hiện. đương nhiên, Đô duy không thèm để ý chút nào. Hắn ngồi ở nhà trên ghế salon, một cái tay cầm bút chỉ, một cái tay vuốt vuốt càng đầu cái chán. Tại hai cái kế hoạch kết thúc trước, ta tuyệt sẽ không chết. Nhưng không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên rất chờ mong, nếu ta chết đi về sau, ta lại biến thành cái gì đâu? Thợ săn sau khi chết, nếu như không có thánh đinh loại vật này xử lý, nhất định sẽ biến thành ác linh. Mà lại, tân sinh ác linh sẽ hoàn mỹ kế thừa cái trước năng lực, sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cũng tỉ như nói, án vi nệ đỏ của cánh cửa năng lực. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không khỏi có chút chờ mong, sau khi ta chết kém nhất cũng hẳn là ma linh, thậm chí có thể là cái gì? nhưng cũng không đúng. nói, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên ngón bua danh, cùng vã lạ cả có liên quan trách nhiệm kia lạc cấn mười phần rõ ràng. trên mu bàn tay, hoàng kim châm ngược đồ án, cùng kim đồng hồ đồ án vừa đi vừa về giao thế. duy chỉ có thiếu đi đại biểu ác linh đô duy mặt nạ đồ án, ba cái ma thần lực lượng. nói không chừng sau khi ta chết sẽ trực tiếp biến thành ma thần, lại hoặc là trở thành bọn chúng dáng lâm thể xác. đô duy lắc đầu, hắn là không nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh. tay phải cầm bút chỉ tại trên trang giấy viết, địa ngục chi môn tổng cộng có bảy phiến, trong đó có một cái đã bị ta triệt để hủy đi. Thành phố mà xịt phế tích phía dưới, lại còn trôn giấu một cái, cùng một cái khác phiến giả cánh cửa. Ngay từ đầu đem ta đưa vào đi cái tay kia, hư hư thực thực là trong quan tài tên giả mạo, đợi đã định. Mặt nạ người chế tạo, hư hư thực thực là trở lại quá khứ một cái khác ta. Viết xong về sau, Đỗ Duy cầm bút chỉ tại hai hàng văn tự hư hư thực thực chữ lên gõ gõ. Ngay từ đầu đẩy ra cái kia phiến giả cánh cửa, cùng ác linh Đỗ Duy đối kháng cái tay kia, biểu hiện phi thường bị dị, phá cửa mà vào, đi vào về sau liền tới đến huyễn tượng trong hồ đảo. Nhưng cái tay kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Trước đó, Đỗ Du tưởng rằng trong quan tài tên giả mạo nhưng bây giờ tỷ mỹ nghĩ lại lại không phải như thế bởi vì cái tay kia mu bàn tay ngoại trừ mặt nạ đồ án bên ngoài còn có rất nhiều lít nha lít nhít mơ hồ không rõ đồ án cái này rất khả nghi đối phương làm sự tình chỉ là tại đem Đỗ duy đi đến dẫn trừ cái đó ra liền cái gì cũng không làm hẳn không phải là ác linh Đỗ duy nó hiện tại nhảy tới một cái khác đầu thời gian dây bên trên có thể làm không tới duy nhất một lần trở lại cuối cùng đầu nguồn cũng liền không thể nào xuất hiện nhiều như vậy đồ án mỗi một cái đồ án đều đối ứng một cái ma thần như vậy cái tay kia cũng đã cùng bảy trụ ma thần đều lâm vào dây dưa không rõ điểm khác lạ tin tức không đủ Không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Đỗ Duy lại nhìn về phía viết mặt nạ người chế tạo cái kia một nhóm. Hắn tao mày nói, nếu như ngươi là quá khứ ta, như vậy tối thiểu nhất ngươi cuối cùng xuất hiện thời gian, cũng tại mãi nẹn tử vong về sau. Bằng không mà nói con kia bị đặt ở tế đàn tay gãy, cùng những cái kia văn tự không cách nào giải thích. Chế tạo tế đàn người bản thân cũng là ngươi. Ngươi tại trong pho tượng ẩn giấu một cái địa ngục chi môn, lại còn chế tạo một cái khác phiến giả cánh cửa. Nói đến đây, Đỗ Du hí mắt, hắn trực tiếp đem tấm này giấy đem võ thành một cục, móc ra cái bật lửa đem nổ lửa. Bởi vì hắn nghĩ đến một kiện phi thường chuyện thú vị. Solo môn 72 trụ ma thần tính toán hắn, chỉ cần hắn tiến vào địa ngục chi môn, liền sẽ có lực lượng bị chuyển vận đến quá khứ, trừ phi có thể giống trước đó như thế hồ. Nhưng trên thực tế, những cái này cánh cửa cũng có thể cho mình sử dụng. Mặt nạ người chế tạo lưu lại hai cánh cửa, đem thành phố mà xịt dưới nền đất tế đàn bố trí thành dạng này, không hiểu. Đỗ duy người được âm như khi tức, cái tay kia có thể là ban đầu chính mình, giống như là chính mình hố chính mình. Đồng thời, loại này hố người thủ đoạn, hắn thật sự là quá quen thuộc, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, đến một lần đem tương lai chính mình cảnh cáo. Thứ hai dùng cái kia phiến giả cánh cửa đem solo môn 72 trụ ma thần đảo hố. Cái kia phiến giả cánh cửa tuyệt đối có vấn đề. Chân chính địa ngục chi môn bên trong phát sinh mặc dù hư giả, nhưng cũng có thể biến thành chân thực phát sinh, bởi như vậy đi qua liền sẽ phát sinh cải biến. Như vậy giả cánh cửa tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Vốn là hư giả không chịu nổi hối thượng. Đỗ Duy ở trong lòng cấp gia đáp án, hư giả thay thế hư giả, ta không chỉ có thể đã cho đi chính mình truyền thâu lực lượng, cũng có thể đem những cái kia các ma thần truyền thâu một điểm độ tốt. Thì như nói, đem bọn nó khái niệm nhét một điểm không nên có các ma thần cùng ta đều tại làm đem hư giả biến thành chân thực, thay thế đi qua lịch sử sự tình, như vậy không ngại chơi càng lớn một điểm. Ta rất chờ mong tiến vào tiếp theo phiến địa ngục chi môn về sau chuyện phát sinh. Lúc này, Đỗ Duy đem thành phố mà xịt một nhóm chuyện phát sinh, tính toán hơn phân nửa, hắn quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồng hồ cổ. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, nhưng lại lại dẫn một kia phức tạp. Tạch tạch tạch, đồng hồ cổ vẫn như cũ giống như ngày thường, kim đồng hồ trùng điệp cùng một chỗ, máy móc mà lại quy luật chuyển động. Nó tựa như là một cái hạch định cấu kiện xảy ra vấn đề lão cầu động, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Đỗ Du biết kéo mặc chi chuông tuyệt đối cùng mải nẹn có quan hệ. Ban đầu chính mình đạt được cái này đồng hồ thời điểm, liên đối lấy đạt được một cái tay gãy, cái tay kia hẳn là mải nẹn. Ân, phi thường xấu hổ. Đỗ duy đem cái tay kia đốt thành tro, trực tiếp dương. Hắn ha hốc mồm, hướng về phía đồng hồ cổ nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi kéo mặc chi chuông, vẫn là nói mải nẹn. Ừm. Um. ta rất xin lỗi, ta vẫn cho là ngươi đối với ta ôm lấy ác ý, theo bắt đầu liền để phòng ngươi, nhưng trên thực tế ngươi cũng không có thương tổn qua ta, ta lại tưởng tượng trước đó phát sinh những sự tình kia, tựa hồ cũng có cái bóng của ngươi, ngươi giúp ta rất nhiều. Nói những lời này thời điểm, Đỗ Duy giọng điệu phi thường thành khẩn. nhưng đấy lòng của hắn lại bình tĩnh vô cùng, hết thảy đều là tham dò, nhưng đồng hồ cổ nhưng không có đem Đỗ Duy bất kỳ đáp lại nào, nó vẫn như cũ như thường ngày. Đỗ Duy thở dài, hồi tưởng thoáng cái chính mình nói chuyện với Alex giọng điệu, Ôn Nhu nói, "Ta đã biết tới phát sinh những sự tình kia, nhưng ta bây giờ còn chưa có nghị kỹ nên xử lý như thế nào người cùng ta bạn gái quan hệ trong đó." "Không, các ngươi trong lòng ta phân lượng đều rất nặng. Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, nói không cảm động là không thể nào. Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi." Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta gặp một lần sao? Đồng hồ cổ vẫn là không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Đỗ Duy lại kiên trì dùng ôn nhu giọng điệu nói rất nói nhiều, qua hơn một giờ về sau, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, tối đầu nói ra, xem ra ngươi cũng không muốn cùng gặp mà ta, nếu nói như vậy, quên đi đi. Đồng thời, trong lòng của hắn nghĩ lại là, tạm thời không cách nào phán đoán mài nẹt ý thức có tồn tại hay không hiện đại, nhưng đại khái dẫn đầu cũng không tồn tại, có thể bắt đầu cứu vớt á lét. Quy một chương 598, ấn nút bắt đầu. Chương 598, ấn nút bắt đầu. Trong phòng, Đỗ Duy thăm dò xong đồng hồ cổ về sau, Hắn liền quyết định bắt đầu xử lý Alex vấn đề. Trước mắt Alex còn tại vật bạc bạch gia tộc, ý thức cũng đã biến mất. Chính mình lúc đầu mục đích chính là tại Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái tìm tới tương quan người, từ đối phương miệng bên trong này ra đến đáp án, kết quả lại chỉ coi một ngày nội ứng, liền bị Thai ách truy sát đến thành phố Ma Xít. Thời gian rất gấp gót nhưng lại phát sinh quá nhiều chuyện. Theo áo khoác bên trong rút ra bộ kia dọc xuống tới bức tranh. Đỗ Duy hai tay triển khai, đi hướng lầu hai phòng ngủ. Đẩy ra cửa phòng ngủ. Trong phòng trên giường đặt vào chính là bức tranh giàn cung. Đỗ Duy đem bức tranh nạp lại phiếu tốt về sau, liền đi đi vào. Trước mắt Phượng phất thấy được đen trắng xen lẫn kỳ huấn cảnh tượng. Trên thực tế lại chỉ là trong nháy mắt xa na. Hắn đi tới bức tranh bên trong thế giới, cũng chính là Quỷ thứ Nguyên. Cùng 10 năm trước trường học giống nhau như lúc, nhưng trong đó những học sinh kia ác linh lại tất cả đều đã biến mất. Theo chân chính quỷ trường học, đến cái kia hơn 100 cái học sinh ác linh, cùng thành phố mà xịt bên trong học sinh ác linh, đã tất cả đều bị đô duy hô chết, sẽ không lại xuất hiện. Lúc này, trường học trên quảng trường trưng bày chính là phách bên trong ba thạch quan. Ba thạch quan trước thì có từ từ vết máu. Vết máu đầu nguồn thì là gạc của rừng, hắn nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, chỗ cổ có giữ tợn vết thương, sớm đã không có bất kỳ khí tức gì, thoạt nhìn tựa như là chết. Đỗ Duy nhíu những mày, thấp giọng nói ra, vậy mà chết rồi, ta lúc đầu không muốn giết người, cho dù ta chán ghét người, mà dù sao ngươi cũng có thể cũng coi là lao bằng hữu. Nói, Đỗ Duy liền đi hướng gạc của rừng thi thể. Hắn dùng mang theo bi thương giọng điệu nói, vận mệnh đều khiến người bất lực phản kháng, một giây sau ngươi vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì, tại quê hương của ta có câu nói gọi người chết vì lớn ta không hy vọng các ngươi những cái này các lao bằng hưu sau khi chết liền ngôi mộ đều không có. đó lấy Đỗ Duy liền thấp thân muốn kéo lấy gạt của dũng thi thể, bắt lấy thi thể bà bay, dùng sức khẽ đảo. gạt của dũng mang theo mặt nạ khuôn mặt, liền bại lộ tại Đỗ Duy trước mặt. cái kia mặt nạ cùng mặt sớm đã sinh trưởng ở cùng một chỗ, tựa như là chân thật huyết đục bị bịt kín một tầng váy dị hình xăm. đột nhiên, gạt của dũng thi thể đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt huyết sắc tràn ngập nổi lên mà ra, giống như là muốn nhảy ra hốc mắt đồng dạng. ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã sớm phát hiện ta đang giả chết sao? lời còn chưa nói hết, gạt của dũng liền bắt lấy Đỗ Du hai tay gian rắc. xương cốt trực tiếp bị bóc gãy gạt cô dưng nhẹ răng cười lên tiếng nhưng một giây sau hắn liền không cười được bởi vì Đỗ Duy biểu lộ căn bản liền không có biến qua lãnh đạm vẫn như cũ phản phất hai tay bị bẻ gãy không phải hắn như vậy ngươi còn chưa ý thức được một sự kiện ngươi biết đều là ta muốn cho ngươi biết ngươi nhìn thấy đều là ta muốn cho ngươi thấy ngươi cho rằng ta là muốn giết ngươi sao Đỗ Duy lắc đầu không ta muốn đem ngươi đầu cày mở đạt được ta muốn tin tức gạt cô dưng sắc mặt đại biến lập tức đem Đỗ Du thân thể bỏ qua đồng thời mặt nạ bên trong ma linh cũng cùng hắn hòa làm một thể đánh cắp ma thần lực lượng, cũng lấy đồ án phương thức hiện ra đi ra. Vang một tiếng, Gatsco dừng chỉ là đưa tay một nắm, Đỗ duy cổ liền bị bẻ gãy, bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhưng cái này lại làm cho Gatsco dừng càng thêm hoảng sợ. Không có khả năng. Ở phía sau hắn, Đỗ duy thanh âm vang lên, không có khả năng cái gì không có khả năng giết ta sao? Người muốn giết nhất người chính là ta đi. Vì cái gì hiện tại lại cảm thấy không có khả năng đâu. Gatsco dừng đông nhiên quay đầu, liền nhìn thấy mặc áo khoác màu đen, chậm rãi đi tới Đỗ Du. Là huyết tượng. Ở bên cạnh, một cái khác Đỗ Du đồng dạng đi tới, lãnh đạo nói, đáp án chính xác ngay sau đó, càng nhiều đồ duy dọc theo phương hướng khác nhau đi tới, đem gạt của dũng vây tại một chỗ. bọn hắn đều đang nói, hoan nên đi vào thế giới của ta. đây là ta năng lực mới, mặc dù theo lực lượng trôi qua, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, nhưng bây giờ lấy ra dùng tại trên người ngươi, xem như không thể tốt hơn. gạt của dũng nhìn xem vô số cái đồ duy, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, có sai lầm máu quá nhiều nguyên nhân, nhân, cũng có được sợ hãi. ngươi là cái gì để cho ta lâm vào huy tượ? Đồ duy thân mật trả lời, ngay tại ngươi cùng ta đối mặt cái kia một giây. gạt của dũng ra mặt rũ rượi, hắn cuối cùng là đã hiểu câu nói kia ngươi cho rằng chỉ là ta nhường ngươi coi là hắn tự nhận là Đỗ duy biết mình đang giả chết nghĩ đến dùng cái này đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng bỗng nhiên nguyên lai like đối phương căn bản cũng không để ý bất quá gạt có dừng cũng không thèm để ý hắn cắn răng cười lạnh nói ngươi muốn từ ta chỗ này biết mãi nẹt cùng Alex sự tình đi trách không được ngươi sẽ đến vạn nghị tỷ giáo phái xem ra Alex ý thức đã đi cái chỗ kia này ngươi thật đúng là thật đáng buồn quên lãng nhiều như vậy ký ức cho dù ngươi tự tay bảy ra ngục giam đều quên sao bất quá ta sẽ không nói cho ngươi ha ha ha ha ngươi coi như có thể để cho ta lâm vào hí tưởng nhưng hơn hai trăm năm năm tháng ý chí của ta cũng sớm đã điên cuồng ngươi cái gì cũng không biết biết cái kia đông đảo Đỗ Duy gật đầu một cái nói ta cũng cho rằng như vậy nhưng bây giờ ngươi lại thấy được con mắt của ta gật côn mím mắt cuồng loạn hắn lập tức nhắm mắt lại giống giận hướng Huyễn Tượng khởi sướng tập kích nhưng lại nghe được Đỗ Duy nói lực lượng sẽ cho ngươi lật lối hiện tại bản thân ngươi liền đã mất phương hướng ngươi bây giờ chỗ hiện ra lực lượng thật là ngươi cho rằng sao ngươi vì sao lại cho rằng trong mặt nạ Ma Linh đã phụ thể nữa nha ngươi đã đã rơi vào Huyễn Tượng bên trong ngươi sử dụng đánh cắp từ Ma Thần lực lượng thật là chân thực sao gạt cô dừng cắn răng nói đều là thật không có khả năng là giả Đỗ duy lại nói thật giả khác nhau là cái gì ngươi nghe nói qua mộng trong mộng sao câu nói sau cùng kích phá gạt của rừng tâm lý phòng tuyến vẫn như cũng là trường học quảng trường Đỗ duy ngồi trên đồng cỏ tại đối diện thì là trận tròn mắt máu tươi theo khe mắt chảy xuống ánh mắt mở mịt gạt của rừng ác linh Đỗ duy hiện tại đã cùng Đỗ duy không tại một đầu thời gian giây bên trên bọn hắn vốn là một người làm sao có thể rời đi không lưu lại một chút thủ đoạn hú hồn ác linh Đỗ duy khống chế thân thể thời điểm đem con kia con mắt mạnh mẽ khẳm vào mắt phải của mình bên trong đạt được chính là có thể sương bờ UG đồng dạng huyền tượng năng lực, chỉ là tựa như Đỗ Duy nói như vậy, theo thời gian trôi qua, mắt phải huyền tượng năng lực sẽ giảm dần, cuối cùng còn không bằng tâm lý ám chỉ tới tốt lắm dùng. Ngay sau đó, Đỗ Duy xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, liền nói với Gat Cô Dửn, "Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp." Gat Cô Dửn mở miệng nói, "Ngươi hỏi, ta đáp." Đỗ Duy hỏi, "Trước nói A Lệ đi, ý thức của nàng ở nơi nào?" Gat Cô Dửn trả lời, "Trong tủ, tại khóa quỷ trong tay." Quỷ 1 chương 599, tầng lớp sương ngủ. Chương 599, tầng lớp sương ngủ. Đem Đỗ Duy nghe được ngục giam, nghe được khóa quỷ thời điểm, trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc. Ác liệt ý thức là tại chính mình lần thứ nhất tiến vào địa ngục chi môn về sau, liền không hiểu biến mất, vì sao lại chạy đến cái gọi là khóa quỷ thủ bên trong. Lúc này, hắn hỏi Gatsco dừng, ngục giam ở nơi nào, khóa quỷ lại là cái gì ác linh? Gatsco dừng mờ mịt trả lời, ngục giam tại năm triệt trấn, khóa quỷ chính là khóa quỷ, nó là ngươi sắp phòng giám ngục trưởng, cũng là ngươi giam giữ những cái kia ác linh giúp đỡ. Đỗ Duy cao mày hỏi, cùng ta có quan hệ? Gatsco dừng nói, đúng vậy, ngươi đã từng hiện thân qua một lần, khi đó ta đã gia nhập vạn nghi tỷ giáo phái. Kết quả lại tại vùng biển quốc tế nhìn thấy, ngươi theo một chiếc tàu ma lên đi xuống, đi theo phía sau chính là khóa quỷ. Lúc ấy ta cực sợ, nhưng ngươi cũng không có giết ta, ngược lại nói chúng ta còn biết gặp lại. Lại sau này, ta một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi thời điểm, là tại mãi nẹt sau khi chết, thân thể của nàng bị ma thần phân thây. Ngươi mang theo khóa quỷ làm một chút cái gì, đồng thời nói cho ta, nàng sẽ bắt đầu tân sinh. Ngươi còn nói, nếu như kết cục đã định trước nàng sẽ chết, cái đưa giết chết nàng người kia trên thực tế liền là chính ngươi. Nghe được cái này, Đỗ duy nắm chặt lại tay phải, hít sâu một hơi. Lại thở ra thời điểm, liên đối lấy nắm chặt tay phải cũng cùng nhau bu ra. Tại quá khứ chính mình nói cho Gasket của những lời kia, rất hiển nhiên là đang hướng về mình truyền đạt tin tức. Mignette chết về sau, mới có Alex tân sinh. Trên thực tế, giết chết nàng kẻ cầm đầu mặc dù là Solomon 72 trụ ma thần, nhưng cũng có lấy Đỗ Duy ngầm đồng ý. Nếu, nếu Đỗ Duy bây giờ trở lại đi qua, hắn phi thường xác định, mình tuyệt đối sẽ không làm nhiễu Mignette kết cục. Tối thiểu nhất hiện tại là như thế này. Một lát sau, Đỗ Duy sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, hỏi lại Gasket của rừng, Mignette cùng Alet ở giữa là quan hệ như thế nào? vì cái gì Alex ý thức sẽ bị nhốt vào ngục giam vừa mới gặt có đứng trong lời nói chỗ thể hiện đi ra điểm theo thứ tự là chính mình cùng khóa quỷ quan hệ cùng chính mình bố trí hết thảy nhưng cũng không có nói rõ ràng tin tức mình muốn gặt có đứng nghe được Đỗ duy lời nói hắn mở miệng trong con mắt hiện lên một tia thống khổ cùng dã dừa tựa hồ muốn thoát khỏi huy tượng nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thành thật khai báo giữa các nàng quan hệ ta không rõ ràng ta chỉ cho rằng Alex làm mãi nẹt chuyện thế về phần ý thức của nàng bị giam vào ngục giam là ta hướng về Jenner cũng chính là có gì ẩn đọa của ai bỏ ra rất lớn đại giới mới đến đáp án. Đỗ Duy đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác địa ngục chi môn tựa như là một cái chốt mở. Mở cửa nhìn thấy Mai Net, biết nữ nhân kia tồn tại. Đóng cửa lại, Alet ý thức biến mất. Cả hai chỉ có thể lấy thứ nhất. Có lẽ giữa các nàng quan hệ cũng không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng ta nghĩ không ra đem Alet ý thức nhốt vào ngục giam, từ khóa quỷ tạm giam đạt được ý nghĩa là cái gì. Ta không thể lại đối với Alet đạo thủ, cũng sẽ không đem nàng coi là quân cờ. Loại này phong cách hành sự nhìn như tương tự ta, nhưng trên thực tế lại có rất lớn khác nhau. Đỗ duy đấy lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại Ác Linh Đỗ duy rời đi về sau, thực lực của hắn giảm xuống rất rất nhiều, cảnh giác cùng lý trí là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn. Bởi vậy, gạch từng mỗi câu lời nói, hắn đều cẩn thận một gọt rúa, thậm chí còn ôm lấy để phòng tâm lý. Có phải hay không là Ác Linh Đỗ duy làm đâu? Đỗ duy cũng đang suy nghĩ phải chăng có loại khả năng này, nhưng cẩn thận một gọt rúa, lại cảm thấy căn bản không thành lập. Chính mình hiểu rõ nhất chính mình, một chính mình khác thực chất bên trong liền tràn ngập lanh huyết cùng vô tình, nó ngay cả phàm nhân đều khinh thường đi giết, chúng chi là Alet. Từ đầu đến cuối, duy nhất đối thủ chính là Solomon 72 trụ Ma Thần. Lúc này, Đô Duy lại hỏi thăm Gạt của dừng mấy vấn đề, đều là liên quan tới Alex cùng Mãi Net, nhưng đối phương cho ra đáp án đều là đã biết đến, không còn có bất luận cái gì trô không đúng, nhưng lại để Đô Duy cảm giác càng không tốt, hết thảy đều phảng phất bịt kín một tầng mê vụ, mặc dù có thể nhìn thấy trong xương mù mơ hồ hình dáng, nhưng lại làm sao đều nhìn không thấu chân tướng. Trái lại gật của dừng, hắn mặc dù hãm sâu huyền tượng bên trong triệt để là lối, nhưng ẩn ẩn đã có thanh tỉnh dấu hiệu. Đỗ Duy không tiếp tục do dự, hắn vội vàng truy vấn, năm chìa trấn ở nơi nào? Gật của dừng trả lời, năm chìa trấn đã biến mất, ở thế kỳ trước mặt cũng chính là Alex xuất sinh thời điểm năm triệu chấn liền từ trên bản đồ hoàn toàn biến mất không ai biết chỗ nào xảy ra chuyện gì Đỗ duy nhẹ gật đầu ghi tạc đáy lòng sau đó hắn lại hỏi một vấn đề cuối cùng Vaniyty giáo phái là thế nào một chuyện gat cố dấn há to miệng giọng nói có chút run rẩy nói chúng ta là một cái chính thể 13 người chính thể làm chúng ta đeo lên mặt nạ thời điểm liền rốt cuộc hái không đi xuống ẩn phạt li ạ là lừa gạt hắn lừa gạt ta cùng bờ Zenon hắn vô cùng đáng sợ Vaniyty giáo phái chính là địa ngục ma quật câu nói sau cùng nói xong gat bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Phản phất là bị xúc động một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ cấm kỵ, trong hốc mắt lập tức rưng trào ra máu tươi. "Đồ ruy, ngươi, ngươi cái này ma quỷ, ngươi đối với ta làm cái gì?" Rất hiển nhiên, gật có dư ý thức thanh tỉnh. Đúng lúc phản kháng, nhưng một giây sau hắn liền phát hiện, chính mình căn bản là không có cách động đậy. Thân thể lâm vào một đoàn bóng dâm bên trong. Cái tia âm lãnh phản phất luồng không khí lạnh kinh khủng, đã xâm nhập hắn mỗi một tia huyết đủ. Gật có dư phẫn nộ nói ra, "Ngươi sẽ chết, ngươi nghe được ngươi không nên nghe đồ vật." Làm vãn nhị tị giáo phái thành viên, mỗi người sâu trong linh hồn, đều lạc ấn tuyệt đối không thể nói ra bí mật hạn chế cũng chính là loại này hạn chế để có dừng thoát ly huyễn tượng trực tiếp thanh tỉnh lại Đỗ duy nhìn xem gas có dừng giọng điệu dị thường bình tĩnh người đều là sẽ chết nhưng ngươi khẳng định sẽ chết tại phía trước ta ngươi muốn giết ta gas có dừng ánh mắt ngưng tụ dừng một chút cười lạnh nói ngươi dám không vạn nhị tỷ giáo phái là một cái chính thể ngươi giết ta liền sẽ phá hư ảo phàm lìa cái kia lừa đảo kế hoạch lấy thực lực ngươi bây giờ nếu như hắn muốn giết ngươi ai cũng không vén nổi Đỗ duy lắc đầu nói ngươi sai ngươi chết về sau cũng sẽ không phá hư ảo phàm lìa kế hoạch bởi vì đối với vạn nhị tỷ giáo phái mà nói ngươi bây giờ hiện đang trong hồ đạo dưỡng thương Gạt cô dừng cắn răng nói, có ý tứ gì? Đỗ duy nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ngươi phục chế thể đã bị bờ gen đần mang theo trở về, hắn thậm chí ngay cả mình là phục chế phẩm cũng không biết, hắn sẽ thay thế ngươi trở thành gạt cô dừng. Ta mặc dù không biết các ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng đã 13 người là một cái chính thể, như vậy tại cái này chỉnh thể bên trong xen lẫn một cái tên giả mạo, mặc kệ các ngươi làm thế nào, kế hoạch cũng không thể thành công. Gạt cô dừng hỏng mất. Đỗ duy thì bình tĩnh nói ra, ta phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, vốn là muốn từ trong miệng ngươi lại moi ra ý đồ, nhưng xem ra ngươi thật giống như đã đem ngươi biết nói hết ra. Ngươi đã đã mất đi tất cả giá trị. Bóng đen, giết hắn. Quy một chương 600, giai đoạn thân thể dị biến. Chương 600, giai đoạn thân thể dị biến. Ác linh quân đoàn là đối duy trước kia đàn sinh ý nghĩ, không ai có thể đến giúp hắn, vậy thì tìm ác linh hỗ trợ. Hắn tìm ác linh hỗ trợ phương thức, thường thường đều là lễ phép thân mật nắm tay, nói một cách khác chính là kết giao bằng hữu. Đương nhiên, cùng Đỗ Duy giao qua bằng hữu ác linh, cơ bản đều đã triệt để lệnh lệnh. Nếu những cái kia lúc ác linh không có bị hố chết, xem chừng hiện tại Đỗ Duy thủ hạng, hoàn toàn chính xác có thể kéo đi ra một đoàn ác linh. Phong thư cùng bóng đen không tính, bọn chúng vốn là Đô duy cấp dưới. Về phần ác mộng Phật Ferdi, nó chỉ có thể coi là nô lệ. Đô Duy biết, mình có thể vĩnh viễn tin tưởng bóng đen. Tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều có thể ném cho bóng đen. Hắn không có đi nhìn Gatsuun là thế nào chết, mà là đi đến phách bên trong ba thạch quan trước, khoảng cách gần chà xét. Sau lưng, có Gatsuun kêu thảm. Bóng đen tuyệt đối trung thành. Động thủ cũng gọn gàng mà linh hoạt, có lẽ là trước đó tại quá khứ giết qua một lần Gatsuun nguyên nhân, lần này bóng đen giết chính chủ áp dụng thủ pháp cùng trước đó giống nhau như đúc. Gatsuun chết mặc dù thảm, nhưng cũng không có quá nhiều trống khô. Bóng đen chỉ là trước dùng tà linh dao giải phẫu, đem tấm kia cùng mặt của hắn trưởng thành một khối mặt nạ đem cách ra xuống tới. Sau đó trực tiếp một đao đâm vào gạc cột miệng bên trong, dọc theo hàm trên đâm vào đại não. Thi thể run dậy, sau đó chính là chém thành muôn mảnh. Làm xong những cái này về sau, bóng đen nghiêng đầu, dùng mũi đao chọc lấy tấm kia mang máu mặt nạ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đỗ Duy. Phản phất là tại tranh công. Đỗ Duy không có đi tiếp, chỉ là lênh đậm nói, tấm mặt nạ này vấn đề quá lớn, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng không cách nào dùng để tăng phúc lực lượng của ngươi. Bất quá Hiện tại Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái đã bị ta nhét vào một cái không biết mình là nội ứng nội ứng. Lúc có một ngày hắn phát hiện hắn là phục chế phẩm thời điểm, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó, ta có thể cùng hắn làm giao dịch, đem mặt nạ giao cho hắn. Gắt có quân phục chế phẩm cùng bản tôn khác nhau, kỳ thật chỉ là thật mặt nạ cùng mặt nạ khác biệt. Về phần đối phương nói 13 người là một cái chỉnh thể. Đỗ Duy cũng căn bản không thèm để ý. Muốn thật sự là một cái chỉnh thể, tự mình động thủ thời điểm, toàn bộ Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái liền biết tất cả. Nhìn như liên hệ chặt chẽ, trên thực tế lại chỉ là dùng đất cắt xếp thành pháo đài, vừa đẩy liền đổ đeo lên mặt nạ liền không có cách nào hạ xuống. Hy vọng cái kia phục chế phẩm sẽ thích ta chuẩn bị cho hắn mới mặt nạ đi. Nói thật, những danh sưng kia Đỗ Duy là ma quỷ người, thật một chút cũng không sai. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Đỗ Duy hoàn toàn chính xác phi thường ma quỷ. Sớm đào hố âm vạn nhị tỷ giáo phái không nói, lại còn đào hố hố chính mình tự tay chế tạo nội ứng. Sau đó, Đỗ Duy liền để bóng đen đem bộ kia mặt nạ thu vào. Hắn tiếp tục kiểm tra phách bên trong ba thạch quan. Cái đồ chơi này cùng Solomon bảy trụ ma thần có quan hệ, hư hư thực thực có được phục sinh người lực lượng, hay là phân liệt năng lực không biết có thể hay không dùng trên người mại net nhưng nhìn dần hàm mèo kết quả chỉ sợ trên cơ bản không có khả năng nói đỗ duy đưa tay vướt ve thạch quan mặt ngoài hắn cảm thụ được cái kia băng lãnh lanh ý hơi nghi hoặc một chút nói ra còn có dần hàm mèo hắn chết có chút quá mức tùy tiện bắt đầu đến bây giờ ta gặp được chỉ là biến thành của hắn một cái khác tồn tại chân chính dần hàm mèo chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản chết vừa nói đỗ duy biên giới thương yêu không dứt bởi vì hắn nghĩ đến giai ẩn chính mình trung thành nhất cấp dưới bây giờ còn đang giáo hội tỏa ly tận chịu khổ gặp nạn huống hồ dựa theo cái kia dần hàm mèo thuyết pháp Gai ẩn chỉ là hắn ác linh hóa năng lực, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người, cũng liền không tồn tại chuyển thế thuyết pháp. Một bên khác, xa xôi thủy sĩ, giáo hội thoại lì tận tổng bộ, Gai ẩn gian phòng bên trong, Gai ẩn bọc lấy theo dêm trong phòng dành được chăn mền, khỏa trên người mình, nhịn không được hắt hơi một cái, phút, ta thế mà bị cảm, cái này, cái này, đây quả thực là đối với ta xử lý y học kiếp sống hơn 20 năm đến nay đục nhã a, ta đường đường gần năm tước, thoại lì tận bệnh viện tâm thần viện trưởng, ta thế mà lại cảm mạo, đúng thế, cho tới nay đều không có sinh qua bệnh Gai ẩn, tối hôm qua đột nhiên bị cảm. Tại dĩ vãng đây là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Dê bưng một bình nước nóng đi đến. Hắn một mặt không kiên nhẫn, ngươi vì cái gì không thể cảm mạo? Nghe nói như thế, Giờ dần quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Dêm, liền hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói ra, ta dần ngu bức như vậy, ta vì sao lại cảm mạo? Dêm nhức đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi rất ngu bức. Nói thật, ghét nhất Giờần người chính là Dêm, nhưng loại này chán ghét cũng không phải chán ghét. Dêm cùng dần thời gian chung đụng lâu nhất, mặc dù quá trình vô cùng cốc chết, mà lại nghĩ tới những cái kia nghĩ lại mà kinh truyện cũ cũng làm người ta nhịn không được lã chả rơi lệ. nhưng dèm đối với dần cảm giác là rất đặc thù. hắn là tiêm phục tại thoại li tật nội ứng. hơn nữa còn không biết sẽ ẩn nút tới khi nào, có khả năng mấy năm, có khả năng vài chục năm, cũng có thể là cả một đời. thoại li tật một ngày không trở về giáo hội, hắn liền một ngày không thể trở về đi. tại toàn bộ thoại li tật, dèm là cô độc. hắn đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy lòng cảnh giác, nhưng duy chỉ có đối với dần cái này người bị bệnh tâm thần không có làm sao. dù sao tại dèm trước đó thượng thủ hạ tại đoạn thời gian kia, là dần một mực tại cẩn thận chiếu cố hắn. ba một tiếng. Dêm đem nốt tốt nước nóng để lên bàn. Hắn quay đầu nói với gia hẩn: Ta cho ngươi đốt đi nước nóng, ngươi rảnh rỗi chính mình uống. Dạng này cảm mạo tốt càng nhanh. Nói, Dêm lại dùng duy nhất tay phải từ trong túi lấy ra một hộp thuốc cảm mạo. Thuốc ở chỗ này chính ngươi nhớ ký ăn. Với hắn mà nói, gia hẩn chỉ là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, xem chừng hơn 20 năm đều là lấy bệnh tâm thần thân phận tới, bởi vậy liền có loại thương hại suy nghĩ ở bên trong. Nếu như xem nhẹ dần cho hắn chế tạo những thống khổ kia, Dêm nhìn dần ánh mắt nhưng thật ra là nhìn hổn hển. Hắn có đôi khi đều đang nghĩ mình còn có cái cháu gái tại hướng dẫn nếu là dần không phải bệnh tâm thần, có lẽ có thể tác hợp hai người. lúc này, giai dần kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn xem diêm nói, ngươi đang dạy ta làm việc ca, uống thuốc ăn cái gì, thuốc ăn cái giảm thuốc. ta dần đã lớn như vậy, cho tới bây giờ liền không có sinh qua bệnh, chỉ là cảm mạo, cũng xứng để cho ta dần nam tức nhận sợ ta cho dù chết, ta cũng không uống thuốc. vừa nói xong, giai dần liền nhịn không được hắt hơi một cái. diêm thấy vậy, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là chung thực uống thuốc đi. lúc đầu đầu gõc liền có vấn đề, vạn nhất phát sốt đem đầu gõc lại cháy hỏng nhưng làm sao bây giờ? giai dần nổi giận đùng đùng nói ra. Đây là ngươi cùng một cái quý tộc nói chuyện thái độ ta nói, ta từ nhỏ đến lớn liền không có sinh qua bệnh, ta thậm chí đều không có nhận qua tổn thương. James hỏi lại, vậy ngươi vì sao lại cảm bạo? Raon bị đang hỏi, cái này, ta đây thế nào biết? Giống như liền hôm trước ta nghe được có cái ngu xuẩn nói ta là năng lực của hắn, sau đó ta đi nói mẹ nhà hắn, lại sau đó ta liền bị cảm. James xoắn suýt nói, giữa hai cái này có bất kỳ quan hệ sao? Raon khoát khoát tay nói, ta không cùng ngươi nói, ta muốn đi trong ngọng đem chủ nhiệm gọi điện thoại, ta muốn hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Ta trước đó nghe người ta nói qua có người một năm đều không sinh một lần bệnh, nhưng là vừa nhốn bệnh chính là bệnh nan y liệt. ta được tìm chủ nhiệm gọi điện thoại, để hắn cho ta làm nói liệu. quy một chương 601, trăm linh một, vàn nghỉ ti giáo phái đang làm sự tình. chương 601, trăm linh một, vàn nghỉ ti giáo phái đang làm sự tình. giai huyền đem đô duy gọi điện thoại ý nghĩ, tạm thời là không có khả năng thực hiện. đô duy tại liu dót chỉ đợi nửa ngày, cùng kéo mặc chi chung làm ngắn ngủi trao đổi về sau, liền đã tới thành phố liu dót sân bay. tại sau máy móc trong đại sảnh, đô duy đang cùng giáo hội thợ săn ken gọi điện thoại, ngoại trừ muốn giải thích một chút thành phố mà sự tình bên ngoài còn có liên quan tới năm chỉa trận sự tình. Bên đầu điện thoại kia khen giọng điệu phi thường phức tạp. Đỗ duy các hạ, thành phố Mạn Xị cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trong vòng một đêm liền bị san thành bình địa. Hiện tại biết chuyện này tất cả thế lực đều tại phái người chạy tới nơi đó. Nói thật, ta cảm thấy có thể muốn ra nhiều loạn lớn. Giáo hội bên kia đối với thành phố Mạn Xị chuyện phát sinh phi thường đệ bụng. Từng có lúc thành phố Mạn Xị là giáo hội đau đớn, mỗi khi tòa này thành phố không người xuất hiện dị biến thời điểm, đều phải tự thương một nhóm người trừ tà. Đầu tiên là tinh anh, sau là bình thường người trừ tà. Lão nhân chết rồi người mới bên trên. Người mới chết rồi, đổi mới người đứng vững. Hiện tại thành phố Marsit đã không có. Đối với giáo hội đến nói trong lúc vô hình giảm bất rất nhiều áp lực, nhưng khó đảm bảo. Đây chỉ là dấu ở bình tĩnh dưới mặt biển sóng ngầm, nói không chừng lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đỗ Duy nghe đầu bên kia điện thoại ken, hắn nghĩ nghĩ, bình tĩnh hồi đáp, kỳ thật cũng không có gì lớn sự tình, chính là hai cái quái dị dung hợp ở cùng nhau, liên tới lấy ác ma nữ tu cũng bị liên lụy vào. Sau đó ta đem bọn nó mang vào thành phố Marsit, đem bọn nó tất cả đều làm thì rồi. Về phần thành phố Marsit vì sao lại bị san thành bình địa, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá nói một cách khác. Toàn thành thị này lòng đất sớm đã bị đảo rỗng, đổ sụt cũng coi là bình thường. Ken giọng điệu có chút không đồng ý, ngài động thủ giải quyết những cái kia đồ chết tiệt, ta cảm thấy rất bình thường, dù sao ngài át chủ bài thật sự là nhiều lắm, nhưng thành phố mà xịt tuyệt đối không phải là bởi vì lòng đất đảo rỗng đưa đến đổ sụt. Nơi đó đã bị triệt để san thành bình địa, toàn bộ mặt đất đều là đổi mới qua, nếu như không phải trên bản đồ có thành phố tiêu ký, ta đều coi là chỉ là một khối chiếm diện tích khá lớn đất hoang. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, cho nên ta cũng không rõ ràng, bất quá thành phố mạt xịt biến mất cũng tốt, giáo hội đại họa trong đầu không có về sau cũng có thể rút ra tinh lực làm càng nhiều chuyện hơn nói mình làm thịt quái dị hội tụ vào một chỗ hình thành thái ách là có thể giải thích thông dù sao giáo hội tán thành chính mình công tức thân phận nhưng muốn nói rời cùng thành phố Masin liền có chút quá mức khoa trương đó không phải là người hoặc là thợ săn có thể làm được sự tình chỉ có ác linh đô duy mới làm được mà ác linh đô duy là đô duy sâu nhất bí mật biết nó tồn tại người cũng đã chết rồi không muốn để cho những người khác biết Ken vẫn là không quá có thể tiếp nhận đô duy lý do thoái thác nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể chỉ có thể thở dài nói giáo hội tiếp xuống sẽ đi điều tra mà lại cũng sẽ tăng thêm nhân thủ trừ phi có thể xác định thành phố mà xịt kinh khủng đồ vật sẽ không lại lần xuất hiện nếu không bên kia thủy chung là tây gai đỗ duy từ chối cho ý kiến có thể phái sở tài phán người đi qua ken đưa một tiếng nói ngài bên kia tạm thời có tính toán gì hay không giáo hội chuyện bên này thật sự là nhiều lắm mà lại vạn nhỉ thì giáo phái hai ngày này hoạt động có chút tấp nập chúng ta cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh đỗ duy nhíu mày truy vấn bọn hắn đang làm cái gì ken trả lời nói một chút chuyện rất kỳ quái nhân thủ của bọn hắn tách ra phân biệt tại rất nhiều ít hay lui tới địa phương giống như đang lưu đồ cái gì, mark và ẩn các hạ cũng bị phái đến vùng biển quốc tế, thật giống như là muốn tìm một chiếc thuyền. một chiếc thuyền. đỗ duy hơi kinh ngạc, trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại gạt quạ trước khi chết nói lời, gạt quạ nói hắn đã từng thấy qua chính mình theo một chiếc tàu ma lên đi xuống, sau lưng lại còn đi theo khóa quỷ, cùng một chút kinh khủng tồn tại. không khỏi, đỗ duy trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải là cùng một chiếc a. trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên miệng lại nói, có thể phái người lưu ý dưới vùng biển quốc tế chuyện bên kia, nếu có tình huống đặc biệt phát sinh, nhớ kịp, kịp thời cho ta biết. vùng biển quốc tế cũng không chỉ có một chiếc tàu ma còn có mặt thẻ đi và qua về sau bị hắn ném vào vùng biển quốc tế một cái địa ngục chi môn mặt khác Alex trong gia tộc tấm bia đá kia hết thể có bối rối đồng dạng có một khối tại vùng biển quốc tế Đô duy chưa hề quên bia đá sự tình bởi vì lần trước phong thư xuất hiện dị biến thời điểm nó cấp ra một cái để Đô duy khiếp sợ tin tức tức Solomon 72 trụ ma thần bên trong có Đô duy danh tự Ken cũng không biết Đô duy ý nghĩ hắn nghe lệnh nói được rồi ta sẽ cho người lưu ý vùng biển quốc tế bên kia nói xong lại hỏi Đô duy các hạ nếu như không có chuyện khác vậy trước tiên tắt điện thoại đi Ta được đi xử lý một số việc." Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói, sát thực còn có một việc muốn dạy sẽ hỗ trợ. Bên đầu điện thoại kia Ken vội vàng cung kính hỏi, "Xin mời ngài nói." Đỗ Duy trầm giọng nói, nam tria trấn, ta cần liên quan tới tòa này tiểu trấn tất cả tin tức, nó tại quá khứ đã biến mất tại trên bản đồ, nhưng ta hiện tại muốn tìm tới nó." Ken nghe được Đỗ Duy trong giọng nói nặng nghề, "Ta hiện tại liền đi tra, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức truyền đạt cho ngài." Đỗ Duy mang theo cảm kích nói, "Đa tạ, giáo hội trợ giúp ta, ta sẽ ghi ở trong lòng." Cùng Solomon 72 trụ ma thần ở giữa đối kháng quá tuyệt vọng, Cho dù Đỗ Du đều không cách nào thừa nhận chính mình có cái gọi là lòng tin, hắn chỉ muốn tại chính mình lâm vào tuần hoàn trước đó, hoặc là chân chính bắt đầu chết vừa trước đó, cho mình quan tâm những người kia một cái hoàn mỹ kết cục. Đầu tiên, chính là muốn tìm tới Alex ý thức, cứu tỉnh nữ nhân của mình. Cúp điện thoại về sau, lúc này cũng bắt đầu đăng ký trước kiểm an. Đỗ Duy nghe quảng bá bên trong thúc dụng, liền đem điện thoại nhét vào túi, trên lưng rất lâu chưa bao giờ dùng qua ba lô, hướng về kiểm an lên trên bụng đi. Một bên khác, tại Đỗ Du trong một cảnh, Zion điện thoại cũng đánh bảo, bởi vậy, vậy. phân thường ngày muốn chết. Bì bì bì. Phật Đỉ ngươi nói chuyện à, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn ở đầu bên kia điện thoại không nói lời nào, hôm nay liền có thể đi qua. Ta cho ngươi biết, ngươi tranh thủ thời gian hô chủ nhiệm đi ra. Gia đình nam tức ta tìm chủ nhiệm thế, nhưng là có đại sự cần. Nếu là làm chết lại, liền ngươi điểm ấy vô liếng, ngươi gánh nổi sao? Trời mới biết rần cuối cùng muốn nói gì. Phật Đỉ vô cùng thống khổ, nó nói, ta nếu có thể gọi hắn đi ra, ta đã sớm hô, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, để cho ta yên tĩnh một phút được không? Đầu bên kia điện thoại, gia đình thanh âm trong nháy mắt trầm mặc. Phật Đỉ không biết làm sao, không hiểu trong lòng có loại cảm giác bất an. Giang Vân ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi sẽ không phải là lại tại chuẩn bị hướng ta nôn đăng a? Ngươi làm người có được hay không? Vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại, Giang Vân thanh âm vang lên, "Tốt rồi, ta yên tĩnh một phút, ngươi hô chủ nhiệm a." Ta ta cảm giác cảm mạo quá nghiêm trọng, ta giống như muốn chết cầu. Phật Đi đi ngây ngẩn cả người, ánh mắt lập tức đại biến, "Ngươi nói cái gì ngươi bị cảm đây không có khả năng a? Ngươi làm sao lại cảm mạo quy một chương 602, nguyện ngươi vĩnh viễn bảo trì sung sướng. Chương 602, Nguyên ngươi vĩnh viễn bảo trì sung sướng." Phật Đi là biết giỡn năng lực. Ở trong mắt nó Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy mặc dù là ma quỷ bên trong ma quỷ, nhưng dần nhưng không thấy đến so hai cái này mà quỷ phải kém. Tâm tưởng sự thanh năng lực, có thể xương bờ UG. Nếu như không phải Giản hạ Mẹo chết sớm, cho hắn thời gian 20 năm trưởng thành, kém nhất cũng là mặt thế loại kia cấp bậc tồn tại, thậm chí có khả năng trở thành trần nhà cấp sức chiến đấu. Khó giải bên trong khó giải. Nhưng hết lần này tới lần khác, giai ẩn hạ Mẹo chết rồi. Lưu lại chính là một cái quên đi tất cả ký ức, não mạch kín thanh kỳ người bị bệnh tâm thần Giản Ẩn. Nếu như không phải phật đỉ không có cách nào nói ra giởn năng lực, nó đã sớm cáo chi Đỗ Duy, cáo chi Giản Ẩn nhưng cho dù là dạng này, phật đi vô cùng rõ ràng, Jaiun tuyệt không có khả năng sẽ xảy ra bệnh, càng không khả năng xuất hiện cảm mạo tình huống, trừ phi là Jaiun thật xảy ra vấn đề. Nó lập tức giọng điệu lo lắng nói, Jaiun, ngươi không nên làm ta sợ à? Ta lại còn trông cậy vào ngươi đem ta chân chính phục sinh biến thành người đâu? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết cầu. Jaiun hắt hơi một cái, nổi giận đùng đùng nói, tốt ngươi cái Phật rồi đi, ngươi lại dám nguyền rủa ta. Phật đi mộng, ta là đang an đuổi ngươi, mà lại là ngươi nói trước đi ngươi có thể muốn chết. Jaiun bất mãn nói, cho nên ngươi tại cùng ta giảng đạo lý ta là quý tộc, ngươi là nô lệ, giữa chúng ta có thiên nhiên giai cấp thần cầu. Ta nói thế nào đều có thể, nhưng là ngươi không được, bởi vì ngươi không xứng, hiểu? Phật Đi sắc mặt tâm trầm, khoe miệng vặn vẹo lộ ra dữ tận răng, cắn keo kẹt vang. Con mẹ nó chứ liền không nên cùng ngươi đáp lời. Phụt. Giai run nổ ra cục đầm. Ha. Phi, con mẹ mày đi. Một cái đàm. Tinh chuẩn không sai nôn tại Phật Đi trên mặt. Cái này khiến nó càng hậm mất, thường ngày muốn chết xúc động lại tràn ngập tại trong đầu. Nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia dần lại hưng phấn nói, "Ta lục soát chủ nhiệm điện thoại tín hiệu." "Vì vì vì, là chủ nhiệm sao?" Một giây sau, Đỗ Duy thanh âm bình tĩnh liền từ Phật Đi sau lưng vang lên, "Là ta, đã lâu không gặp Gia Quân." Phật Đi nghe nói như thế, nó lập tức quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy sau lưng phòng giải phẫu bên trong, Đỗ Duy mặc áo khoác màu đen, mặt không thay đổi đi ra. "Đỗ Ma Quỷ ngươi tới quá tốt rồi, Gia Quân cái này tên điên lại tới phía ta, ngươi tranh thủ thời gian nói với hắn nói." Đỗ Duy liếc qua Phật Đi trên mặt cục đàm, hắn có chút buồn nôn. Liền bắt lấy lơ lửng điện thoại, khịt sâu một hơi nói ra, "Gia Quân, ngươi gần nhất tại tòa Lệ Lý bệnh viện tâm thần qua thế nào?" Ở trên máy bay điện thoại không có tín hiệu liệu giúp đến ngoài bạch gia tộc lại cần thời gian rất dài, bởi vậy cũng chỉ phải lựa chọn đi ngủ, cũng liền coi trong mộng chuyện phát sinh, bên đầu điện thoại kia dần lập tức tiêu khổ, chủ nhiệm A, tôi lì tất bệnh viện tâm thần đơn giản không phải người lợi, gần nhất thời tiết lại lạnh, ta đều đông lạnh bị cảm, ta ta cảm giác muốn gờ gờ, ngươi biết, ta từ nhỏ đến lớn đều không có sinh qua bệnh, ta sẽ không phải là bệnh nan y đi, ta tuổi còn trẻ vừa trở thành quý tộc, còn không có chơi qua mấy nữ nhân, ta không muốn chết ta. Đỗ duy nữ mày, hắn rất muốn nói ta thật không biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có sinh qua bệnh, nhưng nghĩ tới cái nào đó khả năng. Hắn tâm lập tức nhấc lên, ngươi là thế nào cảm mạo? Gideon nói, liền ngày đó giống như có ngu xuẩn tại bên tai ta nói, ta là hắn cái gì năng lực, sau đó nói cái gì ta gọi giỡn hàm mẹo lời nói, sau đó ta liền bị cảm. Ngươi không biết ta chủ nhiệm, phải lì tất bệnh viện tâm thần phúc lợi không tốt đẹp gì, ta qua quá khổ, chân mền đều là cấp game, lạnh chết ta rồi đều. Đồ duy cho mày, vì sao lại như vậy chứ? Gideon cũng không phải là người, hắn là giỡn hàm ác linh hóa năng lực, cho dù là có bản thân ý thức, thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, hắn không phải người không phải người tồn tại, làm sao lại mắc người mới sẽ có cảm mạo, trừ phi dần đang biến thành người. lúc này, Đỗ Duy liền hỏi, ngươi có hay không cảm thấy thân thể không thích hợp? Jai ở tại đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm nói, không có à, ta cũng cảm giác toàn thân bất lực. sau đó ho khan rên run, à, ta gần nhất có chút nước tiểu vàng, đêm đều không cho ta tại phòng của hắn tùy châu đại tiểu tiện. Đỗ Duy bị hế trụ, hắn xoắn xuýt nói, nếu như chỉ là cảm mạo lời nói, không có chuyện gì, ngươi uống nhiều một chút nước nóng, ấn lúc uống thuốc chẳng mấy chốc sẽ tốt, tối đa cũng liền một vòng. cảm mạo không tính bệnh. Jai ấn một tiếng lại nói, có chủ nhiệm ngươi câu nói này, ta an tâm, nhưng là ta rất nhớ ngươi à, ta không nghĩ đợi tại tòa ấy lị ta cảm giác nơi này thật không tốt, luôn cảm thấy âm trầm, rất không bình thường. Đỗ Duy an ủi, bệnh viện tâm thần đều là như thế, thoạt nhìn âm trầm, rất nhiều bệnh viện lại còn ná quỷ, quen thuộc liền tốt. Nói, Đỗ Duy lại dẫn này này nói, kỳ thật ta lúc đầu dự định hai ngày này liền đi tìm ngươi, đem ngươi theo tòa ấy lị tiếp đi ra, nhưng bạn gái của ta bên kia xảy ra chút sự tình, ta bây giờ đang ở trên máy bay, chuẩn bị gặp nàng một mặt về sau, đi một chỗ rất xa, trong thời gian ngắn về không được. Ryan có chút thất lạc nhưng lại vẫn là nói người chủ nhiệm kia ngươi trước làm việc của ngươi ta tại toái lì tất lại đợi mấy ngày tốt rồi ngươi nhớ kỹ có rảnh đến xem ta nha đối với dần mà nói hắn trên thế giới này ngoại trừ đô duy chủ nhiệm bên ngoài không có bất kỳ cái gì bằng hữu càng không có có thể thổ lộ tâm tình người một cái duy nhất riêng hay là hắn trong nhận thức biết bệnh nhân hắn chỉ cảm thấy chỉ có chủ nhiệm đối với hắn là tốt nhất dù sao chính mình cũng đã theo dần bác sĩ thăng chức đến dần năm tước nhưng hết lần này tới lần khác giai dần loại này người bị bệnh tâm thần đơn thuần tín nhiệm mỗi lần đều để đô duy trong lòng ngũ vị tập trận thế là Đỗ Duy liền vô cùng kiên định nói ra, "Zai'an, chủ nhiệm cam đoan với ngươi, chờ ta xử lý xong bạn gái của ta sự tình, lập tức liền sẽ đi toại lị tận đem ngươi tiếp trở về. Ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ kết cục." Zai'an a một tiếng, "Hoàn mỹ kết cục, thật sao?" Đỗ Duy trầm giọng nói, "Thật." Zai'an lập tức hưng phấn, "Vậy ta muốn làm hoàng đế." Đỗ Duy bật cười nói, "Tốt, đến lúc đó ngươi chính là hoàng đế." Không gian nhỏ hẹp. Gian cầm mà lại âm u. Đây là một bộ thạch quan nội bộ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, "Ngĩ không ra ta thế mà lại lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt, đáng tiếc." Thời gian của ta không nhiều lắm, thời gian của hắn cũng không nhiều. Lập tức, thanh âm liền biến mất không thấy. Nếu như Đỗ Duy có thể nghe được thanh âm này lời nói, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì thanh âm kia cùng dần giống nhau như lúc, chỉ nói là giọng điệu phi thường có trật tự. Kia là dần hàm mèo. Cái này để Đỗ Duy cảm thấy tiếc nuối nam nhân, lại còn tại phách bên trong bà trong thạch quan. Đồng thời, nếu như lập ra cỗ này thạch quan, tiến vào bên trong liền có thể phát hiện. Có kim đồng hồ đồ án, chậm rãi tại trong quan tài hiện lên đi ra. Quy 1 chương 603, có người muốn khi dễ Alet. Chương 603 Có người muốn khi dễ Alet. Đêm khuya, một khung máy bay tại bật bạc bạch gia tộc phụ cận thành phố rơi xuống. Đem Đỗ Duy đi xuống máy bay, nên đón hắn chính là chờ mong đã lâu em vợ, Phở Tổ Bình. "Thì phu, ngươi rốt cục trở về." Phở Tổ Bình giọng điệu phi thường hoài niệm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn gặp quá nhiều sự tình, làm Alet biểu đệ, hắn đối với mình biểu thị tạo nộ phát ra từ nội tâm đồng tình, cùng bi thương. "Bất quá, Phở Tổ Bình đối với Đỗ Duy mười phần tin tưởng. Dù sao, chính mình tỷ phu năng lực cùng thủ đoạn không phải bình thường, ngoại trừ tỷ phu bên ngoài, cũng không có có thể dựa vào người ở." Đô duy sông thờ Obin nhẹ gật đầu. Alet mấy ngày nay tình huống thế nào? Lần trước rời đi vạch bạc gia tộc tại trong hiện thực chỉ mới qua gần thời gian một tuần, nhưng trên thực tế Đô duy đã trải nghiệm rất nhiều rất nhiều, bởi vậy giọng điệu liền có chút phức tạp. Phờ Obin sông Đô duy nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói, liền mở ra ngón tay hướng phía sau. Ý tứ chính là, thị phu ngài đi trước, ta theo ở phía sau. Đô duy cũng không có nhiều lời, liền tự mình đi hướng trước. Sau lưng Phờ Obin thì thở dài, vừa đi theo vừa lên tiếng nói, Alet tình huống chỉ có thể nói tạm được, nàng hiện tại cơ bản đồng đẳng với người thực vật vẫn luôn không có thanh tỉnh dấu hiệu, bác sĩ nói nếu như kéo dài quá lâu, thân thể cơ năng khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhưng cuối cùng, lại dừng một chút, muốn nói lại thôi. Đồ Duy hí mắt, cũng không quay đầu lại hỏi, nhưng cái gì? Phơ Hồ bình có chút bất an nói, "Nhưng tỷ phu ngươi biết, biểu tỷ ta là gia tộc chủ yếu người thừa kế một trong, gia gia lúc đầu định là đem đại bộ phận tài sản đều giao cho nàng. Nhưng bây giờ trong gia tộc, có rất nhiều người cảm thấy, biểu tỷ ta xảy ra chuyện là một cái cơ hội." Đại gia tộc những cái kia rơ bận sự tình tỷ tỉ phu ngươi không có trải qua, nhưng này một số người không có ngươi nghĩ như vậy ngăn nắp xinh đẹp trên thực tế cũng chính là dạng này. nhưng phàm là có quy mô, có tài sản gia tộc, nội bộ phe phái đấu tranh đều rất nghiêm trọng. vì chính là lợi ích. cho dù gia đình bình thường, phàm là có chút ít tiền, chờ hai tử lớn lên, cũng sẽ bởi vì lợi ích sinh ra xung đột, gây tối bụi. nghe xong phật ồ Bình. đỗ duy dừng lại thân, quay đầu nhìn về phía sau lưng phật ồ bỉnh. ánh mắt của hắn mười phần lãnh đạo. đến mức phật ồ bỉnh bị nhìn trong lòng phát lạnh, vội vàng khoát tay nói, tỷ phu ngươi yên tâm, ta đối với mấy cái này sự tình linh tinh không có gì ý nghĩ, ta là có tinh thần theo đuổi. xác thực. nếu như không phải có tinh thần truy cầu. Fertobin đường đường mạch bạch gia tộc thành viên, tài sản đông đảo, trải qua sống mơ mơ màng, màng màng sinh hoạt đơn giản không nên quá dễ chịu, không đáng không, có việc gì tìm kích thích, hôn thành Tà giáo đầu lĩnh. Fertobin gặp Đỗ Duy không rên một tiếng. Hắn vẻ mặt đau khổ còn nói, "Tỷ phu ngươi tin tưởng ta à, ta hiện tại thế nhưng là thủ hạ ngươi người, lui một vạn bước nói, ta cùng Tà giáo." À không, giáo phái đủ kẻ ở kịp quan hệ sâu như vậy, ta nếu là nghĩ tới ta biểu tỷ quyền kế thừa, vậy ta không phải đang tìm cái chết sao?" Giáo phái đủ kẻ ở kịp, chính là lúc trước Fertobin gia nhập cái kia thờ phụng Đỗ Duy Tà giáo tổ chức, tiền thân, không tàn lụy chi hoa. Mỗi câu nói đều rất đúng chỗ. Mặc Kệ Flerobin có phải hay không có tiểu tâm tư, hắn đều có mệnh mạch nắm trong tay Đỗ Duy. Bởi vậy, Đỗ Duy liền lánh đạm nói, ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ, dù sao ngươi là Alet biểu đệ, có cái tầng quan hệ này tại, coi như ngươi thật có không nên có ý nghĩ, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thật hay dạ. Flerobin mặc dù thật không ý nghĩ gì, nhưng trong đầu nhưng vẫn là sinh ra nghi hoặc. Đỗ Duy giống như là nhìn thấu hắn tâm tư, nhấn mạnh nói ra, ta chưa từng gặp người. Lúc này, hai người cũng ra sân bay. Ngoài phi trường ngừng lại mang theo vạch bạch gia tộc tộc huy xe sang trọng. Phật Ổ Bình tự mình đi lên trước, mở ra cửa sau xe. "Thị phu ngươi mời." Ừm. Đỗ Duy trực tiếp lên xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Phật Ổ Bình theo sát lấy, hắn ngồi tại Đỗ Duy bên cạnh, đóng cửa xe lại. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đỗ Duy một mực ngậm miệng không nói, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Phật Ổ Bình thì do do dự dự, nhịn không được hỏi hắn, "Thị phu, ngươi thật giống như không phải rất tức giận." Đỗ Duy kỳ quái nhìn xem hắn, "Ngươi là muốn hỏi hoạt bát bên trong gia tộc những người kia, ngấp nghé Alex quyền kế thừa, ta vì cái gì biểu hiện bình tĩnh như vậy?" Phật Ổ Bình chậm chậm gật đầu. Đỗ Duy cười nói, con mắt nhìn thấy đều là biểu tượng, mặc kệ là giáo phái đủ kệ ở kịp chuyện bên kia cũng tốt, vẫn là chính ngươi sự tình, tuyệt đối không nên ỷ lại con mắt của ngươi. Phơ Ô Bỉn có chút hiểu rõ, liền lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó bọn hắn? Đỗ Duy nhàn nhạt nói, tại sao muốn đối phó bọn hắn Alet thức tỉnh về sau, những chuyện này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phơ Ô Bỉn không hiểu nói, nhưng nếu như tại nàng thức tỉnh trước đó, những người kia liền xuất thủ đâu. Đỗ Duy lạnh lùng nói, ngươi không có làm rõ ràng một sự kiện, nên là Alet, đó chính là nàng, ai cũng đoạt không đi, nếu như bọn hắn một mực chịu đựng, ta là có thể tiếp nhận vậy nếu như bọn hắn nhịn không được đâu, phật ố bình tựa hồ ý thức được cái gì, hô hấp đều có chút ngưng trệ. Đỗ duy lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. hắn không có trả lời, chỉ là ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Hắn không thích động thủ giết người, chỉ là bởi vì vậy quá mức thấp hiệu. Nếu vạch bạch gia tộc người thật muốn gây sự tình, bóng đen vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. cái gì cái gọi là thân hữu, Đỗ duy căn bản không thèm để ý, cũng không quan tâm. Có câu nói hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, chưa từng gạt người chỉ là một cái lý do thoái thác. dù sao người chết không thể tính người. đêm kia, vạch bạch gia tộc. Trong trang viên một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đỗ Duy tới chỗ thời điểm, đã có rất nhiều người đang chờ. Alet cha mẹ cũng ở tại chỗ. Nhạc phụ Lo dần sờ sắc mặt phi thường tiểu tụy, hắn đi đến Đỗ Duy bên người, vỗ vỗ chính mình con rể bả vai. Có tin tức tốt sao? Làm một tên phụ thần, Lo dần sờ phi thường quan tâm chính mình nữ nhi duy nhất. Đỗ Duy giọng điệu phức tạp nói, xem như có tin tức tốt đi, không bao lâu, Alet liền sẽ thức tỉnh. Lo dần sờ nhẹ nhàng thở ra, tại Đỗ Duy bên thai thấp giọng nói ra, "Phật ổ phải cùng ngươi nói một số việc, nhưng không cần quá để ý, chỉ cần ngươi còn sống, liền không ai dám động Alet." Đỗ Duy nhẹ gật đầu. Nhưng nhìn hướng Hoạch Bạch gia tộc những cái kia khuôn mặt xa lạ ánh mắt, lại âm lẫm xuống dưới, xem ra sự tình so với mình nghĩ muốn phiền phức hơn nhiều, đều đã đến lo dần sợ cần kết quả thời điểm. Nhìn tới, cùng rời đi Hoạch Bạch gia tộc thời điểm, đến làm cho đem một ít người tiểu tâm tư, triệt để đè chết. Tiết kiệm bọn hắn vừa đi vừa về nhảy thoát. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy một cái tay liền cắm vào trong túi, trong đó có một trương ố vàng phong thư, kích động không thôi run rẩy. Giữ lại phong thư lâu như vậy, liên phép vật lợi dụng cũng không tìm tới địa phương, nhưng bây giờ ngẫm lại, cái này có thể hồi tưởng đi qua phát sinh 10 phút sự tình, lại có thể xung làm máy nghe trộm phong thư. Cuối cùng là có thể chân chính phát huy được tác dụng. Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, liền buổi tối hôm nay đi, tìm lại cực kỳ sôi nổi người khai đao, tiết kiệm có người còn dám sinh ra không nên có tâm tư. Quy một chương 604, nàng một thẳng tại thủ hộ Đỗ Duy. Chương 604, nàng một thẳng tại thủ hộ Đỗ Duy. Vô khuẩn cửa phòng bệnh. Đỗ Duy chạm một hồi, làm cái hít sâu, điều chỉnh thoáng cái tâm tính, liền đẩy cửa ra đi vào. Phong thư đã bị thả ra, còn lại chính là xem ai là cái kia may mắn. Tại trong phòng bệnh, Alexanđrin nằm ở trên giường, che kín trừ độc qua tràn miệng, sắc mặt cực kỳ trắng sáng. Cốc cốc cốc. tiếng bước chân văng lên, Đỗ Duy đi đến Alex bên người, hắn nhìn xem bạn gái mình gầy gò khuôn mặt, nhịn không được thở dài. Không thích miễn từ người, xưa nay sẽ không chờ mong niềm vui ngoài ý muốn. Đỗ Duy ngồi tại trước giường bệnh, đưa thay sờ sờ Alex tóc, cái kia sợi tóc màu bạc mềm mại, để hắn một mực căng cứng tinh thần thư hoán rất nhiều. đã lâu không gặp, chỉ có Đỗ Duy biết, trong những lời này xen lẫn hoặc nhiều hoặc ít khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Lần trước trước khi rời đi, hắn là mang theo phẫn nộ cảm xúc rời đi, còn không biết Alex cùng mãi nẹt quan hệ, vốn là cùng là một người. Hiện tại, Đỗ Duy cuối cùng là hơi làm rõ một chút. Hắn nhìn xem Alex nói, cho đến ngày này, ta cuối cùng biết, ngươi tại sao lại đối với ta vừa thấy đại yêu, cũng biết ngươi ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, là đến cỡ nào đáng tiếc. Ta cũng không hối hận lựa chọn ban đầu. Ta hối hận chính là không thể cho ngươi một cái mỹ hảo đi qua, ta khổ sở chính là, ta rõ ràng đã hối hận, nhưng như cũ không cách nào cắn cứ vào đây, đi cho ngươi một cái tương lai tốt đẹp. Trên thế giới này phần lớn người đều cùng Đỗ Duy không có quan hệ. Hắn cũng không quan tâm những người kia. Hắn bây giờ nghĩ chính là, cho mình để ý ngươi cho mình yêu người một cái hoàn mỹ kết cục, theo toang, cha xứ Tony, Ryan, Ken các Hạng, cùng Alex, nhạc phụ bọn người. Nhưng duy chỉ có, loại lời này hắn chỉ có thể ở Alex lúc hôn mê nói ra. Bởi vì, Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy hai cái kế hoạch đều nhất định là một cái bi thương kết quả. Một, thản nhiên tiếp nhận hiện thực, trừ mình ra, người còn lại đều có thể đi ra cái này tuần hoàn. Hai, kéo lấy các ma thần cùng chết. Hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nội tâm càng là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là phải gượng chống, đi đối kháng Solomon 72 trụ ma thần. Đỗ Duy không hề có lỗi với người nhưng lựa chọn của hắn lại làm cho hắn trong tương lai nhất định sẽ có lợi với Alex. Ta cho các ngươi tất cả an bài xong kết cục. Nhưng kết cục này bên trong sẽ không có ta tồn tại. Cho nên tại ngày đó đến trước đó, ta sẽ xóa đi tất cả liên quan tới ta khái niệm. Ta biết làm như vậy đối với các ngươi tới nói không công bằng, nhưng đây là ta duy nhất có thể làm. Đỗ duy canh giữ ở hôn mê Alex trước mặt, hắn tự mình nói một chút bình thường sẽ không nói. Unu cũng không phải là một loại hành vi, cũng không phải thái độ, càng không quan hệ phong cách hành sự, mà là một loại rút đi táo bạo áo ngoài bình thản như nước ăn bình. Một bên khác, tại New York trong nhà. Đồng hồ cổ lẻ loi trơ trọi treo trên vách tường. Bên cạnh tủ trang bị bên trong sớm đã trống rỗng. Lúc trước, trong nhà còn có án nạ bở lệ, hiện tại cũng chỉ có đồng hồ cổ. Kim đồng hồ tại máy móc tính chuyển động, tại yên tĩnh trong đêm, cái kia tạch tạch tạch chuyển động âm thanh lộ ra cực kỳ rõ ràng. Một cái tái nhặt cánh tay, chậm rãi từ bên trong đưa ra ngoài. Cánh tay kia tinh tế, ngón tay thon dài. Trên mu bàn tay còn có đồ án tại lúc sáng lúc tối lấp loé. Ai? Nữ nhân tiếng thở dài cực kỳ bất thường, trống rỗng khoảng cách mấy trăm năm năm tháng, theo cái kia dài dàng giật đi qua truyền đến. Cái tay kia vươn hướng phương xa, muốn bắt lấy cái gì đầu ngón tay lại tại run rẩy cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống giọng của nữ nhân đang nói ngươi chỉ biết là nàng đối với ngươi vừa thấy đại yêu nhưng lại không biết theo ngươi đạt được kéo mặc chi chuông thời điểm ta ngay tại thủ hộ ngươi nhưng ta lại không thể nhường ngươi biết ta tồn tại ta càng không pháp đi vào bên cạnh ngươi ta chỉ có thể ở đi qua nhìn lấy ngươi cho nên đô duy nếu như chúng ta có thể gặp mặt ngươi còn biết nói với ta ta không phải nàng sao phong thư hiện tại thể nghiệm rất tốt làm một tà linh phong thư trong trí nhớ nó chưa hề giết qua bất cứ người nào sớm tại đản sinh thời điểm liên bị mặt thẻ bảo chế thành tuyệt đối vô hại tồn tại. đối với thợ săn mà nói, nó mười phần hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, đơn giản mất hết tà linh mặt, không có ngựa tu chiếc bút kia, phong thư liền không giải được chói buộc, không giải được chói buộc liền mang ý nghĩa không có lực sát thương, không có lực sát thương liền mang ý nghĩa là cái phế vật. nghĩ không ra, ta phong thư lại có một ngày sẽ bị chủ nhân bị thác trách nhiệm, thậm chí nhìn chủ nhân ánh mắt còn giống như có phong thư động thủ giết người cơ hội. chủ nhân ở trên, phong thư rốt cục có thể thấy máu. chủ nhân vĩ đại, ngài yên tâm, mặc dù ngài ác linh quân đoàn hiện tại chỉ còn lại phong thư cùng bóng đen hai cây giòn độc đình. Nhưng phong thư tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Chỉ là Bạch gia tộc, lại có người dám đánh nữ chủ nhân quyền kế thừa chủ ý. Ha ha. Tại Bạch Bạch bên trong gia tộc một tòa xa hoa trong kiến trúc. Tiểu Dỗ Nhược Bạch đang ngồi ở trong thư phòng nhìn xem một chút văn kiện, cửa không khóa, tựa hồ đang chờ người nào. Hắn năm nay đã 40 tuổi, là lo dần sờ đệ đệ, cũng là Alet Tút Tút. Mặc dù người đã trung niên, nhưng Tiểu Dỗ Nhược Bạch vẫn như cũ bảo dưỡng rất tốt, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, không có lãng phí người cái tuổi này thường gặp hói đầu tình huống phát sinh. Hắn mặc vừa vận tài khoản, treo cái ống điếu, vừa hút, một bên đang lật xem văn kiện. Lúc này Quản gia đi tới gõ cửa một cái khung, bên người lại còn đi theo một người mặc màu đen váy dài trung niên nữ nhân. Sả dạ nữ sĩ tới, tiểu tôn nhặt bạch trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đứng người lên nói ra, ngươi ra ngoài đi, ta có việc muốn cùng sả dạ nói chuyện. Quản gia lập tức cúi đầu rời đi. Gọi là sả dạ nữ nhân thì liếc mắt nhìn hai phía, có chút cảnh giác nói, vì cái gì không tại trong điện thoại nói. Tính toán ra, sả dạ là tiểu tôn nhặt bạch cùng cha khác mẹ muội muội, ân, cũng là hắn phụ thân lão tôn ở bên ngoài phong lưu loại. Tiểu tôn nhặt bạch cười nói, điện thoại ta không yên lòng, mà lại loại sự tình này ở trước mặt bàn bạc mới so sánh ổn thỏa. Sạ giả nhẹ gật đầu, đi vào thư phòng, ngồi ở chính mình huynh trưởng đối diện. Tiếp lấy, hai người liền trầm mặc. lẫn nhau đều đang đợi đối phương mở miệng trước, bởi vì bọn hắn chuyện cần làm, thật sự là quá nhạy cảm, mở miệng trước liền mang ý nghĩa trước rơi xuống nhược điểm. Cho dù song phương đều rõ ràng tính toán của đối phương. Qua một hồi lâu, Sạ giả có chút không có kiên nhẫn, nàng ánh mắt có chút phiêu hốt, xem sách trong phòng một chút bố trí, cùng một chút văn kiện, thư tịch, bắt đầu chuyển di lực chú ý. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy chính mình huynh trưởng trên bàn sách chất thành rất nhiều phong thư. Biểu hiện của nàng bị Tiểu Dôn Vật Bạch nhìn ở trong mắt, trong lòng lại có chút kinh bị nghĩ, mới trôi qua nửa giờ, liền bắt đầu không có kiên nhẫn, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới thích hợp đem quân cờ. Quy một chương 605, lập hạ ước định. Chương 605, lập hạ ước định. Sa Dạ cùng Tiểu Dôn Vật Bạch lại trầm mặc nửa giờ. Lúc này, đã đến dạng sáng một điểm nhiều. Cuối cùng, trước kìm nén không được, chính là Sa Dạ. Nàng lãnh đạm mở miệng, trực tiếp bắt đầu đi, ta hiện tại rất không hài lòng phụ thân phân phối, ta nên được đến càng nhiều. Tiểu Dôn Vật Bạch nhìn nàng một cái, từ chối cho ý kiến nói: phụ thân phân phối ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng bây giờ loại tình huống này hoàn toàn chính xác đối với gia tộc phát triển có ảnh hưởng. Giấu ở trong bóng tối thợ săn chưa từng phát biểu bất luận cái gì có thể trở thành nhược điểm lời nói. Sa Dạ bất mãn nói, ta chỉ quan tâm ta lúc đầu nên được, còn lại ta không tham gia, các ngươi cũng hẳn là đồng dạng a. Đánh Alex quyền kế trở chủ ý, không chỉ là cái này một hai người. Chỗ tối còn có càng nhiều người tại nhìn chằm chằm. Tiểu Dỗ ngoạc bạch tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn lại trầm mặc một giây, làm ra suy tư tư thái, sau đó lại lắc đầu nói, còn chưa tới một bước nào, tạm thời chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Sa Dạ hừ lạnh nói, cơ hội bất cứ lúc nào đều có cơ hội. Ta biết ngươi muốn đợi nàng chết, nhưng đến lúc đó, sự tình đã sớm có kết quả. Phụ thân hắn đã giả, trong mắt của hắn chỉ có A Lê cái kia nhất hệ người, lại thêm cái kia người chữ tà con rể. Thật sự là buồn cười ý nghĩ. Hai câu nói trước sau liên quan không lớn. Sa Dạ chỉ là đang bày tỏ bất mãn của nàng cùng phẫn nộ. Nàng nhịn không được lớn tiếng nói, cũng bởi vì nàng là trưởng tu nữ, cho nên nên cho nàng nhiều như vậy tài nguyên, cũng bởi vì nàng tìm cái người chữ tà đem bạn trai, cho nên liền xem như nàng hiện tại biến thành người thực vật. Không biết ngày nào liền chết, cho nên nguyện ý cho nàng nhiều thời gian như vậy cùng bao dung. Dựa vào cái gì ta cũng là hoạch bạch gia tộc người. Dựa vào cái gì ta được đến quyền kế thừa, liền cái kia chỉ là mấy trăm vạn. Tiểu Dôn hoạch bạc trong lòng cười lạnh một tiếng, nghi thầm, liền như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi vốn chính là con riêng, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng coi như nàng chết rồi, ngươi có thể được đến càng nhiều a? Lợi ích phân chia cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại tầng cao nhất trong tay người. Tương đối bọn hắn, càng tầng dưới chỉ có thể đi tiếp thu. Bất quá, Tiểu Dôn hoạch bạc rõ ràng, lúc này cần người chọn trước phá cho nên ngoài miệng liền nói muội muội của ta, ngươi đạt được đích thật quá ít, nhưng bây giờ thật không phải là thời điểm, chúng ta nhất định phải đợi thêm một chút. Sa Dạ trâm trọng nói, đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ, không ai sẽ là bên thua, chờ đợi đến lúc nào, chờ nàng chết sao cùng khi đó, bánh gạ tổ làm sao phân, đã sớm có phương án. Lão giả kia cái gì đều rõ ràng, hắn liền trông cậy vào hắn Châu Á cháu rể đem Alet cứu tỉnh, sau đó đem ra tộc Đại Quyền giao cho lo dần sở, để hắn tốt tôn nữ an tâm hưởng phúc. Tiểu Doanh Bạch nhìn thật sâu một chút Sa Dạ, như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc đặt tiền của trước. Sa Dạ cười lạnh không chỉ, "Ngươi đi thử xem cái kia người từ chửa tà còn ở đây." Tiểu Dôn mặt bạch ra vẻ thở dài, "Đúng vậy a, vẫn là chỉ có thể chờ đợi." Sa Dạ khinh thường nói, "Đừng có lại chơi giải mã trò chơi, ngươi không phải liền là muốn cho người xuất hiện gánh trách nhiệm, nếu có người động thủ, đoán chừng đằng sau làm như thế nào an bài, ngươi cũng đã nghĩ kỹ đi." Tiểu Dôn ngoạc bạch giật mình, sau đó song Sa Dạ lộ ra nụ cười. Sa Dạ cũng đồng dạng cười cười, "Cứ như vậy, có thể xác định tuyệt đối an toàn à?" "Đương nhiên có thể, sẽ không có người tra được là chúng ta làm." Nói xong, hai người đều đứng người lên. Sạ Dạ không nói tiếng nào đi ra thư phòng. Tiểu Dô Nhược Bạch thì không có đưa nàng, thật giống như hai người hợp tác đến đây kết thúc đồng dạng. Qua một hồi lâu công phu, Tiểu Dô Nhược Bạch đi đến Sạ Dạ ngồi qua trên ghế salon, tìm kiếm tầng cái, theo ghế salon trong khe hẹp, tìm được một viên cùng ghế salon nhan sắc giống nhau hình tròn của áo. Kia là một viên máy nghe trộm. Dùng sức bóp. 3. Máy nghe trộm trực tiếp bị bóc nát. Tiểu Dô Nhược Bạch mặt không thay đổi đi đến trước bàn sách, đem để lên bàn một cái bút máy cầm lên. Xoay tròn hai đầu. Nội bộ cắm một chương S giờ phản. Rất hiển nhiên, đây là một cái ghi âm bút ta cũng không có nói qua muốn giết nàng. Bất quá, làm Alet thúc thúc, ta lại phát hiện trong gia tộc có người đang đánh nàng quyền kế thừa chủ ý, thật sự là quá trầm trọng. Hoạch Bạch gia tộc, chẳng lẽ trái tim tất cả mọi người đều là lạnh sao? Ai, ta quá đau lòng cô cháu gái này. Tiểu rôn Hoạch Bạch cười lạnh không thôi, nhưng hắn không có chú ý tới chính là, ở một bên thư tín bên trong kẹp lấy một chương ố vàng phong thư, chợt biến mất không thấy gì nữa. Alet trong phòng bệnh. Đỗ Duy nhìn xem lơ lửng tại trước mặt phong thư, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Ngày tại vừa mới, phong thư đem nó phát hiện tất cả sự tình, tất cả đều cáo tri Đỗ Duy. Không chỉ là Tiểu Doanh Nhạc Bạch cùng xa xạ, những người khác cũng bị nó giám sát. Chủ nhân à, Nhạc Bạch gia tộc thật quá tàn khốc. Ngoại trừ cái kia Tiểu Doanh Nhạc Bạch bên ngoài, căn bản là không có người tốt lành gì. Phong Thư thích vô cùng gia tộc này, không bằng chúng ta đem người nơi này toàn làm thịt, đem bọn hắn đều biến thành ác linh A. Phong Thư xem chừng những người kia cặn bã nếu là biến thành ác linh, khẳng định thực lực rất mạnh, chúng ta ác linh quân đoàn lập tức liền có thể mở rộng đi lên. Hiện tại liền tin phong cùng nớ ngẩn bóng đen tại ngài bên người, Phong Thư rất lo lắng an toàn của ngài à. Ừ, cái kia Tiểu Doanh Nhạc Bạch vẫn rất có tình vị, xem chừng loại này người tốt khẳng định biến phải không ác linh tha cho hắn một cái mạng chó được. Từng hàng văn tự theo phong thư nổi lên hiện. Đỗ duy nhìn ở trong mắt, trong mắt lanh ý càng thêm đồng nặng. Hắn một cái nắm phong thư, hỏi ngược lại, là cái gì nhường ngươi cảm thấy? Tiểu tôn ngạch bách là người tốt ngươi không nhìn ra hắn một mực biểu hiện rất âm hiểm sao? Phong thư ngây ngẩn cả người. Âm hiểm không có à? Hắn chỉ là một phàm nhân, tại trước mặt ngài cũng xứng xưng âm hiểm hắn không xứng à? Vân vân. Ý của ngài là nói, hắn mới là xấu nhất cái kia. Phong thư lập tức phản ứng lại. Vậy chúng ta đem hắn biến thành ác linh. Loại này hỏng đến thực chất bên trong người, không gia nhập ngài dưới trướng, thật sự là quá gót tải. Đỗ Duy Lạnh giọng nói, ngầm miệng. Phong thư không dám nói thêm nữa. Tiếp lấy, Đỗ Duy Lạnh giọng hô, "Bóng đen." Một giây sau, bóng đen liền từ cái bóng của hắn bên trong đi ra, một cái tay cầm đao nhọn, một cái tay cầm tà linh dao giải phẫu. Nó tựa như là trung thành nhất người hầu, thời khắc đứng tại chính mình chủ nhân sau lưng. Chỉ cần có la lên, liền sẽ tùy thời xuất hiện. Đỗ Duy buông ra Phong thư, lạnh lùng đối với bóng đen phân phó nói, "Ngươi không phải thích vặn khăn mặt Saudi đem tiểu rô ngoạt bạc cho ta làm thịt, nhưng ta không muốn đầu của hắn, về phần cái kia gọi sạ dạ nữ nhân, chém thành muôn mảnh vẫn là trực tiếp làm thịt, ngươi muốn làm sao thì làm vậy." Phong thư nhịn không được nhắc nhở một câu. "Chủ nhân, Hoạch bạc gia tộc giống như cùng đi qua ngài lập qua ước định, Ác Linh không tổn thương được bọn hắn. Vẫn là đến ngài tự mình động thủ." Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Ta lập hạ bất luận cái gì ước định, cũng sẽ không đi ước thúc chính mình." Nói xong, Đỗ Duy lại cao mày nói, "Về phần những người khác." Đỗ Duy do dự một chút, nhắm mắt lại nói, "Phật đi, cũng nên ngươi phát huy được tác dụng thời điểm." Quy một chương 606, mục tiêu khóa quỷ. Chương 606, mục tiêu khóa quỷ. Đêm đã khuya, Tiểu Dôn Hoạch Bạch cũng không có đi ngủ. Hắn đang phát động chính mình kín đáo chuẩn bị thế lực cùng thủ đoạn. Quyết định bắt đầu đậu thủ. Alet vừa chết. Tiểu Dô Nhược Bạch là có thể đem sự tình toàn đầy lên cái kia cùng cha khác mẹ xạ dạ trên thân, về phần đối phương có phải hay không kịp phản ứng, lại hoặc là có khác phản kích thủ đoạn đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn chỉ cần một cái lấy cớ, một cái có nổi hiệp, một cái tất cả mọi người công nhận có nổi hiệp. Đột nhiên, ánh đèn trong phòng dập tắt. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Tiểu Dô bạc Nhược Bạch nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người sớm động thủ sao? Bạch bạc gia tộc không có khả năng xuất hiện mất điện tình huống, trừ phi là bị người tận lực chặt đứt. Nói cách khác, xa gia bên kia có lẽ đã hạ thủ. May mà ta đều đã chuẩn bị xong, không phải nói không chừng sẽ bị nàng sáo trộn kế hoạch của ta. Hắn như vậy tự đủ, liền chuẩn bị la lên quản gia, để đem dự bị mạch điện khởi động. Còn chưa kịp, một trận quỷ dị tiếng đập cửa chợt vang lên. Đông đông đông. Đông đông đông. Gấp rút, nhưng lại quy luật. Trong bóng đêm không hiểu mang theo một tia âm lãnh lạnh lẽo, thật giống như đập vào bên tai, xông vào tùy náu bên trong. Ai ở bên ngoài? Tiểu Dôn hoạt bát phản ứng đầu tiên, chính là có người tiệm nhập nhà mình. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên mười phần nguy hiểm. Đồng thời, tiếp xuống hắn làm cùng Đỗ Duy lần thứ nhất gặp được bóng đen, giống nhau như lúc sự tỉnh. Theo dưới bàn sách phương móc ra một cái súng lục giảm thanh, lặng lẽ nhắm ngay cửa ra vào, đồng thời ra vẻ nghi ngờ nói, "Quản gia sao ngươi lúc này gõ cửa làm cái gì, ngươi hẳn là đi đem dự bị mạch điện khởi động." Ngoài cửa, tiếng đập cửa tại tiếp tục. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, liền lập tức bóp lấy cò súng. Phanh, phanh phanh. Hạc ống giảm thanh súng ngắn phát ra phanh thanh âm, đạn tinh chuẩn xuyên thấu cửa phòng, vang lên rất nhiều mảnh gỗ vụn. Tiểu Dôn ngoảnh bạch biết mình chuyện cần làm nhiều nguy hiểm. Lúc này, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ để hắn nôn nóng bất an hắn không thèm để ý giết người liên tiếp mấy phát qua đi tiếng đập cửa quả nhiên biến mất tiểu dô nhặt bạt nhẹ nhàng thở ra dựa vào tường cầm thương đi tới cửa đồng thời lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi quản gia điện thoại thông tri đối phương đến xử lý nhưng điện thoại lại không hiểu không có tín hiệu cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an tín hiệu bị che giấu sao cuối cùng là ai muốn giết ta xả dạ vẫn là nói người khác tiểu dô nhặt bạt cảm thấy sự tình không thích hợp hắn đi tới cửa cầm nắm tay để cho ta nhìn xem tới giết ta người cuối cùng là ai nhưng mà theo hea tiếng mở cửa vang lên bên ngoài lại không có vật gì Tiểu Doanh Bạch bạch con mắt đã thích ứng hắc ám, làm hắn nhìn thấy căn bản lúc không có người, trong đầu lập tức hiện lên một cái nam nhân hình tượng. Loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là hắn? Tiểu Doanh Bạch sinh ra hàn ý trong lòng, hắn vội vàng đóng cửa lại, nhưng vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy một cái bóng người màu đen. Bóng người kia có một đôi vằn vện tia máu con mắt, hai tay nắm lạnh lẹo phản quang dao nhọn. A! Tiểu Doanh Bạch bị hù hét lên một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh lướt ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất co lại thành một đoàn. Bất quá ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trừng mắt bóng đen nói ra, ngươi giết ta không được vạch bạc gia tộc và nam nhân kia lập xuống qua giới định ác linh không cách nào tổn thương ta bất luận kẻ nào cũng có thể bị ác linh tập kích duy chỉ có vạch bạc gia tộc hoàn mỹ tránh đi điểm này bởi vì ác linh không tổn thương được bọn hắn bóng đen méo một chút đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiểu dôn vạch bạc kịch liệt thở phì phò nội giận mắng nhất định là cái kia đáng chết đối duy cái này nhất định là hắn làm ra ta còn tưởng rằng là hắn xuất thủ không nghĩ tới vậy mà tới là một cái ác linh chờ lấy đi ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn ngươi ác linh tiểu sủng vật căn bản không tổn thương được ta nhưng mà Màn cửa bị kéo xuống, tựa như là vật sống, trực tiếp nhào về phía vừa mới lại còn cảm thấy trở về từ coi chết nam nhân. Mặc cho hắn dễ dỗ như thế nào, cái kia trắng loán màn cửa đều đem hắn che cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, cái này bị màn cửa được nam nhân liền trôi lơ lửng, thật giống như có bàn tay vô hình cầm hai đầu, dông nhiên vặn một cái. Phốc phốc. Máu tươi lập tức đầy tràn màn cửa, vặn vẹo thành một đoàn, giống như là đang vặn khăn mặt. Mà tại hoạch bạch trong gia tộc, mặc khác một số người cũng tại tạo ngộ lấy ác linh tập kích. Bọn hắn làm rất động, không ngừng tuần hoàn, không ngừng bị giết. Tỉnh lại về sau liền phát hiện vẫn là ở trong mơ. Vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi tấm kia từng bị lựa thiếu mặc màu xanh lục đường vân áo len quái vật đáng sợ truy sát. Bóng đen cùng Phong Thư, cùng Đỗ Duy đi. Bọn chúng cùng Đỗ Duy liên hệ rất sâu, bóng đen thành Đỗ Duy vĩnh viễn cái bóng, Phong Thư thì ký xuống văn tự bán mình, vĩnh thế làm nô, nó chết rồi Đỗ Duy không có bất kỳ tổn thất nào. Đỗ Duy chết rồi, Phong Thư tại chỗ gật. Về phần Phở Duy đi. Một cái duy nhất dám cùng Đỗ Duy làm giao dịch ác ngục ác linh, chỉ có thể nói gan đảm lắm, mà không thể nói là nhất có dũng khí ác linh. Bởi vì tại nó trước đó, có cái càng có loại hơn vẹn ni và xệ, đồng thời chọc giận Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy. Hôm sau trời vừa sáng, vật bạch, bạch trong gia tộc, Đỗ Duy một đêm không ngủ, hôm qua liền nhận được ken bên kia gửi tới liên quan tới biến mất tại trên địa đồ, cái kia khóa quỷ tồn tại năm tria chấn tin tức tương quan. Hắn hiện tại đạt được phát. Alex gia gia cùng cha mẹ cùng sợ ô bịn bọn người, tự thân vì hắn tiến đưa. Chuyện gì xảy ra, tới ít như vậy những người khác đâu? Gia chủ lão Zôn rất bất mãn, trong quải trượng mặt mũi tràn đầy âm trầm, lúc còn trẻ bạo tính tình, tựa hồ bởi vì gần nhất chuyện phát sinh, lại có khôi phục dấu hiệu. Nhạc phụ lo dần sở cười nói ra, ta hỏi thăm, nói là không đến những người kia đêm qua làm ácộng còn giống như thật nghiêm trọng đến mức đều có thể từ trên giường đứng lên. Lao Jun hừ lạnh một tiếng nói, đều là mượn cớ mà thôi, đệ đệ ngươi đâu hắn cũng không đến. Lô Dần sờ trả lời nói, không biết, ta không có nhìn thấy hắn, có lẽ hẳn là hỏi một chút quản gia của hắn. Lao Jun càng không vui, hắn đi đến Đỗ Duy trước mặt, từ đáy lòng nói ra, ngươi là vặt bạch gia tộc con rể, hiện tại ngươi muốn rời khỏi, những người kia lại không đến, cái này khiến ta rất tức giận. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, ta cũng không thèm để ý. Lao Jun lừ một tiếng, sau đó dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Du, lẽ vào lô hai hắn thấp giọng nói ra, ta hiện tại càng coi trọng ngươi. Đỗ Duy hít mắt, "Ta phải đi." Lao Zôn nhẹ gật đầu, sau đó ngáp một cái nói, "Đi thôi đi thôi, về sớm một chút, ta hy vọng ngươi lần sau trở về thời điểm ta cháu gái đáng thương có thể tỉnh lại." Đỗ Duy giật mình, ở trong lòng yên lặng nói ra, "Nhất định sẽ." Quy một chương 607, vua lợi đáng khinh tomca. Chương 607, vua lợi đáng khinh tomca. Đỗ Duy rời đi vạch bạch gia tộc. Mục đích chính là sớm đã biến mất tại trên địa đồ, có hơn 100 năm năm trì trấn. Đáng nhắc tới chính là, trùng hợp, tin tức này tiểu trấn nằm ở Bắc Âu một cái tên là Põlật thành phố. Thành phố Põlật là một tòa ven biển thành phố lấy hải vực cùng vùng biển quốc tế giáp giới. Đã từng thành phố Bộ Lạc ngư nghiệp phi thường phát đạt, nhưng về sau theo bắt cá nghiệp tràn lan, nơi đó chính phủ ra sân khấu chính sách, lệnh cưỡng chế hàng năm mở cá kỳ hết thẻ hai lần, lần thứ nhất tại đầu tháng 4 đến cuối tháng 6, lần thứ hai thì là toàn bộ tháng 10, bởi vậy hiện tại mùa này, đúng lúc là đừng cá kỳ. Bất quá, thành phố Bộ Lạc thời tiết tương đối mà nói so xoay ngắn liệt. Tháng 7 đúng lúc là báo trời, hàn phong dọc theo vùng biển quốc tế một đường quét sạch, rộng lớn mặt biển căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Đem lũ duy máy bay hạ cánh, đến thành phố Cộ Lạc thời điểm. Vừa vật liền đuổi kịp báo trời. Do lớn nào ạt lấy cả tòa thành phố, cảng khẩu thuyền sớm đã đỗ, dùng thô to dây thường buộc tại trên bến tàu, đỉnh đầu có dày đặc nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Hơn nữa, còn là từng trận. Đi tại thành phố bộ lạt đường cái. Đỗ Duy cảm thấy dùng cả mình, hắn chỉ mặc một kiện áo khoác, con cái bao, tại như thế hỏng bét thời tiết lộ ra không hợp nhau. Thiện tay chiêu người tài xế, mở cửa xe, Đỗ Duy ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Mang theo kính dâm tài xế hỏi hắn, "Tiên sinh, người muốn đi địa phương nào?" Đỗ Duy từ trong túi xuất ra bản đồ, triển khai về sau chỉ vào một hình tam giác khu vực nói ra, "Nơi này." Tài xế tháo kính dâm xuống, Kỳ quái nói ra, tập ba thôn ngươi là qua bên kia nhìn nhân ngư biểu diễn sao? Đỗ Duy sửng sốt một chút, nhân ngư biểu diễn? Ngươi nào cá? Châu Nước. Vẫn là nói trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Tài xế hồi đáp, tập ba thôn bên kia cách biển xa xôi, mà lại người ở thưa thớt, từ khi đừng cá kỳ chính sách đi ra về sau, bọn hắn đã không bắt cá, muốn một chút cô nương xinh đẹp mặc vào nhân ngư phục, ngay tại chỗ biểu diễn kiếm tiền. Ừm. Loại kia rất không chính quy biểu diễn. Đỗ Duy lắc đầu, ta đối với nhân ngư biểu diễn không hứng thú. Ta kỳ thật quá khứ là nghĩ muốn hiểu rõ dưới năm triều chấn sự tình, theo ta được biết tòa này tiểu chấn tại 100 năm trước liền ly kỳ biến mất tại trên bản đồ, cho nên ta rất hiếu kỳ. Tài xế kia bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu phát động cố xe, vừa lái xe một bên nói Liên Miên lại nhại nói, "Năm triều chấn à, ta nghe ta già già nói qua cái chấn nhỏ kia truyền thuyết. Nói trước kia có cái gọi cắt lốt bá tước, là cái song hướng đầu cắm, hơn nữa còn có mối núi cũ, những cái kia bị hắn chơi chán nam nhân cùng nữ nhân đều bị hắn lưu đẩy tới năm triều chấn. Về sau cái này cắt lốt bá tước thật sự là quá phong lưu, lưu vong người càng đến càng nhiều." liền dứt khoát tại năm trì chấn xây một tòa ngục giam. Đúng, đúng, là ngục giam xây thành về sau mới kêu năm trì chấn. Nghe nói như thế, Đỗ Duy hai mắt tỏa sáng, cắt lốt Bá Tước. Sắp bị chính mình lãng quên danh tự, vậy mà tại nơi này lại nghe thấy. Từng tại tìm kiếm hoàng kim cán cân thời điểm, Đỗ Duy liền mang theo Phong Thư tiến vào cắt lốt Bá Tước mộ, đồng thời ở bên trong phát hiện mặt nạ người chế tạo pho tượng, cùng có khắc 72 phiến địa ngục chi môn phù điêu. Cái kia gọi cắt lốt Bá Tước, nghe nói là chết bởi giáo hội thập tự quân viễn chinh trong lúc đó, bị xem như dị đoàn tính cả một nhà mấy trăm mạng người tất cả đều tiêu chết. Về sau Cắt lốt công thức tại đêm trăng tròn theo trong địa ngục đi ra, đồng thời đạt được hoàng kim tăng cân, chết rồi xuống lại. Trước mắt cho ra tin tức là mặt nạ người chế tạo chính là đi qua Đỗ Duy, hoặc là nói ác linh Đỗ Duy, tóm lại chính là cả hai một trong. Đi qua chính là tương lai. Hiện tại lại nghe thấy Cắt lốt bá tước cùng năm triệu chấn có quan hệ. Dựa theo ta phong cách hành sự, cái này Cắt lốt bá tước hẳn là bị ta đem hố một lần. Ân. Khả năng không chỉ một lần, năm triệu chấn cùng ta của quá khứ có quan hệ, khóa quỷ cũng đã từng là bộ hạ của ta. Hy vọng lần này hết thảy thuận lợi đi. Đỗ Du ở trong lòng nói như vậy, sau đó hắn lại hỏi tài xế. Ta đối với năm chiếc chấn cảm thấy rất hứng thú, có thể nói toàn cái cái chấn nhỏ này là như thế nào biến mất sao. Tài xế kia cười rất vui vẻ, nếu như ngươi nguyện ý đem tiền boa lời nói, ta có thể cùng ngươi nói một ngày có liên quan truyền thuyết. Đỗ Duy không khỏi bật cười, đương nhiên có thể. Hắn cũng không thiếu tiền. Một bên khác. Thông hướng thành phố dễ đường cao tốc miệng. Con cùng cha xứ Tony lái xe, hai người chính một mặt khó chịu chờ lấy phía trước chặn lấy dòng xe cộ. Phụt. Thành phố dễ loại kia địa phương quỷ quái đều có thể cả xe. Đều chặn lại 1 giờ, năm đều dạy bên kia người phụ trách đều thúc giục ta nhiều lần, thật sự là phiền phức trước đó nếu không phải Đỗ Duy bị hai ách truy chạy trốn tới trên xe hai người đã sớm tới thành phố rể cùng nằm đều dạy người gặp mặt bắt đầu bọn hắn chinh phục kế hoạch xả thân lấy nghĩa thật sự là quá kỳ hoa dùng thân thể chinh phục nằm đều dạy nữ tính cao tầng dùng cái này leo đến vị trí cao hơn sau đó thừa cơ trộm đi nằm đều trong giã bộ cùng loại máu dứt sệt đổ vỡ đây chính là Tom cùng cha xứ Tony muốn làm sự tình cổ đại quân vương bọn họ chinh phục thế giới dựa vào là thiết huyết cổ tay cùng vượt mức quy định tầm mắt còn có người nhân cách bị lực mà Tom cùng cha xứ Tony không có xa như vậy lớn mục tiêu Bọn hắn chỉ là muốn chinh phục nằm đều dạy lạp bà, cho nên dựa vào là tố chất thân thể. Cha xứ Tony có chút không mấy vui vẻ. Hắn nói với Tom, "Ai, nằm đều dạy tại thành phố rể nữ cao tầng, giống như tuổi tác đều rất lớn, còn có mấy cái có gia thất, nói thật, ta có chút không phải rất nghĩ đến." Tom đốt điếu thuốc, một bên rút một bên nói ra, "Đến đều tới, dù sao chúng ta là bạch chơi, lại không tốn tiền." Cha xứ Tony vẻ mặt đau khổ nói, "Nhưng chúng ta gần nhất bạch chơi nữ nhân đều là nằm đều dạy, ta có chút dính nhau, ta càng muốn đi hơn xóm làm chơi." Nơi đó nữ nhân càng hiểu ta. Nói thật, Nam nhân đối với nữ nhân mới mẹ cảm giác là không có cách nào kéo dài, không có tình yêu ràng buộc, cũng nhiều lắm thì bạch chơi cùng hỗ chơi gái khác nhau, không bao lâu liền sẽ dính nhau. Tom cũng cảm giác có chút không quá thoải mái. Hắn nói thẳng, ta cũng có chút dính nhau, nhưng đã đều tới, không làm điểm cái gì, ta cảm thấy không có ý nghĩa à? Cha xứ Tony nói, làm xong về sau ta cảm thấy càng không có ý nghĩa. Tom nghĩ thầm cũng thế, liền nói ra, thành phố rễ bên này ta rất quen, ta trước kia ngay tại thành phố rễ tốt nghiệp trường cảnh sát, phụ cận xóm làng chơi ta cũng lâu lắm rồi không có đi. Như vậy đi, chờ sự tình kết thúc. Ta dẫn ngươi đi xóm làng chơi này, ta mời khách." Cha xứ Tony thở dài, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi nằm đều dậy, ta đều tuổi đã cao, rõ ràng hẳn là rất vui vẻ sự tình, ta lại có loại muốn nói dục vọng. Tom nữ trọng tâm trường nói, ngươi coi như là ăn thức ăn nhanh, nhìn một chút liền đi qua. Thức ăn nhanh mặc dù so ra kém bữa ăn chính, nhưng bắt đầu ăn cũng cũng tạm được, không có gì lớn. Cha xứ Tony nhận đồng nói, cũng không biết Đỗ Duy Tiên sinh hiện tại ở đâu, xóm làng chơi chiến thần tổ hợp không có hắn, ta luôn cảm thấy là một loại tiếc nuối. Tom miết miệng nói ra, hắn là có bạn gái người khẳng định không có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ này. Ta cảm thấy quay đầu có thể hỏi một chút hắn có cái gì đáng tin cậy bằng hữu hoặc là cấp dưới cái gì. Tiêu đi ra mọi người cùng nhau này, gọi mười mấy cái mỹ nữ khai phải đúng, khẳng định rất kích thích. Quy một chương 608, trăm Hồng môn. Chương 608, trăm Hồng môn. Trên xe, tài xế kia tại thu tiền về sau, người không ngậm mồm vào được. Đối với đô duy yêu cầu, tự nhiên cũng không có keo kiệt. Hắn nói thẳng, thị trấn phỉ vợ kịch biến mất truyền thuyết có mấy cái, lựu truyền rộng nhất là một cái liên quan tới tàu ma nghe đồn. Nghe nói tại cái nào đó thời kỳ, một chiếc tàu ma đi tới bến cảng. Khi đó vẫn là hơn 100 năm trước, sau đó theo trên thuyền đi xuống một cái quái vật thuyền trưởng. Người thuyền trưởng kia phi thường tà ác, là trong địa ngục ma quỷ, thủ hạ của hắn cũng đều rất âm hiểm tà ác, toàn bộ trên thuyền thuyền viên, tất cả đều là đáng sợ quỷ quái. Sau đó, người thuyền trưởng kia liền phái thủ hạ của hắn đi thị trấn phỉ vực Vortex, đem những cái kia người sống đều mang tới thuyền, đồng thời dùng mỏ neo thuyền đóng ở thị trấn phỉ vực Vortex bên trên. Đem tàu ma lái đi thời điểm, thị trấn phỉ vực Vortex cũng liền biến mất. Nghe xong những thứ này, Đỗ Duy mặt không thay đổi nói, nói một chút khác truyền thuyết đi. Tàu ma cùng thị trấn phỉ vực sự tình, chính mình trước đó liền theo gã của Dương trong miệng biết được đương nhiên, cùng người tài xế này trong miệng nói ra lưu truyền hơn 100 năm ra công phiên bản hoàn toàn khác biệt. tà ác, ma quỷ, có một chữ cùng hắn dính dáng sao? tài xế kia núi bay cũng không bay đầu lại nói, còn có cái thuyết pháp thị trấn phỉ vợ cực kỳ thật chính là cái ngục giam, hoàn toàn dựa theo ngục giam kiến tạo, tất cả phòng giam bên trong đều giam giữ các lốt bá tước chơi chán nam nhân cùng nữ nhân. mà ngục giam giám ngục trưởng thì là một cái chân chính ma quỷ. tài xế liền còn nói tên ma quỷ kia thích nhất chính là ngược đãi những người bình thường kia, đem bọn hắn dùng xiên xích cái chốt trên cửa để cái khác nhà tù người nhìn, dùng cái này phát tiết hắn bạo ngược mà những cái kia buộc trên cửa người, thường thường đều chỉ có một con đường chết. dần già, trong ngục giam tất cả cánh cửa đều biến thành huyết hồng sắc, cho nên cũng gọi hùng môn. về sau một ngày nào đó, ngục giam cháy, ma quỷ giám ngục trưởng bị đốt sống chết tươi, thị trấn phỉ vỡ kịch các phạm nhân đạt được giải thoát, bọn hắn bắt đầu cuộc sống mới. đồng thời lại còn đem tên ma quỷ kia hải cốt ép thành mảnh vỡ, đổ vào thật to trong biển. nhưng một ngày nào đó, bao đến, mặt biển sóng cả mấy liệt, nước biển xu hướng tăng cực kỳ hung thời điểm, những cái kia nước biển đều lan tràn đến trấn phỉ vỡ kịch cửa ra vào, đem bão biến mất, nước biển rút đi. Thị trấn Phỉ vợ cật người phát hiện trên bờ cát xuất hiện nam nhân dấu chân, đồng thời còn có xiềng xích lôi kéo vết tích. Nghe được cái này, Đỗ Duy Như có điều suy nghĩ nói, nghe giám ngục trưởng giống như là biến thành ác linh, sau đó trả thù thị trấn Phỉ vợ cật người. Tài xế cũng không quay đầu lại nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá cái kia giám ngục trưởng biến thành ác linh về sau, thị trấn Phỉ vợ cật trấn môn biến thành huyết hồng sắc. Những người kia muốn trốn, cũng mặc kệ làm thế nào, cuối cùng đều sẽ không giải thích được trở lại trong tiểu trấn. Lại về sau, nói là biến thành ác linh giám ngục trưởng đem hồng môn mở ra, sau đó toàn bộ tiểu trấn liền biến mất, tất cả mọi người vĩnh viễn bị vây ở bên trong. Lúc này, tài xế thay đổi phương hướng, phía trước chính là nằm ở thành phố bộ lạc Tây Bắc Bộ, khu vực Tam Giác Tạ Ba Thôn, cũng chính là cực kỳ tới gần thị trấn Phỉ Vợc Di chỉ địa phương. Thị trấn Phỉ Vợc đã biến mất, chỗ kia triệt để hoang vu, căn bản không có con đường thông hướng. Cho nên, Đỗ duy trì có thể tới trước Tạ Ba Thôn, sau đó đi bộ ghé qua đến thị trấn Phỉ Vợc. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần thôn xóm. nhưng trong lòng lại nghĩ, Khóa Quỷ cùng giám ngục trưởng ở giữa liên hệ. Dựa theo trước đó đạt được tin tức đến xem, Khóa Quỷ là tại thị trấn Phỉ Vợc chuyện phát sinh trước đó, liền đi theo đi qua bên cạnh mình, theo tàu ma bên trên xuống tới chính mình là thuyền trưởng Sau đó, tại sớm hơn đi qua, chính mình để cắt lốt bá tức thành lập thị trấn phỉ Vortex. Đồng thời đem khóa quỷ lưu tại trong ngục giam, hơn nữa còn đem Alet ý thức dùng một loại không biết thủ đoạn cùng khóa quỷ khóa lại ở cùng nhau. Một khi chính mình tiến vào địa ngục chi môn, Alet ý thức liền sẽ rơi xuống khóa quỷ thủ bên trong. Chính mình là không thể nào đi hại Alet, cho nên hẳn là một loại bảo hộ thủ đoạn. Như vậy trong truyền thuyết kia giám ngục trưởng, liền có thể chỉ là cái nào đó phụ trách trông coi phạm nhân người bình thường, mà không phải khóa quỷ. Đương nhiên, động thủ hẳn là khóa quỷ. Đỗ Duy sửa sang lại toàn cái suy nghĩ nhưng làm như thế nào tìm tới khóa quỷ vẫn còn không có nửa điểm đầu mối hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mười mấy phút sau tài xế kia đạp xuống phanh lại thiên sinh đã đến địa phương Đỗ Duy bị đánh gãy suy nghĩ gật đầu nói ra được rồi dứt lời liền mở cửa xe đi xuống xe lúc này tài xế kia do dự một chút ấn xuống cửa sổ xe lên xuống chốt mở nói ra đợi một chút ngươi thật giống như rất quan tâm thị trấn phỉ vợ kịch sự tình Đỗ Duy cười một cái nói đúng vậy à thần bí cung không biết dù sao là có thể gây nên người tham dò muốn Tài xế nhún vai nói, ta cho ngươi biết những truyền thuyết kia, kỳ thật cũng đều là nghe người khác nói. Dù sao ngươi cũng hiểu, truyền thuyết sao? Nghe một chút liền tốt. Bất quá xem ở ngươi xuất thủ xa xỉ phân thượng, dù sao ngươi khẳng định cũng sẽ tìm người hỏi, còn không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Tạp ba thôn có thị trấn phỉ vợ kịch hậu nhân, ngươi có thể tìm bọn hắn thôn trưởng tẩy xuống. Bất quá theo ta được biết, bọn hắn đối với thị trấn phỉ vợ kịch sự tình rất mất cảm, nói không chừng sẽ đem ngươi đuổi đi ra. Tài xế nói xong, tự mình lái xe nên ngang rời đi. Đỗ Du thì đứng tại chỗ, nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe con, ánh mắt hơi khắc thưởng. Hắn thấp giọng nói ra thì chấn phỉ vợ cách thế mà còn có huyết mạch lưu truyền xuống tới, không nên à, khóa quỷ đi theo ta của quá khứ, một mực sống đến bây giờ, giải thích nó vô cùng đáng sợ, bằng không mà nói sớm đã bị ta phế vật lợi dụng. Nó đã độc thủ, vậy liền hẳn là sẽ đuổi tận giết tuyệt mới đúng, vì cái gì còn sẽ có huyết mạch lưu truyền ra đi đâu? Thập ba thôn. Đây là một tọa lạc sau thôn xóm. Mặc dù có thật nhiều hiện đại hóa công trình, lui tới cỗ xe cũng rất nhiều, nhưng khắp nơi đều lộ ra cổ xưa khí tức. Những cư dân kia mặc cũng đều tuyển dụng diễm lệ đỏ chót cùng màu vàng, tràn đầy địa phương phong tục sắt hại. Theo thói quen dùng linh thị quét một vòng, Đỗ Duy không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ngược lại là thấy được mặc rất hở hang nhân ngư trang nữ nhân, tại dùng pha lê kiến tạo cực lớn trên nước nhạc viên trung du động, đồng thời biểu diễn rất có mập mờ khí tức vũ đạo. Đỗ Duy nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là Tom cùng cha sứ Tony biết loại địa phương này, lấy hai người bọn họ tính cách, đoán chừng sẽ ngồi máy bay chuyên môn tới đây chơi gái đi. Ân, có thể đem đoán chừng bỏ đi, tùy ý tìm tới cái người qua đường. Đỗ Du trực tiếp hỏi, người tốt, ta muốn hỏi tìm các ngươi thôn trưởng, xin hỏi ở nơi nào có thể tìm được hắn? Người đi đường tiếc dựng lên cái xoa tay tư thế. Rất hiển nhiên là muốn đòi tiền. Chỗ này người, giống như đối với tiền tài phá lệ truy cầu. Đỗ Duy cũng không lời đắc kê so sánh, trực tiếp lấy ra một tờ tiền mặt chống đỡ tới. Người qua đường liền lặng lẽ cười lấy nói ra, người xứ khác, thôn trưởng ngay tại cực kỳ ven biển địa phương, bên kia che kín cái biệt thự, người hướng đông đi thẳng liền có thể nhìn thấy, bất quá hai ngày này ba muốn tới, hắn đoán chừng không hội kiến ngươi. Quy một chương 609, vĩnh sinh khả năng. Chương 609, vĩnh sinh khả năng. Sa sa sa. Đi tại cắt đất hỗn hợp trên mặt đất, ven đường thấy có một ít cây dừa, cùng chối tiêu cây, một mảnh xanh đúng tươi tốt cái này để người ta có gan đến đến Ánh nhiệt tới hảo giác. Nhưng trên thực tế, những cây tối kia đều là nhựa tợ lạt tị chế phẩm. Đỗ Duy dựa theo người qua đường chỉ dẫn, đi tới cực kỳ tới gần biển vị trí, ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cao điểm lên che kín một ngôi biệt thự, cái gọi là ven biển. Trên thực tế khoảng cách biển cả còn có một cây số khoảng cách xa, chỉ là vừa vặn có thể nhìn thấy bắt ngát đường ven biển mà thôi. Các bạn thôn trưởng biệt thự tu kiến cũng không phải là rất xa hoa, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ, đồng thời nơi đó phong tục nguyên tố rất dày đặc, có vẻ hơi dở dở ở gương. Đi tới cửa, Đỗ Du đang chuẩn bị đè xuống một bên trung cửa lại túi đầu xem xét, nhìn thấy rơi trên mặt đất một trương giấy A4, có thể nhìn thấy trang giấy mặt sau tựa hồ đóng dấu một nhóm văn tự. một bên đệ xuống trung cửa, một bên nhặt lên tờ giấy kia. sau đó, Đỗ Duy liền nhíu mày, bởi vì trên trang giấy viết là, gần đây xin miễn hết thể vắng lai, like, chuyện trọng yếu hơn nữa cũng phải cùng báo trời kết thúc, thông trưởng. lại là báo. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, liền ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. lúc trước còn có chút hiện lam chân trời, lúc này đã bị kín một lớp bụi sặc, xa xa liền có thể nhìn thấy có mây đen chính qua. sắp trời mưa. hắn nói như vậy, không hiểu nghĩ đến trước kia xe buýt. Chiếc kia xe buýt sớm đã dị biến, cũng triệt để chết tại thành phố Marsin, nhưng mỗi khi nhìn thấy mưa to trời, Đỗ Duy luôn cảm giác trong lòng có chút lạnh. Nó hẳn là sẽ không phục sinh. Coi như phục sinh, cũng không có khả năng mang theo nhà kinh dị cùng một chỗ phục sinh, chỉ là xe buýt lời nói, đối với hiện tại ta tới nói, không có được quá lớn uy hiếp. Đỗ Duy nói, liền không còn đi phát tán tư duy, mà là ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Vừa mới chung cửa đã vang lên một hồi lâu, lại không người mở ra cánh cửa. Vì cái gì không nguyện ý tại báo trời đi ra đâu? Người đang sợ cái gì đâu? Đỗ Duy đưa tay rút túi đứng tại cửa ra vào nhìn một phía, xác định không có người đi ngang qua về sau, liền xem qua biệt thự cửa chính, lặng lẽ đi vào. hắn chưa từng thích gõ bó theo khuôn phép, huống chi lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. tại trong biệt thự, một người có mái tóc hoa rằm, làn da ngăm đen khô khích, tràn đầy nếp nhăn lão nhân ngồi trong phòng, ánh mắt che lấp nhìn xem cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê nhìn chậm chậm đường ven biển xuất thần. lão nhân chính là cặp bà thôn thôn trưởng tụ tổng, hắn đã nhanh 60, nhưng không có bất kỳ cái gì rồng giỏi, cũng không có thế tử. ân, là cái năm gần sáu độc thân cậu. Tu tổng thôn trưởng nhìn xem đường ven biển phía trên dần dần tràn ngập u ám, cái chán dịn ra tinh mịn mồ hôi. Sẽ xuất hiện sao? Thời gian trước, kia là một cái đêm khuya, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Bên bờ biển bỗng nhiên vang lên kinh đảo hải lãng, cái kia tiếng sóng biển thật sự là quá ủn ủm, khiến cho đang ngủ say tu tổng thôn trưởng bị bừng tỉnh, sau đó làm hắn đi vào phòng khách, nhìn về phía đường ven biển thời điểm, liền thấy được một điểm đèn tại vô hạn phóng đại. Bên hai còn nghe được ốc biển tiếng kẽn. Tu tổng thôn trưởng tựa như là mê muội đồng dạng cùng lấy lại tinh thần về sau. Hoàng sợ phát hiện chính mình xuất hiện ở bờ biển, cái tia lúc trước nhìn thấy điểm đèn trong đêm tối tản ra tĩnh mịch khí tức, là một tòa tàu ma, tựa như là tại đáy biển đắm chìm nhiều năm về sau, toàn bộ thuyền bong tàu cùng ngoại giáp tấm tất cả đều bò đầy hải tinh, bạch tuộc, quỷ trảo xoắn ốc cùng dính chặt buồn nôn độ vật. Tiếp lấy, Vu Tổng thôn trưởng liền nhìn thấy trên tàu ma đứng đấy một nửa trong suốt nữ nhân, nữ nhân có một đầu tóc bạc, hình dạng tuyệt mỹ, từng bước một mờ mịt đi vào buồng nhỏ trên tàu miệng. Kia là một cái cửa lớn màu đỏ ngòm. a. Cho dù tiếng mở cửa đều mang đáng sợ lạnh lẽo, từ bên trong đi ra một cái vô cùng quái dị đồ vật. Vật kia giống như là một nữ nhân, nhưng dáng người lại cực kỳ cao lớn, một cái tay năm ngón tay bị kéo dài, tựa như là chìa khóa. Lại sau này chuyện phát sinh, Tu tổng thôn trưởng đã nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, chờ chính mình lấy lại tinh thần, tàu ma đã biến mất. Chỉ có chính mình đứng tại bên bờ biển mờ người. Cái kia phát sinh một màn, phản phất đều là ảo giác. Nhưng Tu tổng thôn trưởng biết, trong truyền thuyết tàu ma lại trở về, thì trấn phỉ vợ cái may mắn còn sống sót hậu duệ, sẽ tất cả đều chết tại cái kia quái vật trong tay. Nhưng hắn cảm thấy, đây có lẽ là một cái cơ hội, một cái vĩnh sinh cơ hội. Nhưng nó sớm đã biến mất trên trăm năm. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện đâu?" Tu Tổng thôn trưởng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại các tổ tiên lưu lại có độ tin cậy rất cao trong truyền thuyết, leo lên tòa kia tàu mà, đẩy ra hồng môn đi vào về sau, nếu như có thể đem quái vật kia chìa khóa cất đi, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh năng lực. Năm cái chìa khóa phân biệt đối ứng năm thanh khóa. Cái kia năm thanh khóa chặt là quái vật kia tra tấn phạm nhân công cụ, nếu như không thể thoát khỏi nó liền sẽ vĩnh viễn lâm vào như là địa ngục tra tấn bên trong. Nhưng nếu là cất đi năm thanh chìa khóa, liền có thể hóa thân giám mục trưởng, đối với mình sử dụng trong đó một cái, tại không có tra tấn người tổn tại dưới, vĩnh sinh liền trở thành một loại khả năng lúc này, tu tổng thôn trưởng che lớp ánh mắt đống nhiên nghiêm trọng, hắn cúi đầu nói ra, người trẻ tuổi, tự tiện xông vào người xa lạ trong nhà, cái này cũng không lý trí, ngược lại sẽ lộ ra người rất ngu xuẩn. ở hậu phương, đỗ duy hai tay lục túi, mặt không thay đổi đi tới, tiếng bước chân thanh vang, hắn nhìn xem đưa lưng về phía chính mình lão nhân, giọng điệu dị dạng nói ra, ta cũng không cảm thấy ngu xuẩn, ngu xuẩn điều kiện tiên quyết là cũng không đủ năng lực lấy gánh chịu xúc động mang tới hậu quả, bất quá ngươi quả thật làm cho ta rất kinh ngạc, cặp bạn thôn thôn trưởng lại là một tên tọt săn, nghe nói như thế cụ tổng thôn trưởng thân thể dừng lại nhưng như cũng không quay đầu lại ngược lại giọng điệu nhàn nhạt, nhạt nói thật kỳ quái sao ngươi tại thời gian này đến cặp bạn thôn tìm ta cũng hẳn là vì cái kia chiếc tàu ma -a. ngươi là vannie tỷ giáo phái người trong lời nói để lộ ra lượng tin tức rất lớn đỗ duy trong mắt lóe lên một tia tối nghĩa đối phương vậy mà biết vannie tỷ giáo phái mà lại tàu ma đồ chơi kia không phải đem khóa quỷ đưa đến nhân gian đồ vật sao tới đây tìm tàu ma ý tứ nói đúng là tàu ma sẽ xuất hiện hắn nghĩ nghĩ liền đạm mặt nói ngươi vì sao lại cảm thấy ta là vannie tỷ giáo phái người ta cũng không có mang theo mặt nạ không phải sao U tổng thôn trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng điệu mười phần âm lãnh, chỉ là một cái thân phận giả mà thôi. Húnh hổ bên ngoài các ngươi người đều tại vùng biển quốc tế, giáo hội lực chú ý đều bị liên lụy tới. Mà 200 năm trước, cũng chính là Víttoji ạ thời đại, các ngươi từng tại vùng biển quốc tế vớt một tấm bia đá, nhưng các ngươi thất bại, bởi vì tòa kia bia đá một mực trên tàu ma, cho nên ở thời điểm này sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có có thể là vạn nhị tỷ giáo phái người, mà lại người coi như không có mang mặt nạ, nhưng trên người người cái chủng loại kia khí chất căn bản là ẩn tàng cũng ở. Đô duy giật mình, lần trước tiến vào địa ngục chi môn thời điểm. Minh đích thật là vạn nhị tỷ giáo phái chủ nhân, đồng thời dựa theo phong thư nói, chính mình phái người đi tìm cùng bạn bạn trong gia tộc bia đá đồng dạng bia đá, hết thể có ba khối, trong đó một khối ngay tại vùng biển quốc tế. Quy một chương 610, ta gọi hạn phạt lỷ ạ. Chương 610, ta gọi hạn phạt lỷ ạ. Tu tổng thôn trưởng phân tích rất đúng chỗ, hắn là một cái thợ săn, mà lại biết rất nhiều bí ẩn, dùng cái này suy đoán ra tin tức, xác suất chúng cực cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Đỗ duy cùng vạn nhị tỷ giáo phái hoàn toàn chính xác có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, hắn nội ứng tiếp sống mặc dù hơi ngắn như vậy một chút. Ân. Nhưng coi như chỉ gia nhập một ngày, cũng là một ngày Vạn Ni Tỷ giáo phái thành viên. Huấn hô. Tại sao xôi đi qua, Đỗ Duy càng là phía sau màn hát thủ, là Vạn Ni Tỷ giáo phái chủ nhân. Hết lần này tới lần khác. Khí chất của hắn hoàn toàn chính xác cùng Vạn Ni Tỷ giáo phái người phi thường giống. Thực chất bên trong đều lộ ra phát ra từ nội tâm lạnh lùng, cùng loại kia âm lãnh hôn hợp có lý trí khác khí chất. Thế là, Đỗ Duy liền xông phụ tổng thôn trưởng tán dương nói ra, phân tích của ngươi để cho ta rất kinh ngạc, ta đích xác là Vạn Ni Tỷ giáo phái người, mục đích tới nơi này cũng là vì cái kia chiếc tẩu ma. Tu tổng thôn trưởng đưa lưng về phía hắn nói, nhưng vì cái gì người tới chỉ có cắt hạ đây ta có thể cảm giác được ngươi cỗ thân thể này ẩn tàng lực lượng cũng không mạnh ngươi có lẽ có điểm quá coi thường cái kia trước tàu ma phân tích là phân tích nhưng kết quả lại là kết quả đối với bù tổng thôn trưởng này loại sống mấy chục năm láo thợ săn tới nói hắn bệnh đa nghi phi thường trọng không thể lại tin tưởng bất luận kẻ nào trên thực tế hắn cảm giác rất đúng đỗ duy mặc dù là thợ săn nhưng thực lực dựa vào là đều là ngoại lực tiêu ký năng lực cũng không phải dùng để đánh nhau càng cùng loại dao người cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể kéo đi ra một cái để đám thợ săn cũng vì đó sợ hại ác linh quân đoàn. Đương nhiên, hắn bây giờ nhìn không hơn đồng dạng ác linh. Đỗ Duy nhìn xem tụ tổng thôn trưởng, giọng điệu bình tĩnh nói ra, "Ta chưa hề xem thường qua cái kia chiếc tàu ma, trên thực tế ta biết tin tức so ngươi nhiều hơn nhiều. Mà lại, ngươi quá mức tin tưởng mình cảm giác. Ngươi vì sao lại cho là ta yếu đâu?" Vừa dứt lời, một chương đen nhánh khô có mặt, trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Duy trước mặt. Tu tổng thôn trưởng không chút do dự xuất thủ, hai tay tựa như là khô cạn những cây, móng tay đều biến thành màu đen, mang theo sắc bén hàn quang, đâm về phía Đỗ Duy trái tim đông thanh âm một ngàn một cái tà linh dao giải phẩu quỷ dị xuất hiện chặn vụ tổng thôn trưởng hai tay bóng đen yên lặng đứng tại Đỗ duy trước mặt cặp kia vằn vện kia máu con mắt gắt gao khóa chặt trước mặt lao thợ săn âm lãnh lạnh lẹo trong nháy mắt chặn hợp mạnh hơn cũng càng đáng sợ ác ý để vụ tổng thôn trưởng biến sắc bóng đen động tác chỉ ở một máy mắt nhanh để cho người ta căn bản phản ứng không kịp trở tay liền cầm một thanh khắc đao nhọn đâm hướng tụ tổng thôn trưởng đầu bóng đen sớm tại trước đó liền đã thành ma linh đồng thời tại lần thứ hai theo địa ngục chi môn rời đi về sau nó cũng đã nhận được tăng phúc so trước đó còn cường đại hơn. Làm hộ vệ, nó sẽ giết chết đối với Đỗ Duy mang theo ác ý bất luận cái gì tồn tại. Tu tổng thôn trưởng muốn chạy trốn, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, hai tay của mình tựa như là bị cái kia thanh tà linh giao giải phô hút vào đồng dạng căn bản không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ở trước mắt vô hạn phóng đại đao nhọn, Lao cứng rắn hắc bị bị sệt qua, sắc bén lạnh lẽo dót vào da thịt chống đỡ gương mặt xương, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy cái kia thanh âm lạnh lùng văng lên, ngừng. Đao nhọn lúc đầu muốn đâm vào tu tổng thôn trưởng đầu, trực tiếp giết chết đối phương nhưng bây giờ Đỗ Duy kêu dừng, bóng đen đương nhiên sẽ không tiếp tục, nó lập tức thu hồi đao nhọn, nhưng cho dù là dạng này, đao nhọn cũng xẹt qua phủ tổng thôn trưởng gương mặt, huyết đục lở ra, chỉ thiếu một chút, liền đem mắt phải đem cho ngủ. giờ khắc này, phủ tổng thôn trưởng khắp khuôn mặt là màu tươi, hắn nhìn trước mắt bóng đen, bị con mắt đỏ ngầu chầm chầm đến trong lòng hoảng sợ, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút tính mạng của hắn liền triệt để kết thúc, thời khắc sinh tử sợ hãi, nhất làm cho người sụp đổ, mà càng làm cho phủ tổng thôn trưởng không thể nào tiếp thu được chính là, từ đầu đến cuối, cái kia vạn nhị tỷ giáo phái nam nhân, đều đứng tại chỗ chưa từng lui lại một bước. Nam nhân kia ánh mắt càng là âm lãnh dò người, nhìn mình ánh mắt càng giống là nhìn người chết đồng dạng. "Thật xin lỗi, ta không nên tập kích ngài. Ta chỉ là cho rằng thực lực của ngài cùng Vạn Nghỉ Tỷ giáo phái người biểu hiện lực lượng trên lệch quá lớn, ta không nên hoài nghi thân phận của ngài. Các hạ, xin ngài tha thứ ta xúc động, ta và các ngươi Vạn Nghỉ Tỷ giáo phái người tiếp xúc qua, đã từng kém một chút, ta liền gia nhập các ngươi." Tu tổng thôn trưởng tại chỗ nhận sợ. Hắn sở dĩ sẽ tập kích Đỗ Duy, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy trước mắt người này thực lực không mạnh, hướng hồ mục đích cũng là vì tẩu ma, có thể sớm làm giải quyết đối phương, tiết kiệm cùng tẩu ma hiện thân sẽ đánh loạn kế hoạch của mình, nhưng làm sao đều không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn rất yếu đối người, bên người vậy mà đi theo một cái ma linh, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ loại kia. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem Vũ tổng, một cước đá vào đối phương trên bụng, trực tiếp đem đối phương đạp bay ngược ra ngoài. Vũ tổng hai tay đạt được giải phóng, hắn ngã xuống đất đồng thời liền muốn muốn chạy trốn, nhưng ý nghĩ này còn không có kết thúc, một cái tà linh giao giải phẫu liền chống đỡ hắn cái quát, động cũng không dám động. Bóng đen đứng tại Vũ tổng sau lưng, cái kia đang sợ áp ý triệt để bao phủ tên này thợ săn, tùy thời đều có thể giết chết đối phương. Các hạ xem ở ta kém chút gia nhập mức của các ngươi tha ta một lần đi tu tổng thôn trưởng ánh mắt đại biến một bên nhẫn mãi lấy trên mặt thống khổ một bên ý đồ dùng ngôn ngữ bảo trụ mạng của mình đỗ duy liếc mắt nhìn hắn hơi suy tư liền hỏi kém chút gia nhập vạn nhị tỷ giáo phái là mẹ sở tìm ngươi sao tại không có bại lộ công tức thân phận trước đó mẹ sở cũng không phải là muốn đem hắn kéo vào vạn nhị tỷ giáo phái chỉ là muốn lợi dụng hắn đem hắn biến thành mặt nạ ma linh mà thôi mà chân chính dự bổ thành viên thì vẫn luôn chưa từng xuất hiện tu tổng thôn trưởng không dám gật đầu có chút miệng mở rộng nói đúng vậy chính là mẹ sở đại nhân tìm ta nhưng về sau giống như có một cái theo vít to gì ạ thời đại sống sót lão quái vật gia nhập vào ta liền cùng mẹ sở đại nhân cắt đứt liên lạc. Đỗ duy nhẹ gật đầu. hắn nói, xem ở mẹ sở phân thượng, ta tạm thời không giết ngươi. về phần ngươi có thể hay không sống sót, thì cần muốn nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tu tổng thôn trưởng ánh mắt khẽ biến, ngài muốn ta cùng ngài cùng tiến lên tổ ma. Đỗ duy bình tĩnh nói, ngươi rất thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh giao lưu. Tu tổng thôn trưởng đuổi vội và nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngài cầm tới cái kia bia đá, mà lại nếu như ngài không chê, ta nguyện ý lưu tại ngài bên người, làm ngài chó thái độ có thể nói là phi thường hèn mọn. Đỗ Duy lại cười với hắn, ta có thể cho người cơ hội này. Nói, hắn lại do dự một chút, hỏi, người tên là gì? Các hạ, ta gọi tu tổng, ngài gọi ta tu tổng liền tốt. Tu tổng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Duy vừa mới do dự bị hắn nhìn ở trong mắt, mà lại lại hỏi tên của mình, rất hiển nhiên là thật cân nhắc thu tự mình làm chó. Lúc này, tu tổng lại đánh rắn lên cô nói, chủ nhân, chờ báo đến, sóng biển quét sạch đường ven biển thời điểm, tàu ma có lẽ sẽ tại đêm khuya xuất hiện. Đỗ Du hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi so ta trước đó cấp dưới đều sẽ xem xét thời thế. Tu Tổng Công Hỷ, ta sẽ là ngài trung thành nhất cấp dưới. Nói xong, lại tăng thêm một câu, đúng rồi chủ nhân, ta làm như thế nào xưng hô ngài. Năng lực của hắn cùng nguyện rùa có quan hệ, chỉ cần biết rằng đối phương tên thật, liền có thể thực hiện nguyện rùa. Đỗ Duy nhìn thật sâu hắn một chút, giọng điệu phức tạp nói ra, ngươi có thể gọi ta ản phạ lý ạ. Quy 1 chương 611, rốt cuộc đã đến. Chương 611, rốt cuộc đã đến. Chủ nhân vĩ đại ản phạ lý ạ, ngài hẹn mọn người hầu vì ngài dâng lên tuyệt đối trung thành đem đủ tổng thôn trưởng biết nam nhân trước mặt tên thật thời điểm hắn cố gắng duy trì khiêm tốn, không để cho mình cảm xúc trong đấy lòng xuất hiện bất kỳ một tia chấn động. biết tên thật lại thêm một chút chỉ định hướng tin tức, người rùa liền có thể thực hiện. cái này gọi hạn pha a người, thực lực cũng không phải là rất mạnh, tối thiểu nhất không có cái tia ma linh trợ giúp là hoàn toàn không có khả năng chống cự người rùa. chỉ cần mình động thủ, hắn liền sẽ chết rất thảm. tu tổng thôn trưởng hoặc nhiều hoặc ít có chút lực lượng. hắn nhìn xem nam nhân trước mặt, giọng điệu phi thường định đoạt nói, chủ nhân, hiện tại ngài có thể để cho ma linh cách ta xa một chút sao? Ma linh chỉ là bóng đen. Cái kia thanh sắc bén dao nhọn, một mực chống đỡ tại phụ tổng cái hốc, hơi không cẩn thận liền sẽ đâm vào đi, đem hắn sọ nào sốc lên. Sinh tử hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Mà Đỗ Duy nghe nói như thế về sau, thì sông phụ tổng mỉm cười, đương nhiên có thể. "Bóng đen, trở về đi." Vừa dứt lời, Tu tổng liền cảm giác chống đỡ ở sau gáy lạnh lẽo biến mất. Sau đó, hắn liền thấy bóng đen kia trong nháy mắt hiện lên ở người trước mặt sau lưng, phản phất như nước chảy chìm vào trong đó. Không khỏi vội vàng nói, "Chủ nhân, lực lượng của ngài thật sự là vĩ đại, vậy mà có thể điều khiển một tên cường đại ma linh, ngài thậm chí đều không có dựa vào mặt nạ lực lượng." ngài chẳng lẽ chính là vạn nhị tỷ giáo phái người lãnh đạo? Đỗ duy nụ cười không tiện, ngươi rất thông minh, bất quá chuyện này ngươi biết liền tốt, không muốn đối ngoại nói ra. Tu tổng liền vội vàng gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình. Đỗ duy hừ một tiếng, liền nói, đi băng bó một chút miệng vết thương của ngươi, sau đó mang ta đi ngươi lần trước nhìn thấy tàu ma địa phương, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tu tổng xoa xoa máu trên mặt dấu vết, nói tiếp, tuân mệnh chủ nhân của ta, ngài xin chờ một chút một hồi. Dứt lời, tu tổng quay người liền bảo phòng, quay người lại, sát mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống cái kia giữ tận vết thương bên ngoài lật, nhói nhói làm cho hắn da mặt đều tại run run dậy. đi vào trong phòng về sau, tu tông liền nhanh chóng xử lý dưới vết thương. đồng thời, trong lòng của hắn cũng ở trong tối nghĩ kỹ, cái này hạn phạ lỵ hạ giống như căn bản không kiên kỵ ta, ta chỉ là miệng hiệu trung hắn, hắn vậy mà liền ngầm cho phép, căn bản đối với ta không có bất kỳ cái gì hạn chế. hoặc là hắn căn bản không muốn cho ta sống xuống dưới, hoặc là chính là tự tin, có thể hoàn toàn trưởng không sinh tử của ta. nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã không thể giết chết ta, còn muốn mang ta cùng tiến lên tàu mà. Nói không chừng ta có thể mượn hắn tay, theo khóa quỷ thủ bên trong cướp được cái kia năm thanh chìa khóa. Vĩnh Sinh a, ta quá khát vọng Vĩnh Sinh. Thợ săn là một cái tuyệt vọng cơ thể. Cái gọi là lực lượng đều là theo ác linh hóa làm sâu sắc mang tới, ác linh hóa càng sâu liền chết càng nhanh, sớm tối có thiên biến ác linh. Tu tổng năng lực rất thiên môn, nhưng hắn cũng không có nhiều năm tốt sống được. Tính toán ra, bình thường thợ săn tuổi tác cơ bản tại 40-50 tuổi, có thể sống đến 60 coi như cực hạn. Tu tổng khát vọng nhất chính là Vĩnh Sinh. Vĩnh viễn vĩnh viễn, duy trì bản thân ý thức, hưởng thụ lấy không phải người lực lượng, tham lam sống sót mà trong phòng khách, Đỗ Duy trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, nhưng một đôi mắt bên trong, nhưng thủy trung bình tĩnh vô cùng. Cái này thủ tổng, tự nhiên không thể lưu. Đối phương muốn giết chính mình, chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ Đỗ Duy nổi sát tâm. Sở Dĩ sẽ giữ lại đối phương, là bởi vì Đỗ Duy tạm thời có dùng đến đối phương địa phương, đã hắn tự xưng là chính mình người hầu, cái kia gặp được nguy hiểm liền để hắn lên trước, cùng đem A Lê ý thức theo khóa quỷ thủ bên trong đoạt ra đến, chính là thủ tổng thời điểm chết, căn bản không có lưu đối phương một cái mạo ý nghĩ. Đỗ Du nghĩ như vậy, trong túi phong thư cũng tại hoàn thẩm. Chủ nhân dù sao là nói ta quá ngu, nhưng những cái này thợ săn giống như cũng có bao nhiêu thông minh, nhất là cái ngốc bức này cụ tổng, sợ không phải sống ở trong động, liền hắn còn tưởng là chủ nhân chó săn, lại không bán mình làm nô, lại không đánh dấu văn tự bán mình, cho ăn bể bụng cũng chính là cái làm việc vật, chờ lấy đi, dựa theo ta phong thư đối với chủ nhân hiểu rõ, người này sợ là sống không quá hưng đông. Sách, xem chừng chết biến ác linh đều muốn bị chủ nhân nghiền ép, thật sự là quá ngu xuẩn. Cái này tâu là chuyên nghiệp, tự khoe là trung thành nhất chó săn phong thư, sớm đã tổng kết ra một bộ cùng Đỗ Du liên hệ kinh nghiệm nó rất rõ ràng, chủ nhân của mình mặc không thay đổi thời điểm, nhưng thật ra là tốt nhất trung độ. Nhưng khi chủ nhân cười thời điểm, tuyệt đối là chuẩn bị âm người. Lúc này, tu tổng thôn trưởng từ trong phòng đi ra, mặt của hắn bị băng gạc bao lại hơn phân nữa, băng vải lại còn thấm lấy máu, chỉ có con mắt, lỗ mũi, cùng miệng bại lộ bên ngoài, lộ ra không nói ra được một cười. Chủ nhân, chúng ta có thể xuất phát. Vừa ra tới, tu tổng liền biểu hiện phi thường đỉnh nọ. hết lần này tới lần khác, tư thái của hắn thả rất thấp, một mực tại không người, thoạt nhìn liền thật giống như là một chủ một buộc. Đây là phong thư làm không được, bởi vì nó không phải người. Đỗ duy sông tủ tông gật đầu, cười nói, vậy liền lên đường đi. Lúc này, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy bờ biển sắc trời đã triệt để âm trầm xuống, có mây đen tại hướng bên này di động, trong không khí đều mang một tia ướt át hơi nước. Bão tới, bão tố cũng đang lặng lẽ rơi xuống. Ban đầu hạt mưa rất nhỏ, không xuống mồm những bên trong rất nhanh liền khô cạn, nhưng theo dày đặc nước mưa mưa như chút nước mà xuống, có cuồng phong đang gào thét thời điểm, mặt đất đã triệt để ướt ngẹp, những cái tia nước mưa hội tụ thành dòng nước, xuống về chỗ chúng chỗ hội tụ. Mà bão mang tới còn không chỉ là những thứ này, biển cả đang gầm thét. Trên mặt biển đã bị cuồng phong mang theo cao mấy mét thủy chiều, gầm thét đập tại trên bờ biển, từng cơn sóng liên tiếp, cảng khẩu thuyền theo đợt chập chờn, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Cũng may Bạo Thiên căn bản không ai ra biển, nên rút lui người cũng đã rút lui. Bởi vậy, cũng không có nhân viên tổn thất. Tu tổng mang theo Đỗ Duy đi vào bờ biển, đi vào lần trước gặp được tàu ma địa phương. Có thể nhìn thấy, biển cả giống như là sôi trào đồng dạng càng ngày càng cao sóng biển trùng điệp cùng một chỗ, phô thiên cái địa la qua. Nếu như là sinh hoạt tại bờ biển người, hẳn là rất quen thuộc loại này hình tượng. Sa sa nhìn lại, mây đen tựa như là cùng mặt biển nối liền cùng một chỗ. Sóng lớn đến, cũng khiên động mây đen. Cái kia đen nhỉ một mảnh, áp người có loại thở không nổi hào giác. Với anh, một đạo cực lớn tiềm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá vỡ mây đen. Ngay sau đó, Đỗ duy liền nhìn thấy, phương xa sóng lớn lên xuất hiện cùng loại hải thị thận lâu cảnh tượng. Kia là một tòa cũ kỹ tiểu trận hình dáng, phiêu phù ở trên mặt biển. Một giây sau, tòa kia tiểu trận hình dáng liền đắm chìm vào biển. Sóng lớn đem đổ nạo. Thời điểm xuất hiện lại, ngẫu nhiên là một chiếc cực lớn ba vương thuyền gỗ, cùng thủ tổng hình dung không sai bị lắm. Trên boong thuyền có rất nhiều quỷ chảo xoáu lít nha lít nhít bò đầy thân thuyền thoạt nhìn phi thường buồn nôn. Đồng thời, bắt mắt nhất chính là buồm nhỏ trên tàu cửa vào một cái hồ môn. Liên xem như cách rất xa, nhưng lại mang theo một loại ma ý, trực tiếp bắt lấy tầm mắt của người, nhường ngươi không tự chủ được nhìn chằm chằm nó nhịn. Đỗ Duy giọng điệu bình tĩnh, rốt cuộc đã đến quy một chương 612, đám chìm vào biển. Chương 612, đám chìm vào biển. Wen, sóng lớn đập trên mặt đất. Lúc này, mặc dù còn chưa tới ban đêm, nhưng bởi vì báo nguyên nhân, sắc trời sớm đã mở tối rõ người. Ngắn ngủi 10 phút cũng chưa tới. Liên sinh ra biến hóa long trời lở đất. Đỗ Duy đeo túi xách, đứng tại chỗ cao bên cạnh thì là một mặt phức tạp đủ tổng thống trưởng hai cái tâm hoài quỷ thai thợ săn tại thời khắc này đều bị trước mắt dần dần càng ngày càng gần tàu ma rung động đến cái kia chiếc tàu ma ước chừng có dài 20 mươi mét rách dưới buồn còn đứng lấy đáy biển sinh vật phụ du có không biết tên thân mềm sinh vật bám vào ở phía trên núp đít theo lùn của nó tiến sóng biển cũng đều như bị điên tăng gọn đông tàu ma thân thuyền đụng phải bên bờ biển một khối đá ngầm chất gỗ thân thuyền lại đem cái kia đá ngầm trực tiếp đụng cái nhão đoạn liền một kia vết cắt đều chưa từng xuất hiện Soạn. tàu ma dừng sát ở bờ biển Đồng thời, âm lãnh lạnh lẽo trực tiếp tốc thẳng vào mặt, nhiệt độ đều đang điên cuồng hạ xuống, tại trong cơn mưa to tạo thành quỷ dị vụ hóa hiện tượng. Xương trắng theo thân thuyền lan tràn, nương theo lấy của phòng, cái kia xương trắng cũng lộ ra mười phần dữ tợn, tựa hồ bên trong ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng quỷ quái. Tu tổng quần áo đã sớm bị ướt nhẹp. Hắn tại trong mưa giống to, chủ nhân, nó tới so với ta nghĩ phải sớm, chúng ta bây giờ liền lên thuyền sao? Bao thật sự là quá cuồng bạo, không giống to căn bản truyền không lên tiếng. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng hắn nói ra, đợi thêm một chút, ta muốn thấy nhìn nó cuối cùng muốn làm cái gì. Tại tàu ma xuất hiện trong nháy mắt, Đỗ Duy trong lòng liền có loại không hiểu bất an. Loại bất an này tới rất quỷ dị, thật giống như có đồ vật gì thoát ly tầm kiểm soát của mình. Là khóa quỷ. đầu ma lên chính là khóa quỷ. cũng chỉ có thể là nó. Đỗ Duy hí mắt, tối đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Áo khoác tay áo che khuôn mu bàn tay. Đây là cố ý, bởi vì trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án sớm đã tự động tái hiện, đồng thời giống như là nhận lấy kích thích đồng dạng đang không ngừng chuyển động. Là người đang nhắc nhở ta sao? Cái này ngươi chỉ là mại nét. Nhưng Đỗ Duy cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến, làm một chuyện gì đều sẽ có phương hiểm. Hắn nguyện ý gánh chịu loại này phong hiểm, đã dừng lại không được. Thuốn hổ, hắn có một chương vương bài, coi như phía trước là ma thần, Đỗ Duy cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Giải quyết xong Alex sự tình, hắn mới có đầy đủ tinh lực, đi đem dần theo giáo hội toái lụy tật cứu ra, sau đó cùng những cái kia khái niệm lên tồn tại vọt tay. Sương trắng tại đánh tới, trong xương mủ có rất nhiều khu vực đều tạo thành vòng xoáy. Sau đó, Đỗ Duy liền nhìn thấy theo những cái kia trong vòng xoáy đi ra rất nhiều quần áo lam lũ người, hoặc là nói là ác linh. Những cái kia ác linh theo xương trắng khuyết tán đang di động. Có một ít thì giống như là cảm nhận được cái gì giống như Bọn chúng ngẩng đầu, nhìn về phía Đô Duy bên này, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Vu Tông. Cái này, đây là thị trấn Phỉ vợ kết những cái kia tổ tiên. Vu Tông mở to hai mắt nhìn, trong đó có phức tạp, còn có một tia tham lam khát vọng. Bọn chúng muốn đem thị trấn Phỉ vợ kết hậu nhân, tất cả đều mang lên thuyền sao? Một bên, Đô Duy giọng điệu lạnh lùng nói, không, là đưa vào ngục giam. Bọn chúng khi còn sống chịu đủ tra tấn, sau khi chết biến thành ác linh về sau, cũng vẫn như cũ bị giày vào lấy, hiện tại tàu ma xuất hiện, bọn chúng cũng đi theo xuất hiện. Loại này ác linh ta trước đó gặp qua. Bọn chúng căm hận lấy người sống, đối với hết thảy vật sống đều mang ác ý. Nhà kinh dị bên trong ác linh cũng là dạng này. Nhưng này cái quái vật không chế ác linh, nhưng không có tàu ma không chế ác linh nhiều. Đỗ Duy phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy được gần 200 cái ác linh, hơn nữa còn có càng nhiều ác linh đang thức tỉnh. Tu tổng nhìn xem một màn này, không khỏi nói ra, tắc ba thôn sẽ bị hủy đi. Những cái này ác linh sẽ đem tất cả người sống đều giết chết. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, cho nên tàu ma có lẽ là cái quái dị, nếu như ta nghĩ không sai lời nói, chúng ta lên thuyền về sau, hẳn là cũng sẽ tiến vào ngục giam. Tu tổng truy vấn, ta không hiểu ý của ngài. Đỗ Duy hướng hắn mỉm cười, vừa mới hiện tượng ngươi hẳn là thấy được chưa, đó phải là thị trấn Phỉ Vợ Kịt, mà tàu ma xuất hiện về sau, nó lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền có thị trấn Phỉ Vợ Kịt tổ tiên ác linh xuất hiện. Nói cách khác, cái kia chiếc tàu ma đem thị trấn Phỉ Vợ Kịt đồng hóa, chìm vào đáy biển trên trăm năm, cho tới bây giờ, nó lần nữa giáng lâm nhân gian. Tu tổng cảm thấy không thể tưởng tượng, vậy nó tại sao muốn mang theo thị trấn Phỉ Vợ Kịt chìm vào đáy biển, tại sao muốn lựa chọn ở thời đại này xuất hiện? Đỗ Duy lắc đầu không nói, chỉ là, trong lòng của hắn lại nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình tiến vào địa ngục chi môn. Liền khiến cho Alex sẽ ra chuyện, lại sau này chính mình tất cả trải nghiệm, đều trực tiếp đối với tiêu Solomon 72 trụ ma thần. Đi qua chính mình. Đi qua ma thần. Những cái kia không phải người suy nghĩ, không phải người thấy đáng sợ đồ vật, những cái kia bí ẩn đồng dạng không cách nào thoát đi vòng xuấy, đều là sớm đã bày ra cụ. Hoặc là đi qua chính mình làm, hoặc là chính là Solomon 72 trụ ma thần làm. Đỗ duy hỏi mình, nếu như ta đem tương lai chính mình thiết lập một cái bẫy, mục đích của ta là cái gì? Hắn trả lời, đánh vỡ tuần hoàn, cải biến hết thảy để đi qua đã định trước chuyện phát sinh xuất hiện chuyển cơ hay là mơ lực từ tương lai mượn đầy đủ lực lượng mà lại ta còn biết để bảo đảm ta đặt ra bẫy không bị người khác đụng vào ta sẽ chế tạo vô số nguy hiểm loại kia ngoại trừ ta ra không ai có thể còn sống đi ra nguy hiểm nhưng ta phong cách hành sự quá cực đoan ta sẽ cân nhắc đến có người cướp đi ta tất cả át chủ bài dùng ta thủ đoạn phá cục tình huống phát sinh mà lại quá khứ của ta chính là tương lai của ta ta của tương lai nhất định biết trên thế giới này là có tồn tại có thể chế tạo ta phục chế phẩm Đỗ duy có chút đau đầu hắn hiểu rất rõ chính mình thật muốn bày ra một cái lấy trăm năm làm đơn bị cục khẳng định sẽ đem mình cũng đã tính toán rồi chính mình em chính mình tình huống tuyệt đối sẽ phát sinh bởi vì hắn không có cách nào xác định tương lai lên thuyền chính mình thật là chính mình lúc này những cái kia ác linh cũng dần dần hội tụ tới mục tiêu của bọn nó là tu tổng tiếp theo mới là Đỗ Duy. tu tổng có chút lo lắng chủ nhân chúng ta còn không lên thuyền sao xương trắng đã đem bọn hắn đặt vào lấy phạm vi tại quỷ dị trong xương ngủ tu tổng có thể cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế giống như có vô hình quy tắc đang tận lực nhằm vào hắn Đô duy hướng hắn lắc đầu nói, chúng ta đã trên thuyền. Tu tổng ngây ra một lúc, ngay sau đó, hắn liền thấy Đô duy hướng về trong sương ngủ đi tới, tiếng bước chân kéo kẹt kéo kẹt vang, giống như là giống tại trên ván gỗ giống như, tựa hồ là ý thức được cái gì. Tu tổng vội vàng đi theo, chỉ là thân thể khẽ động, cảnh tượng trước mắt liền toàn vẹn đại biến, buồn cao ngất, vong tàu bám vào rất nhiều sò hến. Trước mắt buồn nhỏ trên tàu cửa vào, càng là đứng thẳng một cái hồng môn. Đô duy liền đứng tại hồng môn trước, tu tổng chạy tới hỏi chủ nhân, cái kia xương trắng không thích hợp, chúng ta bị nó để mắt tới, đây là mời, là nó đối với chúng ta mời. Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Không, là nó đối ta mời." Dứt lời, trực tiếp đối với phụ tổng hạ lệnh, đẩy ra cái này phiến hồ môn, "Nó đã ở bên trong chờ lấy ta." Tu tổng sắc mặt biến hóa, định mật nói, "Chủ nhân, lực lượng của ta bị áp chế, ta khả năng không đẩy được đó." Vừa nói xong, một cái tà linh dao giải phẫu liền từ hậu phương chống đỡ tại phụ tổng cái cốt xác, lặng yên không tiếng động đâm xuyên qua quân lấy băng vải. Hắn không chút do dự nói, "Tuân mệnh, chủ nhân của ta." Tu tổng hiện tại trong lòng rất lạnh, hắn ý thức được chính mình lúc trước một loạt biểu diễn, khả năng tại cái này gọi án phạt Ly ạ vạn nhĩ tỷ giáo phái lão đại trong mắt Chỉ là tốn kép nhại nhép mà thôi. Đối phương căn bản không thèm để ý chính mình đang suy nghĩ gì. Chính mình muốn lợi dụng đối phương, đối phương nhưng cũng nghĩ đến lợi dụng chính mình. Chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Hết lần này tới lần khác, chính mình không có đạt tới mục đích trước đó, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của đối phương, bằng không mà nói, lấy năng lực của mình, căn bản không có khả năng cướp đi cái kia năm thanh chìa khóa. Vu Tống đi đến hồng môn trước, hắn do dự một chút, đưa tay trực tiếp bắt lấy chốt cửa. Thới tay, liền cảm thấy dính chặt tước ác quỷ dị xúc cảm. Là máu. Vu Tống duy trì ác linh hóa trạng thái, kiên trì đẩy cửa ra. Sau đó Theo hồng môn bên trong hiện ra gạo thép huyết thủy, trực tiếp đem Vũ tổng bao trùm, hướng về bốn phương tám hướng nào tới. Bóng đen lập tức bao trùm trên người Đỗ Duy, nhưng từ trong cửa hiện ra huyết thủy, lại tại trong chớp mắt đem tàu ma triệt để bả khỏa. Đỗ Duy cảnh tượng trước mắt triệt để hóa thành huyết sắc. Linh thị trạng thái dưới đều không cách nào thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Chỉ là, đem cái kia dòng máu tối lui, giống như là hình tượng lộn ngược đồng dạng trở lại hồng môn bên trong về sau, Đỗ Duy liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tàu ma trở nên vô cùng mới tinh, thật giống như vừa mới xây thành đồng dạng. Lại quay đầu, Hắn liền phát hiện, lục địa sớm đã biến mất, lúc này hắn đứng trên tàu ma, xung quanh là nhìn không thấy cuối mặt biển. Quy một chương 613, phía sau cửa người. Chương 613, phía sau cửa người. Cái kia phiến hồng môn có vấn đề. Ban đêm mặt biển sóng cả mấy liệt, nhưng ngẩng đầu lại không nhìn thấy nửa điểm tinh quang, đỉnh đầu chỉ có mênh mông vô bờ bờ biển, bắt ngát biển cả cũng bị lây dính thành tĩnh mịch màu mực. Trang cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đỗ Duy hiện tại đặt mình vào tàu ma bong tàu bên trên, xung quanh không có chút náo sinh cơ. Mới tinh tàu ma. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Không gian là bị hoàn toàn đổi thành. Dưới loại tình huống này, Đỗ Duy không có cách nào xác định vị trí của mình, càng không pháp xác định chính mình ở nơi nào. Nói không có cách nào xác định vị trí là tham chiếu hiện thực tọa độ. Không có cách nào xác định chính mình ở nơi nào thì là bởi vì hắn không biết mình là không phải lại hướng lúc trước như thế, tiến vào địa ngục chi môn. Nếu như là cái sau. Như vậy hiện tại, hắn vô cùng có khả năng lại tới cái nào đó thời gian dây bên trên. Mà lại, muốn đối mặt đã mất đi vật tham chiếu cục diện khó xử. Đương nhiên, một cái sóng biển đập đi qua, khiến cho tàu ma kịch liệt lắc lư. Đỗ Duy kém chút ngã xuống, bắt lại hàng rào. Đáng chết! Ta cuối cùng tại nơi quái quỷ gì? Đỗ Duy cố gắng đứng vững thân thể, hướng về cửa khoang thuyền miệng đi tới. Chớp mũi có thể ngửi được mang theo mặn chát chát gió biển, cùng hơi nước. Ở trước mặt hắn thì là một cái đỏ giống như là nhiễm máu cánh cửa. Bóng đen. Lập tức, bóng đen liền theo Đỗ Duy cái bóng bên trong đi ra, vừa mới một màn kia tựa như là tại làm phim ngược lại mang, khiến cho nó lại về tới cái bóng bên trong. Hiện tại, bóng đen trực tiếp cùng Đỗ Duy trùng điệp. Cả người hắn chới thân, càng là tản ra lạnh lẽo thấu xương. Hẳn không phải là phụ tổng tại ông ta, nhưng cánh cửa này tuyệt đối có vấn đề, huống hồ chỉ có ta một người trên bông thuyền. Hắn ở đâu chẳng lẽ là vào cửa bên trong." Đỗ Duy giọng điệu có chút âm trầm, mang theo cẩn thận cùng cảnh giác, thoáng đi tới hồng môn trước mặt. Phong thư tự động từ trong túi bay ra. Hồi ngược dòng 10 phút trước chuyện phát sinh. "Tuân mệnh, chủ nhân của ta, 10 phút trước kia, ngài cùng thợ săn tụ tổng leo lên tàu mà, đồng thời ngài để hắn đẩy cửa ra, nhưng khi cửa mở ra về sau, tụ tổng bị hút vào trong cửa, chỉ có ngài bị lưu tại bên ngoài." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, phong thư quay lại năng lực, có lúc sắc thực dùng rất tốt. Thế là, hắn liền đưa tay bắt lấy chỗ cửa, vào tay xúc cảm 10 phần quỷ dị. Đỗ Duy hí mắt, không có đi đẩy cửa ra, ngược lại buông tay ra nhìn mình chằm chằm bàn tay xuất thần. Máu tươi ấm áp, thật soát một tầng máu tươi. Cánh cửa này sẽ không phải thật sự là địa ngục chi môn đi. Đỗ Duy nhị non một tiếng, mặt không thay đổi cởi áo khoác, xoa xoa tay về sau, liền đem đặt tại hổng môn bên trên. Trên dưới đẩy một cái, liền có huyết dịch bị lau một cái. Nguyên bản hổng môn, liền lộ ra bộ phận thật khuôn mặt. Phía trên có một chút quỷ dị ký hiệu cùng đồ án, thoạt nhìn có loại khí tức cổ xưa. Đỗ Duy sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Thân ở đi qua chính hắn, lại đem một cái địa ngục chi môn đặt tại tàu ma bường nhỏ trên tàu cửa vào. Hết lần này tới lần khác dựa theo suy đoán, chính mình muốn vào ngục giam, hẳn là ở sau cửa. Nói cách khác, bất kỳ người nào muốn đi vào đều sẽ bị âm một tay, đẩy cửa ra liền bị mang vào địa ngục chi môn bên trong. Còn có những huyết dịch này cũng rất mới mẻ. Vừa nói xong, bị lau qua khu vực lại bị máu tươi bao trùm. Không hiểu, Đỗ Duy có loại sự tình không tại chính mình trưởng không bên trong suy nghĩ. Trước mặt Hùng môn, rõ ràng chính là một cái rõ ràng cả mấy. Đẩy cửa ra đi vào, chính là địa ngục chi môn, hết lần này tới lần khác Đỗ Duy cùng người khác lại còn không giống nhau lắm, hắn chỉ cần đi vào, tuyệt đối sẽ xuyên qua đến quá khứ cái nào đó đoạn thời gian. Người khác đi vào, ngược lại khả năng nhiều lắm là cũng chính là cái chết. Nếu là hắn xẻ ra chuyện, đó chính là liền chết đều làm không được, Số Solomon 72 trụ ma thần như vậy mà đơn giản xử lý hắn. Không có so đây càng hận thù sâu. Nhưng nếu là không đi vào. Đỗ Duy quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh mặt biển, ánh mắt hơi có vẻ dữ tợn. Một bên, Phong Thư cũng nhìn ra vấn đề, chủ nhân, cái này phiến địa ngục chi môn ngài vẫn là chớ đi vào đi, Ác linh chủ nhân cùng ngài không tại một đầu thời gian dây bên trên, ngài là quá khứ của nó, nó là của ngài tương lai, không, có tương lai ngài, đi vào chính là cái chết ta. Có đôi khi Phong thư đầu góc là một đoàn hỗn loạn, nhưng có thời điểm, nó lại phi thường thanh tĩnh. Đỗ Duy đương nhiên biết phong thư ý tứ, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi so trước đó càng thông minh, nhưng ngươi lại chỉ có thấy được biểu tượng, cái gì là tương lai? Chỉ cần ta nghĩ, tương lai tùy thời trong tay ta. Dứt lời, Đỗ Duy liền đẩy ra hồng môn. Ngay sau đó, hồng môn bên trong liền hiện ra phảng phất hồng thủy máu chảy, trực tiếp đem Đỗ Duy cùng bóng đen, cùng phong thư tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Đầu ma bong tàu bên trên, càng là tràn lan khắp nơi đều là. Nhưng rất nhanh, máu chảy liền cấp tốc có vào, cùng tất cả đều trở lại hồng môn bên trong về sau, Tàu ma bong tàu lên liền không có vật gì. Không biết lúc nào, cái kia phiến hồng môn lặng yên đóng lại, thật giống như chưa từng có mở ra đồng dạng. Hắc ám, tĩnh mịch. Trong mũi có chất lỏng sền sệt lọc cục. để hắn xuất phát từ bản năng chán ghét. Mùi máu tươi, đắt. Cái bật lửa xích hồng ngọn lửa lấp lóe trong bóng tối lên, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng. Đỗ Duy ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy đỉnh đầu của mình, có một trường đen nhánh vỡ ra mặt, gương mặt kia bị cắt từ giữa mở, máu tươi thuận thế mà xuống. Một đôi dữ tợn đáng sợ con mắt, đã theo trong hốc mắt nổi lên đi ra, nhìn chòng chọc vào phía dưới Đỗ Duy. Là Tu tổng. Đỗ Duy trong mày, hắn lập tức đi về phía trước một bước, xoa xoa nhỏ xuống tại chót mũi huyết dịch. Cứ thế mà chết đi. Vị trí di động cũng làm cho hắn thấy rõ lúc này Vũ tổng toàn cảnh. Cái này thợ săn thân thể bị móc máng ở trên cửa, huyết dịch thấm đầy đúng phiến địa ngục chi môn. Những cái kia huyết dịch chính là tên này thợ săn. Thật thú vị. Đỗ Duy do dự một chút, đưa tay phải ra đặt tại thi thể trên thân. Lúc đầu giữ lại Vũ tổng là muốn lợi dụng người này kháng lôi, thật không nghĩ đến chính là đối phương vậy mà chết dễ dàng như thế. Chỉ có thể phế vật lợi dụng. Hy vọng ngươi biến thành nắc linh, có thể đối với ta phái lên một chút tác dụng đi. Mỗi cái thợ săn sau khi chết, nếu như không thông qua xử lý, đều sẽ biến thành ác linh. Đây là lúc trước sớm đã nghiệm chứng kinh nghiệm. Lúc này, Đỗ Duy phát động tiêu ký năng lực, nhưng mà lại cũng không thành công. Vì cái gì dạng này? Đỗ Duy thu tay về, thật thả hướng về trong bóng tối đi tới. Vừa đi, hắn còn vừa đang nói, là biến thành ác linh đã bị hố, vẫn là nói có cái gì xử lý cố thi thể này. Sẽ là ngươi sao khóa quỷ? Hắn đi hướng Hắc Ám, Hắc Ám cũng tại ôm hắn. Nhưng phía sau cửa lại không phải là tưởng tượng bên trong một giam, cũng không phải trong khoang thuyền nên có cảnh tượng, ngược lại là một loại sâu không thấy đáy Hắc Ám cùng tiến vào địa ngục chi môn về sau, nhìn thấy, nhìn thấy giống nhau như lúc, cho nên càng đi về phía trước, ta sẽ trở lại quá khứ, vừa ý nghĩa là cái gì? Đúng lúc này, Đỗ Duy con mắt bỗng nhiên tràn ngập huyết sắc. Trái tim của hắn kịch liệt đỏi náo, tay phải mu bàn tay kim đồng hồ đồ án cũng tại ngược kim đồng hồ xoay tròn. Nhìn thấy tương lai năng lực xuất hiện. Quy một chương 614, Đỗ Duy thi thể. Chương 614, Đỗ Duy thi thể. Thử vong hình tượng năng lực, trên thực tế chính là nhìn thấy tương lai. Kia là mại nẹt đưa cho Đỗ Duy lợi dụng, nhưng không phải chính chủ, hắn không có cách nào giống mại nẹt làm như vậy đến muốn dùng liền dùng cho tới nay đều là tùy cơ. Tùy cơ liền mang ý nghĩa không thể khống, nhưng mỗi khi nhìn thấy tương lai năng lực phát động đều mang ý nghĩa Đỗ Duy lâm vào tình huống tuyệt vọng. Nhưng lần này, Đỗ Duy nhìn thấy tử vong hình tượng, lại ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hình tượng bên trong, đầu tiên là chính mình đẩy cửa ra đi đến, ngay sau đó chuyện phát sinh cùng lúc trước trải nghiệm giống nhau như lúc, đều là cầm cái bật lửa, hướng về hắc ám bên trong tiến lên. Nhưng một lát sau, cái kia phiến hồng môn lại bị mở ra. Một cái để Đỗ Duy khó mà tiêu tan tóc vàng nam nhân đi đến người kia mặc màu đen giáo sĩ phục, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, mà lại hình dạng cực kỳ anh tuấn, có một đầu tóc vàng, cũng dần dáng dấp cơ bản nhất trí, ngoại trừ tuổi tác thoạt nhìn nhỏ hơn cái 4-5 tuổi bên ngoài, cũng không hề khác gì nhau. Phải nói, đối phương là dần ha mẹo. Zylon Ha Mẹo đi tới về sau, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một cỗ thi thể. Đỗ Duy Tâm cũng đi theo nhấc lên, bởi vì tử vong hình tượng bên trong cỗ thi thể kia, lại là chính hắn. Tình huống như thế nào? Đỗ Duy chịu đựng trong mắt kịch liệt đau nhức, trong đầu phảng phất sôi trào. Zylon Ha Mẹo còn sống, chính mình mặc dù vẫn cảm thấy Người này chết quá mức tùy tiện, nhưng làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại đối phương còn chứng kiến thi thể của mình. Chính mình cuối cùng là thế nào chết? Đó lấy, tử Vong trong tấm hình giờ ẩn há mẹo giống như cảm giác thật bất ngờ, hắn mọc ra miệng đối với Đỗ Duy thi thể đã nói những gì, nhưng nhìn biểu tình giống như không có cảm giác, đối phương nhận biết mình dáng vẻ. Sau đó, Giaon Ha Mẹo liền núm bay, hướng về trong bóng tối đi tới. Bởi vì góc độ vấn đề, tử Vong hình tượng liền biến thành đằng sau. Đỗ Duy nhìn thấy, Giaon Ha Mẹo có một cái ba bố, thần thần có thể nhìn thấy đồng hồ cổ hình dáng. Ta nhìn thấy cuối cùng là tương lai, vẫn là đi qua. Nhìn thấy tương lai năng lực, đợi trước thời điểm, liền xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Đỗ Duy thấy qua đi mải nẹt ôn quan tài thống khổ dĩ lệ, mà bây giờ, hắn lại thấy được lúc còn trẻ ròn ham mèo. Cái kia hẳn là là tại hơn 20 năm trước phát sinh. Nói cách khác, chính mình chết tại hơn 20 năm trước. Cái này sao có thể? Ta nhìn thấy đi qua, không nhất định thật là đi qua, khả năng sắp phát sinh tương lai. Lần trước thấy qua đi mải nẹt, cũng là ta khi tiến vào địa ngục chi môn về sau, tận mắt nhìn đến. Nhìn thấy tương lai, nhất định là đoán trước tương lai, mà không phải đơn thuần quay lại đi qua. Cho nên là cái gì? là thời gian xảy ra vấn đề. Đỗ Duy trong đầu suy nghĩ lộn xộn, hắn cảm thấy chiếc này tàu ma thời gian khả năng xuất hiện rối loạn hiện tượng. Bằng không mà nói, khó mà giải thích chính mình nhìn thấy tử vong hình tượng sẽ như thế quỷ dị. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Đỗ Duy khẽ mắt diện ra một nhóm huyết dịch. Tê. Đỗ Duy che mắt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến vào ác linh hóa về sau, cho dù là gãy tay gãy chân thống khổ, cũng sẽ không để tâm tình của hắn xuất hiện nửa điểm chấn động. Nhưng bây giờ, loại này phảng phất sâu trong linh hồn truyền đến đâu nói, lại làm cho hắn có chút không thể chịu đựng được. Nhìn thấy tương lai năng lực, lần nữa phát động Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lần này, Đỗ Duy nhìn thấy tử vong hình tượng, xuất hiện thị giác lên các biệt. Hắn phát hiện chính mình thị giác bị ổn định ở trong bóng tối, ở trên cao nhìn xuống, nhưng lại không có cách nào di động, thật giống như hắn thị giác là một cô thi thể. Ánh mắt kia đờ đẫn, không có chút nào sinh khí. Ngay sau đó, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Sau đó, Đỗ Duy mới phát hiện, tựa như chính mình đoán như thế, chính mình thị giác thật là thi thể. Ân, bị treo ở trên cửa thi thể. Thế nhưng là, vào cửa người, lại là đã chết mất phù tông. Tu tổng xuất hiện ở bên trong cửa về sau, biểu lộ vô cùng hoảng sợ, miệng mở rộng giống như là đang nói cái gì, ánh mắt lơ lửng không cố định. Qua một hồi lâu, mới phản phất làm ra quyết định gì giống như. Sau đó, tại Đỗ Duy thị ra dưới, một dọt máu liền nhỏ ở bụng tổng trên đầu. Tu tổng toàn thân cứng đờ, đống nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Du thấy được trong mắt của hắn hoảng sợ, cùng cương ép bảo trì chấn định. Ngay sau đó, Tu tổng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không chút do dự chạy về phía trong bóng tối. Từ vong hình tượng đến đây là kết thúc. Đỗ Du toàn thân mềm luôn, én ngã tại trong bóng tối. Hô, hô phi phò, xoa xoa khóe mắt huyết dịch, giọng điệu âm lãnh nói ra, thật thú vị, ta sau khi vào cửa, thấy được tụ tổng thi thể, Gia Vân Hạ ngược sau khi vào cửa thấy được thi thể của ta, mà tụ tổng sau khi vào cửa nhìn thấy chính là ai thi thể. Là giận hám mèo sao? Nếu là như vậy, nói cách khác, ba người chúng ta lâm vào một loại nào đó tuần hoàn. Ai cũng có khả năng thật đã chết rồi, nhưng cũng có khả năng cũng chưa chết. Đỗ Duy cười lạnh thành tiếng, tuần hoàn, target nhất chính là tuần hoàn, lúc đó để cho ta ta cảm giác làm hết thảy, đều chỉ là dậm chân tại chỗ. Nhưng hay cái góc độ tới nói, am hiểu nhất chế tạo tuần hoàn người vừa vặn là chúng ta tàu ma, hưng môn, tuần hoàn, ta đại khái đã hiểu. Từ khi bắt đầu tìm kiếm quá quỷ, Đỗ duy liền khắp nơi cảm thấy quen thuộc thủ pháp. Đây tuyệt đối là chính mình làm ra. Mà bây giờ tàu ma lên lại xuất hiện thời gian rối loạn, vô hạn tuần hoàn khả năng, muốn nói cùng đi qua chính mình không quan hệ, vậy cũng quá buồn cười. Hắn ở trong lòng cho ra một cái kết luận. Đi qua chính mình xây lại một cái tuần hoàn, hết lần này tới lần khác trong tương lai chính mình nhất định sẽ tới đến trên chiếc thuyền này. Nói cách khác, chính mình tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian, cũng đã tại bắt đầu tính toán tương lai. Ngược mình tay ý đồ làm những gì, mà nếu như ném đi tất cả biểu tượng, trực tiếp đối xử bản chất, mục đích làm như vậy cũng chỉ có một, nếm thử đánh vỡ tuần hoàn, xuyên qua không biết há dám, Đỗ Duy đi không biết có bao xa, thời gian đã đã mất đi ý nghĩa, phản phất vượt qua vô số năm tháng, khi đi đến cuối thời điểm, Đỗ Duy thấy được một cánh cửa, trên cửa có rất nhiều quỷ dị ký hiệu cùng đồ án, là cái kia phiến hồng môn, Đỗ Duy làm ra phán đoán, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, ta bỗng nhiên rất chờ mong, làm ta đẩy cửa ra về sau, ta sẽ đến đến dạng gì địa phương? Mà nếu như ta không có đoán sai, làm ta đẩy cửa ra Ta gặp được thủ tổng, cùng đi qua giỡn hà mèo. Dứt lời, Đỗ Duy một tay lấy cánh cửa kéo ra. Trứng mắt ánh nắng liền chiếu vào. Đỗ Duy đưa tay ngăn tại trước mắt, dựa quang cong lên, liền nhìn thấy chung quanh là một tòa cổ xưa thôn xóm, cảnh tối mà lại là hậu. Đi ngang qua người đi đường quần áo tả tơi, tóc rối bời, đồng thời lại còn mang theo chân thảo. Đem Đỗ Duy xuất hiện về sau, những người đi đường kia gào hoảng sợ lui lại, ma quỷ. Ma quỷ quy một chương 615, sớm hơn thời đại. Chương 615, sớm hơn thời đại. Nhìn qua quần áo tả tơi những người kia, nhìn xem chung quanh cũ nát kiến trúc cùng những người kia mang theo chân khảo. Đỗ Duy bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là thị trấn Phỉ Vợ. Hắn đang muốn cùng những người kia giao lưu, liền phát hiện tất cả đều cùng thật gặp được ma quỷ đồng dạng dọa đến chạy trối chết. Rất xấu hổ. Đỗ Duy nhíu nh mày, ta xuất hiện ở đây phương thức là ly kỳ một điểm, bọn hắn sợ hãi ta cũng là bình thường, nhưng vì sao lại biểu hiện khác thường như vậy? Hắn cũng không phải ma quỷ. Còn nữa nói, coi như mọi người màu da khác biệt, nhưng đại đa số người khi nhìn đến khuôn mặt xa lạ thời điểm, hẳn là cảnh giác cùng kháng cự, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải chạy trốn. Những cái kia thị trấn phỉ vợ cách cư dân biểu hiện, tựa như là gặp được cái gì đáng sợ sự vật, lại hoặc là để bọn hắn sợ hãi tồn tại. Phi thường quỷ dị. Không phải là ta của quá khứ làm cái gì, cho nên mới để bọn hắn như vậy sợ hãi. Động duy rất không minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ, liền hướng về thị trấn phỉ vợ cách nội bộ đi đến. Dưới chân là vũng bùn đường đất, chóp mũi có thể ngửi được tanh nồng gió biển, giáo hội cho ra trong tin tức, thị trấn phỉ vợ cách đích thật là ven biển. Tiểu trấn nội bộ kiến trúc rất bất ham. Trên cơ bản chính là tạm đã cùng cột gỗ lũy thế đi ra. Nói là tiểu trấn, nhưng kỳ thật càng giống là một tòa nhà giam. Tất cả mọi người là bị giam ở trong lao tù phạm. Đỗ Duy đi vào trong, ven đường thấy căn bản không có một người đi đường, vừa mới những người kia tựa hồ tất cả đều lặn trốn đi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy thấy được một tòa hắc thạch đắp lên kiến trúc, có chút cùng loại giáo đường, nhưng lại muốn càng thấp một ít, tựa như có một nửa là xây dựng ở lòng đất giống như. Kiến trúc cửa ra vào, còn có một đội mặc giáp cầm kiếm hộ vệ tại đứng gác. Bọn hắn gặp Đỗ Duy tới, ào ào một gối quỳ xuống, "Chào mừng ngài trở về, Đỗ Duy các hạ." "Đỗ Duy các hạ." Không thích hợp a. Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, Ta của quá khứ mặc dù dùng qua tên thật, nhưng biết đến cũng chỉ có mại nẹt. Những người khác chỉ biết là ta công tức thân phận, những hộ vệ này vì sao lại biết? Đống nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thế là, liền cố ý nói ra, gần nhất tình huống thế nào, có đột phát tình huống sao? Hộ vệ cung kính nói, mục giam phía dưới thông đạo đã kiến tạo hoàn tất, ngày trước đó mang tới cánh cửa kia cũng đã bỏ vào phần cuối, chỉ chờ cắt lót ba tức vì ngài chế tạo ra mới cánh cửa, đến lúc đó liền có thể phong kín toàn bộ thị trấn vĩ vượng. Về phần đột phát tình huống. Giống như không có gì đặc biệt, bất quá có hai cái người xa lạ xâm nhập thị trấn Phỉ Vợt, nhưng Cắt Los Ba tức đã đem bọn hắn đều khống chế được. Nghe nói như thế, Đỗ Duy lông mày nhíu lại, hai cái người xa lạ? Hộ vệ hồi đáp, đúng vậy, một cái đầu lên quấn lấy băng vải, tựa như là hắc chủ người, nói là hắn, kêu cái gì vụ Tổng, còn có một cái quấn bọc hành lý người trẻ tuổi tóc vàng, kêu cái gì rơn Hã mèo. Đỗ Duy lại hỏi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại trong ngục giam giam giữ, Cắt Los Ba tức tại tra tấn bọn hắn. Bọn hộ vệ thành thật trả lời Đỗ Duy vấn đề. Mà cái này, cũng làm cho Đỗ Duy phát hiện một sự kiện Hắn mặc dù đi tới thị trấn Phĩ Vực, nhưng giờ hồ cũng không tại Victory ạ thời đại, thời gian khoảng cách muốn bị so trước đó càng xa xưa, là cắt lỗ bá tức thời kỳ. Chỉ sợ ít nhất đều tại năm 600 năm trước. Đỗ Duy cho mày, đúng lúc đi vào ngục giam, có thể nghĩ đến một chút sự tình, liền quay đầu đối với hộ vệ nói ra, về sau thấy ta, không nên cứ gọi tên của ta. Bọn hộ vệ rất nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, "Vâng, các hạ." Trong ngục giam, âm trầm kinh khủng. thỉnh thoảng có phạm nhân tại kêu rên. Tại ngục giam ở giữa khu vực, có một khối đất trống, nơi này cất đặt lấy rất nhiều hỉ một tên mặc màu đỏ áo khoác cầm trong tay roi trung niên tóc vàng nam nhân chính hung hăng quất lấy cột vào độc một trên kệ hai người hai người này toàn thân máu me đầm địa quần áo đều bị roi rút phá có thể nói là vô cùng chật vật chính là dần hà mẹo, cùng muốn lợi dụng đô duy bù tổng cắt lốt ba tước, van cầu ngươi đừng đánh nữa chúng ta thật không phải là được phái tới chính sát chúng ta chỉ là đi ngang qua a ngươi tiếp tục đánh xuống bên cạnh ta vị lão đầu kia liền thật muốn bị ngươi đánh chết tươi tu tổng cùng dần hà ngào ngáo kêu khổ tu tổng đã bị rút mắt trợn trắng mỗi một roi đều rút để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng dần hà mèo kêu khổ lại không phải thật khổ. Hắn ác linh hóa năng lực là tâm tưởng sự thành, tất cả thống khổ cùng thương thế đều bị hắn chuyển cho tụ tổng tiếp nhận. Chính hắn chuyện gì đều không có. Chỉ là, giai ấn hạ mèo năng lực mặc dù bờ UG, nhưng là có cực hạn, lấy hắn hiện tại ác linh hóa trình độ, đối diện trước cái này Cát Lốt bá tức không có cách nào đưa đến tất sát hiệu quả, chỉ có thể trước gần nút xuống tới, chờ đợi cơ hội. Dù sao có người khiêm tổn thương. Lúc này, Cát Lốt bá tức sông hai người cười lạnh, khinh bỉ nói ra, đừng cho là ta không biết, những cái kia đồ chết tiệt vẫn đang ngó chừng ta cùng chủ nhân động tĩnh ngay tại lúc này các ngươi xuất hiện tại thị trấn phỉ vỡ, không nói trước các ngươi có phải hay không chính xác, coi như không phải, ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Hai cái thợ săn mà thôi, chết trong tay ta thợ săn, chỉ sợ so với các ngươi thấy qua đều muốn nhiều. Nếu như các ngươi lại không chiêu lời nói, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì là chân chính tra tấn. Giàu hạ mèo vẻ mặt đau khổ nói, bá tước đại nhân, ta mặc dù mặt ngoài là cái thợ săn, nhưng trên thực tế ta chỉ là cái đi ngang qua nghệ thuật ra, ngươi thật hiểu lầm. Vừa nói xong, ba một roi tầng tầng quất vào giàu hạ mèo trên thân. hắn phối hợp với kêu thảm lên, đau nhức đau nhức đau nhức tha cho ta đi. Cát lốt ba tước trầm trọng nói, nghệ thuật gia ở trước mặt ta ngươi cũng xứng gọi nghệ thuật gia ngươi tại làm bẩn nghệ thuật. Dứt lời, Cát lốt ba tước lại quay đầu nhìn về phía Tán Phủ. Cái kia trong mắt ta ý, hoàn toàn chưa từng che giấu. Nếu như nói hắn là nghệ thuật gia lời nói, chỉ sợ cũng là loại kia giả thu phái. Tán Phủ bị dọa điên rồi nhanh, ba tước, ba tước đại nhân, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu, ta nhưng thật ra là vạn nhị tỷ giáo phái người lãnh đạo thủ hạ, chủ nhân của ta gọi án phá lũ hạ, ta sở di đến thị trấn phỉ vỡ là bởi vì ta chủ nhân bước ta tới, hắn biết kế hoạch của các ngươi, như muốn phá hư. Hắn lại còn để cho ta tìm hiểu ngươi cùng ngươi chủ nhân tin tức, muốn giết các ngươi. Hai người đều là lần thứ nhất tiến vào địa ngục chi môn. Bọn hắn chỉ cho là chính mình đi tới một nơi kỳ quái, mà không có nghĩ đến là đi tới đi qua. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này quỷ dị lại mạnh mẽ cát lốt ba tước, đơn giản chính là người điên, lại còn vô cùng chấp nhất, một ngụm tấn chết bọn hắn là nội ứng. Tu tổng bị đánh quá lâu, chỉ có thể là nhận mệnh. Cái gọi là vu oan giá họa, đại khái là lạ như thế này đi. Nhưng mà cát lốt ba tước nghe xong lời này, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đi lên chính là một roi quất vào tủ tổng ngực, và nhỉ tỳ giáo phái người lãnh đạo. Hắn biết kế hoạch của chúng ta muốn phá hư còn muốn đối với chúng ta đạo thủ. Ta chủ nhân muốn giết hắn mình còn có ta. Ngươi là muốn chết đúng không?" Tu tổng a kêu thảm lên, lúc đầu bị roi rút lời nói, trên thực tế thống khổ cũng liền trong mắt, nhưng dần hạ mà thống khổ cùng thương thế đều chuyển cho hắn. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tu tổng tiếp nhận gấp đôi thống khổ. Ta sai rồi. A, không cần đánh nữa, ta sai rồi a. Quy 1 chương 616, cảm giác quen thuộc. Chương 616, cảm giác quen thuộc. Cắt lốt ba tức cảm thấy mình chí thông minh nhận lấy vũ nục. Trước mặt cái này gọi vũ tổng tự săn, đơn giản không nên quá buồn cười hắn một roi lại một roi quất vào bù tổng trên thân rất nhanh liền đem bù tổng rút roi thoát bên cạnh rút lại còn vừa nói ngươi lại không thành thật khai báo ta hôm nay liền tươi sống hút trên ngươi còn có giai thần ham mèo ngươi nhất nghe tốt nói một điểm bằng không mà nói hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này rời đi tất cả đều xung làm tế phẩm đi cắt lốt ba tức thanh em vô cùng phẫn nộ tu tổng tiêu gen cầu khẩn ta mặc dù không có nói thật nhưng chủ nhân của ta thật sự là vạn tỷ giáo phái người lãnh đạo hắn gọi hạn phạt lũ ả hắn để cho ta đẩy ra hầm môn sau đó ta liền xuất hiện ở đây chúng ta trước đó đều trên tàu ma, chúng ta coi là đẩy ra Hồng Môn liền sẽ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, liền có thể tìm tới khóa quỷ cùng tấm bia đá kia. Ta biết cũng chỉ có những cái này, cái khác ta thật không rõ ràng. người tha ta, người tin ta. À. Cắt Lộp ba tước đem roi bỏ qua, một bàn tay quất vào phủ tổng trên mặt, đem hắn rút hôn mê bất tỉnh. Sau đó trực tiếp nổ ra cục đống. Hồng Môn ta nghe đều chưa nghe nói qua, còn có hạn phà lý ạ, vạn tỷ tỷ giáo phái ta cũng không phải không có cùng chủ nhân cùng đi qua, cho tới bây giờ đều không nghe nói có gọi hạn phà lý ạ, cũng không biết là ai phái ngươi tới, miệng là thật cứng rắn. Nếu là trước đó. Ta còn có hứng thú tra tấn như ngươi loại này mạnh miệng người vài chục năm, nhưng bây giờ ngươi vẫn là chờ lấy sung làm tế phẩm đi. Nói xong, Cát lốt lại nhìn về phía giai thần hạ Tới phi ngươi, giai thần hạ mèo miễn cưỡng cười nói, vị này bá tước các hạ, ta thật là một cái đi ngang qua nghệ thuật ra, không tin ngươi thả ta xuống, ta cho ngươi đàn một bản khúc yên giấc thế nào? Có muốn không ta cho ngươi vẽ bức vẽ? Ta năm nay vừa mới 20, ta không muốn chết ta. Cát lốt bá tước cười lạnh nói, rất tốt, xem ra ngươi cũng rất mạnh miệng, vậy thì chết đi. Nói xong, trên người hắn khí tức đống nhiên trở nên cực kỳ ấm lãnh trong bóng tối, có đồ vật gì bị tỉnh lại. Zai Vân Hạ ánh mắt lập tức lạnh như băng, hắn nhìn thấy cổ của mình bị một cái đen nhánh cánh tay nắm chặt, đồng thời, tóc cũng bị một cái tay níu lại đi lên để cọ. Không thể thở nổi, lại bị ép buộc chứng ngẩng đầu lên. Loại này ngạt thở cảm giác tới vô cùng mãnh liệt. Zai Vân Hạ mèo đã quyết định liều mạng, hắn biết mình ác linh hóa năng lực có bao nhiêu bug, nhưng cái này lại cần thời gian đi dần dần trưởng thành, lại cho hắn thời gian 2 năm, trước mặt cái này mạnh không nói đạo lý Carlos, tại hắn mắt dễ gặng muốn không có thể một kích. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng nhiên. Đồ duy thanh âm vang lên, dừng tay. Cắt Los Ba tức nghe nói như thế, bản năng liền bùng ra giởn hàm mèo. Đồng thời, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng. Liền nhìn thấy, Đỗ Duy một mặt âm trầm bước nhanh tới. "A, chủ nhân, ngài trở về." Chắc không được ta dậy sớm nhìn thấy có báo tin vui chim đang gọi, nguyên lai là bởi vì ngài a. Cắt Los Ba tức một gối quỳ xuống, vừa mới lại còn một mặt bạo ngược, bây giờ lại giống như là trở mặt đồng dạng biểu hiện lịnh nọ vô cùng. Cái này thái độ đã có thể nói là rất liếm lấy. Đỗ Duy dừng một chút, đột nhiên cảm giác được trước mắt Cắt Los Ba Tước có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc, nhưng rõ ràng hai người đều chưa thấy qua, không nên sẽ cảm thấy quen thuộc a. Mà tại trong túi tiền của hắn, phong thư run nhẹ nhẹ. Cái này tựa như là nó lời kìa. Đỗ Duy thì lạnh giọng nói ra, "Cát Lốt, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đối với Giả ẩn thủ." Cát Lốt ba tước định mặt nó nói, "Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài chính là ta Cát Lốt còn sống ý nghĩa, ngài để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó." Mà một bên Giản Hà mẹo lại ngậm. Hắn nhìn xem Đỗ Duy, trong lòng thầm nghĩ, người này chính là Cát Lốt ba tước trong miệng chủ nhân Vãn Nghị tỷ giáo phái người lãnh đạo hắn tại sao muốn cứu ta, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Không khỏi, hắn đối với Đỗ Duy càng thêm cảnh giác, phải nghĩ biện pháp mau trốn đi. Về phần tấm bia đà kia, cùng lắm thì cũng không muốn rồi. Giờ này khắc này, Đỗ Duy nhìn trước mắt Giaẩn, hoặc là nói lúc còn trẻ giỡn ham mèo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nói, "Giaẩn, đã lâu không gặp." Một gối quỳ xuống cắt lốt bá tức thì sắc mặt trắng bệch. "Chủ nhân vĩ đại, ngài cùng người kia nhận biết. Giaẩn ham mèo cũng theo bản năng nói, đúng a? Các hạ, chúng ta quen biết sao?" Đỗ Duy do dự một chút, nói ra, "Đương nhiên nhận biết, chỉ là ngươi không biết hiện tại ta mà thôi, tên của ngươi gọi giỡn ham mèo, ngươi là giáo hội đã từng tiên tài, chỉ là không bị thế nhân chối lý giải, mặc dù ta cũng không cách nào hiểu ngươi thẩm ý." Jaiun Hạm ngọc động, ta thật đối với ngươi không có chiếu giống như. Đỗ duy không khỏi bật cười, đúng, ngươi không có khả năng đối với ta có chiếu giống như, bởi vì chúng ta sẽ ở xa xôi tương lai nhỡ biết. Jaiun Hạm cảnh giác nói, xa xôi tương lai, ngươi cuối cùng đang nói cái gì các hạ? Xin thứ cho ta không thể nào hiểu được. Đỗ duy thở dài, có một số việc vốn là khó mà giải thích, cũng khó có thể đi tìm hiểu, mà lại ta không có cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Vì cái gì? Jaiun Hạm càng ngày càng mê hoặc. Đỗ duy cười với hắn cười, trong lòng lại làm ra trả lời, bởi vì ta muốn đối Jaiun phụ trách. Tại thời khắc này. Hắn đột nhiên có loại hảo giác, thật giống như cảm nhận được đi qua chính mình, tại đối mặt mài nẹt thời điểm, loại kia không cách nào tiêu tan bất đắc dĩ. Một người xuất hiện, nhất định lấy một người khác tử vong là điều kiện tiên quyết. Đỗ duy rất rõ ràng, trước mắt cái này Giờn Hà Mèo, cùng mình ấy này cái kia trên thực tế là ác linh hóa năng lực diễn sinh ra cũng không phải là cùng là một người, cũng không phải cái gọi là chuyển thế. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, hắn đối với Giờn Hà Mèo cũng nhiều một tia hảo cảm, hoặc là nói dễ dàng tha thứ. Dù sao, dựa theo đi qua lịch sử suy đoán, Giờn Hà Mèo chết đi, là tại rất nhiều năm sau, mà không phải tại hắn tuổi trẻ thời điểm. Nói cách khác, hắn sẽ không chết." Đỗ Duy Sông Cắt Lốt phân phó nói, "Ngươi đi theo ta, ta muốn biết hiện tại kế hoạch tiến hành đến một bước nào." Cắt Lốt gật đầu nói tốt, vừa chỉ chỉ giản ẩn, "Vậy hắn đâu?" Đỗ Duy giọng điệu phức tạp nói, "Tạm thời không cần quản hắn, chờ ta làm rõ hiện tại sự tình lại nói." Cắt Lốt cung kính nói, "Được rồi chủ nhân." Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên, đi theo Đỗ Duy đằng sau, lạc hậu ba bước khoảng cách, tại ngục giam cửa vào. Đỗ Duy một mặt bình tĩnh sông Cắt Lốt nói ra, "Kế hoạch tiến hành thế nào ta nhường ngươi chế tạo cánh cửa kia làm xong chưa?" Cắt Lốt hồi đáp, Tối hôm nay liền có thể chế tạo hoàn tất, đến lúc đó toàn bộ thị trấn Phỉ vợ các phạm nhân đều sẽ bị hiến tế rơi, tất cả mọi người sẽ hóa thành mới cánh cửa, cùng cũ cánh cửa tế phẩm. Đến lúc đó, cánh cửa cùng cánh cửa ở giữa liên hệ liền sẽ bị đạt thông. Dựa theo ngày trước khi đi lưu lại tiến đoán, đến lúc đó phía sau cửa khóa quỷ cùng thứ ngài muốn đều sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Quy một chương 617, ta tại cùng ai đánh cờ? Chương 617, ta tại cùng ai đánh cờ? Đem cắt lốt dạng thuật xong cánh cửa cùng cánh cửa ở giữa liên hệ đạt thông, khóa quỷ cùng muốn đồ vật đều sẽ xuất hiện. Hắn nhìn trước mắt chủ nhân, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút chủ nhân, ngài sắc mặt hơi khó coi, ngài là cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? vẫn là nói, ngài cảm thấy hiệu suất quá chậm. trước mặt Carlos, Đỗ duy sắc mặt xác thực rất khó coi, hắn chợt phát hiện, có một số việc giống như cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. đi qua chính mình, thật chính là mình sao? chế tạo hai cánh cửa, đem khóa quỷ cùng muốn đồ vật tất cả đều từ trong cửa triệu hoán đi ra, dùng tất cả phạm nhân sinh mệnh đến hiến tế, thoạt nhìn rất phù hợp phong cách của mình. dù sao, chính mình cũng không phải người tốt lành gì, tại còn chưa tới Vitoji ạ thời đại trước đó thời đại, chính mình cung bất luận kẻ nào đều không có giao tình. Bất kỳ cái gì cực đoan sự tỉnh đều có thể làm được. Nhưng khóa quỷ xuất hiện, vì sao lại chỉ coi loại phương thức này? Nó chẳng lẽ không phải chính mình chế tạo? Hơn nữa còn là triệu hoán, đồng thời còn có vật mình muốn. này sẽ là cái gì? Bìa đá? Không có khả năng đơn giản như vậy. Đỗ duy trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuần, hắn trong lòng không khỏi phát lạnh. Trước mắt xem ra chính mình bước vào đi qua chính mình chế tạo tuần hoàn hệ thống bên trong. cái kia có lẽ là một trận thí nghiệm, nhưng có thể xác định là đi qua mình đã có thể vận béo thời gian. Câu nói này có chút nói nhảm bí tứ bởi vì ác linh đỗ duy nhảy đến một cái khác đầu thời gian dây lên thời điểm, liền đã có được vạn bẹo thời gian lực lượng. đỗ duy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như đến lúc đó được triệu hoán đi ra, là tương lai quá quỷ, cái kia chỉ sợ ta của quá khứ đã điên lên rồi. lại hoặc là nói, rất nhiều chuyện cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. đối thủ của ta, khả năng không chỉ là solo môn 72 trụ ma thần, khả năng còn có một cái khác ta. cái này ta, chỉ không phải ác linh đỗ duy. sau đó, hắn ý đồ đem cái này ý nghĩ phủ định, nói với mình chính mình chỉ là đang lo tưởng, chờ triệu hắn lúc bắt đầu, liền biết là chuyện gì xảy ra nhưng suy nghĩ lại giống như là nẻ mầm hạt giống, cắm dễ tại hắn trong đầu, làm sao đều vung đi không được. Lúc này, cắt lót gặp Đỗ duy im lặng không nói, thận trọng nói ra, chủ nhân ngài không có sao chứ? Đỗ duy kịp phản ứng, nhẹ gật đầu nói, ta không sao. Sau đó, hắn do dự một chút, lại nói ra, cắt lót, trong mắt người, ta là một cái dạng gì người? Cắt lót sững sờ một chút, cái này tóc vàng trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy giữ tận lập tức triển khai, linh nọt nói ra, ai nha, chủ nhân ngài thật sự là hỏi ý tưởng bên trên, ngài là nhật nguyện tinh thần, ngài là quá khứ tương lai. Tại ta cắt lốt trong mắt, trên thế giới này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại đều không kịp ngài vạn nhất. Không đúng, đem ngài cùng những cái kia loạn thất bát tao đánh đồng, đơn giản chính là đối với ngài khinh thần. Nếu như cứng rắn muốn so sánh ngài vĩ đại, vậy liền đành phải cầm số Lô môn bảy trụ ma thần đối đầu so. Bọn chúng là theo địa ngục trốn tới ma thần, mà ngài chính là địa ngục. Mỗi một câu nói đều cực điểm quý liếm, cắt lốt đối đai bất luận kẻ nào đều phi thường hung tàn, nhưng đối mặt Đỗ duy thời điểm lại trung tâm phảng phất một đầu liềm chó. Cái này, Đỗ duy nhìn xem cắt lót định nọt biểu lộ, có loại bị dính đến buồn nôn muốn nói hào giác. Hắn lắc đầu, cũng liền Phong thư có thể cùng Cát Lốt so một lần. Thủ hạ của mình, làm sao đều là mặt hàng này, liền không có thoạt nhìn đáng tin cậy điểm sao? Đỗ Duy hừ lạnh một tiếng, đối với Cát Lốt hỏi, ngậm miệng, những lời này ta đều đã nghe đủ, ta muốn chính là lời nói thật. Cát Lốt theo bản năng nói, đây chính là lời nói thật đa chủ nhân, ta mỗi một câu nói đều phát ra từ phế phủ, dù sao ta cùng ngài Ký Văn Tự bán mình, ta chính là ngài trung thành nhất chó săn a. Đỗ Duy ngây ngẩn cả người, Văn Tự bán mình. Cắt Lốt nói, đúng vậy a chủ nhân, năm đó ta còn là tên ăn mày, sắp chết đói tại trên phố thời điểm, Là ngài cho ta một ổ bánh bao, ta đem mệnh của ta bán cho ngài. Ngài lúc ấy thiện tâm đại phát, nói miệng hứa hẹn không dùng, liền cùng ta ký văn tự bán mình. Mặc dù ta cũng quên lúc ấy khế ước bán thân điều khoản, nhưng ta cảm thấy có thể đi theo ngài làm việc, là ta cắt lốt cả đời vinh hạnh. Đỗ Duy mặt lộ vẻ cổ quái, nghĩ không ra ngươi vậy mà đối với ta như vậy trung tâm. Hắn có loại nhìn thấy phong thư rẹ chập vu. Cắt lốt định nói, theo ngài về sau, lát mình biến hóa thành bá tước, không chỉ là ta, ta những hài tử kia, nữ nhi, chỉ cần huyết mạch không có đoạn tuyệt, bọn hắn liền mãi mãi cũng là của ngài người hậu. Đỗ Duy nhẹ gật đầu nói, Theo ngươi trong những lời này, ta liền đại khái lý giải trong mắt ngươi ta là người nào. Cát Lốt không hiểu ý tứ của những lời này, hắn chỉ có thể cười theo. Đỗ Duy thì nói, "Ta muốn đi ngục giam phía dưới nhìn xem, buổi tối hôm nay kế hoạch liền muốn bắt đầu chấp hành, ngươi nhất định phải đem cánh cửa kia cho ta làm được." Cát Lốt kiên định nói, "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Nói xong, Cát Lốt liền muốn rời đi, vừa phóng ra một bước, liền do dự hỏi, "Chủ nhân, cái kia giận hãm an bài thế nào còn có cái kia gọi tu tổng, hắn vừa mới không ít nói ngài nói xấu, ta cảm thấy hắn khẳng định không có ý tốt, có muốn không trực tiếp bắt hắn cho làm thì ta?" Đỗ Duy nhíu đầu nói, đem dần Đơn Đẩu can bài một gian nhà tù đi, đừng để hắn chạy loạn khắp nơi, đương nhiên cũng không thể để hắn gặp được nguy hiểm, về phần cái kia gọi phụ tổng. Trước khi đi, ta theo ngục giam phía dưới đi ra về sau, sẽ đi cùng hắn hảo hảo tâm sự. Cắt Lốt vội vàng nói, "Được rồi chủ nhân, vậy ta trước hết đi xuống." "Đi thôi." Đem Cắt Lốt rời đi về sau, Đỗ Duy đi vào ngục giam. Âm trầm trong thông đạo, bốn bề vắng lặng, không sức sống. Kiềm chế thật lâu phong thư, lập tức từ trong túi chui ra, lơ lửng tại Đỗ Duy trước mặt. "Chủ nhân a." Cái tên Cắt Lốt thật sự là quá ngu ngốc hắn thế mà cướp ta phong thư lời kịch, mẹ, vua nôn chết rồi. Đỗ duy lạnh lùng không nói. Phong thư thì tại phẫn nộ, người này rất không bình thường, khẳng định là cái tên con kiếp. Chớ nhìn hắn hiện tại đối với ngài cung cung kính kính, sau lưng còn không biết có bao nhiêu ý đồ xấu đây. Chủ nhân, để bóng đen ca đem cắt lốt cắt thành kiến đi, làm ngài trung thành nhất cho săn, Phong thư theo cắt lốt trên thân cảm thấy ác ý. Đỗ duy nhìn xem nó, những mày nói ra, cắt lốt tạm thời còn hữu dụng, ta sẽ không giết hắn, mà lại tại sao muốn giết hắn? Cùng hắn so ra, ngược lại là ngươi lộ già phi thường phế vật. Cái gì phong thư là phế vật sao? Đỗ Duy lạnh lùng nói: Ngươi bây giờ đối ta tác dụng đã cực kỳ bẽ nhỏ, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút. Đối với ta mà nói, ngươi còn có cái gì dùng? Ban luận trung thành, ngươi thật sự rất trung thành, nhưng bóng đen lại so ngươi càng trung thành, mà lại nó vĩnh viễn sẽ không phiền ta. Ban luận thực lực, ngươi càng là cùng bóng đen không cách nào so sánh được. Thế nhưng là, nếu như chủ nhân ngài có thể được đến mặt thẻ trước bút kia, liền có thể đem thư phong giải phóng, phong thư thậm chí có thể hồi tưởng đến quá khứ phát sinh bất cứ chuyện gì. Chủ nhân a, phong thư phế vật, không phải chân chính phế vật. Đỗ Du như mày nói, cho nên ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Được rồi, ngươi ngậm miệng. Chờ một chút. Phong thư, ngươi có hay không cảm thấy cái kia cắt lốt cùng ngươi rất giống Quy một chương 618, tối nay tinh quang sáng chói. Chương 618, tối nay tinh quang sáng chói. Cắt lốt cái kia ngu xuẩn cùng ta Phong thư giống làm sao có thể? Loại kia mặt ngoài trung thành, trong bụng một bụng ý nghĩ xấu tên con kiếp, cùng ta Phong thư không có một chút xiệu giống. Chủ nhân, Phong thư thật sự là hiểu rất rõ loại người này. Hắn liếm không phải chân chính liếm, chỉ là hắn ô dụ. Hắn liền lời kịch đều đạo văn Phong thư, ngài muốn à, loại người này nên là có bao nhiêu hèn hạ vô sỉ, không có chút nào bất luận cái gì ranh giới cuối cùng, loại người này. Đột nhiên, Phong thư ngây ngẩn cả người. Nó có chút hoài nghi nhân sinh, mặc dù nó không phải người. Nhưng cái này Cắt Lốt, cái này mẹ hắn nói không phải mình sao? Nó vội vàng xông Đỗ Duy đổi giọng, "Chủ nhân, Phong thư vừa mới nói đều là thành kiến, Cắt Lốt loại này hỏng đến nước chảy người, nên tại ngài dưới trướng rực rỡ hào quang a." Ngay nhìn, có câu nói tốt, phụ tá đắc lực, cái kia Phong thư chính là vai trái, nhưng bây giờ có thêm một cái Cắt Lốt, hắn không phải liền là cánh tay phải sao? Chúc mừng chủ nhân dưới trướng lại nhiều một thành viên đại tướng a." Đỗ Duy xông nó lắc đầu, "Ngươi không có hiểu ta ý tứ, ta nói là Các lốt cùng ngươi khả năng có quan hệ sâu đậm, các ngươi có đồng dạng tạo nộ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, hắn khả năng chính là của ngươi tiền thân sao? A sao lại có thể như thế đây? Phong thư coi như lại phế vật, phong thư cũng là phong thư, tại sao muốn nghĩ hắn là ta tiền thân đâu? Phong thư mười phần không hiểu, mà Đỗ duy lại dần mình, hắn liếm môi một cái, giọng điệu có chút phức tạp nói, ngươi nói tiếp. Phong thư trả lời, chủ nhân, ngài đã từng không chỉ một lần nói qua, không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta. Phong thư cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, cho nên phong thư sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, đối với ngài vĩnh viễn trung thành mặc dù phong thư vốn cũng không phải là người, phong thư không dựa vào lo cái gì tiền thân không tiến thân, ngài chính là phong thư tồn tại ý nghĩa, phong thư chỉ cần đi theo ngài, ngài để phong thư chết, cái kia phong thư liền chết, ngài để phong thư còn sống, cái kia phong thư liền còn sống. giờ này khắc này, cho dù là đỗ duy có thể xưng lên huyết tính cách, cũng không khỏi đối với phong thư thái độ lần nữa phát sinh một chút chuyển biến, khoe miệng của hắn kéo một cái, trên mặt liền có ý cười, chỉ là nụ cười kia lại quá mức đắng chát, người liếm ra mặt, phong thư chưa từng liếm chủ nhân, phong thư câu câu đều là phát ra từ bản tâm, đỗ duy hít sâu một hơi, hắn cúi đầu. Giọng điệu âm lãnh nói ra, các Lốt cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, từ nay về sau, cho dù đi theo ta Ân Linh, Ma Linh lại nhiều, ngươi cùng bóng đen địa vị cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là ta cho các ngươi hứa hẹn, nhưng ta không cách nào hứa hẹn các ngươi một cái tương lai tốt đẹp. Các ngươi sẽ vĩnh viễn đều cùng ta khóa lại cùng một chỗ. Nếu như ta rơi vào địa ngục, vậy ta bên người tất nhiên có hai người các ngươi." Phong Thư cảm động. Không có chủ nhân tương lai, không phải phong thư tương lai, về phần bóng đen, phong thư cảm thấy ngài không cần thiết đối với nó tốt như vậy, nó chính là thằng ngu, nó sẽ không cảm kích. Ngài vẫn là tìm một cơ hội đem nó giết chết được. Đỗ Duy khẽ lắc đầu, hai tay đút túi, đi hướng ngục giam phía dưới cùng. Thông đạo hai bên cây đuốc trên vách tường đang thiêu đốt, lại đem cái bóng của hắn kéo rất dài. Đỗ Duy lẻ loi một mình tiến lên, phong thư lơ lửng ở hai bên người hắn. Trước đó Phương mặc dù một mảnh đen tuyền, nhưng lại có điểm điểm hỏa tinh đang lóe lên. Không ai biết, đem Đỗ Duy theo phong thư trong miệng nghe được chính mình đã từng nói lời nói, mang đến cho hắn xung kích lớn đến bao nhiêu. Không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta. Hiện tại Đỗ Duy, có lẽ sớm đã không phải người, nhưng tương đối, hắn cũng dần dần không phải ta cái gọi là thời gian dây, cái gọi là tuần hoàn. đi qua hắn, những cái tiêu loạn thất bát tao đổ vật, để hắn dần dần có chút lạc lối bản thân. ai là ai? ai lại là ta? triết học góc độ lên nói, đây là một cái vĩnh viễn tranh luận chủ đề. ta gọi lô duy, ta gặp, ta thấy, ta tiếp xúc đến rất nhiều tương tự ta tồn tại. ở vào khác biệt thời gian dây, khác biệt thân phận ta. ai cũng có thể là ta, mà ta lại chỉ là lô duy. trong bóng tối, lô duy thanh âm phá vỡ yên tĩnh. hắn đi qua kéo dài thông đạo. nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp. hắn thấy được ngục giam phía dưới một đầu danh sâu, cũng nhìn thấy đèn nước đang nhấp nháy. Một đầu ranh sâu, ước chừng có chừng 20 mét. Một bên sắp đặt lấy một mặt bị tỏa liên khóa kín cánh cửa, một bên thì không có vật gì. Đỗ Duy ở trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nhìn xem hết thảy trước mặt. Hắn nói, ta trước kia tin tưởng tuần hoàn, bởi vì kia là ta thông qua phân tích cho ra kết luận, nhưng bây giờ ta không thừa nhận, số Solomon 72 trụ ma thần cũng tốt, vẫn là nói cái gì đổ vật loạn thất bát tao. Ta có thể cảm giác được, ta theo xuất hiện trên thế giới này, liền khắp nơi đều có sự an bài của vận mệnh. Hết thảy đều có thể tự viên kỳ thuyết, cũng chính là quan niệm về số mệnh. Ta không thừa nhận tuần hoàn. Tại sao muốn có tồn tại ý nghĩa? Ta hiện tại vị trí thời đại thì có ý nghĩa gì chứ? Không ai cho ta đáp án, cho nên ta cho mình một đáp án. Sau khi nói đến đây, Đỗ Duy vươn tay, chỉ hướng cái kia bị tỏa liên cuốn chặt lấy cánh cửa, đối thủ của chúng ta, các ngươi với ta mà nói là không biết, ta không biết các ngươi có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, cũng không biết có bao nhiêu át chủ bài. Nhưng ta cũng giống vậy. Khi màn đêm giáng lâm, đem cái gọi là kế hoạch bắt đầu. Hai cánh cửa ở giữa liên hệ sẽ bị đạt thông, mà ta sẽ chết ở chỗ này, ta dùng ta mệnh, đến cùng các ngươi đánh cược một lần. Các ngươi không phải muốn dùng ta hướng đi qua chuyện vận lực lợi sao? vậy nếu như ta chết ở chỗ này đâu, đỗ duy càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng, không phải hắn điên rồi, mà là hắn bị buộc đến cực hạn, lý tính cùng điên cũng là một chiếc gương, chính như cùng đỗ duy cùng ác linh đỗ duy, hắn hít sâu một hơi nói, ác linh ta sớm đã nhảy đến một cái khác đầu thời gian giây, ta cùng nó đã không còn bất cứ liên hệ gì, đây là cơ hội của các ngươi, giết ta, nó cũng sẽ không tồn tại, cái kia buồn cười tuần hoàn cũng sẽ bị đánh phá, tới đi, chúng ta lẫn nhau ngả bài, ta chỉ là một phàm nhân, một cái có máu có thịt người, mà các ngươi thì là khái niệm lên tồn tại. Tráng lợi cán cân sẽ chỉ hướng các ngươi nơi đó như vậy. Nói xong, Đỗ Duy cứ như vậy ngồi tại danh sâu bên trên, hắn cho mình đốt một điếu thuốc, vừa hút, một bên chờ đợi màn đêm Giang Lâm. Tu tổng hắn đã lười nhắc lại đi thấy. Hiện tại, hắn chỉ muốn âm một tay tính toán chính mình những cái kia tồn tại, mặc kệ là quá khứ tương tự ta người, vẫn là Solomon 72 trụ ma thần. Khi màn đêm Giang Lâm, hai cánh cửa bị đạt thông. Nên được triệu hoán đi ra, không nên được triệu hoán đi ra, người nào tới người đó chết. Nhìn như không phù hợp Đỗ Duy cẩn thận tính cách, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có một trương vương bài tồn tại. Cùng này Sớm tại trước đó liền đã bày ra. Theo lần thứ nhất tiến vào địa ngục chi môn về sau, Đỗ Duy liền có mơ hồ ý nghĩ, nhưng hắn một mực không đi nghĩ, thậm chí đều không đi làm. Không nghĩ không nghĩ, cho nên không người có thể thấy. Đương nhiên, Phong Thư cùng lúc trước hắn một lần đối thoại, đã từng điểm ra tới qua hắn tấm kia vương bài. Thị trấn phỉ vợ Tits, bầu trời đêm như màn. Tối nay tinh quang sáng chói. Quy một chương 619, Alert. Chương 619, Alert. Khi màn đêm giáng lâm, tinh quang cùng ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt đất, thị trấn phỉ vợ Tits đón đêm khuya. Đối với nơi này phạm nhân mà nói, Phần cuối của sinh mệnh lợi dụng đến, không người là vô tội. Bọn hắn bị hộ vệ áp tải, tất cả tất cả tất cả đều đều được đưa tới ngục giam chỗ xấu nhất. Tại đầu kia rãnh sâu biên giới, bọn hộ vệ áp tải bọn hắn. Đố duy trong mắt sớm đã không có bất luận cái gì nhiệt độ, không có nhân từ, không có không đành lòng, chỉ có để cho người ta khó chịu lanh huyết cùng băng lãnh. Đối với đồng loại đồng tình là người bản năng, đối với đồng loại căm hận cũng là bản năng. Hắn đang chờ đợi lấy cắt lốt, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến. Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cái kia đối với Đỗ Duy trung thành trung niên nam nhân, Cắt Lốt ba tức gánh vác lấy một tòa cửa gỗ, nện bước bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. "Chủ nhân, cánh cửa đã chế tạo hoàn thành." Cắt Lốt chưa từng để ngài thất vọng. Cắt Lốt thanh âm mười phần trầm ổn. Đỗ Duy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia cửa gỗ bị tỏa liên chói buộc, cuốn quanh ở Cắt Lốt trên thân. Toàn bộ cửa gỗ tản ra một loại nào đó quái dị khí tức, cùng dánh sâu một chỗ khác cất đặt cái kia phiến địa ngục chi môn tạo hình giống nhau như lúc. "Không đúng, không nên nói giống nhau như lúc. Phải nói là ạ nọ thờ đủ phục chế, mà lại tất cả đường vân đều là đối lập, tựa như là một chiếc gương." Toả ra hai cánh cửa. Đây là một cái phẩm phẩm, hơn nữa còn là phản các bạn. Đỗ Duy lạnh lùng hạ lệnh, bắt đầu chấp hành kế hoạch. Cắt lốt cúi đầu, dùng một loại phức tạp giọng điệu, giống to, tuân mệnh. Ta chủ nhân vĩ đại. Dứt lời, hắn liền con cái kia phiến hàng nhái cửa gỗ, thả người nhảy lên, nhảy vào lòng đất trong doanh sâu. Trọng lực ráp hắn hai chân lâm vào vũng bùn. Cắt lốt lại không thèm để ý chút nào, nghĩa vô phản cố cất bước, từng bước từng bước hướng về doanh sâu một chỗ khác đi đến. Ở trong quá trình này, đưa lưng về phía hắn hạ nọ tờ đũ, dần dần tản ra khí tức cấm lãnh. Địa ngục chi môn đang rung dậy. Tựa Hồ có được bản thân ý thức. Tất cả mọi người bao quát Đỗ Duy ở bên trong đều nghe được cực kỳ thê lương tiếng kêu rên. Kia là thanh âm của người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Đỗ Duy theo thanh âm bên trong nghe được không cam lòng, oán hận, phẫn nộ, thống khổ đủ loại mặt trái cảm xúc. Đồng thời theo địa ngục chi môn bên trong, lại còn tràn lan ra xương mù màu đen. Cái kia xương mù phảng phất vật sống, vừa xuất hiện liền từ rãnh sâu dưới đáy bắt đầu lan tràn, càng lúc càng nồng nặng, đồng thời tại hướng về rãnh sâu một trô khắc dương nhanh múa vút bao chuẩn đi qua. Cắt Los gánh vác lấy phục chế đi ra cánh cửa. Hắn hiện tại ngồi đi một bước, đều gánh vác lấy cực kỳ đáng sợ áp lực. Nhưng cũng may, Cát Lốt không phải người bình thường, hắn là một tên tợ săn, cực kỳ cường đại. Nếu như muốn làm so sánh lời nói, đại khái là so thời đỉnh, cao mai nẹt còn mạnh hơn ra một màng lớn. Cát Lốt cắn răng, trong miệng hắn đều tràn ra máu tươi, cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, mới rốt cục đi tới hố sâu một chỗ khác. Quyền, phục chế đi ra địa ngục chi môn đập xuống đất, vũng bùn văng khắp nơi. Một loại kinh khủng tới cực điểm, đè nén liền không khí đều ngưng trệ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quá gì cảm giác, trực tiếp tràn ngập mỗi một tấc trong không khí tiếng kêu rên trở nên càng thêm chói tai. những phạm nhân kia bọn họ đã bắt đầu sụp đổ. bọn hắn đang cầu khẩn, tưa hồ dự cảm được cái gì, dùng hết hết thể thủ đoạn, chỉ cầu có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. nhưng không ai cho bọn hắn nhân tử. đỗ duy trú ý điểm, càng không tại các phạm nhân trên thân. hắn không ngừng quan sát đến chung quanh phát sinh hết thảy. đem cắt lốt đem ạ nọ thớ đủ cất đặt đến rãnh sâu một chỗ khác, hai cánh cửa liền thật liền lẫn nhau đối lập. chủ yếu nhất là những cái kia tại trong rãnh sâu lan tràn xương mù màu đen vậy mà dừng lại, chỉ chiếm căn cứ một nửa. cắt theo trong rãnh sâu bò lên. Hắn cung kính nói với Đô Duy, "Chủ nhân, có thể bắt đầu hiến tế." Đô Duy gật gật đầu, không rên một tiếng. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn hướng phía dưới. Cát Lốt ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh những phạm nhân kia lại một mực tại khóc giống cầu khẩn, khiến cho sắc mặt của hắn lập tức trầm "Các ngươi những phạm nhân này, tất cả đều im miệng cho ta. Không có người sẽ cho các ngươi nhân tử, bởi vì các ngươi vốn là tội ác tày trời, mỗi người các ngươi đều phạm vào án mạng, chỉ xứng xem như tế phẩm tồn tại." Dứt lời, Cát Lốt trực tiếp vung tay lên, xung bọn hộ vệ nói ra, bắt đầu hiến tế. Bọn hộ vệ ảo ảo mắt lộ ra hưng quang. Bọn hắn vung mười đao đâm vào những người phạm kỳ ạ lông lực lại rút ra thời điểm trực tiếp đem các phạm nhân đẩy vào trong danh sâu, thượn như là dưới sủi cảo đồng dạng một cái tiếp một cái phạm nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bị đẩy xuống có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn các phạm nhân rơi vào danh sâu bị những cái kia sương mù nơi bao bọc cũng không biết có phải là ảo giác hay không những cái kia trong sương mù vậy mà ẩn ẩn tạo thành từng trương mặt người hình dáng dữ tợn mà lại đáng sợ Sương mù phảng phất là nhận lấy kích thích vốn đã dừng lại lan tràn lại tại tiếp tục đem xương mù màu đen triệt để tràn ngập danh sâu hai cánh cửa ở giữa lợi dụng xương đen làm cầu nối liên tiếp đến cùng một chỗ. Ông, có chấn động âm thanh đang vang lên, dưới chân thổ địa đang run dậy. Sương mù màu đen tựa như là sóng biển đồng dạng cuộn. Cắt Lốt ở một bên nói ra, hai cánh cửa ở giữa liên hệ đã đả thông, ngài để cho ta chế tạo cánh cửa kia, cũng đã cùng chân chính địa ngục chi môn không có khác nhau. Đỗ Duy nhìn xem hắn nói, nhưng ngươi lại có thể phân biệt ra được thật dạ. Cắt Lốt hồi đáp, "Vương Thưa chủ nhân, ngài chỉ làm cho ta chế tạo nó, muốn dùng nó triệu hồi ra khóa quỷ cùng thứ ngài muốn, nhưng ngài, nhưng không có nói quan đến xử lý như thế nào ta. Ta nghĩ, kia là ngài đối ta lưu phí công." Ngài vĩnh viễn có thể tin tưởng ta đối với ngài trung thành. Rất hiển nhiên, Cắt Lốt sớm lấy biết hắn kết cục. Mà Đỗ Duy thì lạnh giọng nói ra, ta không thèm để ý những cái này, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Cắt Lốt giọng điệu phức tạp nói, ngài câu nói này, ta đã nghe vô số lần, mỗi một lần ngài đều sẽ trả lời như vậy ta, nhưng ta còn là sẽ hỏi ngài. Mang ý nghĩa, hắn đã trải nghiệm vô số lần đã từng xảy ra sự tình, chính như cùng tuần hoàn. Đỗ Duy lại cũng không ngoài ý muốn, hắn nói thẳng, hỏi ta cái gì? Cắt Lốt hỏi, ta lần sau còn có thể nhìn thấy ngài sao? Đỗ Duy cũng không trả lời, mà là nói, nơi này đang không ngừng tuần hoàn. Cắt luôn nói, đúng vậy, mỗi lần tại cánh cửa chế tạo hoàn thành thời điểm, ta đều sẽ nhớ tới trước đó vô số lần tuần hoàn, ta ý đồ rẽ rựa, vẫn như trước hám sâu trong đó. Ta mỗi lần nói cho ngài những cái này, đều không thể cải biến kết quả sau cùng. Cho nên ta đã chết lặng, nhưng trung thành lại làm cho ta nói ra những lời này, ta không biết có thể hay không đối với ngài có chỗ trợ giúp, bởi vì đối với ngài mà nói, lực lượng của ta căn bản không có chút nào bất cứ tác dụng gì, ai cũng không giúp được ngài. Ngài cũng không có trả lời vấn đề của ta, bởi vì cái kia tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Nghe đến đó, Đỗ Duy trầm mặc một hồi, vỗ Cắt Lốt bả vai nói, "Ta từ bỏ rất nhiều trọng yếu lộ vật, bởi vì ta chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước, mãi mãi cũng không dừng được. Người trung thành, với ta mà nói là hư vô, ta không thèm để ý. Ngươi hẳn phải biết ta ý tứ, ta cũng không phải là ngươi nhận biết bên trong người chủ nhân kia." Cắt Lốt không nói chuyện. Hắn nhìn một chút những hộ vệ kia, bọn hộ vệ hào hào đã mất đi bản thân, cầm dao đâm vào trái tim, sau đó nhảy vào trong danh sâu. Cắt Lốt là một trung tâm cấp dưới, nhưng hắn lại không phải người tốt. Ngay sau đó, hắn liền nhảy vào trong đó. Sương mù màu đen đem hắn bao trùm. Cho dù là Đỗ Duy cũng không cách nào nhìn thấu phía dưới cảnh tượng. Mà tại cái kia trong sương mù, cắt lốt cuối người, tay phải để ở trước ngực, đi cái quý tộc lễ nghi, "Ta vì ngài dâng lên ta trung thành." Trong chớp mắt, sương mù màu đen đang run rẩy, trong chớp mắt liền biến thành màu máu. Có máu tươi đang không ngừng dâng trào, toàn bộ doanh sâu rất nhanh liền biến thành một cái ao máu. Hai phiến địa ngục chi môn tại ao máu dưới đáy bảy biện ra hình dáng, ừ ngực ngực ngực. Theo cái kia dòng máu bên trong, dần dần nổi lên một chiếc thuyền. Đỗ Duy nhìn thấy, ở đầu thuyền đứng đấy Alet, sau lưng lại còn đi theo quái quỷ. Cái kia Alet một đầu tóc bạc, hướng mình đưa tay ra, tay phải trên mu bàn tay còn có kim đồng hồ đồ án tại xoay tròn quy một chương 620, trăm trận tướng chương 620, trăm hai mươi trận tướng đem alet xuất hiện thời điểm một bức bức tranh theo đỗ duy trên thân bay ra bức tranh đang run rẩy sau đó có vô số tinh mịn màu đen sợi tơ bừng lên chui vào đứng trên tàu ma alet trong tay trái đỗ duy đau hừ một tiếng thân thể không bị khống chế run rẩy lên tay phải mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tại xoay tròn mà lại vậy mà cho hắn một loại lăng trì thống khổ phảng phất một tay lao trực tiếp đâm vào huyết đục bên trong muốn mạnh mẽ quét xuống tới một hối bóng đen Đỗ Duy nhịn đau gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, bóng đen liền bao trùm ở trên người hắn. Nhưng một giây sau, Alet liền xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt. Nàng đưa tay phải ra, một cái cầm Đỗ Duy cổ, nâng hắn lên. Bóng đen không chút do dự cầm tà linh dao giải phẫu thọc đi lên. Nhưng một giây sau, nó liền bị định trụ. Bởi vì sau lưng Đỗ Duy, một cái chìa khóa trực tiếp đâm vào trong đó, liên đối lấy đâm vào trong bóng đen. Cái kia khóa quỷ phi thường cao lớn, một cái tay năm ngón tay cuối cùng, theo thứ tự là năm thanh chìa khóa. Tay kia chỉ quá mức hẹp dài, đơn giản tựa như là như lưới đao giữ tợn. Thanh thứ nhất đâm vào thân thể Đỗ Duy liền không có cách nào động đậy, bóng đen cũng giống như vậy. Thanh thứ hai đâm vào trong đó, Đỗ Duy ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống. Sau đó là thanh thứ ba, thanh thứ bốn, thanh thứ năm. Alet cứ như vậy nắm cổ của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như là một người xa lạ. Vì cái gì? Đỗ Duy ý thức hoàn toàn mơ hồ. Ngươi, ngươi. Alet lạnh lùng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta là MaNet, nhưng cũng là Alet. Tại quá khứ ngăn cản Solomon Mon 72 trụ ma thần chính là ta, tại hiện đại cái gì cũng không biết, cùng ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng là ta. Ta muốn đem hết thảy mỹ hảo đều cho ngươi, nhưng ngươi lại làm cho ta trở tay không kịp. Ngươi có thể lý giải thành, Alex Hume, chính là ta của quá khứ làm. Ta đem ý thức của ta để ở chỗ này, chính là vì giờ khắc này, đem ta cho ngươi hết thảy lực lượng tất cả đều đặt lại. Cho nên ngươi có thể đối với ta tuyệt vọng rồi. Tương lai của ngươi sẽ không còn có ta, đi qua ngươi lên quá sinh hoạt đi. Nói xong, Alex đem hắn đặt vào ao máu bên trong. Đồng thời, ở trong quá trình này, đồ duy trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án hoàn toàn biến mất. Tính cả hoàng kim cán cân đồ án, cùng một chút những vật khác, cũng cùng nhau về tới Alex trên thân ngay sau đó, Alessa lên đeo trên cổ dây chuyền, kia là một khối vòng cổ thủy tinh, cũng là Đỗ duy đã từng đưa cho nàng một cái duy nhất ngoại trừ hoa tươi bên ngoài lễ vật. trong mắt nàng hiện lên một tia phức tạp, sau đó, ánh mắt của nàng liền kiên định, tay phải dùng sức một nắm, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Alessa thấp giọng nói ra, ngươi ngay cả ta đều không cách nào đối kháng, lấy cái gì đối kháng Solomon 72 trụ ma thần? chỉ là gần hai tháng, ngươi liền treo chọc phiền toái nhiều như vậy, để cho mình lại một lần lâm vào tuần hoàn. ngươi luôn có thể chọc ta sinh khí, nhưng cũng còn tốt ta mạnh hơn ngươi cho nên ngươi thừa nhận thống khổ sẽ để ta tới tiếp nhận cái gọi là tuần hoàn cũng để ta tới kháng dứt lời Alex trực tiếp huy kiếm chỉ hướng cái kia tàu ma lạnh lùng vô tình nói địch nhân của các ngươi không phải hắn mà là ta đem Alex tiếng nói rơi xuống đất tàu ma cửa khoang mở ra âm u ở bất khí tức bao trùm ở trung quanh có bóng dâm từ bên trong xông ra một cái tiếp một cái bóng dâm hình dáng hình thủ kỳ quái hết thảy xuất hiện 18 cái Alex bên người lập tức đã nứt ra vô số lỗ hổng đó là không ở giữa bị bóp méo sau sản phẩm trong bóng tối có vô số con mắt mở ra chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta có loại nổi điên xúc động. khái niệm lên ma thần không có thực thể. nói một cách khác, mắt thường có thể nhìn thấy đều tồn tại ở 3 chiều phương diện, mà ma thần liền tồn tại ở 4 chiều, nhìn bằng mắt thường không tới tồn tại. alex tóc bạc theo gió phất phới. thân thể của nàng dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ. đã từng lựa chọn mặc giáp thành thần nàng, đồng dạng cũng là ma thần bên trong một thành viên, nàng cũng là khái niệm lên tồn tại. hết thể đều lâm vào hất cám. ngục giam triệt để đổ sụp. có vô số huyết thủy theo phế tích bên trong sâu ra, đem toàn bộ thị trấn phỉ vỡ đều bao trùm tại trong đó, đồng thời hướng về trong biển rộng bao tới vốn là tinh quang sáng chói ban đêm, lại không thấy được nửa điểm tinh quang. Bóng dâm tại bao trùm hết thảy. Dòng máu hội tụ thành mênh mông dòng sông, bỗng nhiên một chiếc tàu ma từ bên trong nâng lên. Tại tàu ma phía dưới, cũng chính là cái kia dòng máu bên trong, lại có rất nhiều thi thể hải cốt. Cuối cùng, tàu ma lái vào biển cả. Nó trên mặt biển không ngừng lay động, giống như là biến thành chiến trường trung tâm. Một hồi bị dòng máu bao trùm, một hồi nhưng lại bị bóng dâm bao trùm. Sóng biển không ngừng đập trên thuyền. Cũng có sấm sét tại ban minh, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Một đạo tiệm điện đập vào tàu ma bong tàu bên trên lập tức bóng dâm chiếm cứ thừa phong một thanh trường kiếm đâm vào bóng tàu alet thân ảnh lặng yên xuất hiện nàng quỳ một chân trên đất một cái tay cầm trường kiếm lựu điểm thần sắc lại cực kỳ thống khổ chủ yếu nhất là trên người nàng cũng bị bóng dâm ăn mọn. mặc giáp thành thần đại giới chính là trở thành ma thần còn sẽ không thua alet trên tay phải kim đồng hồ đồ án chợt lóe lên tiêu ký phát động khóa quỷ lập tức xuất hiện ở alet bên người ngay sau đó tay phải của nàng hiện ra hoàng kim cán cân đồ án khóa quỷ bị y tế sau đó một cái khác alet cầm trường kiếm đi ra nàng mặc giáp thành thần qua mà lại lại là khái niệm lên ma thần, cùng đố duy phát động năng lực bảy biện ra hiệu quả hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nghiêm chỉnh mà nói, càng giống là một phân thành hai. Ở chỗ này ma thần chỉ có 18 vị, bọn chúng cấp độ không rõ, nhưng nhất định so Alet mạnh hơn nhiều, nàng đánh không lại những cái này đáng sợ ma thần. Một cái đánh không lại, vậy liền đến hai. Nhưng vào lúc này, cửa khoang thuyền miệng cái kia phiến hồ môn, chất đã nứt ra một đường nhỏ. Một trương lít nha lít nhít khắc đầy quỷ dị đồ án mặt nạ hiện lên. Trong ngay mắt, Alet liền dừng lại. Nàng cúi đầu, nhìn xem một cái tái nhật tay đâm xuyên qua bụng của mình. Cái kia đầu ngón tay mang theo máu tươi lộ ra dữ tận vô cùng. Alet muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cái tay kia lại bỗng nhiên rút ra ngoài, nàng khác cũng vặn vẹo hóa thành hư vô. 3. Alet tầng tầng ngã trên mặt đất. Nàng tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án tại ngược kim đồng hồ xoay tròn. Thời gian là có thể ngược dòng, nhưng còn không có phát động, tay phải của nàng liền trở thành bỡn át. Một cái mang theo mặt nạ, mặc áo đen hình dáng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Tại cái này hình dáng hậu phương, thí chia ra 18 cái bóng râm. Alet thống khổ nói ra, ngươi là Đỗ Duy không đúng, ngươi không phải hắn, ngươi là Solomon 72 trụ ma thần. Cái kia hình dáng không có trả lời, chỉ có mặt nạ đang phát tán ra chấn động. Alex bản năng cảm thấy tử vong đến. Chỉ là, tại thời khắc này, tiếng bước chân lại từ xa đến gần chuyển tới. Alex theo bản năng nhìn sang, liền thấy được không để cho nàng dám tin nam nhân. "Đỗ Duy ngươi không phải bị ta đưa đến thực tế sao? Tại tiên vương của nàng." Đỗ Duy giọng điệu mười phần bình tĩnh, "Chỉ là ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Dứt lời, Đỗ Duy liền nhìn xem cái kia hình dáng nói, "Ta hiện tại cuối cùng là làm rõ một sự kiện, các ngươi đang nỗ lực biến thành ta, cái khác loạn thất bát tạo đều cùng ta không có gì liên quan quá nhiều. Trước giết chết các ngươi." sau đó còn lại sự tình liền đơn giản, đem các ngươi tất cả đều biến thành ta, chỉ để theo khái niệm lên tiêu diệt các ngươi. Alex nghe nói như thế, thống khổ nói ra, ngươi phát điên vì cái gì? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, sự cường đại của ngươi chỉ ở tương lai, mà không phải hiện tại. Ngươi lãng phí ta thay ngươi đánh vỡ tuần hoàn. Đỗ duy vừa đi vừa nói, tuần hoàn đã bị ta phủ định, không tồn tại có đánh hay không phá thuyết pháp. Về phần tương lai, tương lai một mực tại trong tay của ta. Đỗ duy nói, đưa tay phải ra một chảo, trong tay của hắn liền xuất hiện một trường sâm bạch mặt nạ. Sau một khắc, hắn mang lên trên mặt nạ.